Chỉ chốc lát sau, Mạnh Đình Đình ngồi tàu điện ngầm đến trạm, nàng vội vàng xách theo bao gia trạm tàu điện ngầm, một đường chạy chậm đuổi trở về nhà. Nàng này ngày tăng thêm một lớp ban, lúc về đến nhà đã 7 giờ hơn. Người nhà nhóm lúc này đã mở ra TV, chuẩn bị xem mới một tập Lâm Hải Tuyết Nguyên. Lão mụ thấy nàng vào cửa, đứng lên nói, "Hôm nay như vậy muộn a, ta cấp ngươi cơm nóng." "Không cần không cần," Mạnh Đình Đình vội vàng khoát tay đến, "Ta Lâm trước khi tan tầm ăn xong công tác bữa ăn." Nói, nàng cởi áo khoác xuống, ngồi tại ghế sofa bên trên, đi theo người nhà cùng nhau nhìn lên tivi nhưng mà nàng người tại TV phía trước, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nhìn lên một thời kỳ mới từng tiếng lọt vào hai. mạnh đình đình vốn là bởi vì lý minh viễn mới lưu ý đến này kỳ tống nghệ, kết quả hiện tại ngược lại là bởi vì hứa chân nhìn lên tiết mục phim chính. lúc này lâm hải tuyết nguyên kịch bản đã tiến vào cuối cùng thu quan giai đoạn, 203 tiểu đội tại cùng thổ phỉ một lần xung đột bên trong, bất hạnh hy sinh hảo mấy vị đồng chí. TV phía trước mạnh ba mạnh ngụ một mặt thổn thức, đã đau lòng lại sinh khí, mạnh ba tức giận tới mức trục đuổi, tiêu lên ai? Như thế nào không cẩn thận như vậy? Biết rõ Uy Hổ Sơn gần nhất ăn mấy lần đại thua thiệt, chính nghĩ tìm lại mặt mũi, như thế nào còn như thế trắng trợn. Mạnh Ngụ cũng không nhịn được ai thản nói, quá tàn nhẫn, hai tử đêm qua còn nói muốn cùng 203 học thổi kèn nác Monica, ai. Nói nói, Mạnh Ngụ ướt mắt đỏ lên, suýt nữa nước mắt chảy xuống. Phong ha ha ha ha ha ha ha ha ba. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận tiếng cười lớn bỗng nhiên theo bên cạnh truyền đến. Chính Lâm vào tại bi phấn cảm xúc bên trong láo lương khẩu ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy nhà mình văn tĩnh đu thuận khuê nữ lúc này chính ôm di động tê liệt ngã xuống tại ghế sofa bên trên cười đến thẳng lau lụt mạnh ba mạnh ngụ. mạnh đình đình lưu ý đến cha mẹ ánh mắt vội vàng theo ghế sofa bên trên lại bỏ lên tới yếu ớt túi thấp đầu xuống cái kia ách nàng làm bộ nhìn xem đồng hồ treo trên tường háng dọn một cái nói ta ngày mai còn phải dậy sớm hôm nay trước tắm một cái ngủ a dứt lời nàng cũng mặc kệ cha mẹ tin hay không tin dù sao chân chu theo ghế sofa bên trên đứng lên lấy thế xếp đánh không kịp bưng thai hoàn thành rửa mặt đem chính mình quan trở về nhà bên trong sau đó lấy ra điện thoại tiếp tục xem khởi điện thoại bên trên từng tiếng lọt vào thay mạnh đình đình vừa mới xem đến vòng thứ nhất thanh diễn kết thúc hứa chân vì từ hạ vũ phối âm sau đó cao bắc một mặt tự tin nói mặt lệnh lao sư là tạ ngạn quân này câu nói lúc sau tiết mục tổ cố ý thả một chương hứa chân cùng tạ ngạn quân so sánh ngạnh trụ đi âm phòng bên trong liễu vĩnh thanh mai tương chờ người kém chút không cười đến rồi mạnh đình đình cũng theo đó cười đến đau bụng lúc này lấy ngủ đột trở về nhà nàng gãy tại giường bên trên vội vã không nhịn nổi địa điểm mở kế tiếp sau đó không đến nửa phút mạnh đình đình lại xem đến Hứa Chân không liên quan mạnh tình huống hạ dùng từ Hạ Vũ thanh âm cùng người nói chuyện phiếm, chủ động để lộ, dẫn tới một vị khách quý lời thề son sắt đoán hắn là từ Hạ Vũ. Xem đến nơi này, mới vừa nằm xuống mạnh đình đình lại lần nữa cười ra tiếng. Tại kế tiếp một giờ bên trong, nàng cơ hồ là mỗi cách 5 phút đồng hồ liền muốn cười một lần, có đôi khi cười một tiếng liền là nửa phút, cười đến cơ hồ sinh sống không thể tự lo liệu. Mạnh Ba, Mạnh Ngụ ngồi tại phòng khách ghế sofa bên trên, nghe phòng bên trong truyền đến một trận lại một trận quỷ kêu thanh, hai người hai mặt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Ngụ thực sự nhịn không được đi đến nàng trước cửa phòng, cao giọng hỏi nói, đình đình, ngươi làm gì đâu? Phòng bên trong tiếng cười im bặt mà dừng. vài giây đồng hồ sau, mạnh đình đình đáp lại nói, Mụ, không có việc gì, ta này liền đi ngủ. mạnh Mụ nói, ngươi ngủ thời điểm có thể hay không tiểu điểm thanh? mạnh đình đình, thật xin lỗi, ta nói nói mơ thanh em ẩm ý đến các ngươi bốn. mạnh đình đình miễn cưỡng chống đỡ xong này 2 giờ tiết mục, toàn bộ người cười được sùng ái đều muốn tăng cân. nàng muốn là tới cúng bái đại thần phối âm kỹ xảo, vạn không nghĩ đến, thế mà xem đến như thế tinh túy khôi hài tiết mục. trước kia không nhìn tống nghệ. Hôm nay là lần đầu biết, nguyên lai like từng tiếng lọt vào thái thế mà như vậy để mắt. Ân, về sau có thời gian, có thể đem phía trước mấy kỳ tiết mục cũng truy đuổi. Mạnh đình đình xem xong cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, thế là lập tức cấp nhà mình sa điều khuê mật Dương Đạo phát tin tức, nói, mới vừa xem một thời kỳ mới từng tiếng lọt vào thay, ta mụ cho ta cười băng. Mặt lạnh lao sư lại lợi hại lại khôi hài, còn có chút manh, ha ha ha ha. Này cái tin tức một gửi tới, đối diện Dương Đạo cơ hồ trước mắt bên trong liền cấp nàng trở về cái chống lạnh biểu tình, nói, ta đều cùng ngươi nói để mắt. Ngươi còn hờ hững lạy lẹo nhanh nhanh nhanh, mau đuổi theo phong tranh, đẹp mắt chết ta cùng ngươi nói nói. mạnh đình đình nhìn xem thời gian, đã gần 10 giờ. nàng mặc dù có điểm do dự, nhưng từ đối với mặt lệnh lao sư yêu thích, còn là điểm mở video trang web giao diện, lựa chọn quan sát. sau đó phát hiện, này kịch là thật có chút tà môn. mở màn tức năng lượng cao, kịch bản vòng vòng đan xen, mỗi tập vị trí cuối đều có cái làm người khó chịu ngạnh, làm người buộc lòng phải hạ điểm. mạnh đình đình một bên xem, một bên hứng thú bừng bừng cùng dương đào nói chuyện hiếm. làm vì đáng tin chân quả dương đào làm sao cự tuyệt này cái thực là vui vẻ chịu được muốn thời gian liền tại như vậy vui sướng truy kích thảo luận thời gian bên trong nội vàng mà qua thằng đến dạng sáng hơn hai giờ dương đào thực sự nhịn không được đánh chữ nói ta nói buổi sáng còn được ban đầu nếu không ta ngủ trước tối hôm nay lại tiếp tục mạnh đình đình chừng một đôi mắt gấu mèo một mặt hưng phấn nói chỗ này dừng không xuống à bọn họ muốn đi duyên An, quá tỏi màu đợi dương đào nên liền vô lại ta vì cái gì một hai phải kéo này cái bà điên và hố chương năm toàn diện luôn hãm chương năm Toàn diện luôn hãm. Này ngày đêm bên trong, làm vì đáng tin chăn quả Dương Đào gánh không được buổi dối, tại hơn 2 giờ sáng thời điểm ngủ. Mà vừa mới vào hố Mạnh Đình Đình thì vẫn luôn nhịn đến 3 giờ tối nhiều, tại xem xong một kỳ từng tiếng lọt vào hai sau lại liền đuổi 10 tập phong tranh, lúc này mới lưu luyến không rời nhắm mắt lại. Này không phải là bởi vì thứ 10 tập vừa vặn đến một cái chuyện xưa tiết điểm, mà là bởi vì nàng điện thoại di động không điện. Đầu Dương không coi ổ điện, Mạnh Đình Đình tại ngồi xổm cạnh góc tường nạp điện một bên xem cùng ngủ này hai cái lựa chọn chi quanh quần ở giữa hồi lâu, rốt cuộc còn là nhịn đau lựa chọn cái sau. Sáng sớm hôm sau, nàng dậy rửa rời giường đến công ty. Đối bàn đại tỷ thấy nàng tới, cười cũng nàng lên tiếng chào, nói: Sớm á đình đình. Ta hai ngày nay cũng truy cái kia Lâm Hải Tuyết Nguyên đâu, ngày hôm qua hai tập ngươi xem sao? Lập tức liền muốn đến chăm gà yến, này một đoạn còn đỉnh đặc sắc. Nghe nói như thế, nguyên bản mơ màng sắp ngủ mạnh đình đình bỗng nhiên liền chi lăng lên tới. Nàng giọt xé đầu, xuyên thấu qua bàn làm việc gian tấm che, hướng đối diện đại tỷ nói: Xem cái gì Lâm Hải Tuyết Nguyên a, tỷ, ta cấp ngươi an lợi một bộ chiến tranh tình báo kịch phong tranh mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống mạnh đình đình lúc này con mắt lóe sáng đến phát sáng cao hứng bừng bừng địa đạo phong tranh là thật đặc biệt đẹp đẽ liêu vinh thanh cùng hứa chân diễn viên chính chuyện xưa đặc sắc mấy vị diễn viên chính diễn kỹ cũng đúng chỗ ta đều thật nhiều năm chưa có xem như vậy đặc sắc phim truyền hình đối diện bàn đại tỷ bị nàng nói đến sướng sở nói phong tranh này không là dương đào hai ngày trước để cử kia bộ kịch sao ngươi phía trước không phải nói ngươi không hứng thú sao mạnh đình đình nói a ta nói sao có sao không có đi thì ngươi nhớ lầm đối diện bàn đại tỷ nghi hoặc nói Ngươi không phải nói, so với gứa chân, ngươi càng yêu thích Lý Minh Viễn này loại hình nam sao? Mạnh Đình Đình nháy mắt mấy cái, nói, Lý Minh Viễn là ai vậy? Ta nhận biết sao? Đại tỷ, ta nhớ rõ ràng, ngươi hôm qua giữa chưa tại nhà ăn ăn cơm lúc còn uy hiếp Dương Đào, nói, nàng lại bước ngươi xem phong tranh, ngươi liền xem nàng như phong tranh thả. Đại tỷ thần sắc phức tạp nhìn qua đối diện Mạnh Đình Đình, nhịn không được chực chực hai tiếng. Nữ nhân a, đặc biệt là trẻ tuổi nữ nhân, thật là thiện biến. Nay trời sáng ngày, Mạnh Đình Đình vội vàng hoàn thành công tác nhiệm vụ sau đó một khắc cũng không chịu chậm trễ hạ ban vừa mới tiến ra môn nàng liền không kịp chờ đợi về đến phòng ngủ dùng máy tính truy khởi phong tranh kế tiếp kịch bản một chút mở thứ 11 tập phô thiên cái địa màn hình liền giống như thủy triều mánh liệt bay tới bị từng tiếng lọt vào thay vượt qua tới mộ danh mà tới mặt lệnh lão sư tác phẩm quả nhiên danh bất hư truyền gần 3 năm xem qua nhất đẹp mắt chiến tranh tình báo kịch không có cái thứ hai thức đêm xem 10 tập căn bản dừng không xuống mạnh đình đình xem màn hình vui tươi hớn hở cấp trong đó mấy cái điểm cái tán biểu thị cảm động thân thụ. Nàng đêm qua mới vừa xem đến, liệu Vinh Thanh vai diễn Trịnh Diệu Tiên giả tá tòa báo phóng viên thân phận, trước vãng duyên An tiến hành phỏng vấn. Hứa Trân vai diễn cung thứ danh nghĩa thượng là hắn trợ thủ, trên thực tế là đối vũ nông xếp vào tại hắn bên cạnh nhăn tuyến, dùng để giám thị hắn nhất cử nhất động, quan sát hắn hay không có tổng cộng hiểm nghi ngờ. Trình Diệu Tiên đối với cái này lòng dạ biết rõ, vì thuận tiện hành động, hắn liền tìm cái hợp tình hợp lý cái cớ, mệnh lệnh cung thứ rời đi duyên An. Mà tại thượng một tập cuối cùng, kịch bản nói đến, cung thứ tại ngoại giới biết được có người muốn đối lục ca Trình Diệu Tiên bất lợi, thế là lại thừa dịp lúc ban đêm lẻn về duyên An. Mạnh Đình Đình lúc này chờ một ngày, sớm đã là vội vã không nhịn nổi. Cung thứ trước đây ra duyên an thời điểm liền suýt nữa bởi vì sông lôi khu mà mất mạng, lúc này lại trở về, càng là gian hiểm và phần. Hắn có thể thuận lợi về đến Lục ca bên cạnh sao? Sẽ bị bắt giữ sao? Sẽ bị thương sao? Mạnh Đình Đình trong lòng có vô hạn suy đoán. Cũng may, kịch bản cũng không có làm nàng đợi lâu, mấy phút đồng hồ sau, ông tính phía trước liền xuất hiện Cung thứ thân ảnh. Đêm khuya, rừng cây, thảo sâu lộ trọng. Công tử phía sau có một cái trầm trọng bố ba quần áo, chậm rãi từng bước hành tẩu tại bùi cỏ bên trong thần sắc cảnh giác lưu ý lấy chung quanh hoàn cảnh nhưng mà phía trước duyên an này một bên người lại sớm đã đoán ra hắn sẽ đi này con đường thu miệng túi tại này xin đợi đã lâu mạnh đình đình nhìn thấy cung thứ dừng bước lại gông xuống bao khỏa trong lòng chính khẩn trương chợt thấy được nhất đại ba đủ mọi màu sắc màn hình theo màn hình bên trên mảnh liệt thổi qua phía trước năng lượng cao dự cảnh không phải nhân viên chiến đấu chuẩn bị lùi tán dây đặc màn hình cơ hồ đem màn ảnh chỉnh cái bao trùm vài giây đồng hồ lúc sau lệnh người á khẩu không trả lời được một màn xuất hiện cung thứ đối mặt bảy tám người vây công Cự không tiếp nhận bắt giữ, thế nhưng tay không tất sắc mà đem này một đám người hết thệ quật ngã tại. Thẳng thắn dứt khoát, quên quên đến thị hành động động tác chói mù người mắt, màn hình cũng tại này một khắc biến thành đều nhịp a a a a a. Mạnh Đinh Đỉnh. Lần đầu như vậy chán ghét màn hình. Chính khẩn chương đâu, tất cả đều cho ta kịch tấu xong, ngươi làm ta còn xem cái gì? Tức giận vạn phần Mạnh Đồng học tiện tay liền đem màn hình cấp oan, tiếp tục xem khởi kế tiếp kịch bản. Ông kính ngay sau đó nhất chuyển, phụ trách lần này vây bắt hành động khoa trưởng Hàn băng tiếp vào điện thoại, nói chính mình thủ hạ một đám người mặc dù vây lại công thứ lại bị người ta đơn thương độc mã đánh cái người ngã ngửa đổ. Nguyên bản định áp giải cung thứ trở về xe dịp biến thành này quần người xe cứu thương. Hàn băng giận không chỗ phát tiết, quay đầu liền mang theo một đại ba người tới cửa đi gây sự với trịnh Diệu Tiên. Ai ngờ vừa vào cửa, này ca lượng chính ăn cơm ăn đến vô cùng náo nhiệt. chuẩn sắc điểm nói là cung thứ chính ăn đến vô cùng náo nhiệt. bàn gỗ bên trên bệ một đống lớn đồ hộ, cung thứ một bên ăn, một bên hiến bảo tựa như cùng lục ca giới thiệu, này cái là thịt kho tàu thịt heo, này cái là thịt gà, này cái cá hụp, không biết cái gì khẩu vị. hắn đôi mắt sáng long lánh. Đầy mặt cười ngây ngô, nói: "Không biết Lục Ca thích ăn cái nào khẩu vị, ta liền đồng dạng cầm một chút." Trình Diệu Tiên nhìn thấy Hàn Băng tới, ha ha cười nói: "Hàn khoa trưởng, sáng sớm như vậy sinh khí a, ta liền làm ta đệ đệ đi cho ta làm điểm đồ ăn, này không phạm pháp đi." Màn hình bên ngoài, Mạnh Đình Đình trông thấy này một màn, cười đến chỉnh cái người đều nhanh quất tới bốn. Tại hứa chăn bọn họ này kỳ từng tiếng lọt vào hai lúc sau, giống như Mạnh Đình Đình như vậy mới vào hố người xem nhiều vô số kể. Nay kỳ game show đối với phong tranh tuyên truyền hiệu quả, xa so với dự đoán bên trong còn phải tốt hơn nhiều. Số 15, phong tranh vòng thứ 2 phát lại, ngày đầu lại lấy được không? 6% tuyệt hảo thu xem thành tích. Phải biết, đây chính là phát lại, hơn nữa còn là ban đêm đương. Về phần mạng lưới phát phóng bình đại, hiệu quả liền càng lộ vẻ. Số liệu biểu hiện, có tiếp cận 40% người sử dụng tại mạng bên trên xem xong từng tiếng lọt vào 2 lúc sau, trực tiếp điểm kích phong tranh phát phóng kết nối. Một ngày trong vòng, này bộ kịch đơn nhật mới tăng phát phóng số lượng vượt qua 6.000 vạn, so một ngày trước để cao 20%. Đến mức hiện tại một chút mở phong tranh phía trước mấy tập, đầy bình phong thổi qua đều là theo từng tiếng lọt vào hai bên kia lại đây. Mộ danh đến xem mặt lệnh lão sư, mặt lệnh quân đoàn từng du lịch qua đây từ từ chữ là mặt lệnh quân đoàn. Tại này kỳ tiết mục lúc sau, mạng bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đám mặt lệnh lão sư ùng đụn, bọn họ cấp chính mình khởi cái tên hiệu gọi là mặt lệnh quân đoàn. Này đó người biểu thị đối hứa chăn bản nhân không cảm giác, nhưng là yêu thích hắn tại từng tiếng lọt vào hai này kỳ tiết mục bên trong lõm nhân thiết cũng mãnh liệt hy vọng hứa chăn có thể lấy mặt lệnh lão sư thân phận tiếp tục kinh doanh. Hứa Chân đang cày điện thoại thời điểm xem đến này cái thần kỳ hiện tượng, tâm tình hết sức phức tạp. Làm một diễn viên, hắn đương nhiên gặp thường đến một ít người xem, cũng không thích hắn bản nhân, mà là chỉ thích hắn biểu diễn cái nào đó nhân vật. Hứa Chân biểu thị thực có thể hiểu được, đồng thời phi thường vui vẻ. Có thể đem một cái nhân vật đắp nặng đến xâm nhập nhân tâm, cùng diễn viên bản nhân cắt đứt ra, hắn cảm thấy này là thành công biểu hiện, là một cái diễn viên vinh diệu. Nhưng là, những cái đó người cũng không có yêu cầu chính mình lấy Chu Du hoặc là Mai Trường Tô thân phận tiếp tục sống sót. Thực sự là có chút làm khó người khác. Hứa chân này một bên vì mặt lệnh quân đoàn ngày càng lớn mạnh mà phát sầu, mà Lý Minh Viễn bên kia, nếu là biết hắn này cái tâm tính, thế nào cũng phải bị tươi sống tức chết không thể. Bởi vì mấy ngày qua, nay quân đáng chết mặt lệnh quân đoàn đã nhanh muốn đem hắn trận địa toàn diện công hãm. Gần nhất Lý Minh Viễn vừa mở ra Lâm Hải Tuyết Nguyên video tài nguyên, liền phát hiện màn hình sắc thực là so trước kia nhiều hơn không ít, nhưng nhiều ra tới này, đó màn hình nội dung lại cực kỳ không hữu hảo. Nói ví dụ, theo từng tiếng lọt vào hai bên kia lại đây, phong tranh buổi theo tiến độ, nhìn xem này một bên đi, Nghe nói mặt lệnh Lão sư tại quay trí lấy Vi Hổ Sơn, ta trước nhìn xem này cái tìm hiểu một chút kịch bản. Bởi vì Lão Dương đi xem từng tiếng lọt vào thay, kết quả bị khắc một cái Lão Dương công hãm ha ha ha. Một thời kỳ mới từng tiếng lọt vào thay là coi như không tệ, hứa chân nhất là không tồi ha ha ha. Lão Lý thực thảm, gắt gao tại mặt lệnh Lão sư phía sau, toàn bộ hành trình bị cái bóng bao phủ đến xít sao. Lão Lý dùng sinh mệnh thuyết minh cái gì gọi tự dứt lấy đủ, có lỗi với Lý Lão sư, ta làm phản à, hôm nay đã chính thức gia nhập mặt lệnh quân đoàn ha ha ha ha. ha. Lý Minh Viễn xem này, một cái điều chất tâm cuốn tới tâm khảm bên trong bình luận, quả thực đau lòng đến không thể thở nổi. A, các ngươi này con người. Làm Phản có thể đi, không ăn, nhưng là không cần tận lực đến này bên trong tới báo cho ta, cái này cũng quá lễ phép. Lễ phép đại kính. Trợ lý ở một bên xem hắn xanh xám sắc mặt, thương hại nói, lão đại, gặp được hứa chăn này, loại thần tiên ta cũng không có cách nào, ai tới đều phải quỳ. Ngươi hẳn là như vậy nghĩ, cũng là bởi vì hứa chăn, ngươi tham gia kia kỳ tiết mục bị càng nhiều người xem đến, ta cũng đi theo được nhờ không là. Ngươi nói là phát phóng lượng quan trọng còn là làm náo động quan trọng. Lý Minh Viện trầm mặc nửa ngày, ngẫm lại cảm giác này lời nói đến có chút đạo lý, thế là hơi chút thả rộng lòng. Hắn mới vừa lòng nữa sức lực, bỗng nhiên cảm giác điện thoại chấn một cái. Cầm lên vừa thấy, đã thấy tại danh vì tương thân tương ái một nhà người thân thích quần bên trong, chính mình tiểu biểu muội vừa mới hắn, phát cái hai mắt tỏa ánh sáng biểu tình, nói: "Ca, cầu ngươi vấn đề. Ta này cái nguyệt nguyệt để sinh nhật, ngươi phía trước không phải hỏi ta muốn cái gì lễ vật sao? Ta nghĩ muốn mặt lạnh lão sư ảnh ký tên được không? Ảnh chụp ta cấp ngươi bưu đi qua." lại này cái tin tức lúc sau hắn ngoại danh nữ lập tức đuổi kịp, tiêu lên nhị cứu ta cũng muốn ta cũng muốn, ta nghĩ muốn mặt lạnh lão sư ký tên gót sở thơ người tại kinh thành sao? ta buổi chiều liền đem gót sở thơ đưa qua cho ngươi. trong lúc nhất thời, gã giúp chặt bên trong như là sôi trào, có muốn ký tên, có hỏi có thể hay không chụp anh trung, thậm chí hắn cứu mụ cùng tiểu di còn tại nhóm bên trong lấy một bộ người đứng xem tư thái, rụt rè hàn huyên lên, nói gần người nhất một bên đồng sự đều tại thảo luận hứa chân. lý minh viện xem quần bên trong từng đầu cấp tốc xoát đi qua tin tức, chỉ cảm thấy huyết áp càng biểu càng cao dần dần chỉnh giếng phun chi thế cuối cùng Lý Mụ Mụ lại tại nhóm bên trong một chút Lý Minh Viễn viết người đâu hai tử nhóm khó được cùng ngươi trương nhất cái lại nhanh lên tốc làm Lý Minh Viễn ngã điện thoại Này phá quần không có cách nào ngây người mấy ngày kế tiếp mặt lệnh quân đoàn không ngừng lớn mạnh Phong Tranh Dạ Tỉnh cùng vong bá lượng một đường đi cao rốt cuộc tại ngày 18 tháng 2 này ngày Phong Tranh song đài Dạ Tỉnh phá hai thành công đăng đỉnh nghỉ Đông đương nhiệt bá kịch đứng đầu bảng kịch bên trong diễn viên chính nhóm cũng nhận phim truyền hình nhiệt độ gia trì Liền liều Vịnh Thanh này cái xưa nay không làm cái người tuyên truyền diễn viên đều bị soát thượng họ xệ ấp. Nay ngày vừa lúc là Lâm Hải Tuyết nguyên hoàn tất nhật tử, kịch tổ vốn định tại đại kết cục thời điểm sông một lần thu xem thứ nhất, nên thượng tống nghệ đều thượng, nên tạm tuyên truyền toàn tạm, kết quả nhất đốn thao tác manh như hổ, đến đầu chiến tích linh giang 5. Nhắc tới thời điểm ai nhất vui vẻ, đó là đương nhiên là chăn quả nhóm. Một ít lao phấn gở giúp chặt bên trong lúc này đều đã nhạc nở hoa. Hừ, để các ngươi không để chúng ta xem. Càng muốn xem, còn muốn ăn lợi cho người khác xem chân quả nhóm này đoạn thời gian ngày ngày đều giống như tại ăn tết bốn phía lừa dối tân nhân lên xe mà phong tranh này bộ phim truyền hình chất lượng cũng sát thực quá cứng xứng đáng bọn họ lừa dối tại điệp ngẫu kịch đại hành kỳ đạo hoàn cảnh hạ, phong tranh chính là bằng lập ý thị giác kịch bản cung nhân vật giết ra một đầu ngạnh hạch huyết lộ rất nhiều đối mấy năm gần đây chiến tranh tình báo kịch thất vọng lao kịch mê đều bởi vì này bộ kịch mà một lần nữa trở về cùng thời kỳ truyền ra mấy bộ điệp ngũ kịch thảm tao công khai tử hình cho điểm ngã đến tìm không ra bắc bị mang quẩn cục đều muốn không gánh nổi đáng giận nhất là Cứ việc Liêu Vinh Thanh cùng Hứa Chân đều không đi thần tượng lộ tuyến, nhưng những cái đó điểm nổ kịch nếu như muốn cùng Phong Tranh so nhan giá trị, đồng dạng là thất bại thảm hại. Liêu Vinh Thanh là công nhận mỹ nam tử, năm đó kinh ảnh nghệ khảo hình tượng phân mắt điểm, này nhưng không phải chỉ là nói xuông, Hứa Chân càng không cần nói, vòng bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay nhan giá trị thiên hoa bản chí nhất. Nhân gia ca Nhi hai có thể nói là theo chữ mặt ý nghĩa thượng thuyết minh, cái gì gọi rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại vẫn cứ cần nhờ tài hoa. Đến tháng 2 trung hạ tuần, phong tranh đã truyền ra hơn nửa tháng, kịch bản cũng tiến vào nửa đoạn sau mà hứa chân vai diễn cung thứ cũng bởi vì một lần lại một lần đặc sắc biểu hiện, thắng được đại lượng người xem yêu thích. làm vì nhân vật phụ, hàn tại kịch bên trong tác dụng chủ yếu là phụ tá, phụ trợ liều vinh thanh vai diễn quân thống Luca. nhưng phong tranh chỗ đặc biệt liền ở chỗ mỗi một vị nhân vật phụ đều có nảy linh hồn, làm người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. đặc biệt là cung thứ, mấy lần ngăn cơn sóng dữ kinh diễm biểu hiện, làm người đại sinh hảo cảm. thực vừa mới thêm vào hấu người xem nhóm ngày ngày bốn phía khen cung thứ, khen phong tranh, xem đến quên cả trời đất. nhưng những cái đó mỗi ngày truy kịch người xem nhóm nhưng dần dần rơi vào trầm mặc bởi vì phong tranh kịch bản đi hướng, đông nhiên bắt đầu thay đổi. xin lỗi không có viết đến ta nghĩ muốn tiết điểm, ta ngày mai mau chóng. chương 540 đoạn tuyến phong tranh. chương 540 đoạn tuyến phong tranh. không hề nghi ngờ, phong tranh cũng không là một bộ thoải mái kịch. sở tại này bộ kịch phát sóng thứ nhất tập, thân là trung cộng địa hạ đảng trịnh diệu tiên liền tự tay xử tử nhất danh chính mình đồng chí. tại tập thứ hai, hắn người yêu bị trung thống bên đường sát hại, trịnh diệu tiên bị ép đem này nghiền xương thành cho. vẫn chưa tới hai tập, hắn online lại hy sinh tại hắn trước mắt. Trình Diệu Tiên từ đây cùng tổ chức mất đi liên hệ, thành một chỉ đoạn tuyến phong tranh. Toàn bộ kịch bi kịch nhạc dạo kỳ thật theo vừa mở đầu cũng đã đạt vượng hảo, cũng không tồn tại đột ngột chuyển hướng. Nhưng mà, phong tranh chỗ đặc biệt liền ở chỗ, nó thoải mái điểm cực kỳ dày đặc, thậm chí dày đặc đến có thể tê liệt người xem thần kinh, làm người coi bản không ý thức được này là một bộ bi kịch trình độ. Mỗi một lần hiện cảnh, Trình Diệu Tiên luôn có thể xảo diệu bài trừ, mỗi một lần đấu trí đấu dũng, nhân vật chính đoàn một phương tổng sẽ đại hoạch toàn thắng. Thậm chí, tức liền đến sau giải phóng, Trình Diệu Tiên tại không cách nào chứng minh chính mình là địa hạ đảng. Thế tử cũng làm yểm hộ hắn mà tự sát tình huống hạ đều có thể tỉnh táo ứng đối, trợ tay viết một phong xác nhận tin. vạch Trần Sơn thành cục cảnh sát một vị lãnh đạo là quốc đảng nội ứng cũng thông qua cùng phong tranh đồng dạng chữ viết, dẫn tới thượng cấp điều tra. Nay phần gặp nguy không loạn can đảm cùng trí tuệ, lệ người không thể không vô an tán dương. Nhưng mà làm phong tranh đi đến kết thúc giai đoạn, chỉnh rượu tiên tình cảnh trở nên càng thêm gian nan, lại thế nào tình xảo trí đấu cũng che lấp không được từng màn đau đớn tận cùng thảm kịch. Cho đến lúc này, người xem nhóm mưa rốt cuộc chậm rãi tỉnh táo lại. Nay kịch nó có điểm gì là lạ a? đã đuổi tới mới nhất tiến độ, ta bỗng nhiên cảm giác phong tranh có điểm không ổn là như thế nào hồi sự. Tại một cái hứa chăn lao phấn quần bên trong, một người trong đó phát cái thấp thỏm biểu tình, đánh chữ nói, phong tranh nhìn như là Lục Ca tại bốn phía trắng b, đại hoạch toàn thắng, nhưng là hắn hảo giống như cho tới bây giờ không được đến qua cái gì thực chất tính chỗ tốt ta. Các ngươi xem, ngay từ đầu từng mực di sự kiện, hắn mặc dù thành công đưa ra đặc vụ danh sách, nhưng lại bởi vậy bị người hoài nghi thân phận. Mặc dù phái cung thứ nhất thương ám sát cao triêm lòng, nhưng cũng bởi vậy bị trung thống hận thấu xương. Cùng mau đủ năm đấu chi đấu dũng, bị đối phương kiêng kỵ Suối dục đối với hắn thi mỹ nhân kế trung thống đặc công, còn gửi tới làm lão bà, nhưng cái này cũng cấp hắn trôn xuống mầm tai họa. Lục Ca đây là tại từng bước một cấp chính mình đảo hố a. Nghĩ vẫn như vậy vừa ra, quần bên trong lập tức có người đáp lại nói, ta đã sớm muốn nói, phong tranh kỳ thật không là thoải mái thì đi. Lục Ca lên sân khấu tức đỉnh phòng, sau đó bị hoài nghi, bị ra không, bị đuổi giết. Hiện tại lão bà chết, thân phận cũng chứng thực không được. Hắn này là càng hôn càng song đợi a. Quần bên trong đám người liền này để tài hàn huyên lửa này, một đám lo lắng. Rất nhanh, mới một tập phong tranh online. Này con người lập tức kết thúc nói chuyện thiếm, quay đầu đi truy kích. Tại này một tập bên trong, chăn quả nhóm thành công xem đến các nàng muốn nhìn tình tiết, Cung thứ lên sân khấu. Sau giải phóng, quân thống, trung thống thế lực còn sót lại chuyển sang hoạt động bí mật, cung thứ thông qua một hệ liệt tình báo, suy đoán ra lục ca bị bắt, thế là lập tức triệu tập lên huynh đệ nhóm, tính toán đi nghị cách cứu viện lục ca. Vẫn luôn ở vào ẩn nấp trạng thái cung thứ bị quá hóa liều, chủ động bại lộ chính mình, hấp dẫn hỏa lực, tiểm hộ mặt khác huynh đệ nhóm đi áp dụng cứu lục ca kế hoạch. Nhưng mà một phiến tính kế, cuối cùng còn là thất bại trong ngăn cắp không có thể đem Luka cứu ra. Trời tối người điên, cung Thứ giống như cống ngầm bên trong chuột đồng dạng bốn phía ẩn nấp. Nhưng đương hắn ngưỡng vọng bầu trời đêm thời điểm, lo lắng lại không là chính mình, mà là Luka. Nay mấy năm, ta lần đầu cách hắn như vậy gần. Cung Thứ ẩn thân tại chỗ tối, ngửa đầu nhìn qua đầy trời tình đấu, đối đồng bạn bên cạnh lẩm bẩm nói, nhân sinh không gặp gỡ, động như tham dự thương. Ta không biết đời này còn có cơ hội hay không lại gặp hắn một lần. Hắn nói cúi đầu, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào, nói, ta cúm núm một đời, bốn phía đều là lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạn. Những cái đó người hoặc là xem thường ta, hoặc là tại lợi dụng ta. Chỉ có Luca coi ta là huynh đệ. Hắn là ta này đời thấy qua ghê gớm nhất người, cũng là một cái duy nhất thực tình đợi ta người. Hắn này phiên lời nói đến chữ chữ thực tình, lệnh người vô cùng động dung. Nhưng người xem nhóm đứng tại Thượng Đế thị giác, lại biết rõ, giờ này khắc này, hắn lúc ca chỉnh rượu tiên chính tại nóng lòng chứng minh chính mình không là quân thống, khổ vì không cách nào chứng minh chính mình trùng cộng địa hạ đản thân phận. Tuy nói đứng tại các tự lập trường thượng, bọn họ hành vi đều không có sai, nhưng này hai bức tranh bày tại cùng nhau, lại không hiểu lệnh người cảm thấy đã hoang đường, lại thay lương. màn hình phía trước người xem nhóm chính một mặt thổn thức, cảm khái thế sự bất đắc dĩ, nhưng mà tại này một tập kết cục, đám người lại xem đến một cái để cho bọn họ cơ hồ ra đầu nổ tung, cự đại lo lắng. thượng cấp đối chỉnh rượu tiên hạ đạt một hạng nhiệm vụ, làm hắn hiệp trợ nơi đó cảnh lực, bắt giữ tiềm phục tại sơn thành quân thống đặc vụ, cung thứ. Này cái tình tiết vừa ra, từng cái phấn ti quần bên trong cơ hồ là nháy mắt bên trong liền sôi trào, dựa, dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào ba. xem đến nơi này, nay quân người không kèm được nguyên bản lo lắng một giây thăng cấp biến thành tản mao, không thể nào lên tới trực tiếp liền làm mất mạng đề. Lúc này mới 30 mấy tập, đằng sau còn có hơn mười mấy tập đâu. Từ hiện tại liền bắt đầu sử dụng bạo lực. Làm sao bây giờ, này bên trong làm sao bây giờ? Luca sẽ như thế nào chọn? A, ta muốn biết mở. Không muốn a, ngươi huynh đệ giấu như vậy nhiều năm, liều chết tới cứu ngươi. Có điểm tâm a, không thể a. Làm sao bây giờ, cùng thứ sẽ bị bắt sao? Không sẽ là đến này bên trong liền giao phó đi. Trong lúc nhất thời quần bên trong lao nhau, cơ hồ ẩm mỹ là trời phía trước hai tập trịnh rượu tiên thê tử chết thời điểm đại gia mặc dù cũng thương tâm nhưng là còn không đến mức như vậy không thể nào tiếp thu được mà cung thứ người xem nhóm cũng không là tiếp nhận không được cung thứ chết mà là tiếp nhận không được hắn tại này cái vị trí này cái tình huống hạ chết bất quá cũng may kịch bản không có tạm ở chỗ này cùng ngày tập thứ hai rất nhanh phát sóng trịnh diệu tiên bị gọi đi chế định vây bắt cung thứ kế hoạch nhưng đương hắn dò hỏi một hệ liệt đương hạ tình huống sau lại trực tiếp lắc đầu cho ra một cái đơn giản thô bạo kết luận bằng chút người này muốn vóm lấy cung thứ là không thể nào bắt giữ hành động phụ trách người nghe hắn này cái cừ cao lâm hạ ngựa khí hết sức tức giận nói chúng ta tìm ngươi qua đây chỉ là muốn hỏi một chút hắn hành động tối quan thôi chúng ta đã tại hắn phải qua đường bên trên bảy ra ba đạo phòng tuyến như thế nào liền không khả năng bắt được hắn trịnh diệu tiên quay chân còn lưng xem trước mắt sơn thành bản đồ ngựa khí bình tĩnh địa đạo đầu tiên các ngươi này đạo thứ nhất phòng tuyến hắn liền sẽ không đi qua từ nơi này đằng sau phòng tuyến cũng không có ý nghĩa này phiên lời nói vừa ra hình ảnh hóa đổi chính tại bị đuổi bắt bên trong cung thứ quả nhiên như trịnh diệu tiên sở nói Dễ như trở bàn tay vòng qua thứ một đường phong phạt tuyến, đem truy hắn người toàn bộ dẫn vào lạc lối. Gen gen gen. Theo một trận dày đặc chuông điện thoại reo lên, ống kính về đến hành động bộ chỉ huy. Phụ trách người nhận điện thoại, chỉ nghe đối diện đồng chí kêu lên, cung thứ không thấy. Nghe quần chúng nói, hắn bắt cóc Sebut, hướng vùng ngoại thành phương hướng đi. Phụ trách người cầm ống nói, ngạc nhiên quay đầu nhìn hướng Trịnh Diệu Tiên, lư khí gấp rút hỏi nói, kia hắn kế tiếp sẽ hướng chỗ nào chạy? Trịnh Diệu Tiên vẫn như cũng là vừa rồi kia phó hữu khí vô lực bộ dáng, lắc đầu nói, cùng các ngươi nói không cần đuổi. Nói Hắn đưa tay chỉ bản đồ bên trên một đầu vòng quanh núi đường cái, dùng cực kỳ chắc chắn giọng nói, "Xe sẽ hướng này vừa đi, nhưng người khác không sẽ tại xe bên trên, mà là biết ngảy sông." Hình ảnh nhất chuyển, cung thư thật bắt cóc kia chiếc xe bus mở lên vòng quanh núi đường cái, cũng dựa vào chuyển biến quán tính, thả người nhảy vào ra làng sông. Rất nhanh, vừa mới phụ trách hành động những cái đó người về tới bộ chỉ huy phục mệnh, hết thảy đều như Trịnh Diệu Tiên sở liệu. Phụ trách người dùng xem quỷ đồng dạng ánh mắt xem hắn, tiếp tục hỏi nói, "Kia cung thư kế tiếp lại sẽ đi chỗ nào?" Trịnh Diệu Tiên chắp tay sau lưng, lắc đầu, trầm giọng nói, Hỏi ta làm cái gì? Ta lại không là thần tiên, mênh mông sông lớn, kéo dài và dặm, ta sao có thể suy tính được đi ra hắn người ở chỗ nào? Sớm cùng các ngươi nói, không cần đuổi, đuổi không kịp. Phụ trách người bị hắn này phó bình tĩnh tự nhiên thái độ khí đến lồng ngực chập trùng, cả giận nói, Hảo, rất tốt. Nhìn một cái ngươi dạy dỗ tới Hảo đồ đệ, cũng thật là lợi hại. Trình Diệu Tiên tựa như nghe không hiểu này lời nói bên trong ý trào phúng, cúi thấp đầu, thở dài, ai, ta chỗ nào dạy qua hắn cái gì đồ vật? Kia đều là hắn chính mình bản lãnh. Một phiên kịch liệt truy đuổi lúc sau. Cung thứ Mạo Hiểm chạy ra trùng đây, cũng ý theo thượng cấp mệnh lệnh, rời đi Sơn Thành, trước vãng hương giang báo cáo công tác. Cung thứ tại Sơn Thành chuyện xưa cũng đến tận đây có một kết thúc. Trịnh Diệu Tiên đệ tử bày ra ra như thế thần hồ kỳ thần cường đại năng lực, điều này cũng làm cho thượng cấp ý thức đến Trịnh Diệu Tiên một loại khác giá trị, dạy đồ đệ. Kết quả là, thượng cấp liền phái một cái đệ tử cấp hắn mang, nhưng này cái đệ tử tư chất đần độn, ngu rốt không chịu nổi, vô luận các phương diện thiên phú, cùng cung thư so sánh đều có cách biệt một trời. Mà hắn đồ đệ cũng ghét bỏ Trịnh Diệu Tiên này cái quân thống đại lập vụ. Sư đồ hai người liền tại như vậy lẫn nhau ghét bỏ cảm xúc bên trong bị ép ở chúng, gây ra vô số trêu cười. Phim truyền hình tình tiết cũng một lần nữa đi đến thư giãn thiên trường. Phía trước vẫn luôn lo lắng để phòng người xem nhóm cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ai, hảo tại không có chết ở chỗ này, ai. Một đám người xem phản phất sống sót sau tai nạn, tại nhóm bên trong lòng vẫn còn sợ hãi trò chuyện nói, ta kỳ thật có thể tiếp nhận cùng thứ chết, nhưng là, tuyệt đối đừng như vậy chết ta. Chân trước mới vừa liều mạng đi nghĩ cách cứu viện Luka, kết quả trở tay bị Luka hô chết. Còn lại người trả lời, hiện tại hẳn là sẽ không đi. Còn có hơn mười mấy tập đâu, phía trước Liêu Vĩnh Thanh không phải đã nói, cung thứ là xuyên qua toàn kịch quan trọng nhân vật, hẳn là sẽ không chết như vậy sớm. Cho nên đằng sau hẳn là còn có cung thứ tinh tiết. Ai, đằng sau có thể muốn huynh đệ hai người sử dụng bạo lực đi, không cách nào tưởng tượng. Nói, Liêu đạo cái gì thời điểm nói cung thứ sẽ xuyên qua toàn kịch? Ta như thế nào chưa từng thấy. Này cái nghi vấn vừa ra, rất nhanh liền có người vung tay tại nhóm bên trong thả một đoạn video kết nối, nói, dựa vào, các ngươi cũng không nhìn ngoài lời sao? Ta hai ngày nay xem phong tranh phim chính lương nớp lo sợ. Mỗi ngày liền dựa vào ngoài lễ hồi máu đâu. Ai chân phim truyền hình, tinh túy vĩnh viễn tại ngoài lễ, các ngươi chẳng lẽ không biết. Còn bên trong đám người vừa nhìn thấy này cái video, có người cao thâm mặt chắc mà tỏ vẻ đã xem qua, không gì để mắt, cũng liền xem qua mấy chục lần. Cũng có người ngao ngao kêu nói chưa có xem, lập tức điểm đi vào. Này điều ngoài lễ là hôm qua mới mới vừa thả ra, cũng không biết là vì Trung Hòa phim chính ngữ độ, còn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tóm lại, họa Phong nhìn qua hơi có vẻ thành kỷ. Ngoài lễ đề mục gọi là, luôn hứa chân trụ phong tranh rốt cuộc có nhiều khó khăn. Video ngay từ đầu là một đoạn phóng viên đối liệu Vĩnh Thanh phỏng vấn. Liêu Vĩnh Thanh đối mặt phóng viên ống kính, thái độ nghiêm túc mà thành khẩn nói: thật đặc biệt cảm tạ Tiểu Hứa chịu tới giúp chúng ta chụp này bộ kịch. Hắn vì chụp này bộ phong tranh làm ra đặc biệt lớn hy sinh. Cung thứ là cái xuyên qua toàn mảnh quan trọng nhân vật, ống kính đặc biệt nhiều. Lúc trước ta tìm được hắn thời điểm, chúng ta truyền hình điện ảnh thành thời hạn muốn chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày, nhưng lại yêu cầu bộ chụp ống kính có trưởng hơn mấy trăm cái. Lúc ấy ta đều đã làm tốt chuyển trạng chuẩn bị, bởi vì ta cho rằng. Tại như vậy ngắn thời gian bên trong hoàn thành như thế cao cường độ quay chụp nhiệm vụ là không thể nào. Đầu tiên lời kịch liền lưng không hết. Nhưng là làm ta đặc biệt cảm động là chúng ta tại khai mạc phía trước tiểu hứa nói cho ta, hắn đã suốt đêm đem cung tướng nguyên bộ lời kịch đều đọc xong, cuối cùng ngạnh sinh sinh đoạt ra thời gian cấp phong tranh kịch tổ tỉnh hạ mấy trăm vạn quay chụp kinh phí. Khả năng có người cho là hắn chi nhớ hảo, nhưng là chúng ta để tay lên ngực tự hỏi một chút, ta đừng nói nguyên bộ lời kịch, cho dù là mười mấy câu lời kịch, có bao nhiêu người có thể làm được tại cầm tới kịch bản ngay lập tức liền đọc thuộc lầu lầu? Liêu Vĩnh Thanh này phiên lời nói đến dị thường nghiêm túc, cảm kích chi tình lộ rõ trên mặt. Màn hình bên trên tối qua đi bình luận cũng tất cả đều là vì chuyên nghiệp lên tinh thần một chút tán, hổ thẹn, cái này đi lưng bài khóa từ từ đứng đắn đánh giá. Nhưng mà rất nhanh, hình ảnh nhất truyền. Ông kính đi tới hứa Chân bên kia. Phóng viên dò hỏi hắn, phong tranh quay chụp hay không độ khó rất lớn, Hứa Chân nghiêm túc gật gật đầu, một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng, nói, xác thực là rất khó. Đại khái tính là ta chụp qua sở hữu phim truyền hình bên trong, độ khó lớn nhất ba bộ chí nhất. Nghe được này phiên lời nói, liên làm khán giả nhóm lây vì hắn cũng muốn nói lên đoạt tiến độ, lương lời kịch chờ sự tỉnh thời điểm, hứa trăn kế tiếp một phen nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Chỉ nghe hắn nói, cung thứ này cái nhân vật có một cái đặc điểm, liền là ăn cơm rất gấp. Bởi vì hắn thường xuyên sẽ bị phái đi chấp hành các loại cực đoan nhiệm vụ hai ba ngày, hoặc là càng dài thời gian không ăn cơm rất bình thường, cho nên kịch bên trong có đặc biệt nhiều hắn ăn cơm hình ảnh. Hứa trăn một mặt cảm khái nói, liêu đạo hy vọng ta có thể đem này loại quỷ chết đói đầu thay cảm giác diễn càng giống một chút, cho nên tổng không cho ta ăn cơm. Buổi sáng chủ van cơm diễn. Buổi sáng liền không cơm ăn, buổi chiều chụp ăn cơm diễn, giữa trưa liền không cơm ăn. Hơn nữa hắn cái kia đạo cụ vì nhan sắc sáng rõ, hương vị một lời khó nói hết. Đối diện với hắn, mới vừa phỏng vấn xong Liễu Vĩnh Thanh phóng viên, mặt bên trên dần dần lộ ra vẻ mặt cứng ngắc. Hào muốn cười, nhưng là lại sợ không lễ phép. Làm sao bây giờ? Chương 541, cung thứ cùng hắn đồ ăn. Chương 541, cung thứ cùng hắn đồ ăn. Hứa Chân này một đoạn phỏng vấn ngoài lệ kỳ thật là cắt câu lấy nĩa. Lúc trước phóng viên dò hỏi hắn phong trành quay chụp tình huống lúc, Hứa Chân nói rất nhiều liên quan tới ăn cơm trả lời chỉ là trong đó một đoạn. Nhưng mà hiện giờ đơn bóp ra tới này a một đoạn đặt tại Liêu Vinh Thanh đằng sau, bởi vì hai người trả lời góc độ hoàn toàn trái ngược, nhìn qua liền dị thường hỉ cảm. Bất quá, ngoài lề cũng không liền là này dạng sao? Chúng ta mục tiêu là cái gì? Kiếm chuyện. Sự thật chứng minh, hắn này cái họa phong thanh kỳ trả lời xác thực là hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực, ngắn ngủi 24 cái giờ, này đoạn ngoài lề phát phóng lượng đã đột phá ngàn vạn cấp bậc, so cùng thời kỳ rất nhiều phim truyền hình phim chính phát sóng lượng còn đại. Ngày thứ 2 lập tức liền có dân mạng làm tương quan video biên tập, cái gì cung thư mang ngươi ăn lần sơn thành, trên đầu lưỡi phong tranh, cung thư ăn phát video từ từ, đến kỹ phong tranh bên trong cung thư ăn cơm ống kính, mà như vậy khen đến, mọi người mới phát hiện, này bộ kịch bên trong cung thư ăn cơm ống kính hảo giống như quả thật có chút nhiều, hơn nữa mỗi đoạn đều ăn đến tạc hương, theo ban đầu cùng lục ca gặp mặt lúc gan lũng, mỹ ý, đến đằng sau thịt đồ hộ, tương ớt hoành thánh, mỗi một bữa cơm nhìn qua đều cực kỳ mê người, thậm chí còn có mỹ thực loại lem xô bởi vậy lưu ý đến hứa trăn, hướng hắn phát tới thu mời. Làm cho hứa chăn không hiểu ra sao bốn. Ha ha ha ha ha. Giữa trưa, tại một nhà tòa báo nhà an bên trong, Mạnh Đình Đình cùng Dương Đào vừa ăn cơm, một bên xem điện thoại bên trên cung thư mỹ thực thiên video, nhìn một chút liền không nhịn được cười ra tiếng. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, này đó biên tập cấp tốc trở thành rất nhiều phong tranh yêu thích người ăn với cơm video. Làm vì đáng tin chăn quả Dương Đào cùng vừa mới vào hố Mạnh Đình Đình đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Các nàng xem cung thư tại màn hình bên trong ăn đến ánh mắt mê ly, hận không thể cầm chén liếm thần sắc lại liên tưởng khởi hứa chăn tại ngoài lệ bên trong một mặt bất đắc dĩ nhà ránh đạo cụ hương vị, chợt cảm thấy hết sức buồn cười. trong lúc nhất thời cũng không biết nói là nên khen hứa chăn diễn kỹ quá tốt rồi, hay là nên nhà ránh hắn thực sự đói cấp nhãn. nhưng mà hai người nhìn một chút, mặc dù mặt bên trên tại cười, trong lòng nhưng lại ẩn ẩn có chút không là thư vị. bởi vì cung thứ mỗi lần ăn cơm cơ bản đều cùng lục ca có quan hệ, trong đó có một đoạn cung thứ đi theo lục ca trước Vãng duyên an, nửa đường xông vào qua lôi khu, đi vào quốc thống khu đồi hoa nam bộ, đối phương chuẩn bị cho hắn cả bản thức ăn ngon, vì hắn bày tiệc mời khách cung thứ một bên ăn, con mắt một bên liếc qua bàn bên trên sắt lá đồ hộp. mạnh đình đình xem đến này cái đồ hộp, cảm thấy nhịn không được có chút thổ thức. bởi vì, này cái đồ hộp lần đầu tiên xuất hiện, là tại khác một cái người tay bên trong. Này người tên là sông hân, là bọn họ trước chuyến này hướng duyên an một đồng bạn, nàng giống như trịnh diệu tiên, cũng là tiềm phục tại quân thống trung cộng địa hạ đảng. sông hân này hành theo sơn thành đi vào duyên an, cố ý có một túi đồ hộp, vì là tặng cho nàng thân sử duyên an phụ thân. mà cung thứ lúc này xem đến đồ hộp, nghĩ lại là mang cho lục ca ăn. nói đi có phải hay không lục ca có phiền toái cơm ăn đến một nửa cung thứ nhìn thấy bùi hoa nam tới quẳng xuống đũa hỏi nói bùi hoa nam ngồi xuống cấp hắn mở một hộp đồ hộp nói ngươi phán đoán đến không sai có ít người à không có ý định làm lục ca hả quá dứt lời hắn theo túi bên trong lấy ra một phong tín hàng tới đưa cho cung thứ cung thứ tiếp nhận phong thư nhanh chóng nhìn lướt qua chợt biến sắc không chút do dự nói ta lập tức liền trở về duyên an bùi hoa nam nói duyên an bên kia khẳng định cũng ngờ tới ngươi sẽ trở về cũng sớm đã bày ra miệng túi chờ ngươi chui vào trong đầu muốn cái gì Cung Minh để nói, ta chuẩn bị cho ngươi. Cung thứ liếc qua cái bàn bên trên đồ hộp, nói, chuẩn bị cho ta một nhóm đồ hộp, chọn thịt, càng nhiều càng tốt. Bùi Hoa Nam nghe vậy sững sở, hỏi nói, ngươi muốn đồ hộp làm cái gì? Cung thứ quay đầu xem kia hộp mở ra thịt đồ hộp, vừa mới lăng lệ thần sắc dần dần hòa hoãn xuống tới, nói, Lục Ca tại duyên An An không ra đồ tốt, ta cầm mấy hộp đồ hộp, cấp hắn cải thiện một chút cấm nước. A, đúng rồi, lại đến mấy bao thuốc, muốn đoái bài. Lục thuốc lá nhanh không có. Một lát sau, hình ảnh nhất chuyển, Cung thứ đem đựng đầy đồ hộp bao quần áo ra đánh liên kết tràn đầy nhất đại bao liền muốn hướng trên thân lưng Bùi hoa nam nhìn này tình cảnh do dự một chút rốt cuộc còn là thần sắc phức tạp khuyên can nói ngươi lưng như vậy nhiều đồ hộ, không sợ ảnh hưởng hành động sao cung thứ khinh thường cười một tiếng đưa tay sách theo bao quần áo nói a nam đó ra chiến trường đuổi tà ma từ thời điểm nhiều ít trang bị không kiên qua Điểm ấy đồ hộp tính nhưng mà nói chuyện gian hắn dùng sức nghĩ muốn đem bao quần áo hướng lưng bên trên hất lên lại không có thể ném lên đi nay mẹ nó bình sắt đầu là có chút chậm cung thứ cúi đầu cười đồi nói phúc ha ha ha, ha ha ha ha ha ba Màn hình điện thoại di động bên ngoài, Mạnh Đình Đình cùng Dương Đào xem đến này một đoạn, lập tức cười ra tiếng. Cung thứ liền này dạng khiêng nhất đại bao đồ hộp lẹn về Duyên An, sau đó hiến bảo tựa như đem đồ ăn giao cho Luca, từng cái đếm kỹ những cái đó đồ hộp khẩu vị. Được đến, chính là Luca làm Duyên An Phương diện chất vấn, sờ sờ cung thứ đầu, nói: "Ta đệ đệ đi cho ta làm mấy hộp ăn, cái này cũng phạm pháp sao?" Màn hình bên trong cung thứ cười đến như là cái kiểm tra khảo 100 điểm học sinh tiểu học, mà màn hình bên ngoài Mạnh Đình Đình cùng Dương Đào nhìn hắn biểu tình, thì cười đến giống như hai cái nhị ngốc tử dí mọ. Này một đoạn lúc sau, hình ảnh lại về tới Sơn thành. Đối Vũ nông chết sau, mới nhậm chức Mao Đủ Nam 4 nơi lôi kéo quân thống Tân Tú, vừa mới xuất sắc hoàn thành duyên an nhiệm vụ cung thứ cũng tại lôi kéo chi liệt. Mao Đủ Nam tại Thiên Nga tiệm cơm xếp đặt tiến hội, thái độ cực kỳ hòa ái. Mà cung thứ lại ngồi nghiêm chỉnh, đối với hắn cung kính mà xa cách, cùng tại Lục Ca trước mặt thái độ hoàn toàn khác biệt. Ba ăn bên trên, mới vừa ăn hai cái cung thứ bỗng nhiên tiếp vào điện thoại, biết được Lục Ca gặp nạn, hắn không nói hai lời, lập tức cùng Mao Đủ Nam xin lỗi, quấn xuống đũa, quay người liền đi. Làm Lục Ca bên kia sự tình giải quyết lúc, thời gian đã đến đêm khuya huynh đệ hai người đi lại tại sơn thành hẻm nhỏ bên trong lúc này một cái chọn đòn gánh bán người bán hàng rong theo bên cạnh hai người đi qua gánh bên trong phiêu ra trận trận sương trắng nhìn qua thập phần mê người cung thứ liếc mắt nhìn bán người bán hàng rong đòn lánh nuốt xuống một chút nước bọt nhỏ giọng nói lục ca ta vừa rồi đi ra cấp không mang tiền nói hắn quay đầu nhìn hướng trịnh diệu tiên thần sắc lược có chút ngượng ngùng nói ca ta nghĩ ăn huỳnh thánh ha ha ha trịnh diệu tiên nghe vậy bật cười lập tức vứt tay gọi lại bán người bán hàng rong cấp hai người một người muốn một bát huỳnh thánh dưới ánh trăng, hai người liền này dạng cầm bán người bán hàng rong ghế đầu, ngồi trôn hồn ở cạnh góc tường. một nhân thủ bên trong đoan một cái sứ men xanh trẻ lớn, khoan khoái khoan khoái bắt đầu ăn. đặc tả ống kính hạ, chỉ thấy màu xanh đen trong tô đựng lấy màu trắng sữa đậm đặc nước canh, mặt bên trên tung bay bảy tám cái tròn vo hình thánh. một chiếc tương ớt đi xuống, mùi thơm phảng phất có thể xuyên tấu qua màn hình, bay vào người xem cái mũi bên trong. trịnh diệu tiên nhướng đầu, thấy cung thứ vùi đầu ăn đến năn như hổ đói, nói khẽ, ăn từ từ, đừng xảy lấy. nói, hắn đoan bát thấu hướng cung thứ. Đem chính mình bắt bên trong mấy cái hoành thánh cũng lay đến cung thư bắt bên trong, nói: "Tới, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút." Cung thư cầm chén đó lấy, cười hắc hắc, nói: "Cảm ơn Luka." Trình Diệu Tiên chợt đem chính mình bắt bỏ qua một bên, dùng tay chống đỡ cái cằm, xem cung thư ăn, trêu tức cười nói: "Ta nhưng nghe nói à. hôm nay mau đủ năm tại Thiên Nga tiệm cơm điểm một bàn lớn đồ ăn, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi ngươi, như thế nào, đồ ăn không đối với ngươi khẩu vị." Nghe nói như thế, cung thư ăn hoành thánh động tác có chút dừng lại. Một lát sau, hắn cười một tiếng Bây đầu nhìn hướng một bên trịnh rượu tiên, nói, bao đủ năm món chính, nào có Lục ca hoành thánh ăn ngon. Này lời nói vừa ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cái gì dư thừa nói cũng không nói thêm muốn. Ai? Vài đoạn ăn cơm video xem xong, màn hình điện thoại di động phía trước hai cái cô nương thở dài một tiếng. Đã cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lại cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút khổ sở. Lục ca đối với hắn thủ hạ này đó huynh đệ nhóm, muốn nói không có chút nào thực tình, vậy khẳng định là giả. Cung thứ chờ người đem Lục ca làm thân nhân mà Lục Ca lại làm sao không đem này giúp huynh đệ nhóm coi là là tay chân huynh đệ? Nhưng phim truyền hình kịch bản đi đến hiện tại, này đó huynh đệ nhóm đã tất nhiên không cách nào lại cùng Lục Ca kể vai chiến đấu. Cung thứ nói kia câu nhân sinh không gặp bỡ, động như tham dự thường, khả năng liền là bọn họ này đó người kết cục tốt nhất. Nhìn đến đây, rất nhiều chăn quả đã bắt đầu có chút hối hận. Tại chiến tranh tình báo kịch bên trong, này loại đã từng huynh đệ nhóm bởi vì lập trường nguyên nhân mà mỗi người đi một ngả chuyện xưa, đại gia xem qua rất nhiều, cũng đều có thể tiếp nhận. Đến chuyện xưa kết cục lúc, nhân vật chính thân phận bạch trần cũng đã từng huynh đệ nhóm sử dụng bạo lực. Nhưng người xem nhóm là thật không nghĩ tới, phong tranh thế nhưng tại hơn 20 tập thời điểm liền diễn đến 49 năm, sau đó, tiếp gần một nửa kịch bản, đều tại giảng thuật trị rượu tiên cùng lúc trước quân thống huynh đệ vì địch. Tại thứ 36 tập bên trong, cung thứ rời đi Sơn Thành, trước vãng hưng giang, chủ trì quân thống tại kia bên trong hành động nhiệm vụ. Người xem nhóm tâm tình mới vừa vặn buông lỏng, kết quả vạn không nghĩ đến, kịch bản đột biến. Cung thứ thế mà lại lần nữa bị phái trở về Sơn Thành. Đồng thời, hắn lần này về đến Sơn Thành nhiệm vụ, liền là kích hoạt trị rượu tiên này mai chết tử làm hắn tiếp tục chủ trì sơn thành công tác, cung thứ là thượng trung tâm sổ đen quân thống đại đặc vụ, cá nhân năng lực quá mức xuất chúng, mấy lần giao thủ đều có ta đảng đồng chí tại hắn tay bên trên bị thiệt lớn, tay bên trên lây dính vô số máu tươi, hắn không chỉ có không cách nào được tha thứ, đồng thời hắn tồn tại đối với chỉnh cái sơn thành yên ổn đều tạo thành cự đại nguy hiếp sơn thành cảnh sát cục lập tức tìm được trịnh diệu tiên, yêu cầu hắn lại lần nữa ra tay hiệp trợ bắt giữ cung thứ. trịnh diệu tiên rõ ràng cực không tình nguyện, nhưng không có cách nào, cái này sự tình hắn không thể không làm, đồng thời không thể không tự tay đi làm muốn. Làm thứ 39 tập kết thúc lúc, rất nhiều chăn quả gờ rút chặt đều lâm vào trước giờ chưa từng có áp suất thấp trạng thái. Thậm chí đám người lúc này thảo luận đều đã không phải là kế tiếp kịch bản, mà là đối chính mình hối hận. Ta không muốn xem hạ một tập, nhưng là lại không chế không nổi chính mình làm sao bây giờ. Có người tại nhóm bên trong phát cái nã xuống đất rơi lệ biểu tình, nói thật hối hận a. Rõ ràng ai chân đều đã nói cho ta, bình thường không nhìn chiến tranh tình báo kịch người cẩn thận quan sát, vì cái gì không nghe đâu. Lúc ấy không nhìn cũng liền không nhìn, kế tiếp nhìn xem thì mỗi nhóm cắt ra tới cung thứ biên tập cũng liền có thể. Liếm Bình Phong hắn không tâm sao? Ta vì cái gì muốn như vậy nghiêm túc mang theo đầu bút xem kịch bản? Chơi xanh à? Ta thậm chí còn làm bút ký. Nàng này phiên nói xong, thật tại nhóm bên trong đem chính mình bút ký phơi ra tới. Mỗi một đoạn kịch bản, phục bút, nhân vật, manh mối, dùng xinh đẹp chữ nhỏ viết thanh thanh sở sở. Nếu là thi đại học có thể lấy ra này phần tâm tư tới, cái gì đại học thi không đậu? Nay phần bút ký vừa ra, quần bên trong đám người chỉ cảm thấy đã buồn cười lại đau lòng, lập tức có rất nhiều người nhảy ra tới biểu thị đồng cảm, ngao ngao kêu lên, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Thiên sát Biên Kịch, Thiên sát Liêu vinh Thanh Lão Tặc. Vì cái gì nhất định phải tự tay đi bắt chính mình huynh đệ? Ta xem ai chân phim truyền hình như vậy nhiều năm, cũng sớm đã làm tốt cung thứ sống không đến chuẩn bị cuối cùng, kết quả không nghĩ đến. Thế mà còn có thể so chết cả ngược. Biên Kịch là ngược học bác sĩ học vị sao? Nay con người tại nhóm bên trong vô ý nghĩa địa phát tiết nửa ngày, đã không dám đối mặt kế tiếp kịch bản, vừa hận chính mình hám sâu vũng bùn không rút ra được, không nhìn toàn thân khó chịu. Tại như vậy cảm xúc bên trong, phong tranh thứ 40 tập rốt cuộc còn là đúng hẹn mà tới. Vừa mới những cái đó chửi thành người mãng biên kịch, máng liệu vĩnh thanh, thậm chí chửi chính mình chăn quả nhóm, như trước vẫn là khẩu thị tâm phi ngồi đến màn hình phía trước, lựa chọn quan sát này cuối cùng một tập. Rốt cuộc theo dõi gần một tháng, đại gia đối phong tranh này bộ kịch, đối kịch bên trong nhân vật đều đã có cảm tình. Tóm lại còn là muốn xem đến này đó nhân vật kết cục. Mà tại này một tập trung, trình diệu tiên không ngoài sở liệu tiếp hạ bắt giữ cung thứ nhiệm vụ, cũng lấy tự thân làm mối nhử, dẫn cung thứ tới cùng hắn tiếp xúc. Tuyết thanh minh này ngày sáng sớm, hắn khập khiễng đi vào mộ địa, vì chết đi thê tử viếng mộ mà, mà đúng lúc này cung thứ thế nhưng theo bên cạnh một cái mộ phần bên trong chui ra. dù là trịnh diệu tiên cũng không nghĩ tới cung thứ sẽ lấy này dạng phương thức cùng chính mình gặp mặt không khỏi giật nảy mình bãi tha ma bên trên cô mộ phần khắp nơi xanh khói lờ lở, bốn phía đều là tiền giấy cờ trắng liên tại này dạng âm trầm đáng sợ hoàn cảnh bên trong huynh đệ hai người cựu biệt trùng phùng cung thứ đầy người bùn đất chật vật không chịu nổi hắn thân thể hơi hơi phát run chỉ khàn khàn kêu lên một tiếng lục ca nước mắt liền đổ rào rào rơi xuống hắn lật trịnh diệu tiên viếng mồ mà mang đến rõ chút từ bên trong tìm được mấy cái bánh bao cũng không để ý bẩn không bẩn, bắt lại liền ăn như hổ đói hướng miệng bên trong tác. Luca, ta ăn hai cái được không? Cung thứ có chút ngượng ngùng ngu ngơ cười nói, ta đều vài ngày không ăn đồ vật. Trình Diệu Tiên xem hắn chật vật từng ăn, cúi thấp đầu, ôn nhu nói, ăn từ từ, đừng nẹn. Còn có. Này câu nói vừa ra khỏi miệng, màn hình phía trước, vô số người xem nháy mắt bên trong liền đỏ cả với mắt. Này tình này cảnh, sao mà tương tự? Này câu ăn từ từ, Trình Diệu Tiên đã từng đối Cung thứ nói qua vô số lần. Còn là lúc trước kia hai cái người, nhưng hai người cũng đã lại cũng không trở về được lúc trước nhưng lúc này cung thứ lại đối với cái này hoàn toàn không có sở cha hắn còn tại hưng phấn tại lại lần nữa thấy được lục ca còn tại khoa tay muối chân hướng lục ca nói kế tiếp quy hoạch còn đang nói muốn muốn tiếp tục cấp lục ca trợ thủ mà chân chính là người xem nhóm phá phòng là một màn kế tiếp đám người trơ mắt xem cung thứ theo túi bên trong lấy ra một chương nhăn nhăn nhún nhún tiền giấy mắt bên trong thần thái sáng láng lấy lòng bàn địa đạo ca ta chỗ này còn có chút tiền huynh đệ ta cựu biệt trùng vùng đi ta mang ngươi vào thành hạ tiệm ăn đi nói hắn mắt bên trong lại lộ ra mấy phần ngượng ngùng chi sắc vô vô trên người bụi, co quắp cười nói, chính là ta này trên người vừa bẩn vừa thối, tại đất bên trong trôn đã mấy ngày. nhìn thấy này một màn, trịnh rượu tiên hai mắt rõ ràng run lên. hắn nhẹ nhàng đưa tay vô vô cung thứ đầu bên trên bụi, mắt bên trong thương tiếc chi ý lộ rõ trên mặt. vẫn như cũ là lúc trước kia phó minh trưởng đối đãi đệ đệ thần sắc. nay một khắc, màn hình phía trước vô số người xem rốt cuộc rốt cuộc không tìm được, nước mắt ngăn không được mà tuôn ra hốc mắt. chương 542 ngược tâm thiên hoa bản chương 542 ngược tâm thiên hoa bản sự thật chứng minh tâm lý chuẩn bị là không có bất luận cái gì ý nghĩa. đã sớm biết trịnh diệu tiên sẽ cùng huynh đệ vì địch, đã sớm biết cung thứ sẽ không có kết cục tốt đẹp, đã sớm biết này một ngày sớm muộn sẽ đến. nhưng mà làm này một màn thật đẫm máu hiện ra tại trước mắt lúc người xem nhóm vẫn như cũ cảm giác không cách nào trực diện. xóa hai từ a hắn này tới là vì muốn ngươi mệnh. đám người trơ mắt xem nguy cơ tiến đến lúc cung thứ đem lục ca ôm tại sau lưng, căn dặn hắn nhất định phải theo sát. trơ mắt xem ông trầm hôi bại mộ địa bên trên, hắn kia đôi đen trắng rõ ràng con mắt như lưới giao bình thường cảnh giác trung quanh hoàn cảnh duy trì đối sau lưng hào không đề phòng, mà tại hắn phía sau, cái kia hắn cẩn thận từng ly từng tí che chở, sợ đã bị một điểm thương tổn lục ca, lại run rẩy từ ngực bên trong móc xuống lục ra, chống đỡ hắn sau gáy. người xem nhóm trước tiên xây dựng khởi tâm lý phòng tuyến, nháy mắt bên trong liền bị hứng vĩ. kia là cung thứ a, kia là đem hắn tôn thờ, làm làm cha đồng dạng tín ngưỡng, chịu vì hắn đánh bạc mệnh tới cung thứ a. làm sao nhẫn tâm, như thế nào nhẫn tâm? rầm rầm. sáng sớm gió lạnh tạo qua núi hoang bên trên mộ địa, cuốn lên mặt đất bên trên lá khô cùng mộ phần phía trước vôi. Người xem nhóm rõ ràng xem đến, cung thứ bóng lưng run lên bần bật. Hắn cứng đờ quay đầu, nhìn phía sau đen ngòm họng súng, hồi lâu ngơ ngác. "Luca." Này một tiếng triệu hoán, mất thanh. Mà ở đối diện hắn, tại này thanh lục ca kêu lên một sát na, chỉnh diệu tiên lệ như suối trảo. Tại màn hình phía trước, người xem nhóm xem cung thứ mất hồn ánh mắt, xem chỉnh diệu tiên nước mắt tuôn đầy mặt tê liệt ngã xuống tại mộ phần phía trước, chỉ cảm thấy như là có một thanh đao nhọn cắm vào lồng ngực bên trong, đau lòng đến không thở nổi. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt giờ phút chốc lại tĩnh mịch không tiếng động. Đại gia nguyên lấy vì Này một tập truyền ra sau, chính mình sẽ nhả danh bài câu, dùng văn tự tới phát tiết một chút trong lòng hầm hực cảm xúc. nhưng thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai người thật hầm hực thời điểm, căn bản nói không ra lời bốn, bắt giữ hành động tiến hành đến mức dị thường thuận lợi, cung thứ không có làm bất kỳ kháng cự nào, liền bị áp đi. nên đòn hắn là toàn thành cua chiên gõ trống, pháo cùng văng lên. sơn thành đầu đường người đầu phun trào lão bách tính nhóm eo bên trên quấn lấy vải đỏ điều, khiêu vũ, hát vui mừng hớn hở chúc mừng quân thống đại đặc vụ cung thứ xa lưới. mà cùng lúc đó, Cung thứ bản nhân lại thân ở một gian âm lanh lũ ám phòng giam bên trong, chắn bạch ánh nắng xuyên thấu qua tường cao bên trên tiểu sông sát, từ trên xuống dưới chiếu vào, chiếu sáng phòng giam bên trong tấp vung thiên địa. Ngoài tường náo nhiệt tràng diện cùng tường bên trong tĩnh mịch quẩn cu gẽ, tạo thành lớn lao trầm trọc. xa xa, trịnh rượu tiên thông qua đường hành lang, đi lại tập tinh đi đến hắn đối diện ngồi xuống, theo dõi trúc bên trong lấy ra một cái giấy dầu bao cùng một cái ống trúc, bày tại giữa hai người bàn thấp bên trên. Có rượu, có thịt, không tệ a. Cung thư ánh mắt khẽ run lên, đung nhiên mở miệng nói, ta tổng ăn ngươi cơm. nói hắn ngẩng đầu lên tới lầm bầm nhớ lại hai người nhất lúc mới gặp mặt trịnh diệu tiên mời hắn ăn kia đốn pháp thức gan ngông cùng có tơ rượu mà chuyện cho tới bây giờ hết thảy phồn hoa giải tán vạn sự đều yên nay bên trong không còn có quyền thế ngút trời quân thống lục ca cùng vùng tiền như rác mỹ tiểu mỹ thực có chỉ có dần dần ra đi trịnh diệu tiên cùng với keo kiệt giá rẻ rượu thịt mà lúc trước cái kia đối với hắn đầy dây kính ngưỡng trẻ tuổi người hiện giờ cũng đã bị hắn tự tay đưa vào nhà giam cung thứ không có ăn thịt chỉ ngửa đầu uống một bát rượu mà nay bát rượu uống cạn hắn chợt bạo khởi Hung hăng đem bát rượu ngã tại Trịnh Diệu Tiên đầu bên trên. Mấy ngày liên tiếp hứa động cảm xúc tại này, một khắc rốt cuộc bộc phát, Cung Thứ bởi vì xúc động vẫn nộm mà gần như điên cuồng, gương mặt nổi lên không bình thường hồng hồng, thân thể ức chế không nổi đánh bệnh xuất Z. Nhưng mà hắn này phiên bộc phát, lại theo đối phương một câu nói, im bặt mà dừng. Ta là Trung Quốc Cộng sản Đảng đảng viên. Trịnh Diệu Tiên lần đầu tiên ngẩng đầu lên, xem Cung Thứ con mắt, nói, lúc trước là, hiện tại là, về sau cũng là. Hai người liền này dạng lặng lặng nhìn qua lẫn nhau, Cung Thứ mắt bên trong lửa giận như là bị một chậu nước lạnh vào đầu dội tắt. Hắn xem trước mắt vô cùng quen thuộc trịnh rượu tiền, như là tại nhìn một cái cho tới bây giờ không biết xa lạ người. Lúc trước một thân ngạo khí như là bị người loại bỏ xương, rút gân, chệt để vỡ tan cung xương. Cung thư chán nản ngồi liệt tại phòng giam bên trong, hai mắt mất tiêu, như là một bộ cái sắc không hồn bốn. Màn hình phía trước, người xem nhóm không biết chính mình đến tuột cùng lại như thế nào xem này một tập. Đại khái, theo cung thư tại mộ phần phía trước cùng lục ca gặp mặt bắt đầu, nước mắt liền ngăn không được hướng xuống lưu đè nén cơ hồ cuối cùng này hai bữa cơm Ngáy mắt bên trong câu lên lúc trước một lần một lần hồi ức, cung thứ cùng Lục Ca lúc trước mỗi một lần ở chung, mỗi một bữa mỹ thực, lúc này phảng phất đều hóa thành một thanh đâm người đau nhọn, cuốn lại người khắp cả người phát lệnh. Theo bị huynh đệ bán đau khổ, đến tín ngưỡng sụp đổ tuyệt vọng. Nay một khắc, thậm chí có rất nhiều tuổi tác lớn trưởng giả, cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Vì cung thứ đau lòng người có chi, vì chỉnh rượu tiên lựa chọn mà sầu não người cũng có chi. Thân là nội ứng đau khổ, tại này một khắc thể hiện đến vô cùng nhẫn nhuyễn. Nhưng mà phong tranh kịch tổ cũng không có ý định liền này dạng tha người xem. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, cung thứ bị áp hướng pháp trường, hoàng sơn ra lĩnh, liệt nhật vào đầu, hắn lặng lẽ liếc qua bốn phía, hướng áp giải hắn quân nhân hỏi nói, trịnh diệu tiên đâu? hắn như thế nào không đến? đối phương nói, hắn không đến. cung thứ cười lạnh một tiếng, nói, à, phía trước còn nói muốn đưa ta đoạn đường, thay ta nhặt xác, hiện giờ ngắm lại, quả nhiên còn là không mặt mũi thấy ta, phải không? đối phương liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, hắn bệnh, tới không được. nghe được này câu nói, cung thứ cơ hồ là xuất phát từ bản năng quay đầu lại, một tia ân cần lộ rõ trên mặt. Nhưng mà một lát sau, hắn nao nao, mặt bên trên thần sắc đột nhiên lại ảm đạm xuống, cung thứ gục đầu xuống, xem tay bên trên, chân bên trên xỉn xích, tự rêu cười lên tới, cũng không biết là tại cười chính mình lập tức sẽ chết, còn nghĩ người khác, còn là tại cười chính mình khắc vào thực chất bên trong lo lắng, cuối cùng cấp sai người. Ha ha, hắn quay mặt qua chỗ khác, nhịn không được cười ra tiếng. Theo này trận hoang đường tiếng cười, nước mắt thuận hắn khóe mắt từng giọt rơi xuống, căn bản ngăn không được. Hắn ngửa đầu, khép mắt xem đỉnh đầu liền nhật, tùy ý nước mắt lặng yên không một tiếng động từng rọt chừa xuống gương mặt buồn. Mà cùng lúc đó, Tại bệnh viện bên trong, Trịnh Diệu Tiên nằm tại giường bệnh bên trên, đầy tóc mai tăng thương, nếp nhăn tung hành, như là trong vòng một đêm giản mua thêm 10 tuổi. Hắn xuyên thấu qua bên cửa sổ thủy tinh, xem giữa trưa liệm nhật, lá chã rơi lệ. Hắn đệ tử mới thu mã tiểu ngũ ở bên cạnh lặng lặng ngồi tiếp hắn, không nói một lời. Người phía trước vẫn luôn hỏi ta, như thế nào mới có thể trở thành nhất danh ưu tú điều tra viên. Trịnh Diệu Tiên lẩm bẩm, ưu tú điều tra viên, thường thường đều nhận người hận. Hắn hắn nhóm không chỉ là bọn họ địch nhân, còn có bọn họ bằng hữu, thân nhân, chiến hữu. Cả thế gian đều hận làm này một hàng, nếu dám thường nhân sợ không dám, vì thường nhân sợ không muốn, hành thường nhân sợ khinh thường. Thậm chí ngươi sợ tác sở vi, sẽ còn khiến cho ngươi mất đi hết thể thường nhân hẳn là có được đồ vật, để ngươi cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, huynh đệ tương tàn. Nói nói, thanh em dần dần nghẹn ngào. Hắn quay mặt đi, không nhìn nữa ngoài cửa sổ liền nhật, thấp giọng nói, người sống một đời, khó được huynh đệ, càng hiếm thấy hơn là dãi bảy tâm can, tính mạng tương giao huynh đệ, nay trên đời lại không có người, sẽ giống như bọn họ như vậy lời ta. Đến tận đây. Trị Diệu tiên lúc trước tại quân thống bên trong những cái đó huynh đệ nhóm, đã toàn bộ chết đi. Phong tranh chuyện xưa đến này bên trong còn chưa kết thúc, nhưng có nhìn hay không đến kết cục, đã ý nghĩa không lớn, cùng thư chết. Lúc trước cái kia phong quang vô hạn quân thống Luka đến tận đây kết thúc. Chân quả nhóm cho đến giờ phút này, mới rốt cuộc triệt để rõ ràng, nhà mình ai chân phía trước lập đi lặp lại cường điệu, thỉnh cẩn thận truy kịch rốt cuộc là cái gì ý tứ. Tại này phía trước, rất nhiều người còn tại chính mình xã giao bình đài bên trên lập tiếp lưu chứng, không phải là chết sao, chúng ta xem qua chết còn ít sao, chết thì chết thôi, sớm đoán được mà chuyện cho tới bây giờ, phong tranh kịch bản rốt cuộc triệt triệt để để đánh bọn họ mặt, chết, chết tính cái gì? Thứ một lần bị nhất tín nhiệm minh trưởng dùng súng để sau gáy, tại ngục bên trong được cho biết chính mình ngưỡng mộ đại ca kỳ thật là địch quân nội ứng. Thứ một lần đến chết còn sửa không được đối với đối phương quan tâm, nửa đời tín ngưỡng nháy mắt bên trong sụp đổ, chết có cái gì thật là khó chịu. Công thành danh toa chết, vừa lòng tỏa ý chết, tự làm tự chịu chết, kia đều tính là hài kịch được không? Cùng ngày buổi tối, phong tranh thứ bốn tập phát xong sau chỉ có những cái đó yêu thích chiến tranh tình báo kịch người xem nhóm còn có thể làm được lý trí đánh giá một bên khóc một bên dương dương sái sái biểu đạt chiến tranh tình báo người làm việc đau khổ cũng bất đắc dĩ vì những cái đó cách mạng tiên liệt nhóm nỗ lực cự đại hy sinh mà gửi lời chào về phần những cái đó không như thế nào lý trí thì bắt đầu tại các đại xã giao bình đài bên trên điên cuồng đau mắng liêu vĩnh thanh lao tặc không làm người lại đem phim truyền hình chụp tới này phân thượng ngược được lòng người lá gan tỵ phổi thận đều muốn nước mở một đêm chi gian nguyên bản chỉ là nhiệt bá kịch phong tranh cấp tốc hòa ra vòng tại mấy tiếng trong vòng liền đăng đỉnh hot xè ở bảng Bởi vì ngược tâm mà ngược ra vòng, không nói là đầu một lần, cũng coi là mười phân hiếm thấy. Mà lúc này, có chút không như thế nào xem tivi người nhìn thấy phong tranh ngược tâm thiên hoa bản cái này từ điệu, có chút không hiểu hỏi nói, phong tranh nói là cái gì? Như thế nào hai ngày nay vẫn luôn nghe thấy có người tại nói? Thực ngớ sao? Mà lúc này, có rõ ràng đỉnh lấy chân quả biệt danh dân mạng trả lời, à, nói như thế nào đây? Ta nói một câu ta chính mình chủ quan cảm nhận đi. Này cái dân mạng phát cái mở mịt nhìn trời biểu tình, nói, mới vừa mới xem xong phong tranh mới online hai tập, sau đó thì sao? ta tính toán đi soát quét một cái lang gia bảng chữa trị một chút chính mình. soát xong lang gia bảng lại soát sớm quan đông cuối cùng nhìn xem thất cô có nhịn không được huynh đệ đề nghị dựa theo phương thuốc của ta bắt một bộ thuốc đến bệnh trừ. này điều bình luận soát xong lập tức có đi ngang qua chăn quả trả lời huynh đệ ngươi quá cơ trí ta đi chiếu phương bút thuốc cái này đi soát lang gia bảng một người khác trả lời đúng đúng đúng ta như thế nào không nghĩ đến đâu này tam liên cũng quá thoải mái đi quả thực thoải mái phi ta xem lang gia bảng mai trường tô tâm tưởng sự thành thoải mái. Xem sấm quân đông, truyền võ thả chết không làm vòng quốc đô, cương liệt. Xem thất cô, tiểu tăng thành công tìm được người nhà, mỹ mãn. A, nhân sinh a, mỹ tứ tư. Ngắm lại ta liền bị chữa trị. Nay đề tài vừa mở, chăn quả nhóm lập tức lâm vào tập thể điên cuồng trạng thái, tự do tổ hợp khởi chính mình độc môn phương thuốc. Nói đến, kỳ thật Dương gia tướng cũng không phải là không thể xem, Lục Lang cuối cùng còn tại liệu Mạng tìm kiếm lao thất thi thể, huynh đệ tình thâm. Đúng đúng đúng, Tú Xuân Đao cũng siêu cấp thoải mái a, nhị ca cùng sư huynh cuối cùng còn nghĩa vì nhất xuyên báo thủ, huynh đệ tình thâm quá cảm động, thập nguyệt vi thành cũng không tệ a, lý sùng quang vì chính mình tín ngưỡng mà chết, hơn nữa xác thực thành công thay tôn tiên sinh cản một kiếp sau, chết có ý nghĩa. huynh đệ nhóm sao có thể quên tam quốc? nhìn một cái đại đô đốc chết về sau, cam ninh, lưỡng Mông, nhiều ít người vì hắn khóc gà, thật là thành công cả đời, quá thoải mái. Ai aiu, như vậy tính toán, ta thật tốt giống như diễn qua không ít sàng kỳ ta. phong tranh dùng một bộ kịch chữa trị ta phía trước nhận qua sở có thương tổn, lao khổ công cao, nhất định phải thêm đuổi gà. hứa chân vấn ti xưa nay là vòng tròn bên trong gia danh lý trí quần thể. Nhưng mà này ngày buổi tối, chăn quả nhóm lại tập thể đi rồi. Nay quân bình thường không làm sao nói phấn ti nhóm bạo phát ra kinh người chiến đấu bên trong, kim câu nhiều lần ra, mặt khác người đứng xem các nàng từng đầu không phải bình thường phát biểu, lâm vào mộng bức trạng thái. Này đám người là như thế nào? Phong tranh rốt cuộc diễn cái gì người người đoán trách đồ vật, mới có thể đem người bức thành này dạng. Nhưng nhắc tới kỳ phi phân. lại hiển nhiên không là. Tại thứ 40 tập truyện ra lúc sau, phong tranh tại đầu hú mạng bên trên cho điểm không hàng phản tăng, theo trước kia 8.5 cách ra vừa mới đường đi cao, nhảy vọt đến 8.8 điểm thẳng bức 9 điểm lại quan. thậm chí có người cho rằng, phong tranh bằng thứ 40 tập nhất chiến phong thần, từ đó đưa thân tại thần kịch hàng ngũ. Mà sự thật chứng minh, mặc kệ là thoải mái còn là ngược, phàm là có thể đem một loại cảm xúc làm đến cực hạn, cái này là một bộ thành công tác phẩm. Tại này ngày lúc sau, phong tranh nhiệt độ thẳng tắp đi cao, vô số tay thiếu dân mạng xuất phát từ hiếu kỳ, đều muốn xem vừa thấy này bộ dẫn tới liêu đạo bị vạn người tỏa mạ tác phẩm rốt cuộc nói cái gì. Mà lúc này, thân tại tuyết hương hứa chân đã vài ngày không dám lên lưới. Hắn biết chính mình đối phấn ti nhóm khuyên nhủ là không được tác dụng nếu tiếp phong tranh này bộ kịch liền sẽ bị phấn ti nhóm xem đến như vậy cuối cùng này một đao liền tất nhiên sẽ đến ai đại gia hẳn là sẽ hận chính mình đi như thế nào láo là tiếp này loại chết không yên lành bị kịch phong tranh là thật quá mức về sau đến chú ý diễn điểm hải kịch hứa chân chính như vậy nghĩ đung nhiên hắn nhìn thấy chính mình điện thoại di động kêu một chút hắn cầm lên vừa thấy chỉ thấy tiểu phong vừa mới cấp hắn phát tới một chương dình soạn hứa chân điểm ra nhìn chăm chú vừa thấy phát hiện là một chương thời gian thực hot ở bảng mà xếp ở vị trí thứ sáu tư điều rõ ràng là Hứa chân sảng kịch chi vương. Hứa chân ba. Ai có thể giải thích cho ta một chút sảng kịch chi vương là cái gì ý tứ? Là ta không biết chữ, còn là đại gia tại châm chọc ta. Chương 543, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Chương 543, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Này cái sảng kịch chi vương họ sẽ gặp đến tổn cùng là làm sao tới, kỳ thật không ai có thể nói rõ được. Chỉ bất quá, gần nhất bởi vì phong tranh nhị bá, dẫn đến chăn quả vòng tròn bên trong đột nhiên nổi lên một cỗ lệch ra gió. Rất nhiều phấn thi, đặc biệt là lão phấn Bắt đầu trả thù tính một lần nữa quan sát hứa Chân trước kia diễn qua những cái đó truyền hình điện ảnh kịch. Sống sót không nhìn, chuyên chọn chết xem. Chết được càng thảm càng xem. Đến mức tại ngắn ngủi một tuần trong vòng, Dương Gia Tướng, Tang Quốc, lang ra bảng chờ nhiều bộ truyền hình điện ảnh kịch nhiệt độ tiêu thăng, thậm chí bị suất thượng rất nhiều video trang web trang đầu. Chân quả nhóm ngạc nhiên phát hiện, một khi đeo lên phong tranh lọc kính, lúc trước những cái đó ngược cho nàng nhóm ruột gan đứt từng khúc kết cục bi thảm, phảng phất nháy mắt bên trong tang hoa, trở nên hỏa ái rất nhiều. Thậm chí tế phẩm phẩm, còn có thể phẩm ra hồi cảm tới mà đêm này cố lệnh ra gió đẩy hướng cao trào, còn lại là một vị nào đó biên tập vòng đại lao thả ra một đoạn video, hứa chân sàng kịch chi vương. Một đoạn dài đến 5 phút hơn biên tập, lấy các bộ truyền hình điện ảnh kịch chi tinh hoa, từng cái tế sổ hứa chăn từ xuất đạo đến nay, đều có nào làm người ký ức khắc sâu sàng khoái đoạn ngắn. Theo dạ vũ giang hồ cống hiến kinh người dài ống kính đánh diễn tuyết trúc hoa thượng, đến bích huyết kiếm bên trong độc thân độc sông ôn gia bảo, tiêu sái lập tại nóc nhà bên trên kim xả lang quân, lại đến tam quốc bên trong cười nhìn xích bích đại hỏa chu du, sấm quan đông bên trong tại khói lửa bên trong nghiêm nghị rút đào chu chuyển võ. Dương gia tướng bên trong đơn thương độc mã giết ra khỏi trùng vây Dương Thất Lang, Tú Xuân đao bên trong song đao tung hoành cận nhất xuyên, phong tranh bên trong nhất thương giết địch, phiêu nhiên mà đi cùng thứ. Đốt cháy hình ảnh, phối hợp sục sôi bành trướng đối cảnh ấm nhạt, nhìn thấy người huyết mạch phất trường, cơ hồ không rời mắt nổi. Hứa Chân đánh kịch bản tới liền là nhất tuyệt, này dạng tập trung quan sát, cho dù là những cái đó không yêu thích hắn dân mạng đều không thể không thừa nhận. Này tiểu tử thật mẹ nó xoái. Chân quả nhóm nhìn thấy này đoạn video, thì như là cá khô bắt được bảo kiếm, lựa mình rối người tinh thần nháy mắt bên trong tiểu thăng. Có chút bệnh tình nặng hơn thậm chí thật sản sinh nhà mình a chân là sảng kịch chi vương nảo giác mà hứa chân bản nhân nhìn thấy đoạn này video biên tập thì nhịn không được đưa tay bưng kín mặt a này video cắt hắn đương nhiên nhìn ra được này là chu hiểu mạn thủ bút. video cắt thật sự hảo hao tâm tổn trí nghĩ nhưng đúng không tuyết trúc tại này đoạn đánh diễn lúc sau 2 phút đồng hồ liền bị một kiếm đâm chết chu chuyển võ rút dao lúc sau 5 phút đồng hồ liền bị quỷ tử đâm chết dương thất lang giết ra khỏi trùng vây lúc sau không đến mười phút đồng hồ liền bị vạn tiễn xuyên tâm nhìn một chút hứa chân luôn cảm giác có điểm trầm trọng võ lương tâm nói Hắn thật không có cố ý tiếp ngược tâm kịch trí tứ. Lúc trước Tam Quốc tuyển diễn viên lúc, hắn là chân tâm thật ý nghĩ diễn Triệu Vân, Triệu tướng quân trước sau vẹn toàn được hưởng tuổi thọ, là Tam quốc diễn nghĩa bên trong khó được trường thọ nhân vật, thật tốt ta. Nếu không là lúc trước bị ép diễn Chu Du, tôn mãn đường lão sư liền sẽ không lâm thời khởi ý đem chuyển võ viết chết. Nếu không là Chu Du này cái nhân vật phát hỏa, chính mình liền sẽ không như thế sớm bắt đầu chuẩn bị nam chủ diễn, cũng sẽ không bởi vì lang gia bạn cùng đông nhạc sản sinh mâu thuẫn, tự nhiên liền sẽ không vì báo từ tổng ân tình tiếp hạ Dương gia tướng. Không cái kia giả vị càng không có kế tiếp tú xuân ao, thất cô, phong tranh chờ kịch, cho nên nói chính mình sở dĩ sẽ đi lên hiện tại này đều không đường về, tất cả đều là bởi vì lúc trước không diễn thành triệu, khụ kéo xa, hứa chân mở ra điện thoại, soát soát gần nhất giải trí tin tức, xem phong tranh không thể địch nổi nhiệt độ, cùng với sảng kịch chi vương mới danh hiệu, cũng không biết là nên khóc hay nên cười, hắn do dự một chút, hướng tiểu phong đánh chữ nói, ca, ngươi nói ta kế tiếp có phải hay không hẳn là bẻ một bẻ chính mình diễn đường, rất nhanh, tiểu phong trả lời, ngươi diễn đường đỉnh hảo nha, có cái gì vấn đề sao, thoải mái tinh thần. Đại gia nhà danh ngươi tổng diễn sản kịch là bởi vì ngươi diễn hảo, làm người ký ức khắc sâu. Từ Hạo Vũ tại phim truyền hình bên trong cũng không ít chết, ngươi xem có người để ý sao? Lý Minh Viễn cũng không thể so với ngươi chết được ít, ngươi xem có người biết không? Đường Giật chết được so ngươi còn nhiều, ngươi xem đại gia khóc sao? Hứa Trân, cảm ơn ca, ngươi này cái an ủi nhưng thật là quá đúng bệnh hốt thuốc. Kiều Phong đánh chữ nói, lời nói cầu thả lý không cầu thả, đạo lý liền là này cái đạo lý. Phim truyền hình người chết vốn dĩ liền nhiều, đặc biệt là quan trọng nhân vật phụ, tất cả mọi người là như vậy một đường chết qua tới. Ngươi xem, tự theo tiếp nhân vật chính diễn lúc sau, ngươi tỷ lệ tử vong không phải hiện giảm số sao? Hứa Trân ngấm lại, cảm giác ngược lại cũng có chút đạo lý. Liên nói ví dụ hắn hiện tại chính tại quay chụp trí lấy huy hồ sơn, dương tử vinh một mình đầu sông sao huyện, đại phá huy hồ trại, đây tuyệt đối tính là bộ thoải mái mảnh. Phía trước chụp chiến trường xa, cố thanh minh cũng sống đến cuối cùng. Chưa truyền ra sân trường huyền nghi kịch muốn gặp ngươi, muốn gặp ngươi. Hứa Trân bỗng nhiên có điểm đau răng. Hắn phía trước đã xem qua thu các bạn, này bộ kịch thứ nhất màn, chính là chính mình bị chụp thành ảnh đen trắng, treo tại trên linh đường. Còn bởi vậy bắt được đạo diễn hơn bao. Nay bộ kịch truyền ra thời điểm người xem nhóm sẽ như thế nào cười nhạo chính mình, Hứa Chân đã có thể tưởng tượng đến. Ai? Thở dài một tiếng bốn. Liên quan tới Hứa Chân lệch ra gió che lấp không được phong tranh phát họa sự thật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ngược Tâm Thiên Hoa bản cũng là một bộ phim truyền hình hơn trương. Bởi vì, nếu không là này bộ kịch quá mức đặc sắc, chân thực, người xem nhóm cũng không lại bởi vì một cái hư cấu chuyện xưa mà đào thấu tim gan. Ngày 27 tháng 2 này ngày, phong tranh chính thức thu quan. Cuối cùng giá tỉnh đạt tới 2.28% lấy yếu ớt ưu thế, lực áp lang ra các xuất phẩm cao chất lượng trước tràng kịch nhân y thành công tại cạnh tranh kịch liệt nghị đông đương bên trong bạt đến thứ nhất. Thu xem, danh tiếng song bội thu, nhiều năm không có tác phẩm ra mắt liều vinh thanh đạo diễn cũng rốt cuộc bằng vào này bộ kịch, đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Phong tranh cũng được vinh dự gần 3 năm bên trong thành công nhất chiến tranh tình báo kịch, bị rất nhiều này một các loại hí khúc yêu thích người phụng làm thần tác. Liêu đạo lúc này bận tối mày tối mặt, các loại phỏng vấn, các đại thống nghệ, các loại hợp tác, như tuyết rơi bàn một mạch hướng hắn nhẹ nhàng lại đây. Quen thuộc buồn đầu quay phim Liêu Vinh Thanh thậm chí cảm thấy có chút không thích ứng. Vừa mới thân tỉnh không mấy ngày vây bắt tài khoản lại bị hắn đày bỏ. Hắn lúc này bỗng nhiên có điểm rõ ràng. Lúc trước hứa chăn tại máy bay bên trên chiến tranh tình báo nhật thường rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không chú ý bảo vệ tốt cái người tư ẩn, sinh hoạt hàng ngày là thật sẽ bị quấy rầy. Bất quá Liêu Vinh Thanh cũng là không quá để ý này đó. Hắn này mấy ngày vẫn luôn tại vội vàng cấp phong tranh trình báo các loại giải thưởng, xuất đạo mấy chục năm, chưa hề cầm qua thưởng Liêu Vinh Thanh đấu trí dâng chào, cảm giác như là một lần nữa về tới tuổi trẻ thời điểm. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên giúp hứa chăn trình báo. Cứ việc nhân gia đã sớm đem Ngọc Lan thị đế vòng Nguyệt Quế thu vào túi bên trong, nhưng là, thưởng này cái đồ vật, ai sẽ ngại nhiều đâu? Ngọc Lan thưởng rất khó hai lần phong đế, tốt nhất vai nam phụ có thể lại lấy một cái thử xem. Phi Thiên, Kim Mừngưu tú nam diễn viên cũng không phải là không thể suy tính một chút. Theo Liễu Vinh Thanh, lấy hứa chăn tại phong tranh bên trong biểu hiện, xứng với bất luận cái gì thưởng lớn để danh. Liêu Vinh Thanh sửa lại một chút tay bên trong trình báo vật liệu, cảm giác hết sức hài lòng. Cái bên trong không có kết nào, chỉ có thể đem huynh đệ đưa vào phòng giam kịch bên ngoài, này cái huynh đệ hắn còn là muốn hảo hảo kết giao một chút bốn. Đầu tháng 3, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, trí lấy huy hổ sơn kịch tổ cũng kết thúc tuyết nguyên bộ phận quay trụ, chuyển trạng về tới kinh thành. Tại này bên trong, bọn họ sắp hoàn thành còn thừa nội cảnh phân diễn, cùng với bộ phận đặc hiệu ống kính quay trụ. Ước chừng lại có hơn nửa tháng tả hữu, này bộ điện ảnh giai đoạn trước quay trụ công tác liền có thể tạm thời có một kết thúc. Hứa Trăn vốn cho rằng, Dương Tử Vinh đánh hổ lên núi này đoạn diễn sẽ tại núi tuyết bên trên hoàn thành, kết quả không nghĩ đến, cư nhiên là đặc hiệu tổ tại sở tiêu đi ô bên trong cấp hắn loại khóa giả cây, hứa chăn nhiệm vụ liền là dựa theo đạo diễn ăn bài, tại cây bên trên sờ soạng lần mò, leo lên leo xuống, tinh thần căng cứng cùng không khí lao hổ vật loạn. Nếu như không thêm đặc hiệu, trực tiếp chụp hắn, đây tuyệt đối là có bệnh nặng. Hứa chăn 10 phân bội phục, trung quanh đạo cụ lão sư, chụp ảnh lão sư nhóm thế mà không có bất kỳ ai bật cười, toàn bộ hành trình đều phi thường nghiêm túc. Hắn không khỏi hơi xúc động, không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ a, chức nghiệp tố dưỡng liền là cao. Nhưng mà, làm hắn này trận diễn toàn bộ ống kính chụp xong sau, phó đạo diễn lại thẩn thẩn bí bí với tay đem hắn cứ gọi vào bên cạnh. Hứa Chân một bên lau mồ hôi, một bên nói, làm sao vậy, Lý đạo? Lý Phó đạo diễn nháy mắt mấy cái, dùng laptop điều ra một đoạn video tới, nhỏ giọng nói, tới tới tới, tiểu Hứa, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Hứa Chân túm túi người, nhìn chăm chú vừa thấy, chưa phát giác yên lặng. Chỉ thấy, này đoạn video bên trong, thiếu kiếm ba vai diễn người Lâm Hiểu ba mặc một bộ xoáy khí áo khoác đen, tay bên trong cầm một cái hoàng chuối tiêu làm súng ngắn, tại một gian phòng ốc bên trong nghi thần nghi quỷ trên nhảy giỡn tránh, tựa như viên hổ. Ha ha ha. Lý đạo nhịn không được cười ra tiếng. Nói, này là Lâm Hiểu Ba lúc ấy tới chúng ta kịch tổ cắt tinh ông kính. Tư đạo quá xấu, làm hắn cầm cây hương tiêu diễn đánh hổ lên núi, ha ha ha ha. Hứa Chan, cho nên nói, đại gia sở dĩ xem ta không cười, là bởi vì trước tiên xem này bản video, cấp chính mình đánh hảo dự phòng tâm. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa chính tại bị mắng Lâm Hiểu Ba. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác Lâm Hiểu Ba tại trí lấy Uy Hổ Sơn này cái kịch tổ bên trong, quá đến hơi có chút thê thẳng bốn. Kinh thành quay chụp so tuyết hương bên kia liền muốn thuận lợi nhiều lắm. Không có cực đoan khí hậu đối thiết bị cùng nhân viên ảnh hưởng, quay chủ tiến độ thế như trẻ tre. Đến ngày 25 tháng 3, chỉ lấy Vi Hổ Sơn giai đoạn trước quay chủ toàn bộ động máy. Đợi biên tập lúc sau, khả năng còn sẽ có một ít đường ống kính yêu cầu bổ trụ, cùng với chút ít phối âm công tác cần phải hoàn thành. kịch tổ diễn viên nhóm diễn sưng, phối âm cũng không cần tìm người khác, trực tiếp tìm Hứa Trăn một cái người liền toàn giải quyết. Hứa Trăn cười ha ha, biểu thị hết sức vui vẻ cống hiến sức lực, đem tiền lương kết thế là được, treo đến đám người một trận cười vang. Ngày 27 tháng 3, tại rút kịch tổ xử lý một ít kết thúc công tác sau. Hứa Trân cũng rốt cuộc chính thức cách tổ. Hắn đầu tiên là trở về Cam Châu, cấp sư phụ mang đến một ít theo tuyết hương mua thổ đặc sản. Lúc sau mới về đến kinh thành, tập trung xử lý một ít gần đây động lại công tác. Cái gọi là động lại công tác, kỳ thật cũng không cái gì thực chất tính. Đại khái cũng liền là ký ký tên, đóng đóng trương, xem qua một ít công ty văn kiện, về phần tạp chí, quảng cáo, nhãn hiệu hoạt động loại hình hành trình, Tiểu Phong tạm thời không có an bài cho hắn. Chí lấy Vi Hổ Sơn quay trụ quá mệt mỏi, Hứa Trân cần phải thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu không thân thể gánh không được tự theo độc lập thành lập công ty lúc sau hắn trừ quay phim cơ bản liền ở vào cá khô trạng thái thương diễn không tiếp đại diện chỉ cần đỉnh cấp tốn nghệ chỉ vì tuyên truyền truyền hình điện ảnh kịch mà thượng. làm lao bản chỗ tốt lớn nhất liền ở chỗ chỉ cần ngươi chính mình không nguyện ý kiếm tiền ai cũng sẽ không ép ngươi đi kiếm gần nhất này đoạn thời gian ngươi liền an tâm nghỉ ngơi dành đến không có việc gì liền lật qua ta cấp ngươi chọn những cái đó bản tử tại hứa chân văn phòng bên trong Tiểu Phong một bên lật tay bên trên văn kiện một bên đắc ý cười nói ta không là khoác lác hiện tại phạm là có người nghĩ chụp phim truyền hình Nam chủ tuổi tác giả thiết tại 30 tuổi trở xuống, nhiều hơn phân nửa người đều là thứ nhất nhân tuyển. Mặc kệ là võ hiệp kịch, niên đại kịch, đô thị kịch, còn là chiến tranh tình báo kịch. Ngươi nghĩ diễn cái gì liền diễn cái gì, tốt nhất bản tử, chỉ cần ngươi muốn muốn, ta liền có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới tay. Hứa Chân nói, cho nên, ca ngươi có cái gì để cử sao? Tiêu Phong thở dài, lắc đầu nói, ngươi quá tuổi trẻ a, ép không được bãi. Ta có thể xem thượng bản tử, vai nam chính giả thiết cơ bản đều là trung niên người, tối thiểu là 40 tuổi hướng lên trên. Hứa Chân, hắn ngẩng đầu lên, xem tiểu phong phía sau mặt tường bên trên bảy chú lùn không hiểu cảm giác này phiên lời nói nghe và có chút không quá nghiêm túc hứa chân tiện tay cầm lấy văn kiện trên bàn đại khái phiên a phiên cũng xác thực không nhìn thấy làm người hai mắt tỏa sáng đề tài hoặc là chuyện xưa giới thiệu văn tắt bất quá hắn hiện tại cũng là không nội mà tiếp mới kịch hiện tại tay bên trong đè ép kịch còn có không ít hơn nữa sớm tại lúc sau tết hoàn ngu bên kia liền cùng hắn liên lạc qua ta một cấp minh đệ kịch vốn đã mài rũa hoàn thành đại khái tại sáu tháng bảy tả hữu liền muốn khởi động máy nay năm cho dù là không tiếp mới kịch lượng công việc cũng tương đương no đủ. Về phần Từ Hạ Vũ, hắn tự từ năm trước Kim Kê thưởng lễ trao giải, đã yên lặng rất dài một đoạn thời gian. Cách hiện tại gần nhất một lần công chúng lộ ra ánh sáng, còn là chính mình tại từng tiếng lọt vào hai sân khấu bên trên, giúp hắn đem liệp ảnh lôi ra ngoài chạy một vòng. Ta một cấp huynh đệ này bộ kịch, đối với hứa chân tới nói, chỉ là chức nghiệp kiếp sống bên trong lại một bộ đáng giá khiêu chiến điện ảnh, nhưng là đối với Từ Hạ Vũ mà nói, lại là quyết định hắn có thể hay không tiếp tục lưu lại giới văn nghệ một bộ mấu chốt chi tác. Vì này hắn đã tại tàn tật nhân sĩ hỗ trợ trung tâm công tác non nửa năm thời gian hứa chăn do dự một chút hướng tiểu phong hỏi nói ca ta này đoạn thời gian dù sao cũng không có cái gì công tác ta muốn đi từ hạ vũ bên kia xem thấy có được không tiểu phong chớp chớp mắt trêu thức cười nói như thế nào ngươi cũng muốn trước tiên thể nghiệm một chút cao vị liệt nửa người sinh hoạt có cần hay không ta cấp ngươi phối một bộ xe lăn hứa chăn nói có thể không ta còn thật không biết bình thường người cho phép hay không cho phép ngồi xe lăn đường bị tra ra có thể hay không có cái gì vấn đề ca ngươi giúp ta hỏi một chút tiểu phong Uy uy uy, ta nói A Chân, ngươi thật tính toán ngồi xe lăn đường a. Các đồng chí, mới mở cái truy đọc hoạt động, mỗi ngày truy đọc thứ nhất có điểm tệ cùng Vân Ti Xương Hào có thể cầm, tưởng thấy thư hữu vòng tiếp mời hoang nên tham dự nha. Chương 544, Quang Minh nghệ thuật văn hóa Quảng trường. Chương 544, Quang Minh nghệ thuật văn hóa Quảng trường. Đối với quay phim, Hứa Chân luôn luôn rất nghiêm túc. Tại tử xem kỹ tuần qua tương quan chính sách lúc sau, hắn thật làm kiểu phong giúp chính mình mua xe lăn. Hơn nữa còn mua không chỉ một đài. Tại ta một cấp huynh đệ giữa, Hứa Trăn muốn vai diễn là một vị liệt nửa người trên người tàn tật. Hắn giai đoạn trước ngồi là từ người đẩy dùng tay xe lan, hậu kỳ ngồi là khẩu khống chạy bằng điện xe lan. Cho nên, Hứa Trăn cũng mua một đài dùng tay, một đài chạy bằng điện. Dù sao kế tiếp đóng phim thời điểm cũng có thể cần dùng đến, hiện tại mua được cũng không lỗ. Liền làm là trước tiên làm quen một chút đạo cụ. Hắn lúc này không có vội vã đi viết nhân vật tiểu truyện, mà là đầu tiên nghiên cứu khởi này loại nhân vật sinh lý đặc thù. Liệt nửa người trên, không là đơn giản không sẽ động. Một cái người từ khi ra đời khởi liền không có năng lực hành động, hắn cơ bắp sẽ héo rũt sương cốt biết biến hình, tư thế ngồi, thủy tư đều cùng bình thường người không giống nhau. Hơn nữa, tại một ít đặc biệt trường hợp hạ, còn sẽ có rất nhiều xuất phát từ bản thân bảo hộ bản năng phản ứng. này đó đồ vật chống đông tưởng tượng là nghĩ không ra tới. hứa chân đoàn đội giúp hắn siêu tập rất nhiều liệt nửa người trên người bệnh phỏng vấn cùng phim phóng sự, hắn đem này đó video nghiêm túc nghiên cứu một lần, tổng kết ra một ít quy luật, cũng tiến hành đơn giản bắt trước. bất quá, cách màn hình có thể nhìn thấy đồ vật dù sao cũng có hạ. cho nên, hắn mới hy vọng có thể có cơ hội đi một chuyến từ hạ vũ sở tại tàn tật nhân sĩ hỗ trợ cơ cấu. Tận mắt quan sát một chút liệt nửa người trên người bệnh chân thực sinh hoạt, cùng bọn họ tâm sự, cố gắng đem này cái nhân vật diễn hảo, diễn thực. Liên Từ Hạ Vũ đều có thể luốn xuống tâm tới làm non nửa năm tiểu năng, chính mình sao có thể qua loa cho xong đâu? Làm người nhà giáo, nhất định phải làm gương tốt bốn. Ngày mùng ngày 2 tháng 4 này ngày, tại cùng Từ hãng Câu thông lúc sau, hứa chân thừa máy bay đến lộ đảo, tới thăm Từ Hạ Vũ. Này là hứa chân lần thứ 2 đi vào này tòa thành thị. Lần trước tới, là vì tuyên truyền điện ảnh thấp cô, cùng Hào Ca cùng nhau tới này một bên Thu Game Show. Chỉ bất quá Lần trước bọn họ ghi chép tiết mục là tại một cái hải đảo bên trên, còn lần này là tại lục thượng. Máy bay hạ cánh lúc sau, từ hắn này một bên phái một vị bằng hữu tới đón hắn, mấy người trực tiếp đón xe, theo sân bay trước vãng từ hạ vũ sở tại tàn tật nhân sĩ hỗ trợ trung tâm. Nay vị bằng hữu tên là Cao Nhất Ngái, là một vị thợ quay phim, cũng coi là nửa cái vòng bên trong nhân sĩ. Sinh hoạt hàng ngày là khắp thế giới mù toàn bộ, dùng ống kính ghi chép sinh hoạt, nghe nói là cầm qua không ý tưởng. Ngẫu nhiên cấp người vô vỗ chân dung, kiếm chút tiền sinh hoạt, tại vòng bên trong có chút danh tiếng. Hứa Trân thông qua cùng cao nhấp nháy nói chuyện phía bên được, này nhà tản tật nhân sĩ hỗ trợ trung tâm bản danh quang minh chi ra, là mấy vòng bên trong trưởng đối dẫn đầu dựng lên. Sau tới, này nhà cơ cấu dần dần được đến một ít xã hội ái tâm nhân sĩ, đặc biệt là nghệ thuật yêu thích người quy tặng quy mô càng làm càng lớn, hiện giờ đã đổi tên là quang minh văn hóa nghệ thuật quảng trường, tại địa phương có chút danh tiếng. Xuống xe lúc sau, Hứa Trân đứng tại này tòa quảng trường lối vào nơi, ngửa đầu nhìn qua trước mắt này cái vô cùng hậu hiện đại phong cách quần thể kiến trúc, không khỏi rất là chấn động. Hắn vốn cho rằng, cái gọi là hỗ trợ cơ cấu. Đại khái là giống như viện dưỡng lão như vậy, chỉ có một tòa nhà, nhiều nhất mang cái tiểu viện. Kết quả vạn không nghĩ đến, này bên trong cư nhiên là cái. Hình dung như thế nào đâu, tiểu trấn, khu công nghiệp, thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ. Lúc này thời gian còn sớm, đa số cửa hàng còn chưa mở cửa. Hứa Chân không có vội vã đi tìm Từ Hạ Vũ, mà là tại cao nhấp nháy dẫn dắt hạ, tại bên trong mặt đơn giản dạn lượn quanh một vòng. Quang minh nghệ thuật quảng trường không coi là quá lớn, chiếm diện tích có ngàn mẫu tạ hữu, đại khái cùng một chỗ bình thường trường trung học sân trường diện tích tương đương. Hứa Trân tại đi dạo đồ bên trong, thấy ở đây có chuyện kịch viện, cỡ nhỏ âm nhạc sảnh, ạ niềm công ty, chụp ảnh căn cứ từ từ, cũng có một chút tiệm sách, phòng ăn, quán cà phê loại hình hưu nhàn lơi trốn. Mỗi nhà cửa hàng đều tại dễ thấy vị trí gián nói rõ, bạn cửa hàng 70% trở lên công tác nhân viên vì tàn tật nhân sĩ, như cho ngài tạo thành khúc tiện, kính tình thông cảm. Hứa Trân đánh ra chung quanh, xem đến có ngồi lên xe lăn công tác nhân viên tại bên đường gián thiếp quát sơ thơ, cũng thấy được một vị tay chân không quá cân đối tiểu ca túi thấp đầu, đem tay bên trong hai đại bao rác rồi ném vào thùng rác. Từ Hạ Vũ hiện tại cũng tại làm này loại công tác sao? Ân, hẳn là có thể đảm nhiệm đi. Hứa Chân đơn giản đi một vòng sau, cảm giác hoàn cảnh phi thường hài hòa, kết quả là hắn liền từ cao nhấp nhảy kia bên trong lấy ra chính mình tọa giá, một chiếc chạy bằng điện xe lăn. Mắt thấy Hứa Chân ngồi tại xe lăn, cũng tay điều chỉnh thử khởi điều khiển từ xa, cao nhấp nhảy kinh ngạc đến ngây người. Hắn tại tiếp cơ thời điểm liền nhìn được này loại xe lăn, nhưng là, hắn muốn cho rằng này là Hứa Chân giúp người khác mang, hoặc là dùng cho quân đội. Kết quả vạn không nghĩ đến, thế mà là chính hắn muốn ngồi. Hứa chăn nhìn đối phương ánh mắt đờ đẫn, có chút ngượng ngùng cười nói, "Chê cười, chê cười. Ta sáu tháng cuối năm muốn chụp một bộ phim, diễn một cái liệt nửa người trên người bệnh, cho nên nghĩ trước tiên thể nghiệm một chút sinh hoạt." Ở bên ngoài ngồi xe lăn không tiện lắm, này lý chính hảo thích hợp. Nói, hắn chỉ chỉ xe lăn mặt bên chi ra tới một cái thao tác cán, ngượng ngập chê cười nói, "Khẩu khống xe lăn, thật không hảo thao tác, nhiều ít vẫn là đến luyện một chút." Cao nhấp ngáy. "Hảo, ngươi nói ta liền tin. Cái này là hảo diễn viên đối nghệ thuật chấp nhất a, gọi phục đội phục bốn." Cá biệt cao nhấp nháy. Hứa Trân liền tìm cái yên lặng góc, mang tốt mũ cùng kính dâm, túi thấp đầu, điệu thấp mà ngồi xuống chính mình tiểu xe lăn xuất phát. Liệt nửa người trên người bệnh, tự phần cổ trở xuống cũng không thể động, bởi vậy, nếu như muốn tự hành điều khiển xe lăn, cũng chỉ có thể là dựa vào đầu. Hứa Trân mua này đài là khẩu khống, cần dùng miệng ngậm thao tác cán, khống chế chúng quanh. Thị trường thượng mặc dù cũng có này loại dùng đầu động tác khống chế xe lăn, nhưng là giá cả phi thường cao, cho nên biên kịch đi qua một phen suy tính, còn là lựa chọn này loại. Hứa Trân phía trước tại phòng bên trong liền đã từng vụng trộm thử qua mấy lần. Thao tác coi như tương đối đơn giản, không chuyển hướng thời điểm cũng không cần vẫn luôn ngậm. Nhưng mà làm hắn hơi có chút bối rối là cứ việc thân xử tản tật nhân sĩ hỗ trợ trung tâm, vẫn sẽ có người chú ý đến hắn. Trong đó một nhà tiệm bánh mì Aji một hai phải đưa hắn một cái sản phẩm mới gấu nhỏ bánh gạ tổ như thế nào cự tuyệt đều vô dụng. Mắt thấy hắn ngồi tiểu xe lăn theo cửa tiệm khẩu đi qua, Aji nhanh tay lẹ mắt đem sắp xếp gọn bánh gạ tổ treo tại hắn cổ bên trên. Hứa Trân tính một hồi mà đi này nhà cửa hàng tiêu phí điểm quý đồ vật đi. Lúc này nếu là đứng lên cự Sợ không là sẽ bị xem như thiểu năng muốn. Vì ngăn ngừa này loại tình huống lại lần nữa phát sinh, hắn chỉ phải chuyển rời chân địa, đến một cái yên lặng bãi đỗ xe bên trong đi luyện xe. Trước mắt này cái thời gian còn chưa tới quảng trường bận rộn thời điểm, chung quanh yên tĩnh không người. Hứa Trân thao tác máy truyền cảm, tại trống trải bãi đỗ xe bên trong chuyển mấy vòng, dần dần nắm giữ một ít tiểu kỹ xảo. Liên tại hắn chuẩn bị lại chuyển hai vòng liền đi tìm từ hạ vũ lúc, chợt nghe thấy một trận tiếng động cơ nổ thanh từ xa mà đến gần chuyển đến. Hứa Trân vô ý thức theo tiếng nhìn qua, hắn nghe được, này là xe gắn máy động cơ thanh âm. Hơn nữa còn là chiếc rất không tệ mô tô. Đại khái suất là đi năm kia khoảng đủ cả tỷ, bất quá phối trí không tính quá cao, hẳn là một cái tiểu hàng lượng tự do. Mới vừa nghĩ tới đây, một đài màu vàng sáng xe gắn máy liền chuyển qua trước mặt góc đường, ánh vào tầm mắt. Quả nhiên là đủ cả tỷ. Trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, Hứa Chân hơi cảm thấy đắc ý nết lên vẻ miệng. Làm vì bên đường xe gắn máy thợ máy, hắn lúc trước làm công thời điểm đương nhiên là tiếp xúc không đến này loại cao cấp mô nhưng là, hào ca đội xe bọn họ cưỡi liền là đủ cả tỷ, Hứa Chân giúp hắn đã làm bảo dưỡng. Hơn nữa Xuất phát từ chức nghiệp quan tâm, hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút các loại mô tô, nhiều ít có một ít độc lức qua. Vì ngăn ngừa cản nhân ra nói, Hứa Chân thao tác chính mình tiểu xe lăn chậm rãi xe dịch về một bên. Nhưng mà, không biết này đại ca là đầu một ngày cưới mộ tọ còn là đầu góc có bao, thế nhưng vọt thẳng hướng hứa chân này một bên. Hứa Chân, tính, còn là đứng lên đi. Chính đương hắn tính toán đứng dậy đẩy đi xe lăn thời điểm, làm hắn vạn vạn không nghĩ đến một màn xuất hiện. Nay vị cưới mộ tọ đại ca rõ ràng cách mình chỉ có rất xa một khoảng cách, ai có thể nghĩ, hắn thế nhưng một tiếng kêu sợ hãi, tới cái dừng ngay lắc lắc tay lái đi vòng một vòng lớn, thân thể nghiêng một cái, ngã, Ken lang lang, ô ô ô, mới tinh đủ cạ tí liền này dạng nghiêng nghiêng ném xuống đất, bánh xe còn tại chuyển, xem đến hứa chân một trận tâm đau, tốc độ không nhanh, động cơ cái gì hẳn là không có chuyện gì, nhưng sát ngoài róc thịt cọ tại sở khó tránh khỏi, thật là phung phí của trời. A nha, Ai u, một lát sau, này vị cưỡi mổ to đại ca theo mặt đất bên trên bò lên tới, lấy nón an toàn xuống, lộ ra một trường trẻ tuổi mặt béo, hứa chân vừa định hỏi hắn không có sao chứ, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, ai ngờ này đại ca thế nhưng há miệng liền hùng hùng hổ hổ kêu lên ngươi có mau bệnh đi ngươi ngồi cái xe lăn tại bãi đỗ xe bên trong cuốn cái gì vòng đâu vướng bận ngươi biết sao hứa chân nhìn một chút hai người chi gian mười mấy thước khoảng cách do dự một chút còn là nói xin lỗi thật xin lỗi là ta vướng bận biết vướng bận ngươi còn ở lại chỗ này nhi vòng quanh mô tô đại ca chống nạnh cả giận nói mẹ nó mới vừa để mô tô cưới ra tới ngày đầu tiên liền ngã thật là đen đuổi hứa chân cũng là có chút yếm nặng nhưng hắn tự giác đối lý cũng không muốn đem điểm ấy tiểu sự nháo đại còn là thành cần nói như vậy đi Sửa xe máy tiền ta cấp ngươi ra." Dứt lời liền lấy điện thoại di động ra tới, nghĩ muốn cấp đối phương chuyển tiền. "Về phân phí sửa chữa nhiều ít?" Hắn một hồi nhi kiểm tra một chút, đại khái còn là có thể tính ra ra một cái hợp lý giá vị. "Nhưng mà mô tô đại ca lại tựa hồ như cũng không lĩnh tỉnh, hắn bật cười trên dưới quan sát một chút ổ tại xe lăn hứa chăn, nói, "Ừ, tính tình vẫn còn lớn. Ngươi cho ta ra. Ngươi làm này là mấy trăm khối tiền tiểu xe điện đâu?" Hắn đưa tay gỡ một đem chính mình đầu tóc, một mặt khinh thường nói, "Ta bảy chữ số mô tô, ai muốn ngươi ra phí sửa chữa, ngươi xuất ra đổi sao?" Ngươi không sẽ cho là ta là muốn theo ngươi lừa bịp tiền đi. Hứa chăn, bảy chữ số. Khi dễ ta không hiểu mô tô sao? Đi năm khoản đủ cả tỷ tự do, động cơ một nghe thanh âm liền không cải tiến qua, mặt khác địa phương động cũng không nhiều, toàn xuống tới nhiều nhất 15 vạn, lại nhiều coi như ta này hai năm sửa xe máy công khóa đều bị học. Bất quá, hắn cũng phi thường lý giải này, loại há miệng liền nói hiểu nói vừa người, hủy đi mặc loại này sự tình không có ý nghĩa, đại gia đều xuống đài không được. Hai người nói chuyện công phu, bại đỗ xe bên trong lại đi vào một cái cối mổ toa người. Bất quá, này người hiển nhiên không có vừa rồi này cái đại ca như vậy xuất sẹo, cưới mồ tỏ cưới đến tương đương trôi chạy. Hứa Trân cảm thấy cảm thán giữa người và người trên lệnh, vô ý thức nhiều nhìn này người liếc mắt một cái. Nhưng mà này vừa thấy, hắn lại ngạc nhiên nhìn thấy, này người kẹp lấy vừa rồi cái kia ngã xe đại ca tầm mắt điểm mù, thân thể nghiêng một cái, bất động thanh sắc nhặt đối phương rơi tại mặt đất bên trên một cái ba lô. Nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Bao. Hứa Trân kêu lên. Ngã xe đại ca vừa quay đầu lại, chính nhìn thấy chính mình bao bị người nhặt đi này một màn, lập tức lông tơ thở hời một tiếng ngọa tào liền nhảy dựng lên, thắt ra hai cái chân nghĩ muốn đi truy, đuổi mấy bước lại phát hiện đuổi không kịp, thế là vội vàng quay người lại nghĩ muốn đi cưới chính mình đủ cả thì ngã xe đại ca cắn răng đem mô tô đỡ lên, còn chưa kịp cưới đi lên, chỉ thấy một vệt bóng đen siêu theo bên cạnh lướt qua, cấp tốc phóng tới phía trước cái kia trộm bao tặc, hắn chỉnh cái người không khỏi xưng sở tại tại chỗ, cái gì ngoạn ý nhi, xe lăn, ngọa tào ngươi đừng đuổi a, ngã xe đại ca nhìn về phía trước gào thét phi nhanh xe lăn, kém chút không điên rồi, qua loa thảo. Này bên trong có một cái người tàn tật tại ngồi lên xe lăn giúp ta bắt trộm. Mẹ nó xe lăn thế mà có thể báo tối như vậy nhanh. Hơn nữa, ngươi coi như là đuổi theo lại có thể có cái gì dùng? Ngươi là có thể đem hắn cản lại còn là làm gì? Hắn chỉ cảm thấy đầu gõ ông một tiếng, một cái đầu hai cái đại. Ngã xe đại ca vừa định cưỡi mô tô đuổi theo, nhưng mà đúng vào lúc này, một màn làm hắn cả đời khó quên hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy, vừa rồi cái kia ngồi lên xe lăn người tàn tật vọt tới một chỗ sườn dốc biên duyên sau, đung nhiên từ trên xe lăn đứng lên, một tay chống đất, nhẹ nhàng linh hoạt theo sườn dốc bên trên nhẹ xuống không thấy bóng dáng, ngã xe đại ca. Nay một khắc, hắn chỉ cảm thấy chính mình con mắt hoa. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, ngã xe đại ca vội vàng cưỡi mô tô chạy về phía sân dốc hạ, đã thấy, này bên trong vừa mới vây khởi một tiểu con người. Tại đám người trung tâm, một cái mang theo mũ trùm cùng kính dâm trẻ tuổi người đem cái kia trộm bao tạc án tại mặt đất bên trên, năm lấy mấu chốt, kiểm chế đến sít sao. Về phần cái kia trộm bao tạc xe gắn máy, thì ngã tại cách đó không xa, bánh xe còn tại làm chuyển động, cùng vừa rồi chính mình đủ cả tỉ không có sai biệt bốn. Này là, phát sinh cái gì? cách đó không xa, hứa trăn thấy hắn tới, hơi hơi ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh nói, phiền phức báo một chút cảnh, nhìn xem ngươi túi bên trong có hay không có thiếu đông tây. ách, ngã xe đại ca một mặt đờ đẫn trên dưới sờ sờ, phát hiện điện thoại không có ở trên người, lúc này mới do do dự dự lắp xong mô tô, tới lấy khởi chính mình ba lô. cái kia, hắn một bên lấy điện thoại di động ra, một bên nhìn hướng sườn dốc bên trên xe lăn, thấp giọng nói, ngươi không tàn tật à? hứa trăn, ưn, không tàn tật. ngã xe đại ca, vậy ngươi vì cái gì muốn ngồi xe lăn? hứa trăn ngượng ngùng, công tác yêu cầu. Ngã xe đại ca. Rốt cuộc là cái gì công tác, mới yêu cầu một cái tay chân kế toàn. Không, yêu cầu một cái có thể theo cao 3 mét xuống dốc nhẹ xuống, cũng tay không đem cỡi mồ tỏ kẻ trộm chế phục người, ngồi tại xe lăn. Đặc công sao? Chương 545, rất giống Từ Hạo Vũ thiếu niên. Chương 545, rất giống Từ Hạo Vũ thiếu niên. Trốn bao tặc bị mang đi sau, Hứa Chân cũng không có cách nào tiếp tục tại quảng trường bên trong tập lái xe, chỉ phải hầm hực đẩy chính mình chạy bằng điện xe lăn đi tìm Từ Hạo Vũ. Mà cái kia ngã xe đại ca thì giống như thuốc cao già chó đồng dạng dính lên hắn, không cần mời hắn ăn bữa cơm, làm cho Hứa Chân thập phần bất đắc dĩ. Thật không cần, thiện tay mà thôi." Hắn vây vây tay, đẩy xe lăn nhanh bước rời đi, nghĩ phải nhanh đem hắn vứt bỏ. "Mà ngã xe đại ca thì ân cần đẩy mô tô theo sau, cẩn thận lưu ý lấy bốn phía, thấp giọng nói, "Huynh đệ, ngươi rốt cuộc là làm cái gì công tác ca? Vì sao muốn ngồi xe lăn?" Hắn thấy Hứa Chân trầm mặc không đáp, chỉ buồn đầu bước nhanh đi lên phía trước, mặt lộ vẻ giật mình chi sắc, nói, "À, ta biết." Huynh đệ làm nhất định là này loại nhận không ra người. Phi, cái kia, này loại không thể lấy bộ mặt thật thấy người công tác, đúng hay không? Nói nói, hắn trên dưới đánh giá Hứa Chân một phen, cảm giác chính mình suy đoán thập phần hợp tình hợp lý, một mặt hưng phấn nói, có thể có huynh đệ thân thủ như vậy, còn không chịu lấy bộ mặt thật gặp người, ngẫm lại liền biết là cái gì người sao? Ha ha ha. Xin lỗi xin lỗi, là ta lắm miệng, ta không hỏi. Thật là hạnh mộ a, hạnh mộ. Hứa Chân, đại ca, ngươi rốt cuộc náo đủ đáp lại cái gì? Ngươi nghĩ nhiều, ta liền là cái bình thường người hắn nhịn không được mở miệng giải thích, ngã xe đại ca tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, nói, vâng vâng vâng, ta hiểu, liền là bình thường người, ta đều là bình thường người, không có việc gì luyện một chút chạy bằng điện xe lăn, theo trên xe gắn máy bắt cái tặc cái gì, đây đều là bình thường người Nhật thường sao? hứa chan tính, dù sao ngươi cũng không biết ta, núi cao đường xa, sau này không gặp lại đi bốn, hứa chan phế đi hảo một phen công phu, mới rốt cuộc thoát khỏi đối phương dây dưa. hắn nhìn một chút này người lưu lại danh thiếp, phát hiện, này vị ngã xe đại ca nghệ danh lăng ca là này tòa nghệ thuật văn hóa quảng trường văn nghệ bộ tổng thanh tra này cái chức vụ nghe vào có điểm văn nghệ không biết là làm gì đương nhiên hứa chân cũng không là cảm thấy rất hứng thú hắn tiện tay cất kỹ danh thiếp liền đẩy chính mình xe lăn trước vãng từ hạ vũ trước mắt chính tại công tác cửa hàng nhỏ cửa hàng nhỏ tên là giang hồ mì sợi tên như ý nghĩa là một nhà tiệm mì vị trí hơi có chút thiên, tại quảng trường góc tây bắc nơi bất quá này nhà tiệm mì là một tràng hai tầng tiểu lâu có thiên viện có hậu viện hoàn cảnh ngược lại là tương đương u tĩnh lúc này thời gian đã tới gần giữa trưa Hứa chân dựa theo bản đồ chỉ thị đi tới tiệm mì gần đây. Xa xa, liên nghe được một trận réo rắt bối cảnh âm nhạc truyền đến, cửa hàng nhỏ gần đây người người nhốn nháo, ba tầng trong, ba tầng ngoài vây không ít người. Biển cả một tiếng cười, cuồn cuộn hai bên bờ chiều. Lúc này, một cái trẻ tuổi nam nhân tiếng ca theo âm nhạc vang lên. Hứa chân đẩy xe lăn, đứng ở phía ngoài đoàn người vây, thò đầu hướng bên trong mặt nhìn lại. Chỉ thấy, một cái vóc người cực cao nam nhân đứng tại viện tử bên trong một cái chất gỗ đài cao bên trên, trên người xuyên cổ giả đại hiệp quần áo, một chỉ tay áo rũ cụp lấy, mặt bên trên mang theo một cái kim loại mặt nạ chính tại một bên nhảy một bên hát hắn liếc thấy ra tới này người là từ hạ vũ về phần từ hạ vũ trên người xuyên này thân quần áo có vẻ như là tại giả trang diễn thần điêu đại hiệp dương quá nhưng là ngươi diễn dương quá vì cái gì muốn hát biển cả một tiếng cười hứa chắn đứng tại đài bên dưới kinh ngạc xem từ hạ vũ ca bạn nhảy chỉ cảm thấy rãnh điểm quá nhiều trong lúc nhất thời không biết nên từ đầu phun khởi hắn biết từ hạ vũ tại làm diễn viên phía trước từng có qua một đoạn hát nhảy ca sĩ trải qua chỉ bất quá không tính quá thành công hiện giờ vừa thấy xác thực là không quá thành công ca hát đến cũng là không chạy điểu, nhưng là nghe luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. này cái múa nhảy đến, cũng không thể nói không dám tại điểm thượng, nhưng xem liền là cảm giác tay tay chân chân cũng không quá hài hòa. đặc biệt là, dương quá chỉ có một cái cánh tay, hắn vung lấy một đầu không tay háo nhảy này cái múa, động tác tổng hướng một bên lệch ra, như thế nào xem như thế nào không thoải mái. cùng này cái hát gánh nước bình so ra, từ Hạo Vũ khả năng xác thực là am hiểu hơn diễn kịch. Nô ba, lúc này đài bên trên từ Hạo Vũ vung lấy tay háo tới cái dở dở ương ương diều hâu xoay người, treo đến đài bên dưới đám người một trận gọi hạo. Mà Từ Hạ Vũ nghe được này trận tiếng khen, tựa hồ là càng lai kỉnh, lại liên tiếp phiên mấy cái, sân khấu một bên thoáng chốc tiếng vỗ tay như sấm động. Hứa chân ba, hiện tại người xem, thế mà như vậy khoan dung sao? Phạm là có người chịu đứng tại đài bên trên, mặc kệ diễn là cái gì, đều nguyện ý vỗ tay lớn tiếng khen hay. Thật là lợi hại a. Lúc này, chỉ nghe chung quanh một cái tiểu cô nương hưng phấn kêu lên, không nghĩ đến, tinh thần chứng ngại người bệnh còn có thể ca hát, khiêu vũ, còn nhảy đến như vậy hảo. Nàng một bên vỗ tay, một bên quay đầu cùng đồng bạn nói: này nhìn lên tới quả thực cùng bình thường người tựa như đồng bạn cũng một mặt khâm phục địa đạo đúng vậy à thật là lợi hại à cơ bản mỗi một bước đều có thể dẫm tại điểm thượng quá lợi hại hứa chan a thì ra là thế hóa ra là đánh giá tiêu chuẩn không giống nhau hắn một mặt đờ đẫn ngẩng đầu lên tới xem đài bên trên giật này mình ra sức biểu diễn từ hạ vũ không hiểu cảm giác có điểm tâm toàn muốn 2-3 phút sau một khúc hát xong từ hạ vũ hướng đài bên dưới túi người gửi tới lời cảm ơn sau đó vênh váo tự đắc nên ngang về tới cửa hàng bên trong đám người chung vênh cũng dần dần tan đi Có trực tiếp quay người rời đi, cũng có lưu lại, tìm nhân viên phục vụ điểm một Tô Mị. Hứa Chân đẩy xe lăn vào cửa hàng, dùng di động cấp từ Hạ Vũ phát cái tin tức, nói rõ chính mình đã đến. Một lát sau, còn chưa thay đổi đồ hóa trang từ Hạ Vũ vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn thấy hắn, lập tức hưng phấn cùng hắn khoát khoát tay, mang theo hắn trước vãng hậu viện. "Sư phụ, người tới đúng lúc." Hậu viện bên trong, Từ Hạ Vũ lấy xuống mặt nạ, mặt mày hớn hở điệu đạo, mới vừa mới nhìn rõ ta lên đài biểu diễn sao? Hứa Chân miễn cưỡng cười cười, nói, "Ân, trông thấy. Người này cái" Hắn quan sát một chút từ Hạo Vũ trên người này thân đồ hóa trang, nói: "Ách, thần điêu đại hiệp." Từ Hạo Vũ gật đầu nói: "A, đúng vậy a. Chúng ta này nhà cửa hàng gọi giang hồ tiệm mỹ, liền là võ hiệp chủ để sao?" Ngay từ đầu ta đề nghị cửa hàng trưởng làm một chút nhân vật đóng vai, nàng còn thực do dự, kết quả một khi lợi ra, đại hoại khen ngợi. Nay đoạn thời gian cửa hàng buồn bán nghịch đề cao 20% nhiều. Nói chuyện lúc, hắn một mặt thuần thức địa đạo, gần nhất này đoạn thời gian, ta cảm giác chính mình dần dần tìm được biểu diễn là thú. Lúc trước mở buổi hòa nhạc thời điểm, cho tới bây giờ đều không có này loại cảm giác. Hứa Chân xem hắn mặt bên trên vẻ mặt tiêu ngạo, không nhận tâm vạch trần người xem nhóm đánh giá, chỉ tham dò nói, cửa hàng bên trong ngoại trừ ngươi, tiệm khắc viên cũng tới đại biểu diễn sao? Từ Hạo Vũ gật đầu nói, diễn à, nhưng đúng không, ngươi biết, chúng ta cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng. Nói, hắn đưa tay chỉ huyệt Thái Dương, nhỏ giọng nói, này bên trong có chút vấn đề, hát không tốt lắm. Bất quá, chúng ta ngẫu nhiên cũng mời một ít chuyên nghiệp chú trưởng ca sĩ tới biểu diễn, nhưng là bọn họ biểu diễn hiệu quả đều tương đối bình thường, người xem nhóm nhất yêu thích chính là ta. Hứa Chân, ân, quá kém không dễ nghe quá tốt vừa thấy liền là bình thường người, cho nên cũng không bằng người nhân khí cao. hắn xem từ Hạ Vũ sáng lấp lánh con mắt, cảm giác đối phương khả năng cũng hiểu ít nhiều một chút này nguyên nhân trong đó, chính mình cũng cũng không cần phải thế nào cũng phải nói ra. Hai người thuận miệng tại hậu viện Hàn Huyên hai câu, từ Hạ Vũ liền một lần nữa mang hào mặt nạ, dẫn hắn trở về bếp sau. Một bên đi, hắn một bên cùng hứa chăn giới thiệu một chút này nhà Giang hồ tiệm mì tình huống. Tiệm mì cửa hàng trưởng là một vị trung niên nữ sĩ, nửa người dưới tê liệt, cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng nhóm thì chủ yếu lấy trí lực chướng ngại người bệnh làm chủ trình độ theo cường độ thấp đến trung độ không đợi này đó nhân viên cửa hàng có thể lúc hướng dẫn hạ xử lý đơn giản một chút công tác cũng có thể tiến hành đơn giản giao lưu chỉ bất quá lý giải năng lực năng lực phân tích chuyên chú độ các phương diện so bình thường người hơi kém một chút từ hạ vũ phụ trách là bếp sau cắt đơn công tác không sẽ tại khách nhân trước mặt lộ diện cho nên không cái gì áp lực nói chuyện lúc hai người tới bếp sau từ hạ vũ chỉ vào một cái đan bàn ăn chính tại lấy bữa ăn thiếu nên người thì hi cười nói tới sư phụ ta giới thiệu cho người một chút này vị là chúng ta cửa hàng hình tượng đại sứ cũng là ta mới vừa biết em có nghĩa. ngươi xem, hắn lớn lên giống ai? nghe nói như thế, cái kia chính tại lấy bữa ăn hải tử ngẩng đầu lên, có chút không rõ nhìn về phía tử hạ vũ, mà hứa chân vừa thấy được này cái hải tử ngay mặt, thì không khỏi nao nao. Hảo giống như, nay hải tử lớn lên, hảo giống như tử hạ vũ. hắn nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi, cao trung sinh bộ dáng, mày rậm tuấn mắt, đôi lông mày khoe mắt hơi hơi dơ lên, ngũ quan tương đường khí khái hào hùng. nhưng mà có chút tiếp nối là, nay cái hải tử ánh mắt rõ ràng có chút khô khan, trong mắt không tập trung, miệng vẫn luôn mở ra vừa thấy liền không là bình thường người hứa chân nhớ rõ lúc trước từ thuốc tới du thuyết hắn tiếp diễn ta một cấp minh đệ này bộ điện ảnh thời điểm liền đã từng cấp hắn xem qua một chương này hài tử ảnh chụp mà hiện giờ tận mắt nhìn đến hắn cảm giác này hài tử cùng từ hạ vũ tương tự trình độ so tấm ảnh bên trên còn muốn lược cao một chút hai người chỉ liếc nhau một cái người thiếu niên này liền thẹn thùng cúi đầu đoan bàn ăn rời đi bếp sau hứa chân đứng tại từ phía sau bếp thông hướng đại sảnh cửa ra vào nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy này hài tử tại cửa hàng bên trong nửa đầu nhìn quanh một phen sau liền vững vàng đoan bàn ăn đem hai tô om đưa đến chỉ định bàn ăn bên trên. Khách nhân ngẩng đầu nhìn thấy hắn, chưa phát giác hai mắt tỏa sáng, cười nói: nha, ngươi liền là Hạo Hạo đi. Ta xem chút bình mạng bên trên thật nhiều người nói về ngươi, ai nha, lớn lên thật giống Từ Hạ Vũ. bị gọi Hạo Hạo Nam hài cúi thấp đầu, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, ngượng ngùng cười cười. bàn một bên khách nhân thì một mặt hương phấn hy vọng có thể cùng hắn hợp chư ảnh, Hạo Hạo cũng không có cự tuyệt, còn hết sức phối hợp so cái cái kéo tay động tác. vỡ chân xem cửa bên ngoài thiếu niên, thấp giọng hướng Từ Hạ Vũ hỏi nói: Từ thúc là cái gì ý kiến? là muốn cho Hạo Hạo tại điện ảnh bên trong diễn ngươi khi còn nhỏ sao? Từ Hạo Vũ do dự một chút nói, Ách là có này cái ý nghĩ, nhưng là không nhất định có thể làm. Hạo Hạo có điểm thèm thùng, cơ bản không thế nào nói chuyện, cũng không cùng người thân cận. Nếu quả thật làm hắn đóng phim lời nói, khả năng diễn không ra nghĩ muốn hiệu quả tới. Gần nhất cửa hàng bên trong một ít hoạt động, hắn cũng không quá nguyện ý tham gia. Hứa chăn nghĩ nghĩ, không có nói thêm cái gì. Làm này dạng nhân xâm đóng phim, liền cùng làm đặc biệt tiểu hài tử quay phim đồng dạng, sắp thực là tồn tại nhất định khó khăn. Bất quá này cái hài tử lớn lên cùng Từ Hạ Vũ như thế rất giống, lại sát thực tồn tại trí lực chướng ngại, nếu như có thể vượt qua khó khăn lời nói, vẫn có thể xem là một cái khó được đặc biệt hình diễn viên vốn. Từ Hạ Vũ cùng hứa chân đơn giản hàn huyên hai câu, trước hết trở về hậu trường thay quần áo. Hắn lúc này còn xuyên cổ trang đồ hóa trang, mang theo tóc giả, không đổi rơi là thật có chút không tiện. Mà Hứa Chân thì đến đến phòng ăn, điểm một bát mặt lạnh, tìm cái an tĩnh góc ngồi xuống. Về phần tại sao điểm mặt lạnh, chỉ có thể nói, mà xui quỷ khiến đi. Tại menu bên trên trông thấy mì lạnh hai cái chữ không hiểu cảm giác rất thân thiết. vừa rồi cùng hạo hạo chụp ảnh chung kia bàn khách hàng cách hứa trăn không xa, chờ mặt công phu. mấy người nói chuyện phiếm thanh âm thỉnh thoảng bay vào hắn tai bên trong. chỉ nghe một người trong đó nói, sớm nghe nói này nhà cửa hàng có cái xòa hài tử lớn lên giống từ hạ vũ, không nghĩ đến lại có giống như vậy, cảm giác quả thực là hắn thất lạc nhiều năm đệ đệ. người còn lại nói, đúng đúng đúng, nhất là con mắt to mà vô thần kia cầu ngốc ngốc cảm giác, đặc biệt rất giống ha ha ha. cách đó không xa hứa trăn, vì ngốc đồ đệ mặc niệm ba dây đồng hồ. giống như sao? ta lại cảm thấy không như vậy giống lúc này người còn lại nói ta đồng sự nói nàng lần trước tới này nhà cửa hàng cũng gặp phải hạo hạo nàng nhẹ chân nói với ta hạo hạo lớn lên cùng từ hạo vũ lớn lên quả thực giống nhau như lúc nàng kém chút lấy vì là từ hạo vũ bản nhân nhưng là vừa rồi thấy cũng liền sáu bảy thành tương tự đi cái nào đến nhận lầm trình độ đầu tiên tuổi tắc liền không đúng sao này lời nói vừa ra ngồi cùng bàn một người khác cũng phụ hòa nói đúng đúng hơn nữa phía trước ta nghe hắn nhau nói hạo hạo không tiếp nhận chụp ảnh chung như thế nào hôm nay bỗng nhiên liền đồng ý đâu còn có Nàng nói với ta Hạo Hạo xem có hơn 20 tuổi à, vừa rồi cái kia hải tử rõ ràng không đến 20 đi. Thân cao cũng không khớp, này cái hải tử cũng liền 1m7 mấy. Mấy người chít chít tụ cục nghị luận, luôn cảm giác chỗ nào có chút là lạ. Mà cách đó không xa, Hứa chăn thì nhịn không được quay mặt đi. "Ân, các ngươi nói đều không sai. Chỉ bất quá, ngươi đồng sự nhìn thấy khả năng không là Hạo Hạo, mà là Từ Hạo Vũ bản nhân 6." Giữa trưa chính là cửa hàng bên trong bận rộn nhất thời điểm, Hứa chăn ngồi tại góc bên trong, an tĩnh ăn xong chính mình mặt lạnh, "Không, có đi cấp bọn họ thêm tiền." đợi đến 2 giờ chiều về sau, lưu lượng khách cao phong đi qua, cửa hàng bên trong mới dần dần yên tĩnh trở lại. Nhân viên cửa hàng nhóm một người đoan một bát bán còn lại sợi mì, đều tự tìm địa phương ngồi xuống, đơn giản ăn khởi cơm trưa. Hứa Trân thấy Hạo Hạo một cái người ngồi tại góc bên trong, liền đứng dậy tiến đến hắn bên cạnh, mỉm cười nói: ngươi Hạo, ta cùng ngươi ngồi một bàn có thể không? Hạo Hạo ngẩng đầu lên, hơi có chút khiếp đảm liếc hắn một cái, tiến lạng gật gật đầu. Hứa Trân ngồi vào hắn đối diện, nhẹ giọng hỏi: ngươi gọi cái gì tên nha? Hạo Hạo không quay ngẩng đầu, chỉ thấp giọng ngập ngừng nói: Hạo Hạo. Hứa Trân nói: Hạo Hạo là nghệ danh đi. Ngươi bản danh gọi cái gì? Nghe nói như thế, Hạo Hạo ngẩng đầu lên, nháy mắt xem hắn, không nói lời nào. Hứa Chân Kiên nhẫn giải thích nói, ngươi đại danh gọi là cái gì? Ngươi chính mình tên, thẻ căn cước bên trên tên, ba ba mụ mụ cấp ngươi đặt tên. Hạo Hạo ánh mắt khẽ rũ lên. Hắn do dự chỉ chốc lát, rốt cuộc lần đầu tiên tại Hứa Chân trước mặt mở miệng, nói, Tô Thanh. Hứa Chân hỏi nói, thức tỉnh Tô, nước sạch rõ ràng. Hạo Hạo gật gật đầu. Hứa Chân tán thán nói, tên ngươi thật là dễ nghe. Hạo Hạo ngơ ngác chỉ chốc lát, đông niên nét miệng cười một tiếng, tươi cười trước giờ chưa từng có xa lạ. chương 546 biểu diễn mị lực. chương 546 biểu diễn mị lực. hứa chân cùng hạo hạo nói chuyện phiếm thời điểm này nhà giang hồ tiệm mì cửa hàng trưởng đỗ mị quyên vẫn luôn tại cách đó không xa cẩn thận từng ly từng tí quan sát. hạo hạo mặc dù nhìn qua nhu thuận nhưng hắn dù sao cũng là trí lực chứa ngại người bệnh, trạng thái tinh thần không ổn định như vậy, có đôi khi bị người làm phát bực, ngã đồ vật, tập đồ vật loại hình sự tình đều đã từng phát sinh qua. đỗ mỹ quyên làm vị cửa hàng trưởng chính là muốn thời khắc lưu ý hảo nhân viên nhóm thể sắc tinh thần trạng thái, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ đến là, Hứa Chân này cái xa lạ người vừa tới đến cửa hàng bên trong, lần đầu tiên cùng Hạo Hạo nói chuyện thiếm, liền đem đối phương chọc cười. Hơn nữa cười đến như thế thoải mái. Nghe hai người nói chuyện nội dung, Đỗ Mị quên chưa phát giác đã kinh ngạc, lại có chút hổ thẹn. Người tên thật là dễ nghe. Này câu nói, khen là hắn bản nhân. Hạo Hạo đi vào này nhà tiệm mì hơn nửa năm, Hứa Chân có thể là thứ nhất cái mở miệng tán dương hắn bản nhân mà không là sợ hai thán phục với hắn lớn lên giống từ hạ vũ người để tay lên ngực tự hỏi ai vừa hy vọng chính mình bị xem như là người khác cái bóng đâu mỗi ngày bị người vây quanh chụp ảnh quan sát một năm miệng cười soi mũi tựa như là một cái trưng bày tại viện bảo tàng bên trong hàng triển lãm đồng dạng ai biết lái tâm đâu lúc này phòng ngăn góc bên trong hứa chân xem hạ hạ mặt bên trên sán lạng tươi cười cũng là hiểu ý cười một tiếng hắn nghiêng đầu liếc qua cách đó không xa chính tại súy cơm từ hạ vũ nói hạ vũ ca ca là cái đại minh tinh ngươi biết sao hạ hạ gật gật đầu nói Hứa Chân lại hỏi, "Vậy ngươi biết hắn vì cái gì có thể làm Đại Minh tinh sao?" Hạ Hạo mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, không có ngay lập tức đáp lại. Hứa Chân nghiêm trang nói, "Bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt nha. Ngươi giống như hắn, dáng dấp đẹp mắt, cho nên đại gia cũng thích ngươi a." Hạ Hạo nghe nói như thế, đột nhiên ngơ ngẩn, gương mặt thoáng cái đỏ đến bên tai, lộ ra ngu ngơ tươi cười. Hứa Chân cười một tiếng, dùng tay che miệng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói, "Ngươi Hạ Vũ ca ca đâu, kỳ thật có điểm lẫm lốc, ca ca không dễ nghe, Kiều Vũ cũng đẹp mắt. Nếu không phải là bởi vì hắn lớn lên hảo." Như thế nào sẽ như vậy được hoàn nên đâu. Nghe nói như thế, Hạ Hạo Phốc suýt một tiếng liền bật cười, thập phần nghiêm túc gật đầu, nói: "Ừm, Hạ Vũ ca như lần. Đồ A-di cũng nói hắn lần, Lý sư phụ cũng nói hắn lần." Hắn, hắn cũng không biết, đồ ăn bản sử dụng hết muốn soát sạch sẽ, sau đó, sau đó phơi lên tới. Hắn còn, hắn còn tổng cắt đầu ngón tay. Hắn còn tổng dùng sai khăn lau. Hai người tại cùng nhau trò chuyện tựa hồ là tương đương ăn ý, hứa chân không nói mấy câu, Hạ Hạo liền bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng. Xung quanh nhân viên cửa hàng nhóm thấy thế, thập phần kinh ngạc nhìn về này một bên, hạo hạo tới này a lâu, còn lần đầu nghe được hắn nói như vậy nhiều lời nói, cười đến như vậy vui vẻ. chỉ chốc lát sau, từ hạo vũ thịnh hảo chính mình cơm, đoan bát cơm nghĩ muốn đi tìm hứa trăn, lại bị cửa hàng trưởng đỗ mỹ quyên nhanh tay lẹ mắt một đêm níu lại. người chờ chút nhi, đỗ mỹ quyên thấp giọng nói, an vị ta chỗ này ăn đi, đừng quấy giày nhân ra. từ hạo vũ nghiêng đầu xem góc bên trong hứa trăn cùng hạo hạo, để chén cơm xuống, một mặt kinh ngạc nói, hai người bọn họ này là trò chuyện cái gì đâu, như vậy vui vẻ. đỗ mỹ quyên cười ha ha, nói. Hai người bọn họ nói nói xấu người đâu. A, Từ Hạ Vũ gãi gãi đầu, vô ý thức dựng thẳng lên lốt hai. Lúc này, chỉ nghe Hứa Trần nói, "Ngươi Hạ Vũ ca ca có như vậy nhiều người yêu thích, đương nhiên cũng không được đầy đủ bằng lớn lên để mắt. Hắn lại khiêm tốn, lại cố gắng, mỗi bộ tác phẩm đều có tiến bộ. Ngươi xem, hắn vì chụp hảo chính mình mới được ảnh, tới này bên trong làm công non nửa năm, chịu thương chịu khó. A rõ ràng có phải hay không cũng hẳn là hướng Hạ Vũ ca ca học tập." Nghe được này phiên lời nói, Từ Hạ Vũ mặt một chút liền đỏ. Hắn quay đầu, nhìn hướng cửa hàng trưởng Đỗ Mị quên. Hừ hừ nói, ai nói xấu ta? Ta sư phụ như thế nào sẽ nói xấu ta? Thịnh Trâm ngoảnh ly rán, Đỗ Mỹ Quyên, nàng nhìn từ Hạo Vũ này phó ẩn ẩn có chút đắc ý cười ngây ngô biểu tình, không hiểu cảm giác như là xem đến Hạo Hạo cái bóng bốn. Ân, nay non nửa năm bắt trước đơn giản hiệu quả a. Mỗi ngày sớm chiều ở chung, đã bắt đầu có điểm quải tự bốn. Theo này ngày khởi, Hứa Trân liền tạm thời tại Giang Hồ tiệm mì này một bên ở lại, một bên làm ít chuyện vặt, một bên tự mình quan sát cửa hàng bên trong nhân viên nhóm sinh hoạt hàng ngày. Cửa hàng trưởng Đỗ Mỹ Quyên an bài cho hắn một cái thực công việc thích hợp với hắn. Xuyên bút bê phục tại cửa ra vào phát tuyên truyền đơn, đã không bại lộ thân phận, lại có thể tại cửa hàng bên trong tùy ý tàn bộ. Đối với cái này, Hứa Trân phi thường hài lòng. Nay nhà cửa hàng hết thề có chín tên công nhân viên chức, trong đó năm vị trí lực tàn tật, ba vị thân thể tàn tật, cộng thêm một cái từ Hạ Vũ. Trong đó tàn tật nhất nghiêm trọng là một vị nam tính phó cửa hàng trưởng, bộ ngực trở xuống cũng sẽ không động, hoàn toàn dựa vào người khác trợ giúp kiếp sau sống. Hứa Trân này đó ngày chủ yếu quan sát liền là nảy vị đại thúc. Hắn thông qua quan sát, vốn nắn phía trước rất nhiều quan niệm nói ví dụ liệt nửa người trên người bệnh muốn cùng bình thường người đồng dạng ngồi đoan đoan chính chính là rất khó đồng dạng đều sẽ nghiêng về một bên tại tính cách phương diện cũng không thể không thừa nhận thân thể có tàn tật người lại càng dễ dưỡng thành cố chấp tính cách tính tình khả năng sẽ thực táo bạo ý nghĩa sẽ tương đối cực đoan đương nhiên thực tế là thực tế biểu diễn là biểu diễn hứa chăn đối với hiện thực bắt trước tổng muốn tiến hành nhất định nghệ thuật gia công không có khả năng ý nguyên không thay đổi trực tiếp gấp hơn nay trong lúc từ hắn còn cố ý phái một vị thợ quay phim lại đây thỉnh thoảng đối với bọn họ sinh hoạt hàng ngày tiến hành quay chụp đồng thời cũng có dần dần làm Hạo Hạo thích tướng ống kính y tứ kịch tổ phía trước hỏi qua Hạo Hạo muốn hay không muốn đóng phim hắn không có cự tuyệt nhưng là tại thực tế sinh hoạt bên trong nhưng biểu hiện ra nhìn gương đầu tâm tình mâu thuẫn cũng không nguyện ý lên đài biểu diễn nhưng mà tự theo hứa chăn đi vào này bên trong Hạo Hạo tựa hồ buông ra rất nhiều hắn mặt bên trên tươi cười dần dần nhiều hơn cũng càng muốn cùng xa lạ người nói chuyện thậm chí làm mặt khách nhân viên cửa hàng xuyên thượng cổ trang đồ hóa trang đứng tại đài cao bên trên ca kh hát khiêu vũ thời điểm Hạo Hạo sẽ còn tạm thời ngừng tay đầu công tác vô ý thức nhiều nhìn hai mắt. Ngày nào đó buổi chiều, mì sợi quán bên trong cuối cùng một nhóm dùng cơm khách nhân rời đi, nhân viên cửa hàng nhóm tạm thời buông lòng xuống. Từ Hạo Vũ tại hậu viện chi cái chiếc địa bản, chào hỏi hứa chăn tới này bên trong ăn cơm. Hắn cầm cái đĩa nhỏ, một bên theo Lưu bên trong vớt rau ngâm, một bên nói: "Sư phụ, kịch bản ngươi xem qua không có. Ngươi cảm thấy ta từ cái nào thời gian điểm bắt đầu diễn khởi tương đối hảo?" Hứa Chăn do dự một chút, tạm thời không có đáp lại. Từ Hạo Vũ muốn diễn này cái nhân vật, tuổi tác khoảng cách đại khái là theo 16, 17 tuổi mãi cho đến 24, 25 tuổi. Nếu như Hạo Hạo có thể diễn lại biểu hiện đạt tiêu chuẩn, đó là đương nhiên là càng ngụn đổi diễn viên càng tốt, tốt nhất có thể diễn chân chỉnh cái học sinh thời kỳ, cũng liền là mở đầu phía trước 20 phút tả hưu. Nếu như thực sự không được, chỉ diễn mở đầu thứ nhất màn cũng có thể, đằng sau toàn bộ từ từ hạ vũ tới diễn, nhưng này dạng đại nhập cảm liền sẽ hơi kém một chút. Ken, liền tại lúc này, một tiếng vang nhỏ, một bát nóng hổi sợi mì bị đặt tại hắn trước mặt, hứa chân ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp hạo hạo chính nháy một đôi mắt to nhìn về hắn, mặt bên trên mang theo tranh công tượng như tươi cười, nói, ca, an mì, hóa tác. Hôm nay cơm nước không tệ a. Lúc này, Từ Hạ Vũ đoan rau ngâm đĩa đi tới, túi đầu xem hứa chăn mặt bát bên trong bảy tám cái tô mự, cười nói, "Ăn tươi tốt mà a." Mà Hạo Hạo thấy hắn lại đây, thì đưa tay bảo vệ hứa chăn trước mặt bát, một mặt cảnh giác. Từ Hạ Vũ nhịn không được bật cười nói, "Ai nha, này là làm gì, ta không ăn ngươi hứa chăn ca ca mặt. Muốn ăn ta không sẽ chính mình thịnh sao?" Nói, hắn cầm lấy một cái chén không, đi hướng một bên nồi sát. Nhưng mà, mở ra nắp nồi vừa thấy, hắn lại chỉ thấy một nồi cọ nồi nước. Từ Hạ Vũ, Hạo. Tô Thanh đồng học ngươi rất tốt, về sau còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa. Từ Hạo Vũ là như thế nào nghĩ, Hạo Hạo một chút cũng không quan tâm. Hắn hiến bảo bàn cấp hứa chăn bưng tới tươi tô mặt, thậm chí còn thuận thế ngồi xuống, cấp hắn lột khởi tôm xác. Hứa Chăn xem trước mắt nóng hổi tô mì, đã xấu hổ, lại có chút cảm động. Ai, nói như thế nào đây, tâm ý thu được, phi thường cảm tạ. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Hạo Hạo xế chiều mỗi ngày đều đổi lấy hoa văn cấp hứa chăn nấu bát mì, xoa tiêu mặt, xương tô mì, hải sản mặt, ngày ngày không giống nhau. Về phần mặt khác người, Tiểu hài Tử cân nhắc vấn đề làm sao như vậy toàn diện. Ngày mùng ngày 8 tháng 4 này ngày, cửa hàng trưởng Đỗ Mị quên cấp đám người mang đến một cái tin. Tháng sau đầu tháng, Quang Minh Văn hóa nghệ thuật Quảng trường muốn tổ chức một trận chủ đề văn hóa tiết, bọn họ Giang Hồ tiệm mì cũng muốn báo một cái tiết mục, hỏi một chút đại gia ai có hứng thú tham gia. Từ Hạo Vũ hứng thú bừng bừng nghĩ muốn ghi danh, lại bị hứa chăn quả quyết ngăn lại. Người đủ a, đừng lại giả mạo thiểu năng. Mắt khác nhân viên cửa hàng nhón thì chít chít tụ cung thảo luận một phen, lần lượt biểu thị phục Tùng An bài. Lệnh người không nghĩ đến là. Bình thường cái gì sự tình đều hướng rút lui về phía sau, hạo hạo ngoài dự liệu rơi lên tay tới, cũng muốn tham dự trong đó. Cửa hàng trưởng Đỗ Mỹ Quyên chỉ cảm thấy đã kinh ngạc, lại vui mừng, vội vàng biểu thị hoan nên. Hứa Trân lúc này cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hạo Hạo nguyện ý lên đài biểu diễn, hắn không mâu thuẫn bị người quan sát. Nguyên bản đối với bọn họ này một bên văn hóa tiết không có hứng thú, Hứa Trân lúc này cũng tới hào hứng, nghĩ muốn mượn ngày cơ hội, xem nhất xem Hạo Hạo rốt cuộc có hay không có biểu diễn thiên phú. Nếu có, kia liền dùng nhiều điểm tâm nghĩ làm hắn tại ta một cấp minh đệ bên trong mặt nhiều diễn một đoạn kịch bản thực sự không được cũng tốt nhanh chóng khác nhưu cách khác miễn cho chính thức khai mạc thời điểm luôn cuống. Hứa Trân Xung Phong nhận việc nghĩ muốn gánh mạc cho bọn hắn lần này chủ đề văn hóa tiết tiết mục cố vấn cửa hàng trưởng làm sao cự tuyệt lập tức mừng khắp khởi đáp ứng mà từ Hạo Vũ thì vỗ bộ ngực tự phong làm phó cố vấn mặt khác người ai cũng không có phản ứng hẳn muốn cùng ngay buổi tối đóng cửa lúc sau Giang Hồ tiệm mì liền tổ chức văn hóa tiết lần đầu tiên chuẩn bị hội nghị Hứa Trân liếc nhìn mặt bên trên phái phát tuyên chuyên sách hiểu biết đến lần này văn hóa tiết chủ đề là làm bạn. Tham tuyển tiết mục bao quát nhưng không giới hạn trong ca múa biểu diễn, sân khấu kịch, tướng thanh, tiểu phẩm, ma thuật biểu diễn, cao nhân tú từ tử, thời gian tại 3 đến 10 phút đồng hồ. Cửa hàng trưởng Đô Mỹ mới nói, ta ý nghĩ là diễn một cái tiểu phẩm hoặc là sân khấu kịch. Dính đến nhân số nhiều, đại gia đều có thể tham dự vào, hơn nữa hải tử nhỏ cũng xác thực không cái gì năng khiếu. Hứa Chân gật gật đầu, thẳng thắn nói, Mỹ quý tỷ, ta ăn ngay nói thật, ta là nghĩ hàng sân khấu kịch. Nói, hắn nhìn hướng một bên từ Hạ Vũ, nói, đại gia nhưng có thể biết, chúng ta 6 tháng cuối năm tính toán muốn chụp một bộ phim. Ngụy muốn làm Hạo Hạo diễn Hạo Vũ ca khi còn nhỏ bộ phận, nhưng là Hạo Hạo có thể hay không diễn kịch, có thể diễn đến cái gì trình độ, hiện tại tạm thời còn không rõ lắm. Khó được hắn lần này có hứng thú tham gia hoạt động, ta muốn để hắn diễn vai nam chính, thử một lần hắn biểu diễn trạng thái. Đối với cái này, mấy người còn lại liếc nhìn nhau, đối với cái này đều biểu thị không có cái gì ý kiến. Hứa Trân được đám người đồng ý, lập tức xuống tay làm lên tới, viết kịch bản, phân phối nhân vật, thiết kế biểu diễn yêu cầu trang phục, đạo cụ, bố cảnh từ từ, làm vì Chung Hi tốt nghiệp này loại đơn giản sân khấu kịch công việc bếp núc đối với hắn mà nói có thể nói là xe nhẹ đường quen về phần kịch bản hứa chân trực tiếp đem điện ảnh ta một cấp minh đệ chuyện xưa đổi thành khoảng 8 phút nhi đồng kịch trí lực chống ngại đông cựu đổi thành ngây ngốc gấu nhỏ liệt nửa người trên thế hạt thì đổi thành gây chân tiểu hồ ly gấu nhỏ từ nhỏ bị mụ mụ vứt bỏ tại rừng rậm bên trong chịu mặt khác động vật khi dễ một chỉ gây chân hồ ly không quan nhìn cơ trí thay gấu nhỏ giáo huấn những cái đó hư động vật từ đây cái này gây nốc gấu nhỏ cùng cái này gây chân hồ ly lấy gọi nhau huynh đệ quá thượng sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt Hứa Trân sở dĩ sẽ như vậy sửa, một mặt là bởi vì là thời gian cùng sân khấu hạn chế, một phương diện khác còn lại là bởi vì nhà mình diễn viên có hơn đều là tinh thần chống ngại người bệnh, hơn nữa xem tiết mục người cũng có rất nhiều là loại tựa như bệnh nhân, diễn quá phức tạp, đại gia xem không hiểu, kia liền không có ý nghĩa. Hứa Trân dùng 3 ngày thời gian viết xong kịch bản sơ thảo, cấp tốc phân phối xong nhân vật, sau đó thuê trang phục cùng đạo cụ, hạo hạo một cách tự nhiên biểu diễn kịch bên trong nhân vật chính, ngây ngốc gấu nhỏ. Hứa Trân ngay từ đầu còn có chút khó khăn không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích diễn kịch này cái hành vi nhưng mà làm hạo hạo xuyên thượng gấu nhỏ quần áo đeo lên gấu lô hai cùng gấu miệng lúc sau hắn đứng tại tiểu viện đài cao bên trên nghe xong hứa trăn nói cho hắn chuyện xưa nháy mắt bên trong liền tiến vào nhân vật qua ra ra sao hạo hạo tâm lý tuổi chỉ có 5-6 tuổi tả hưu này cái tuổi tác hải tử qua ra ra có thể có nhiều đầu nhập, người trưởng thành căn bản không cách nào tưởng tượng giai đoạn trước chuẩn bị sẵn sàng sau hứa trăn bắt đầu tay đem tay giáo này đó đại hải tử nhóm diễn kịch cứ việc lợi kịch chiếu vào đều có thể niệm sai. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện không kiềm chế được nỗi lòng tình huống, nhưng là, hạo Hạo tại một ít đoạn ngắn bên trong biểu hiện vẫn như cũ đem hứa chân cấp hoàng sợ đến. Trong đó có một đoạn chuyện xưa, là Hung Mụ mụ hối hận vứt bỏ gấu nhỏ, lại trở về tìm nó. Tiểu hồ ly vì để cho gấu nhỏ cùng mụ mụ đi, khẩu thị tâm phi thả ngân thoại. Hạo Hạo cầm gấu nhỏ thị bản, nhút nhát nói, "Ngươi, ngươi không biết đi đường, nhất định phải ta lưng mới được." Hứa chân thay hắn đáp diễn, thập phần nghiêm túc làm ra khinh thường thần sắc, khinh bị nói, "Ta chỉ là quẻ một cái chân, ba cái chân cũng có thể đi được rất tốt." Hạ Hạo cắn môi một cái, Sau mày nói, mùa đông, đông thiên hạ tuyết thời điểm. Nếu là không, có ta ôm ngươi, ngươi sẽ chết góng. Hứa Trân cười nhạo nói, đần gấu, ta cũng có da lông, chúng ta hồ ly da lông so ngươi da gấu còn ấm áp đâu. Hạo Hạo lớn tiếng kêu lên, ngươi đã nói, ta là ngươi người nhà, hàng gấu là ngươi nhà. Hứa Trân hừ lạnh một tiếng, nói, à, dừng dặm bên trong có thượng trăm con hồ ly, bọn chúng đều là ta huynh đệ tỷ muội, mà ngươi chỉ là một con gấu. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta sớm liền có thể trở về nhà ta. Nói xong câu đó, Hứa Trân xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Hạo Hạo, chậm rãi hướng về đài bên dưới đi đến. Mà đúng lúc này, hắn sau lưng chợt truyền đến một tiếng kêu khóc, ca. Hạo Hạo khóc đến giọng mang nhẹn nào, nói, ngươi, ngươi không cần ta nữa sao? Hứa Trân vô ý thức dừng bước, hốc mắt đống nhiên chua chua. Nhưng mà hắn không có trả lời, cũng không quay đầu lại, chỉ là khập khiễng rời đi sân khấu. Chờ đi đến đài bên dưới, Hứa Trân mới quay đầu nhìn lại, đã thấy Hạo Hạo vẫn đứng tại chỗ, xuyên một thân gấu nhỏ bút bay phụ, ngửa đầu khóc lớn. Ô, ô, ô. Lúc này, tại đài bên dưới, Từ Hạo vũ một bên lau nước mắt. Một bên níu lại hứa chăn cánh tay, kêu lên, "Sư phụ, làm sao bây giờ, ta diễn bất quá hắn." Hứa chăn trầm mặc chỉ chốc lát, vỗ vỗ hắn mu bàn tay, thấp giọng nói, "Biết liền tốt." Từ Hạ Vũ. Chương 547, kẻ lừa gạt, giáng sinh vui vẻ. Chương 547, kẻ lừa gạt, giáng sinh vui vẻ. Nói từ Hạ Vũ diễn kĩ không sánh bằng Hạ Hạo, đương nhiên là tại trêu chọc. Biểu diễn là một môn tính tổng hợp nghệ thuật, không riêng gì sẽ phải khóc, còn muốn đem nắm hảo sân khấu tiếtấu, làm tứ chi động tác hài hòa tự nhiên, cùng với dùng từ nói nên lời đạt cảm xúc từ từ mà hạo hạo hiển nhiên làm không được này đó, nhưng làm một tinh thần chướng ngại người bệnh, hắn có thể triệt để đắm chìm đến nhân vật bên trong, bởi vì nhân vật bi thương mà bi thương, bởi vì nhân vật vui sướng mà vui sướng, này loại chân thực cảm tình bộc lộ, có bình thường người không cách nào so sánh mỹ lực động lòng người. Ân, động tác cứng ngắc không sao, lời kịch nghiệm không tốt cũng không cần thận. Chờ đóng phim thời điểm, không lộ mặt ống kính có thể tìm thế thân, nghiệm không tốt lời kịch có thể tìm phối âm sao? Hắn chỉ cần đem những cái đó khuôn mặt đặc tả ống kính chụp hảo là được. Tầm nghĩ đến đây, hứa trân hương phấn xoa xoa đôi bàn tay. Tiên Lãng Miêu đủ khởi ta một cấp minh đệ quay chuột phương ăn tới. Nhưng mà nghĩ suy nghĩ, hắn đống nhiên cảm giác này bộ thao tác có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. A, chỉ chuột khuôn mặt đặc tả, mặt khác toàn tìm thế thân, có phải hay không? Có điểm giống là lang gia bảng bên trong lâm thủ mặt thế thẩm đường đồng học. Mấy ngày sau, cửa hàng trưởng Đô Mỹ quên lấp xong bằng biểu, chính thức trình báo tham gia quảng trường chủ thể văn hóa tiết hoạt động, tham báo tiết mục vì nhi đồng kịch gấu nhỏ lê nóc sơ thẩm tại ngày mười tháng tư này ngày. Đến lúc đó. Chủ sự sắp đối sở hữu tiết mục tiến hành sơ xi, si, thông qua mới có tư cách tại văn hóa tiết cùng ngày lên đài biểu diễn. Bởi vì kim thượng, ngân thưởng tiết mục phần thưởng phong phú, bởi vậy, các nhà cửa hàng báo danh thập phần nô nức tấp nập. Đến 15 hào báo danh hết hạn thời điểm, Đỗ Mị quên đi hỏi thăm một chút, phát hiện báo lên tiết mục lại có hơn 60 cái, này làm nàng không cấm cảm thấy rất có áp lực. Cùng lúc đó, chủ sự phương này một bên. Lần này văn hóa tiết tổng người sắp đặt Mao Vân lãng xem tay bên trong tiết mục đơn, lại cảm giác thập phần bó đầu. Tiết mục tuy nhiều, nhưng xem đều không như thế nào khảo phù Ma Văn Lãng, nhân sưng lãng ca là quang minh văn hóa nghệ thuật quảng trường văn nghệ bộ tổng thanh tra. Hắn mới vừa tiền nhiệm không bao lâu, còn là lần đầu tiên tiếp nhận này cái sai sự, cảm thấy đấu chi dâng trào, Ma quyền sát trưởng nghĩ muốn đem nay năm văn hóa tiết khiến cho thật xinh đẹp. Nhưng mà nghĩ là một chuyện, chân chính làm lên tới lại là một chuyện khác. Như thế nào mới có thể phát huy quảng trường đặc sắc, đem văn hóa tiết chân chính làm thành tàn tật nhân sĩ văn hóa tiết, đồng thời chiếu cố tính đáng xem, đem hoạt động làm được vô cùng náo nhiệt, sinh động. Cái này thực sự không là cái đơn giản công việc. Quang minh quảng trường là cái cho tàn tật nhân sĩ chỗ làm việc không là văn nghệ cốt cán đất tập trung hơn nữa này bên trong công tác nhân viên lấy trí lực tàn tật chiếm đa số gần nhất này mấy ngày bao vân lãng quanh đi còn lại đi xem mấy cái tiết mục tập luyện hiệu quả hơn phân nửa làm người phát điên gian nhạc guitar bàn phím cùng giá đỡ cổ các tự đều thực vui vẻ hợp sướng thanh âm cùng nhạc đệm vĩnh viện công cướp tướng thanh nói nói phùng ân cùng pha trò liền đánh nhau một lời khó nói hết bao vân lãng biết quang minh quảng trường nhà tư sản chi nhất cũng chính là chính mình ông ngoại hàng năm văn hóa tiết đều sẽ tới xem biểu diễn này nếu là hiện trường hiệu quả hiếm thói Vậy nhưng thật là chữ mặt ý nghĩa thượng mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ken ken ken. Liên tại lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Mao Vân Lãng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy người tới là chính mình trợ lý. "Mao tổng, vừa rồi có một vị họ Chu tiên sinh lại đây, nói là tìm đến ngài." Phụ tá nói, hắn không chịu đăng ký, cũng không chịu lộ mặt, ta sợ là ngài bằng hữu không dám chậm trễ, trước hết làm hắn tại phòng khách chờ. "Ngài biết này sự như sao?" Mao Vân Lãng nghe xong này lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, đứng lên nói, "Đúng đúng đúng, không sai, là tiểu ta." Hắn người ở đâu đâu? nhanh lên mang ta tới." Nói, hắn vội vội vàng vàng đứng dậy, phụ tá đi theo ra phòng bốn. Chỉ chốc lát sau, Mao Vân Lãng đi tới ký túc xá lầu một phòng khách. Vào cửa vừa thấy, chỉ gặp một người mặc hoa hòe loẻo loẹt mũ trùm áo, mang kính dâm lớn nam nhân ngồi tại ghế sofa bên trên, chính tại chơi điện thoại. Mao Vân Lãng xoay người lại đóng ký cửa, kéo hảo màn cửa, mới bật cười nói, "Được rồi ngươi, chỗ này không ai, mau đem ngươi này bộ ngủ trang chật đi." Nghe nói như thế, ghế sofa bên trên nam nhân bĩu môi, lúc này mới chậm chạp lấy xuống mũ trùm, kính râm cùng khẩu trang lộ ra một đầu sấy lấy tiểu cuốn đầu ổ gà, cùng với một chương mang theo chút học sinh khí trẻ tuổi khuôn mặt. Nếu có cái thứ ba người tại phòng tiếp khách này bên trong, nhất định sẽ ngay lập tức kêu sợ hãi kêu lên này người tên. "Chu Nhiên. này cái đầu ổ gà trẻ tuổi người, thình linh chính là đang hổng một tuyến ca sĩ, chu Nhiên. Chu Nhiên mấy năm gần đây trừ âm nhạc phương diện, cũng lần lượt tham diễn qua mấy bộ truyền hình điện ảnh kịch, cổ trang điện ảnh vương thành, cùng với thanh xuân tình yêu điện ảnh tự thủy lưu niên đều lấy được không tồi phản bán vé thành tích. Bất quá, tự theo hắn dốc sức chế tạo tự thủy lưu niên cùng tú xuân dao động đường, bị địch quân nô trấn lừa chân, vương cẩm bằng chờ một tổ hí cốt ngược cái thương tích đầy mình. Chu Nhiên đối điện ảnh nhật tình liền mắt trần có thể thấy hàng xuống dưới. Tại kia lúc sau, hắn chỉ ngẫu nhiên khách mời bằng hưu phiến tử, rốt cuộc không chọn qua đò rông. Ba Vân Lãng là Chu Nhiên phát tiểu, chừng 20 năm giao tình. Hắn đi đến góc tủ lạnh bên cạnh, một bên tiếp đồ hướng lạnh, một bên vui tươi hớn hở địa đạo. Các ngươi này giúp nghệ nhân a, thật chán. Ra cái cửa, lại trùm mũ, lại đeo kính dâm, khiến cho cùng đặc công tự như. Ba Vân Lãng nghiêng đầu lại, những mày nói, ai ta cùng ngươi nói, ta cái kia ngây thơ gặp phải một cái đặc công. Hắn ngồi cái xe lăn, ta còn tưởng rằng là người tàn tật, kết quả gặp phải tên trộm đem ta bao thuật đi. Nhân ra mẹ nó trực tiếp theo 3 mét hơn bậc thang bên trên nhẹ đi xuống, đưa tay đem kẻ trộm theo trên xe gắn máy cấp kéo xuống tới, đem ta đều xem cho vắng. Sau tới hắn thuận đường còn giúp ta đem mô tô cấp tu, ha ha ha ha. Nói, bao vân lãng đem đồ uống lạnh đưa cho Chu Nhiên, khoa tay múa chân nói về chính mình kia ngày trải qua. Mà Chu Nhiên nghe xong này phiên lời nói, lại vớt cằm, như có điều suy nghĩ nói, che che lấp lóp, thân thủ hảo, sẽ sửa xe máy, đa công. Hắn chớp chớp mắt nói, tại sao ta cảm giác nghe giống như vậy hứa chắn đâu? mà Bao vân Lãng nghe nói như thế, sừng sốt một chút, chợt vỗ đùi, dậm chân, cười to nói, ai úng ngoạ tào, ngươi đừng nói, còn thật là, ta phía trước một trận mới nhìn kia cái từng tiếng lọt vào tai, chuyên nghiệp duy tu xe máy, ha ha ha. hai người cười nửa ngày, Chu Nhiên lúc này mới theo túi bên trong lấy ra một phần văn kiện kẹp, nói, ca ta cấp ngươi viết xong, cùng ngươi nói a, dùng có thể, không cho phép thử ta danh. Chu Nhiên phiên cái bạt nhãn, nói, ngươi mẹ nó một cái đường đi văn hóa tiết, tới tìm ta cấp ngươi viết khúc chủ đề ta là thật phù khí, có người hoa sáu chữ số tìm ta, ước ca ta cũng không cho hắn viết, chạy ngươi chỗ này tới miễn phí viết nhạc thiếu nhi, à, này phiên lời nói mau vân lãng phảng phất không nghe thấy, hắn tiếp nhận cặp văn kiện, tiện tay phiên a phiên, cao mày nói, thế nào liền viết cái giai điệu, biên khúc đâu, nhặt được a, ngươi làm ta chính mình nói bữa a, chu nhiên nghe hắn này cái theo lý thường đương nhiên ngữ khí, khi đến đỉnh đầu bức khói, đưa tay liền muốn lại đem cặp văn kiện cất về, nhưng mà hai người dù sao cũng là lão giao tình, một phen cái cỏ, chu nhiên cuối cùng còn là hùng hùng hổ hổ bật máy tính lên làm khởi này thủ nhạc thiếu nhi biên khúc ai không biết làm sao bây giờ đâu còn có thể tuyệt giao làm gì giao hữu vô ý giao hữu vô ý à chưa hôm đó bao vân lãng phái người đi mua hai bát mì điều cực kỳ qua loa cấp chu nhiên tiếp cái gió lên xe sủi cảo xuống xe mặt liền làm là cho ngươi bảy tiệp mời khách bao vân lãng khoát khoát tay một mặt đại khí địa đạo này nhà giang hồ tiệm mì là chúng ta quảng trường danh tiếng tốt nhất sợi mì ta chính mình bình thường cũng từng ăn đừng khách khí à chu nhiên một mặt đờ đẫn mà nhìn hắn mở ra giao hàng hoa chỉ cảm thấy vô lực nhả ránh. Ăn cơm xong, Mao Vân lãng ước chiếc xe điện, mang Chu Nhiên trước vãng quảng trường Tiểu kịch trường. Có một ít văn hóa tiết tham diễn nhân viên chính tại này bên trong tập luyện tiết mục, Chu Nhiên đối này đó cũng có chút hứng thú. Mặc dù miệng thượng nói không tình nguyện, nhưng còn là kĩ kĩ vay vay theo sát đi. Hắn biết, này tòa quảng trường là tàn tật nhân sĩ hỗ trợ trung tâm, sở dĩ nguyện ý miễn phí cấp văn hóa tiết viết nhạc thiếu nhi, không riêng gì hướng Mao Vân lãng, cũng có làm điểm công lít tâm tư. Nhiên mà tới được Tiểu kịch trường lúc sau, tập luyện chàng cảnh lại lệnh Chu Nhiên mở rộng tầm mắt, chỉ gặp tại thiểu năng nhân sĩ hợp sướng tiết mục bên trong. Hắn không biết có phải hay không hoa mắt, thế mà xem đến một vị hắn vẫn luôn thực kính ngưỡng nam cao âm ca sĩ. Một cái dốc nở rộn dưới tiền bối mang theo tối như mực kính dâm, chính che giấu tại góc bên trong, thập phần đầu nhập đập giá đỡ cổ. Tại vừa ra sân khấu kịch bên trong, hắn phân minh nhìn thấy một vị rất nổi danh kịch bản diễn viên tại giả trang diễn một chỉ chó chuối, làm cho cực kỳ ra sức. Chu Nhiên ngạc nhiên nghiêng đầu đi, nhìn hướng Mao Vân Lãng. Khủ. Mao Vân Lãng hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói, "Chê cười, chê cười." Đánh bạc mặt giả, thì mấy cái ngoại viện tới chống đỡ bãi. Chu Nhân trầm mặc chỉ chỗ đó vừa muốn nhả ránh, chỉ gặp Mao Vân lãng hai tay một đám, thở dài nói, ai nha, ta cũng rất khó khăn à? ngươi nói này cái hợp sướng, không có lĩnh sướng, bọn họ căn bản là hát không tại điều thượng. nay cái già nhạc, không có nhịp trống, đều loạn thành một đoàn. Mao Vân lãng tả hữu nhìn một cái, nhỏ giọng nói, chúng ta liền là cái quảng trường văn hóa thiết, cũng không nói diễn viên một hai phải một trăm phần trăm đều là tàn tật nhân sĩ sao? đại gia nhà ca nhạc ca sự nhi, không lừa gạt tiền, không lừa gạt, thỉnh mấy cái ngoại viện không sao chứ? ai, ngươi chớ nhìn ta như vậy. chư nhiên, đông nhiên cảm giác chính mình chạy đến nơi này tới viết nhạc thiếu nhi cũng không là đại sự nhưng mà thật đáng tiếc bao vân lãng cũng không có ý định này dạng liền bỏ qua hắn căn cứ tới đều tới liền muốn vật tận kỳ dụng nguyên tắc chu nhiên không biết như thế nào mới vừa ở tiểu kịch trường bên trong ngồi không đầy một lát liền bị mơ mơ hồ hồ an bài một hạng sai sự đánh nhạc đệm có một cái trung độ trí lực chướng ngại tiểu cô nương trình báo vũ đạo loại tiết mục nhảy đến đỉnh hảo nhưng là cùng bối cảnh âm nhạc căn bản không phép được nàng nhảy nàng âm nhạc thả âm nhạc không can thiệp chuyện của nhau không có chút nào liên quan kết quả là chu nhiên liền bị đẩy đi lên tại sân khấu góc nơi đánh đàn phối hợp này cô nương hắn ngay từ đầu còn thực không tình nguyện nhưng là tại bị Mao Vân lãng cưỡng bách cùng tiểu cô nương phối hợp một lần lúc sau đung nhiên lại có chút cảm động nguyên bản nhìn qua ngơ ngơ ngắc ngác, ánh mắt ngốc trệ cô nương tại khiêu vũ lúc sau mắt bên trong đung nhiên liền có thần thái chỉnh cái hình người là tại phát sáng chu nhiên cảm giác làm nhạc đệm cũng không tính là vi quy xoắn xuýt chỉ chốc lát rốt cuộc còn là tiếp hạ này cái sai sự chỉ bất quá hắn thực sự là không nguyện ý lấy bộ mặt thật gặp người thế là liền mượn một thân nết xanh nhỏ bút bê phủ làm sơ cải tiến sau đưa tay ra ngồi tại góc bên trong túi đầu đánh đản. Chu Nhiên xem hậu trường một đám mang theo lỗ thai thỏ kéo đuôi cáo diễn viên nón chỉ cảm thấy chính mình nhìn qua cùng cảnh vật chung quanh thập phần hài hòa không có chút nào không hài hòa cảm giác tâm tình hơi có chút phức tạp bốn kế tiếp ba ngày Chu Nhiên mỗi ngày đều đến Quang Minh Quảng trường tới phối hợp tập luyện cùng tiểu cô nương vũ đạo phối hợp đến càng ngày càng có ăn ý nhưng mà làm hắn có chút bối rối là tiểu kịch trường tập luyện không cấm người xem thỉnh thoảng liền sẽ có người tới xem cùng hắn hợp tác tiểu cô nương tại quảng trường bên trong rất có nhân khí xem người nhiều hơn nữa. Người xem bên trong tự nhiên có biết hàng, rất nhanh, hắn này cái nhạc đệm cũng liền mang theo ra danh, thậm chí còn đến cái hết xanh vương tử nhã hảo. Có đôi khi Chu Nhiên đi tại đường cái bên trên, đều có thể nghe được có người qua đường tại nghị luận, nói kia cái hết xanh nhỏ siêu lợi hại, không thua chuyên nghiệp tay cây bù, hảo đáng thích à? Như vậy có tài hoa cư nhiên là tàn tật, hẳn là thiểu năng, không là thân thể tàn tật đi, ta gặp qua hắn đứng lên từ từ. Mỗi lần nghe được này loại nghị luận, Chu Nhiên liền rất muốn ngửa mặt lên trời gào to. Cái nào thiểu năng có thể đem bản phím đánh đến ta này cái trình độ? Thím ra ta miễn phí cấp hắn sáng tác bài hát, viết một bài ba. Liên ngay dạng, thời gian đi tới ngày 18 tháng 4 này ngày, sơ si bắt đầu. 62 cái báo danh tiết mục bị phân tại hai cái diễn phát sảnh, từ chủ sự phương mời ban giám khảo tiến hành chấm điểm, tuyển ra chính thức tiết mục. Giang Hồ tiệm mì tiết mục gấu nhỏ ngây ngốc bị xếp tại số 1 sảnh thứ 13 cái, đại khái sẽ tại giữa trưa tả hữu thời điểm lên sân khấu. Hứa Chân lấy lĩnh đội thân phận mang nhân viên cửa hàng nhóm đi tới tiểu kịch trường, lòng tin 10 phần. Nay mấy ngày diễn tập thập phần thuận lợi, đặc biệt là Hạ Hạ, tại chính mình tay đem tay dạy bảo hạ đã đạt tới tương đương cao tiêu chuẩn. Đừng nói là tàn tật nhân sĩ văn hóa tiết, cho dù là bình thường người thi đấu, cấp bậc lại cao, bọn họ cũng không sợ. Nếu tới tham gia trận đấu, vậy liền muốn siêu quần bật tụy. Hắn muốn để hạo Hạo tại này trận đấu bên trong thắng được toàn trường lớn tiếng khen hay, muốn để hắn rõ ràng cảm nhận được biểu diễn mị lực. Cùng ngay buổi sáng, xem mấy cái tiết mục sau, hứa chăn đi một chuyến pallet. Tại tấm gương phía trước dựa tay thời điểm, hắn chợt nghe gặp gian phòng bên trong có chuông điện thoại di động vang lên. Chợt, điện thoại bị tiếp hở, một cái trẻ tuổi nam nhân thanh âm thấp giọng nói, "Ai nha, đừng thúc giục." Ta ngồi cầu đâu? Ta biết, không là còn lại ba cái tiết mục mới đến chúng ta sao? Có thể hay không làm ta yên tĩnh một hồi nhi? Được rồi được rồi, ta biết, 5 phút đồng hồ trong vòng khẳng định trở về. Tiếng nói lạ, một trận tiếng xả nước vang lên. Một lát sau, hứa chân phía sau một cái gian phòng cửa mở ra. Một cái đầu bên trên mang theo hết xanh nhỏ khăn trùm đầu nam nhân theo gian phòng bên trong đi ra, hai tay đút túi, chậm rãi đi ra toilet. Hứa chân xem hắn bóng lưng, hỏi dò, "Chu Nhiên?" Hết xanh nhỏ động tác cứng đờ, chợt túi đầu, cố ý ngu ngơ gãi gãi đầu, dùng ngây thơ thanh âm cười nói, hắc hắc đúng thế ta điện thoại tiếng chuông là chu nhiên ca ta rất là ưa thích hắn a hứa trăn hắn nhìn đối phương cấp tốc chạy đi bóng lưng lấy điện thoại di động ra bấm chu nhiên số điện thoại gen gen gen một trận thanh thúy tiếng chuông tình lình tại phía trước vang lên chu nhiên cầm lấy điện thoại tới vừa thấy là hứa trăn nghi hoặc tiếp khởi điện thoại nói uy khách quý ít gặp a có gì muốn làm đầu bên kia điện thoại hứa trăn nói hết xanh vương tử chu nhiên hắn nghe ống nghe trong ngoài đồng thời vang lên thanh âm máy móc quay đầu lại chỉ gặp Một người mặc màu đen mũ trùm áo, mang khẩu trang cao gầy bóng người liền tại hắn sau lưng cách đó không xa, đang ngủ quang bình tĩnh xem hắn. "Nam, danh?" "À, kia cái, thân môn quần bên trong có đại lão làm ta nói một tiếng, gấp đôi trong lúc, nếu có người nghĩ tự mình, hắn có thể tài trợ một nửa, người có ý thỉnh thêm quần liên hệ vận doanh quan xin gọi ta manh manh, quần hào tường gặp bản thư từ giới." Lễ Giáng sinh vui vẻ. Chương 548, ngươi quản này gọi tàn tật văn hóa tiết. Chương 548, ngươi quản này gọi tản tật văn hóa tiết. Tại xem đến hứa chân một sát na, Chu Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. hắn như thế nào sẽ tại nơi này? Hai giây đồng hồ ngậm bước sau, Chu Nhiên bỗng nhiên nhớ lại khởi, Bao Vân Lãng đã từng nói, hắn tại quảng trường bên trong gặp cái sẽ sửa xe máy đặc công, thân thủ thật hảo. Hiện giờ liên tưởng, ngoại tào ránh ránh, cái gì gọi giống như Hứa Chăn, kia liền là, kia liền là Hứa Chăn bản nhân. Chu Nhiên ngạc nhiên xem chính tại hướng chính mình đi tới Hứa Chăn, hồi tưởng lại khởi nửa phút phía trước, chính mình tại nhà vệ sinh bên trong tiểu nằng, ỏn ẻn ỏn ẻn nói cái gì ta rất là hứa thích Chu Nhiên a, hận không thể lập tức cắn lưỡi tự sát. A ta hận ta chính mình mẹ nói nhân sinh bên trong duy nhất một lần làm bộ tiểu năng thế mà bị người bắt tại trận hắn xem hứa chân một mặt hiếu kỳ đánh giá chính mình đầu bên trên hết xanh nhỏ khăn trùng đầu chỉ cảm thấy hô hấp dần dần dần gấp rút lập tức liền muốn ngạt thở ai cũng đừng cản làm ta chết đi làm ta chết chu nhiên liền này dạng hồn hồn ngạc ngạc bị hứa chân lôi đến một cái góc không người bên trong chỉnh cái người như là một bộ cái sắc không hồn hứa chân cười nói nguyên lai hết xanh vương tử là ngươi a hai ngày trước còn thật không nhìn ra ta liền nói đánh đến như vậy hảo khẳng định là kẻ lừa gạt nhưng là không nghĩ đến cái này kẻ lừa gạt cấp bậc thế mà như vậy cao. Ha ha ha. Chu nhiên, hắn tự biết đối lý, vô lực biện hộ, chỉ yên lặng đem Mao Vân Lãng này cái cửa phê xếp vào đến hẳn phải chết danh sách chi liệt. Bất quá cũng may, Hứa Chân không có cố ý làm hắn khó xử ý tứ. Hai người thuận miệng hàn huyên hai câu, Hứa Chân liền thản nhiên thừa nhận, chính mình cũng là dẫn đội tới tham gia hải tuyển, bọn họ nhà tiệm mì đẩy vừa ra nhi đồng kịch, chính mình là lĩnh đội. Chu nhiên nghe danh hồ tiệm mì này cái tên, hơi cảm thấy kinh ngạc, nói: "Ai, ngươi thế mà tại này nhà cửa hàng làm công?" Này nhà cửa hàng ta hai ngày này tổng ăn hứa trăn cười nói thật sao cảm ơn hơn hạnh chiếu cố nói hắn thuận tay theo túi bên trong lấy ra một trường tiệm mì truyền đơn tới nói cấp cho ngươi cái hội viên văn hóa tiết trong lúc cửa hàng chúng ta làm hoạt động mạo sương hai đưa ba mạo sương 500 đưa 100, mỗi ngày có một cái hội viên giá sợi mì sinh nhật cùng ngày còn miễn phí đưa mì trường thọ tuy nhiên hắn một mặt đờ đẫn mà nhìn hứa trăn kín đáo đưa cho chính mình truyền đơn nghe đối phương thành thạo hoạt động giới thiệu tâm tình hết sức phức tạp thang ngãi này nhưng thật là danh bất hư truyền là một hàng yêu một hàng. Không riêng sửa xe gắn máy có thể tu được vòng bên trong đều biết, phát truyền đơn cũng có thể phát ra bệnh nghề nghiệp tới. Chu Nhiên hừ hừ nói, ha ha, nói nửa ngày, ngươi không phải cũng là tới làm kẻ lừa gạt sao? Hai ta đại ca không cười nhị ca, hứa chân thản nhiên gật đầu, nói, nói đến, ta đảo cung coi là nửa cái kẻ lừa gạt. Cửa hàng chúng ta tiết mục là ta một tay chủ hạch, ta còn phụ trách cấp bên trong một cái diễn viên phối âm. Bất quá, ta hỏi qua chủ sự phương, bọn họ nói cho phép phối âm, chỉ cần diễn viên đều là tàn tật nhân sĩ là được. Chu Nhiên xem hắn bình tĩnh như thế thái độ, không hiểu cảm giác thập phần nén giận. Đồng dạng là làm kẻ lừa gạt, vì cái gì nguyên lên được như thế thản nhiên? Quả nhiên, chỉ cần ta không cảm thấy xấu hổ, xấu hổ liền là người khác phải không? Bởi vì kế tiếp còn muốn biểu diễn, hai người chỉ hàn huyên vài câu liền tan đi, các tự trở về tập luyện tiết mục. Chu Nhiên tiết mục tại hai hào sảnh thứ 15 vị, lên đài biểu diễn thời điểm, hắn thanh thanh sở sở xem đến, hàng phía trước sang bên vị trí ngồi một cái mặc màu đen mũ trụ áo trẻ tuổi người, làm chủ trì người giới thiệu chương trình lúc sau, này cái trẻ tuổi người đem hai tay nâng qua đỉnh đầu. Thực dùng sức cấp hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Chu Nhiên mặt sám như cho. Hắn lúc này chính ngồi tại đàn điện từ đằng sau, xuyên nguyên bộ hết xanh nhỏ bút bê phục, sau lưng đại điệu bức bên trên đình linh viết, Quang minh nghệ thuật văn hóa quảng trường giới thứ 3 văn hóa tiết kỷ quang minh tản tật nhân sĩ hỗ trợ trung tâm thứ 10 giới văn nghệ hội diễn hải tuyển 4. Thật là khó chịu, thật thống khổ. Chu Nhiên hận không thể lập tức đề đao đi chém Ma Vân Lãng thẳng gái này, sau đó chém người chứng kiến hứa chăn, cuối cùng chém chính mình. Đề đao là không có khả năng đề đao, chính mình tiếp hạ sống nhi, khóc cũng phải làm xong. Chu nhiên chỉ có thể hung hăng đánh phím đàn, dùng âm nhạc phát tiết trong lòng lửa giận. Biểu diễn kết thúc về sau, Hải Tuyển ban giám khảo nhóm liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Nói như thế nào đây? Thiên Nga cô nương múa nhảy đến đỉnh hảo, Thiết Sa Vương tử đánh đàn đến cũng không tệ. Liên đúng không? Sắc khí lực trọng, có chút lo lắng đàn này giá đỡ sắp bốn. Số 18 này ngày buổi tối, Hải Tuyển kết thúc, cuối cùng đề cử danh sách ra lò. Giang Hồ tiệm mì Nhi đồng kịch gấu nhỏ buồn buồn không ngoài sở liệu toàn phiếu tấn cấp, Chu Nhân trợ trận Vũ Đạo Tiết Mục cũng thuận lợi thông qua. Nhưng mà, Khiêu Vũ cô nương thực vui vẻ, Chu nhiên lại một chút cũng không vui vẻ. Đinh Đinh. Liên tại lúc này, điện thoại di động kêu một chút. Hắn cầm lên vừa thấy, chỉ gặp Hứa Trăn cấp hắn phát tới một đoạn video, đúng là hắn buổi trưa hôm nay tại đài bên trên biểu diễn lúc đoạn ngắn. Ha ha ha, Thiên nga cô nương nhảy thật sự ưu mỹ, nhưng là tiểu thanh con nít nhìn qua có điểm táo bạo. Hứa Trăn đánh chữ nói, không biết các ngươi phái người chuột không có, ta ghi chép một đoạn, cấp tiểu cô nương lưu cái kỷ niệm đi. Yên tâm, hôm nay xem đến ngươi sự tình ta không sẽ nói với người khác. Chu nhiên, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Hắn xem Hứa chăn cấp hắn phát tới biểu diễn video, tâm niệm vừa động, đầu bên trong đống nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Không thể chỉ làm ta một cái người xa tử, chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Chu Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt như là lóe lên một đạo quang, đống nhiên có điểm hưng phấn. Đối sao, đại gia chết mới là thật chết. Ta tới tham gia tàn tật nhân sĩ văn hóa tiết như thế nào? Hứa Trăn cũng tới tham gia. Hứa Trăn hắn đường đường một cái Ngọc Lan thị đế, đến cho tàn tật nhân sĩ tập luyện tiết mục, làm vui âm. Chính tại lúc này, một cái tất cả đều là hồ bằng cầu hữu giúp chặt bên trong có người hắn nói, nhiên ca gần đây bận việc cái gì đâu, ta 25 hảo tại Vân Thành mở buổi hòa nhạc, mở xong này một bên mấy ca nghĩ tụ họp một chút, ngươi tới hay không tới? Chu Nhiên điểm mở kia cái gờ giúp trang, tìm từ nói, không rảnh, bị lãng tử lừa gạt đi làm công đức, thập phần táo bạo, nghĩ chém người. nói, Chu Nhiên đơn giản nói một chút chính mình hai ngày nay bị hố tao ngộ, tiện thể đổ hập xuống mà đem Mao Vân lãng thẳng nhãi này cấp hung hăng mắng một trận, treo đến quần bên trong đám người một trận cũng thiếu. hắn phát hiện, chính mình chủ động đem cái này sự tình nói ra, cũng sẽ không cảm thấy xá tử, hơn nữa bởi vì là làm công đức. Đại gia phản lại cảm thấy thập phần khâm phũ. Hắn nghe bằng hữu nhóm hoặc thực tình hoặc giả ý một trận thổi phồng, chỉ cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. Ai, nói đến, các ngươi biết ta gặp phải ai sao? Chu Nhiên hơi nết khỏe môi lên khởi, một mặt thần thần bí bí địa đạo, ta gặp phải Hứa Trăn. Hắn cũng tới tham gia này cái tàn tật nhân sĩ văn nghệ biểu diễn, chết cười. Hắn hảo giống như tại một cái nhi đồng kịch bên trong diễn một con hồ ly. Nay phiên lời nói vừa ra, quần bên trong mọi người nhất thời phát ra liên tiếp dấu chấm than, cái gì tình huống? Hứa Trăn, là ta lý giải kia cái Hứa Trăn sao? hắn cũng tới diễn tiết mục 3. ta đi này cái văn nghệ tiết tiêu chuẩn có điểm cao ha nhiên ca cái nào tiên diễn ra cấp phát cái định vị ta cũng tại lộ đảo đi tham gia náo nhiệt ha ha ha ta không tại lộ đảo nhưng là cũng muốn đi thượng hải xuất phát có đua đoàn sao này cái tin vừa ra còn bên trong thoáng cái sôi trào có chân kinh có cung thiếu càng có nghĩ muốn tới hiện trường tham gia náo nhiệt chu nhiên mắt thấy chính mình mục đích sơ bộ đạt thành tâm tình thập phần sảng khoái lập tức phát định vị phát thời gian dự định biểu diễn cùng ngày vé vào cửa loay hoay quên cả trời đất Tới tới tới, đều tới nhà ca nhà ca sao? Tất cả mọi người là vì công lý sự nghiệp cam làm hy sinh đồng chí tốt, có cái gì buồn cười? Muốn chết cùng chết sao? Mà lúc này, Hứa Chân thì cũng không biết Chu Nhiên tính toán nhỏ nhặt. Kế tiếp mấy ngày, hắn mỗi ngày vội vàng cấp nhà mình diễn viên nhóm tập luyện, liên hệ sân khấu đối cảnh cùng đạo cụ các loại sự nghi, cố gắng làm tiết mục cuối cùng hiệu quả nâng cao một bước. Đến ngày mùng ngày 1 tháng 5 này ngày, chính thức biểu diễn sắp bắt đầu. Quang minh nghệ thuật văn hóa quảng trường người người nhốn náo, hai bên đường cờ màu phấp phới, sắc màu rực rỡ mỗi cái góc đường đều đứng lên liên quan tới văn hóa tiết tuyên truyền quốc sơ tơ, văn hóa tiết không khí thập phần nồng đậm. nơi đó chủ lưu truyền thông cố ý phái phóng viên tới đối lần này văn hóa tiết hoạt động tiến hành đưa tin, cũng có một chút tự truyền thông người nghe tiếng đến đây đối quang minh quảng trường tình huống tiến hành trực tiếp. nay bầu trời buổi trưa, từ hạ vũ phụ thân từ hắn cũng lặng yên không một tiếng động đi tới lộ đảo, cùng hắn cùng đi còn có mấy vị hắn lão hưu, trong đó liền bao quát mau vân làng ông ngoại, nô nham, nô nham là này tòa tàn tật nhân sĩ hỗ trợ trung tâm người đề xuất chi nhất, hắn cũng biết, từ hạ vũ trước mắt chính tại này bên trong làm công đối với từ hắn này loại dưỡng hải tử phương thức nô nham là đã khâm phục lại không còn gì để nói nghe nói hắn chính tại kế hoạch quay một bộ phim tính toán làm nhi tử tại điện ảnh bên trong diễn một cái tiểu năng vì này thế mà làm nhi tử cùng tiểu năng tại cùng nhau sinh sống nửa năm đây rốt cuộc là cái gì sói giáo dục giới tính nô nham chính mình nhà cũng có rất nhiều không đỡ nổi nước hóa nhưng là hắn nhưng không nỡ như vậy dạy vào hải tử hai người lúc này chính ngồi tại tiểu kịch trường hai lâu bao gian bên trong chờ đợi biểu diễn bắt đầu từ hắn đọc qua tay bên trong tiết mục đơn chỉ chỉ trong đó một hàng chữ viết cười nói nhìn này cái gấu nhỏ buồn buồn liền là hạ vũ bọn họ cửa hàng tiết mục kịch bản là căn cứ ta một cấp huynh đệ sửa liền là hạ vũ sau đó phải diễn kia cái điện ảnh bản tử vừa văn nô lão sư tại nơi này làm phiền giúp ta trưởng trưởng nhãn nhìn xem này bản tử thế nào nô nham xem tiết mục đơn do dự một chút nói ta nói tiểu tử ngươi thật tính toán làm hạ vũ diễn cái tiểu năng hắn nếu là thực sự làm không được diễn viên này hành làm chút khác cũng được à sao phải như vậy bức hải tử từ hắn biết lên trần tới một mặt bình tĩnh nhấp một ngụm trà nước nói hắn không là diễn viên không làm xong hắn là cái gì đều không làm xong. Nô Nham từ hắn cười một tiếng, nói, chỉ đùa một chút. Hạ Vũ kỳ thật là yêu thích diễn kịch, hắn từ nhỏ xem TV, liền nói với ta về sau lớn lên muốn làm đại minh tinh. Xem diễn viên tại màn hình bên trong cởi ngựa bán tên, hắn liền khoác cái ga giường, cười cái gối đầu tại ghế sofa bên trên ngảy nhót. Nói, từ hắn đem tay bên trong nước trà bôm xuống, nói, không thiên phú không sao, hứng thú là nhất tốt lão sư. Phạm là hắn thực tình yêu thích một cái sự tình, sớm muộn có thể mà lựa ra. Lô Nham nghe được hắn như vậy nói, cũng liền không lại quên. Nhịn không được thở dài. Ai, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Quán thượng như vậy cái nhi tử, từ hắn này cha nên được cũng là không dễ dàng bốn. Mà cùng lúc đó, tiểu kịch trường lầu một đại sảnh, bị Chu Nhiên lừa dối tới mấy vị vòng bên trong bằng hữu đã hưng thú bừng bừng ngồi tại khán đài bên trên, chờ đợi biểu diễn bắt đầu. Ngọc Lan thị đế phim truyền hình tùy thời đều có thể xem, hắn nhi đồng kịch nhưng là không như vậy dễ dàng xem đến. Đặc biệt là tại tàn tật nhân sĩ văn hóa tiết thượng nhi đồng kịch, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Cùng ngày buổi sáng chín giờ rưỡi, văn nghệ biểu diễn chính thức bắt đầu. Tàn tật nhân sĩ biểu diễn, chất lượng khẳng định không cách nào cùng bình thường tiết mục so sánh. Nhưng là, đài bên dưới người xem hơn phân nửa đều là này đó diễn viên thân hữu, hoặc là công lịch sự nghiệp người ủng hộ. Từ đối với này đó diễn viên nhóm cổ vũ, người xem nhóm còn là đối với bọn họ đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chu nhiên này đó bằng hữu nhóm cũng không chút nào cảm thấy nhằm chán, vừa nghĩ tới ban đồng ca góc bên trong người lùn trung niên người là một vị cấp bậc quốc bảo nam cao âm ca sĩ cái kia khóc lóc gom sòm lăn lộn chuột chuỗi là một vị nào đó quốc gia một cấp diễn viên nguyên bản muốn khen cũng chẳng có gì mà khen tiết mục lập tức trở nên đặc sắc lên tới đẹp mắt thật là quá đẹp mắt ta cảm nhận bên trong những cái đó nam thần nhóm hình tượng tại này một khắc nháy mắt bên trong hiếm phái a ha ha ha ha thằng đến một giờ nhiều sau biểu diễn rốt cuộc tiến hành đến chu nhiên cùng múa người tiểu cô nương tiết mục múa đơn vịt con xấu xí cùng tiên nga trắng nay quần tụi bạn xấu xem sân khấu góc bên trong nít xanh nhỏ gật gù đắc ý tại đánh đàn địa tử kém chút không cười đáp cái ghế phía dưới đi bất quá Hôm nay hết Thanh Vương Tử tâm tình tương đương không sai, không giống Hải Tuyển lúc như vậy táo bạo, Hoàn Mỹ hoàn thành chính mình nhạc đệm nhiệm vụ. Biểu diễn kết thúc sau, Chu Nhiên cởi xuống bút bê phục, thay đổi bình thường quần áo, khí khí dương dương rời đi hậu trường, chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. Hắc, vô sự một thân nhẹ. Đến phiên ta xem người khác chê cười a. Hắn hôm nay mời năm vị vòng bên trong hảo hữu đi tới tiết mục hiện trường, trong đó bao quát hai cái âm nhạc người, hai cái diễn viên cùng một cái chủ trì người. Mà khác, còn có 2 30 cái ăn dưa của chúng, tại nhóm bên trong gọi bắt chờ xem trực tiếp. Này đó, người mặc dù không là hứa chắn người quen, nhưng là thường tham gia các loại hoạt động, khó tránh khỏi đều có chút sơ giao. Chu Nhiên hiện tại không có khác tâm nguyện, hắn sẽ chờ cùng bằng hữu nhóm ngồi cùng một chỗ, cộng đồng nhà danh hứa chắn cấp quẻ chân hồ ly phối âm. Chờ biểu diễn kết thúc về sau, chính mình lại dẫn một đám người nên ngang đi giang hồ tiệm mì ăn mì, sau đó trước mặt mọi người vạch trần hứa chắn thân phận, trái lương tâm khen vài câu. À, hứa lao sư xứng đáng nhưng thật tốt, thanh âm nghe vào liền cùng tiểu năng đồng dạng, hứa lão sư như thế nào đều không tìm người đưa tin a, tới, ta giúp ngươi trục ra. Ý Nhân sinh viên mãn. Hứa Chân nhà vệ sinh diễn tinh mỹ danh toàn vòng đều biết, Chu Nhiên hoàn toàn không ngại giúp hắn một chút, cấp hắn lại tăng thêm một cái hồ ly diễn tinh, hoặc là thiểu năng diễn tinh danh hảo. Chu Nhiên khẽ hát nhi đi một chuyến phòng vệ sinh, chính tại rửa tay thời điểm, chỉ nghe chung quanh có người nói, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên, lập tức sẽ đến gấu nhỏ buồn buồn. Ta ngồi hơn một giờ, liền chờ xem này cái tiết mục đâu. Này người đồng bạn nói, cái gì tiết mục a, nhìn rất đẹp sao. Lúc trước người kia nói, đẹp mắt, đặc biệt đẹp đẽ. Một bộ nhi đồng kịch, sơ bình tứ nhất sơ tuyển thời điểm đem ban giám khảo đều cấp xem khóc, đồng bạn nghe nói như thế, ngữ khí bên trong mang một chút hoài nghi, nói, khoa trương đi, nhi đồng kịch mà thôi, hơn nữa còn là người tàn tật diễn, có thể đẹp cỡ nào? nói chuyện lúc, hai người thanh âm càng lúc càng xa. mà Chu Nhiên nghe được này phiên lời nói, cảm thấy lại ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. hứa chăn bọn họ nhi đồng kịch, thực đặc sắc sao? quá đặc sắc lời nói, xã tử hiệu quả có phải hay không sẽ suy giảm? Chu Nhiên nghĩ nghĩ, bĩu môi, lại đem này cái ý nghĩ bỏ đi dứt. này, lúc trước nhà vệ sinh diễn tinh nhất chiến thành danh. Hắn kinh kịch không phải cũng hát thật sự hảo. Đánh cái gì chết khấu, càng đặc sắc hiệu quả mới càng tốt sao? Chương 549, Giang vực. Chương 549, Giang vực. Một lát sau, Chu Nhiên theo toilet ra tới, vụ trộm sờ trở về kịch trường bên trong. Hắn căn cứ tọa vị hảo, tìm được ngồi tại khán đài bên trên bằng hữu nhóm, lặng lặng ngồi tại bên cạnh bọn họ không chô ngồi. Cứ việc Chu Nhiên đem chính mình che thật sự chặt chẽ, nhưng bằng hữu nhóm còn là liếc mắt một cái liền nhận ra là hắn. Mấy người các tự cười hì hì hướng hắn phất phất tay, ai cũng không có nói chuyện. Kịch trường bên trong yên lặng. Chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy mấy cái hùng hài tử ồn ào vài câu, sau đó rất nhanh liền tại cha mẹ dặn dạy hạ ngừng nói. Chu nhiên xem đài bên trên đóng chặt màn sân khấu, nhỏ giọng hỏi nói, diễn đến đâu cái tiết mục. Ngồi tại hắn bên cạnh đồng bạn nghiêng đầu đối với hắn gì thai nói, vừa rồi mới vừa kết thúc một cái ma thuật, lập tức đến gấu nhỏ buồn buồn. Nói chuyện lúc, sân khấu bên trên đại mạc khẽ run lên, hướng hai bên chậm rãi kéo ra. Ánh sáng sáng ngời theo khe hở chiếu bắn ra, sân khấu bên trên, xanh tối tốt, như chân thực rừng cây bản bố cảnh cũng dần dần hiện ra tại người xem nhóm trước mặt. Ngay tại lúc đó, một đạo trẻ tuổi nam tử thanh âm theo loa phát thanh bên trong chậm rãi truyền ra. Lúc trước, giường dặm bên trong có một con gấu nhỏ, hắn gọi buồn buồn. Buồn buồn từ nhỏ đã đặc biệt đần, cái gì sự tình cũng làm không được. Dường dặm bên trong mặt khác động vật đều khi dễ hắn, liền mụ mụ cũng không cần hắn. Bên dưới sân khấu, Chu Nhiên hơi hơi nhũ mày. A, này thanh âm, nghe có điểm giống từ hạ vũ. Hắn trước đây không lâu mới vừa xem qua hứa trăn kia kỳ từng tiếng lọt vào tai, biết đối phương có thể đem từ hạ vũ thanh âm bắt trước đến giống như lúc. Bây giờ tại nói chuyện này cái là hứa trăn sao? Nhưng là. Này cái trường hợp, hắn vì cái gì muốn bắt trước Từ Hạ Vũ? Có cái gì ý nghĩa? Mà trên thực tế, này cái lời tự thuật dĩ nhiên không phải hứa chăn, mà là từ Hạ Vũ bản nhân. Hứa chăn cấm chỉ hắn lên đài biểu diễn, Từ Hạ Vũ rất mất mát, bất quá, hắn kiệt lực biểu thị chính mình cũng là giang hồ tiệm mì một viên, nghị muốn cấp tiệm mì làm điểm công hiến, rốt cuộc còn là thành công tranh thủ đến lời tự thuật công tác. Từ Hạ Vũ lời kịch bản lĩnh sắc thực thực rất rủi, nhưng này cái rắc rủi là so với hứa chăn trình độ mà nói. Hắn lại thế nào không tốt, cũng rốt cuộc làm 6 7 năm diễn viên, diễn 2 30 bộ diễn một bộ bộ ma luyện lại đây, so với người bình thường còn là còn mạnh hơn nhiều. Hiện giờ, đi qua mấy ngày liên tiếp nghiêm túc chuẩn bị, lại thêm hứa chăn tay đem ngón tay đạo, từ hạ vũ này đoạn lời tự thuật nghiệm đến tương đương thỏa đáng, rất có loại hêm hai nói, làm người say mê mị lực động lòng người. Đại bên dưới người xem nhóm tại chuyện xưa dẫn đạo hạ, cũng không có lưu ý đến đây là ai thanh âm, chỉ cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng tại hai lâu phòng bên trong, từ Hàn Thoang cái liền nghe được này là chính mình nhi tử thanh âm. A, xin cái gì có thể? Từ Hàn lắc đầu, một mặt kinh bị nói, có hứa chắc tại hắn còn cấp phối âm, mua búa trước cửa lô ban. một bên Ngô Nham mấy vị lão hỏa kế kinh hắn nhắc nhở, mới phản ứng lại đây này là từ Hạ Vũ thanh âm. u, Hạ Vũ. Ngô Nham đưa tay chỉ bao dàn bên trong loa phát hành, kinh ngạc nói, không nghe ra tới, ta còn tưởng rằng là chuyên nghiệp phối âm diễn viên đâu. này hai năm không như thế nào chú ý, Hạ Vũ lời kịch đều như vậy lợi hại. mấy người còn lại cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhao nhao biểu thị lau mắt mà nhìn. Từ Han khoát qua tay, hơi hờn nói, Ai u, nhanh đừng khen, này tính cái gì bản lĩnh. nhập hành như vậy nhiều năm. Hắn nếu là liền nhi đồng kịch lời tự thuật đều niệm không lưu loát vậy nhưng thật là thiểu năng nói chuyện lúc từ hắn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường khoe miệng lại nết lên một cái khả nghi độ con muốn lúc này sân khấu bên trên kịch bản vẫn còn tiếp tục lời tự thuật kết thúc sau từ hạo hạo vai diễn nhân vật chính gấu nhỏ buồn buồn đang trạng hắn theo cây bên trên hái được một cái tổ ong vì này bị ong mật trích đến lăn lộn đầy đất nhưng mà chính đương hắn tính toán hưởng dụng mỹ thực thời điểm sư tử con báo nhỏ cùng sói con trợn vào ra một chân đem buồn buồn tổ ong dẫm đến náo nhèn đơn gấu đơn gấu ha ha ha. Này đó hư động vật cười đến không kiêng nghệ gì cả, lúc này, một chỉ ngồi lên xe lăn hồ ly nhìn không được, chậm rãi rời lại đây. Ha ha, còn cười. Hồ ly ngữ khí bên trong mang khinh miệt chi ý, nói, các ngươi muốn sống đời. Hồ ly đưa tay chỉ gấu nhỏ buồn buồn, nói, hắn mới dính vào tí xíu mật ọng, liền bị đinh năm cái bao lớn, các ngươi dính vào như vậy nhiều, lại không tẩy đi xuống, muốn bị đinh đến đầu đầy bao hết. Nghe được này cái thanh âm, bên dưới sân khấu, chu nhiên lô thai giật giật, hơi hơi như mày. Cái gì tình huống? Như thế nào này cái hồ ly cũng là từ hạ vũ thanh âm, hứa chắn mắc bệnh gì, bắt trước thượng nghiện. Mà trên thực tế, hắn còn thật sự là bắt trước thượng nghiện. Hứa chắn nghĩ là, dù sao kế tiếp vì cấp ta một cấp minh đệ làm tuyên truyền, từ hạ vũ tới quang minh quảng trường làm công sự tình cũng sẽ lộ ra ánh sáng, không bằng liền đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên hắn đầu bên trên đến. Cho nên cấp hồ ly phối âm, hắn dứt khoát liền dùng từ hạ vũ thanh tuyến, làm bộ lời tự thuật cùng hồ ly đều là cùng một người phối. Vậy phần tại sao không trực tiếp làm toàn từ hạ vũ phối? Bởi vì hồ ly lời kịch tương đối khó hắn không xứng với hảo sân khấu bên trên sư tử con chờ động vật ngao ngao kêu đi tẩy trên người dính mặt vong hồ ly thì sùi cười một tiếng điều chuyển xe lăn rời khỏi nơi này mà hảo hảo vai diễn buồn buồn thì đi theo hắn phía sau nhút nhát nói ngươi ngươi nói láo. nói láo, không tốt hồ ly cũng không quay đầu lại khinh thường nói đúng vậy à ta nói láo, hồ ly đều là bại hoại ngươi đừng cùng ta buồn buồn lắp bắp nói ta ta muốn cùng ngươi ngươi tốt với ta nói hắn cúi thấp đầu xuống nhỏ giọng nập nùng nói cho tới bây giờ chưa từng có mặt khác động vật đối ta tốt. Hồ ly xe lăn ngừng lại. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn hướng phía sau buồn buồn, nói: vậy ngươi gọi ta một tiếng ca. Buồn buồn hai mắt tỏa sáng, kêu lên, ca. Hồ ly nói: thất thần làm gì, cùng ca về nhà. Buồn buồn dùng sức gật gật đầu, vội vàng chạy chậm tiến lên, đẩy lên hồ ly xe lăn, ngu ngơ cười lên tới bốn. Gấu nhỏ buồn buồn là vừa ra nhi đồng kịch, kịch bản đơn giản mà qua loa. Đài bên trên diễn viên không là người tàn tật, liền là tay chân không cân đối thiểu năng, hoàn toàn không thể xưng là có cái gì tính nghệ thuật. Nhưng là. Đài bên dưới người xem lại cảm giác chính mình giống như đồ đần đồng dạng, xem này ra thiểu năng kịch xem đến mà mê. Hồ ly ngồi tại xe lăn, kiên nhẫn nói cho Buồn Buồn, đào hang muốn chọn tại chỗ khuất gió, nếu không sẽ lạnh, muốn chọn tại thổ chất súp địa phương, nếu không móng vuốt sẽ đau. Buồn Buồn ngoan ngoãn nghe, chạy đông chạy tây, rốt cuộc tại động bên trong đáp hảo một cái ấm áp a. Và. và đáp hảo lúc sau, Buồn Buồn mừng rỡ trực chuyển vòng, hắn trước tiên đem hồ ly thuốc đẩy đi, sau đó chính mình ngồi xuống, tựa ở hắn đùi bên trên, một gấu một hồ tại oa bên trong ôm nho ngủ. Xuân đi thu tới, hạ qua đông đến. Buồn buồn gấu nhỏ cùng quẹ chân hồ ly liền này dạng sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm tháng. Trong sáng lời tự thuật thanh vang lên, phối hợp ấm áp hình ảnh, xem đến người xem nhóm trong lòng ấm áp. Chuyện xưa là giả, người lại là thật. Người xem nhóm thông qua tay bên trong tuyên truyền sách, biết buồn buồn gấu nhỏ từ một vị trí lực phát dục chỉ trẻ thiếu niên bám vai, mà quẹ chân hồ ly vai diễn người còn lại là một vị trí dưới tê liệt người tàn tật. Bên dưới sân khấu, Chu Nhiên vốn còn tới muốn nhả rãnh một chút chế dêu một chút hừa chân phối âm, nhưng tại này dạng không khí bên trong, hắn lại không hiểu cảm giác có chút nói không nên lời. Tuyên truyền sách bên trên đều đã rõ ràng viết, Hollywood bay bê phục bên trong diễn viên kỳ thật là một vị nữ sĩ, cho nên tìm cái nam tính đến giúp nàng phối âm, cái này lại có cái gì hảo nhà ránh. Lúc này kịch bản vẫn còn tiếp tục, Dương Dâm bên trong tổ chức đào hang đại tái, Hồ Ly cấp buồn buồn ghi danh, nghị muốn dựa vào cái này thắng được qua mùa đông quả hạch mắt thấy buồn buồn một gấu làm trước, thắng lợi gần trong căng tức, nhưng mà hắn đào lấy đào lấy, chợt dừng tay, đào nha, tiếp tục đào nha, như thế nào dừng lại? Hồ Ly lo lắng kêu lên, buồn buồn đứng tại động bên trong, đống nhiên khóc, mụ mụ mụ mụ liền là như vậy cả ta buồn buồn nghẹn nào nói nàng nói nàng nói làm ta đảo hàng chơi nhưng là chờ ta đảo xong động nàng liền không thấy mụ mụ là lường gạt đại lừa gạt nghe được buồn buồn khóc lóc kể lể khán đài bên trên vang lên một trận tiểu bằng hữu tiếng cười nhưng mà trưởng thành mọi người lại dị thường trầm mặc cảm giác trong lòng như là đè ép một khối đá buồn buồn thua trận thi đấu không lấy được quả hạnh hắn thống khổ đập đầu vào tường hồ ly chỉ phải an ủi nói lần sau thi đấu lại đi tranh thủ lần sau đoạt giải quán quân nhưng mà lần tranh tài này không cầm tới phân thưởng lại dẫn tới hùng mụ mụ chú ý nàng nghe buồn buồn khóc lóc kể lệ hối hận vứt bỏ hắn nghĩ muốn đem buồn buồn tiếp trở về chính mình bên cạnh mà hồ ly đối này cái vứt bỏ buồn buồn hùng mụ mụ ôm lấy dày đặc ý cùng nàng kịch liệt cái lột lên án mạnh mẽ nàng tại buồn buồn cần có nhất mụ mụ thời điểm vứt bỏ hắn nhưng mà hùng mụ mụ một phen nhưng trong nháy mắt tới tắt hồ ly lửa giận buồn buồn đi theo ngươi có thể có cái gì chỗ tốt ngươi liền là cái quẻ chân hồ ly nàng chống nạnh lý trực khí tráng tiêu lên hắn cấp ngươi tìm ăn cấp ngươi lão hàng cấp ngươi sưởi ấm ngươi rời đi hắn liền sống không được buồn buồn đi theo ngươi là hắn chiếu cố ngươi, buồn buồn theo ta đi, là ta chiếu cố hắn. Này một phen lời nói, nói đến hồ ly á khẩu không trả lời được. Buồn buồn rất tức giận đem Hùng Mụ Mụ đuổi đi, không để cho nàng hứa giống hồ ly ca ca. Nhưng mà, đêm dài, hồ ly thông qua cửa động nhìn qua bên ngoài Hùng Mụ Mụ bóng lưng, lại nhịn không được thở dài một tiếng. Buồn buồn. Hồ ly thanh âm trầm thấp mà vô lực, mang một tia khẩn khan, nói, ngươi cùng ngươi Mụ Mụ đi thôi. Ta không đi, buồn buồn lắc đầu, vẫn như cũ nằm sấp ở bên chân của hắn, nói, ta muốn cùng ca ca tại cùng nhau. Hồ Ly cúi đầu xem buồn buồn đỉnh đầu, nửa ngày, đống nhiên đem hắn đẩy ra. Hồ Ly thả ngon thoại, nói buồn buồn là phế vật, là liên lụy, làm hắn nhanh lên lăn. Buồn buồn bất lực mà nhìn Hồ Ly bóng lưng, Tiêu khóc, ca, ngươi không cần ta nữa sao? Hồ Ly trầm mặc chỉ chốc lát, không có trả lời, chỉ là cũng không quay đầu lại phe phẩy xe lăn rời đi đọ bốn. Hồ Ly đi, buồn buồn bị ép đi hùng mụ mụ nhà, nhưng mà mới gia đình hoàn cảnh lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu. đệ đệ muội muội khi dễ hắn, mang hắn bận, chế dêu hắn đẩn, không chịu làm hắn tới gần đánh nát bình một hai phải đi lại hắn đầu bên trên. rõ ràng thân xử nhà bên trong, lại như là về tới lẻ loi chơi chọi lúc trước. Có một ngày bầu trời rơi xuống tuyết lớn, đệ đệ muội muội thừa dịp hùng mụ mụ không tại, liên thủ đem buồn buồn nhốt tại động bên ngoài, làm hắn có bao xa lăn bao xa. buồn buồn bị đông cứng đến run rẩy, nghe người nhà chửi rủa, khóc chạy, chạy trước chạy trước, tại tiêm thức sử dụng chi hạn, hắn lại về tới lúc trước cùng hồ ly tại cùng nhau sinh hoạt kia cái động. xem đến cửa động kia một khắc, buồn buồn con mắt đống nhiên phát sáng lên. nhưng mà làm hắn chạy vào động bên trong lúc sau lại phát hiện bên trong mặt trống giống, lúc trước bọn họ sinh hoạt lúc ban nhỏ, cái ghế nhỏ đều đảo tại mặt đất bên trên, bốn phía đều là cho bụi, góc bên trong kết lấy mạng nện. Ka, ka. Buồn buồn kêu hai tiếng, mở mịt luống cuống tại động bên trong dạo qua một vòng, không có nhìn thấy hồ ly, chỉ tìm được lúc trước chính mình khắc vào vách động bên trên gấu nhỏ cùng tiểu hồ ly đồ nha. Hắn dừng bước, ngơ ngác đứng tại đồ nha trước mặt, rũa ra móng vuốt, đè xuống vách động bên trên tiểu hồ ly. Ka. Một tiếng nghẹn ngào hô hoán, buồn buồn rốt cuộc nói không ra lời. Hắn chậm rãi ngồi xuống, Cái chán dính sắt băng lanh vách động bên trên tiểu hồ ly sụp đổ gào khóc khóc dường muốn. A, bên dưới sân khấu, người xem nhóm xem hạo hạo vai diễn gấu nhỏ buồn buồn tại động bên trong thất tiết, chỉ cảm thấy trái tim liễu chặt. Vô số người nhịn không được đỏ cả vành mắt. Ngắn ngủi vài phút biểu diễn, buồn buồn đã bị không công chính ngã ngộ, cùng với hắn cùng tiểu hồ ly ràng buộc, bị diễn dịch đến khắc sâu tận xương, lệnh người vô cùng động dung. Hắn biểu diễn không có bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói, đơn giản lời kịch, lớn tiếng phát tiết, lại lần lượt đâm chúng người trong lòng mềm mại nhất địa phương. Chú nhiên lúc này nước mắt đều đã xuống tới. Hắn Hảo nghĩ lên đài ôm một cái buồn buồn, sau đó đem kia hai cái hùng hài tử hùng ác đánh một trận. Về phần chính mình lúc này vì cái gì hô bằng hưu gọi bạn ngồi ở chỗ này xem nhi đồng kịch. A, vì sao tới? Như thế nào có điểm nhớ không rõ nha. Lúc này này ra sân khấu kịch đến tận đây đã sắp đến hồi kết thúc. Hung mụ mụ tìm một đêm thượng, rốt cuộc tại động bên trong tìm được buồn buồn, một lần nữa đem hắn mang về nhà. Nhưng từ nay về sau, buồn buồn nhưng không nói lời nào, cả ngày cúi đầu, mặt bên trên rốt cuộc không có lúc trước tươi cười. Thằng đến có một ngày, dừng dậm bên trong lại lần nữa cử hành đào hang đại tái hắn mới bông nhiên tới tinh thần. Kaka nói, lần tiếp theo muốn cầm quân quân, buồn buồn chắc chắn kêu lên, Kaka sẽ đến xem ta. hung mụ mụ không làm sao được, đành phải thay buồn buồn đi danh. Sau đó cô ý đi một tòa cây nhỏ trước cửa phòng tìm cái kia quẹt chân hồ ly, muốn để hắn đi đào hang đại tái hiện trường nhìn xem buồn buồn, nhưng mà lại ăn bế muôn canh. hồ ly không muốn gặp nàng. nháy mắt bên trong, thi đấu sắp bắt đầu, mắt khắc động vật đều đang sấn tay háo lên mà chuẩn bị đào hang, chỉ có buồn buồn vẫn luôn ngơ ngác tại chàng một bên nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm ai. liền tại lúc này. Sân khấu bên trên ánh đèn bỗng nhiên ám sủ dưới. Chợt, một chùm đèn chiếu đánh vào sân khấu góc một tòa cây trước cửa phòng. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ, cửa bị đẩy ra, một chỉ màu lông hỏa hồng quẻ chân hồ ly ngồi lên xe lăn rời đi nhà trên tây. Hắn do dự một chút, rốt cuộc còn là chuyển động xe lăn, lo lắng chạy về phía đảo hang đại tái hiện trường. Hắn còn là muốn đi xem buồn buồn. Lúc này, một trận gấp rút âm tiếng nhạc vang lên, người xem nhóm tâm tình tựa hồ cũng theo đó khẩn trưng lên. Tiểu hồ ly xe lăn tại sân khấu xây dựng cái hố sơn đạo bên trên gặp gềnh tiến lên, nhưng mà Liền tại cách mục đích gần trong gang tấc thời điểm, hắn xe lăn lại một không cẩn thận, ngã lần. Hồ Ly nặng nghề mà ném xuống đất, vùng vẫy một hồi, không có thể đứng lên. Lúc này, lúc trước bị hắn từng đùa bỡn qua sư tử con cùng báo nhỏ trùng hợp theo bên cạnh đi qua, xem Hồ Ly này Phó Bộ dáng chật vật, lập tức bật cười lên tiếng. Ha ha ha, này không là cực kỳ thông minh Hồ Ly tiên sinh sao? Báo nhỏ cười nói, này là làm sao rồi? Ngươi đần gấu đâu? Như thế nào không thấy? Hồ Ly nằm tại mặt đất bên trên, đối mặt đầy mặt mỉa mai báo nhỏ, cố gắng dương đầu lên. Hô. Hô. Hồ ly hô hấp thanh gấp rút mà run rẩy, tựa hồ có thể nghe được đau đến hàm răng run lên thanh âm. Văn cầu ngươi. Mới mở miệng, hắn khàn khàn thanh âm bên trong thế nhưng mang lên mấy phần khóc nước nở, nửa khí không còn có lúc trước nửa phần kiêu ngạo. Văn cầu ngươi, giúp ta một chút. Hắn đưa tay níu lại báo nhỏ ấm quần, vô cùng hèn mọn địa đạo, giúp ta đi đào hang đại tái. Báo nhỏ tựa hồ là sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc này, hồ ly trên người đèn chiếu rực rỡ, tia sáng lại lần nữa nhắm ngay chính giữa sân khấu buồn buồn, buồn buồn bị ép cùng mặt khắc động vật cùng nhau đào lên động nhưng hắn đào đến một nửa, chợt dừng tay, ngẩng đầu lên, mở mịt nửa đầu nhìn hướng động bên ngoài. liên cung lần trước đào hang đại tái lúc đồng dạng, hung mụ mụ đứng tại tràng một bên, ôn nhu nói, buồn buồn, mụ mụ tại này bên trong, mụ mụ không có đi. nhưng mà buồn buồn lại như là không nhìn thấy nàng, ánh mắt như cũ tại tràng một bên dao động. hắn quay người xem một vòng, lại nhìn một vòng, hốc mắt dần dần phun đỏ. Liên tại hắn sắp khóc lên kia một khắc, một trận nhanh như chớp bánh xe thành trượt từ nơi không xa chuyển đến, buồn buồn con mắt trở to, xương mù mông lung mắt bên trong thiểm bị quang. nay một khắc một đạo đèn chiếu lại lần nữa tung xuống. Tại này đạo quang tuyến bên trong, hồ ly ngồi tại xe lăn, từ báo nhỏ đẩy, chậm rãi lái về phía phía trước. Buồn buồn nhìn qua này nói xe lăn thân ảnh, há to miệng, lại không có thể nói ra lời. A a. Cổ họng của hắn giật giật, lại chỉ phát ra một ít không có chút ý nghĩa nào âm tiết. Thẳng đến hồ ly đã đi tới hắn trước mặt, buồn buồn mới bỗng nhiên mở miệng ra, kêu lên, cả nước mắt của hắn từng viên rơi xuống, nước nở nói, "Ca, ta nghĩ đi theo ngươi." Tiểu hồ ly lặng lặng mà nhìn hắn, cười một tiếng, nói, "Đi, ta về nhà." Chương 550, người khác nhà Hải tử. Chương 550, người khác nhà Hải tử. Gấu nhỏ buồn buồn kịch bản đến tận đây liền toàn bộ kết thúc. Nhưng tại sân khấu bên trên, buồn buồn nhưng như cũ đắm chìm tại vừa rồi cảm xúc bên trong, không có thể ngay lập tức rút ra. Hắn nghe được này câu vô cùng đơn giản ta về nhà, nháy mắt bên trong vui đến phát khóc, đầy bụng ủy khuất cùng mừng rỡ thoáng chốc đổ xuống mà ra. Buồn buồn một bên cười, một bên khóc, âu nghẹn ngào nuốt ngồi sụp xuống, xuống, đem đầu tựa ở hồ ly đầu gối bên trên. Mà hồ ly thì vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt buồn buồn đầu. Lúc này toàn trường ánh đèn sáng lên ba ba ba ba ba ba ba đài bên dưới người xem nhóm từ đấy lòng vỗ tay lên đã vì này cái tinh tế mà ôn nhu chuyện xưa mà tán thưởng lại vì đài bên trên này đó tàn tật nhân sĩ xuất sắc biểu diễn mà kinh phục mọi người bởi vì sinh ly tử biệt mà rơi lệ dễ dàng bởi vì đoàn viên mỹ mãn mà rơi lệ lại rất khó nhưng gấu nhỏ buồn buồn làm đến nay bộ từ tàn tật diễn viên biểu diễn nhi đồng kịch bằng vào cực khổ giữa huynh đệ giảng buộc, siêu thoát tại huyết thống phía trên thân tình cùng với diễn viên nhóm toàn tình đầu nhập biểu diễn thành công đả động đài bên dưới thượng ngàn tên người xem cũng lưu lại một cái ấm áp kết cục. Này không thể nghi ngờ là một bộ cực kỳ thành công tác phẩm. Dần dần, đài bên dưới tiếng vỗ tay càng thêm vang dội. Dần dần từ thưa thất tiếng vỗ tay hội tụ thành tiếng gầm rống lũ. Nay một khắc, rất nhiều người xem tự phát đứng lên, cung cung kính kính vì diễn viên đứng dậy vỗ tay lớn tiếng khen hay. Sân khấu bên trên, vai diện gấu nhỏ buồn buồn hạo hạo nghe thấy đài bên dưới tiếng vỗ tay, có chút sợ hãi, nút nhát trốn đến hồ ly xe lăn sau lưng, không dám thấy người. Ha ha ha! Nhìn thấy này một màn, đài bên dưới lập tức vang lên một trận trầm thấp tiếng cười thân sử hậu trường hứa chân thông qua thời gian thực hình ảnh xem đến trước mắt cảnh tượng cũng không nhịn được mỉm cười tiếp tục dùng vừa rồi hồ ly ca ca tiếng nói trấn an nói buồn buồn đừng sợ đại gia tại khen người đâu tới đứng ở trước mặt tới hướng đài bên dưới bằng hữu nhóm cúc cái cùng nói với mọi người cảm ơn hạo hạo nghe nói như thế chân chờ chỉ chốc lát rốt cuộc vẫn là nghe lời theo phía sau xe lăn đứng dậy thành thành thật thật hướng đài bên dưới túi người gửi tới lời cảm ơn nay một khắc sân khấu bên trên truy quang đèn kịp thời đánh vào hắn trên người hạo hạo xuyên mau nhung nhung gấu nhỏ bút bê phủ chỉnh cái hình người là bị một tầng vầng sáng bao phủ. hắn xem đài sau từng chương tươi cười gương mặt, nghe bốn phương tám hướng tiếng vỗ tay, rõ ràng cảm thụ đến đám người hướng hắn phóng xuất ra thiện ý. hạo hạo tâm niệm vừa động, gương mặt phễn hồng, mặt bên trên tách ra một nụ cười sáng lạn bốn. ô ô ô ô, này một khắc, tại quan chúng tịch góc tây bắc nơi, chuyên tâm xem huy chu nhiên đã là khóc đến nước mũi một đêm nước mắt một đêm. hắn vốn dĩ nước mắt điểm liên thấp này loại kịch bản lại phối hợp mấy vị tàn tật nhân sĩ biểu diễn, xem đến cuối cùng, chỉnh cái người đều đã khóc băng. mà lúc này bị hắn lừa dối tới mấy vị vòng bên trong bằng hữu mặc dù không có hắn khóc đến như vậy hung nhưng cũng cũng khác nhau trình độ bị này chẳng biểu diễn tiếp xúc động ngoa tào ngươi muội a tại chu nhiên bên cạnh một người bằng hữu của hắn thấp giọng chửi với nói ngươi mẹ nó nói với ta là này là nhi đồng kịch là tàn tật biểu diễn ta đi ngươi hai cứu ông ngoại nhi đồng kịch lao tử thật xa theo thượng hải chạy tới là tới chế dế không là tới khóc thành ngu ngốc Này người hùng hùng hổ hổ lao nước mũi một chân hung hăng giấm tại chu nhiên trên bàn chân có này người dẫn đầu trung bênh mặt khác mấy người cũng bắt trước làm theo Nhao nhao lại đây dẫm chân cho hà giận. Chu Nhiên lẫn mất một cái tránh không được hai cái, trái chú ý phải chi. Vừa mua bi trắng dậy nháy mắt bên trong thảm tao trả đạp. Ngoa tào, quá phận các ngươi. Chu Nhiên bị dẫm kinh, ngao ngao kêu muốn đem bị dẫm dấu dậy đều dẫm trở về. Một lát sau, bọn họ này một bên động tĩnh kinh động đến một bên kịch trường bảo vệ. Mấy vị tiên sinh, bảo vệ đi vào mấy người trước người. Cao mày nói, thỉnh nghiêm túc kịch trường ghi chép, không muốn ồn ào đùa giỡn. Nếu có lần sau nữa, liền muốn thỉnh mấy vị đi ra. Chu Nhiên cùng Bằng Hưu nhóm mặt đỏ lên, vội vàng trụ chân nhưng mà an ninh này vừa mới chuyển thân rời đi không mấy bước đông nhiên lại chết trở lại hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá chu nhiên một phen xem hắn đầu bên trên đầu ổ gà cùng lộ tại khẩu trang bên ngoài con mắt nói ách chu tiên sinh chu nhiên trước đây không lâu tại hứa chăn trước mặt nói hiệu nói vượt bị bắt tại chỗ thê thảm đau đớn trải qua còn rõ mồn một trước mắt điện quang thạch hỏa gian hắn lại không có dám nhận mà bảo vệ nghe được hắn không trả lời con mắt thì phát sáng lên ngạc nhiên nói ta thiên thật là chu tiên sinh a ai u thật trùng hợp thật trùng hợp ta là ngài me ca bảo vệ hứng thú bừng bừng địa đạo hôm qua xem ngài phát động thái định vị tại lộ đạo ta còn nghĩ không sẽ là tới tham gia văn hóa thiết đi không nghĩ đến còn thật lạ. Là... nói hắn vô ý thức túi đầu nhìn hướng Chu Nhiên dưới chân đẩy là dấu giày bi trắng dài cười hắt hắt nói Chu Tiên Sinh này cái thực đồng thú a ha ha Chu Nhiên hắn cơ hồ sắp khóc lên mắt hàm nhiệt lệ tại đối phương điện thoại sát bên trên ký cái danh cũng dặn dò đối phương đừng rêu rao nhưng mà này cái không nói võ đức bảo vệ trợ tay liền bán đứng Chu Nhiên rất nhanh liền tới thứ hai cái bảo vệ cái thứ ba bảo vệ bảo vệ đội trưởng a nay cái quảng trường ta về sau không đến cũng không tiếp tục tới chu nhiên bi thảm tao ngộ bị đồng bạn bên cạnh nón cười cái thông thấu mấy người theo gấu nhỏ buồn buồn trên người không tìm được việc vui rốt cuộc tại chu nhiên trên người tìm bù đắp lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng chuyến đi này không tệ lúc này văn hóa tiết tiết mục còn chưa kết thúc nhưng hiện trường đã bắt đầu có người lục tục bắt đầu rút lui chàng rất nhiều người này tới chính là vì gấu nhỏ buồn buồn mà tới lúc này xem đến như thế đặc sắc biểu diễn đã vừa lòng thỏa ý mà giờ này khách này Tại tiểu kịch trường hai lâu phòng bên trong. Từ Hãn, nô nham mấy vị trưởng bối nhóm thì không đi vội vã. Này đó người xem đài bên dưới dần dần kéo lên màn sân khấu, không khỏi một mặt thổ thức. Này cái gấu nhỏ buồn buồn, liền là căn cứ Hạ Vũ muốn chụp kia bộ điện ảnh cải biên đi. Bao gian bên trong một vị lớn tuổi biên kịch gật gật đầu, tán thưởng địa đạo, "Ừm, xác thực là một cái hảo chuyện xưa. Đã có đáng ra suy nghĩ chiều sâu, lại có thúc người hướng thiện lực lượng, đã bày ra người tản tật sinh hoạt gian khổ, lại không có tận lực đi bán thảm." Phân tập năm chắc đến gãi đúng chỗ ngứa, rượu quả thay một vị đạo diễn cũng gật gật đầu, nói, này cái nếu là chụp thành điện ảnh, tuyệt đối rất có triển vọng. nếu như chụp đến hảo, chân có thể trở thành một cái diễn viên tiêu biểu tác phẩm, không hưởng công lao từ như vậy có trọng, làm hạ vũ lấy ra nửa năm thời gian tới rèn luyện này một cái nhân vật. nay vị đạo diễn cười nói, phía trước là ta võ đoán, nếu như buồn buồn này loại nhân vật có thể diễn hảo, người xem tuyệt đối sẽ không chế dễ ước. làm hạ vũ yên tâm lớn mật đi diễn đi, không có vấn đề. một trận nhi đồng kịch nhìn xem tới, gấu nhỏ buồn buồn này cái bạn tử chiếm được bao xương bên trong mấy vị vòng bên trong đại lao nhất trí tán thành đám người lý giải từ hắn làm nhà mình nhi tử diễn tiểu năng hành vi tiện thể còn tán dương một chút kia cái diễn buồn buồn nam hải cảm thấy hắn biểu diễn rất có linh tính đáng giá điều giáo đặt tại điện ảnh bên trong tuyệt đối là một điểm sáng lớn mà cùng lúc đó nguyên bản bình tĩnh tự nhiên cùng người chuyện trò vui vẻ từ hắn lại có vẻ hơi trầm mặc hắn mặt bên trên vẫn như cũ treo mỉm cười đơn giản ứng đôi đám người tán dương nhưng dần dần mấy người đều chú ý đến từ hắn trạng thái dị thường ngồi tại hắn bên cạnh ngô nham liếc mắt nhìn hắn kinh ngạc phát hiện từ hắn con mắt thế nhưng nhiệt đỏ khóc không thể nào Này vị đương hạ truyền hình điện ảnh công ty một trong tam cự đầu người cầm lái, tung hoành diễn nghệ rồi mấy chục năm truyền hình điện ảnh cự phách, thế nhưng bởi vì một bộ nhi đồng kịch mà rơi xuống nước mắt. Từ hắn lưu ý đến mọi người ánh mắt, túi đầu cười cười, nói, "Chê cười, chê cười." Ân. Hơi có chút cảm khái. Nói, hắn quay đầu vọng hướng phía dưới sân khấu, nói, "Gần nhất này hai năm bận bịu công tác, ta cũng không biết, ta nhi tử cũng vẫn luôn tại cố gắng. Hôm nay phối âm, ta hài lòng, đặc biệt hài lòng. Hắn có thể theo trước kia kia cái trình độ, cố gắng đến hiện tại, cũng không biết là phí đi nhiều ít công vụ." Từ Hãn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về chúng quanh mấy người, mắt bên trong đầy là kiêu ngạo, nói: "Ông trời đền bù cho người cần cù a." Phòng bên trong mấy người nghe nói như thế, liếc nhìn nhau, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ân. Một màn kịch nhìn xem tới, mặt khác người xem đến chuyện xưa, xem đến lập ý, xem đến diễn viên. Chỉ có Từ Hãn, mãn nhãn đều là chính mình nhi tử. Hạ Vũ hôm nay phối âm tiêu chuẩn xác thực là làm ta thực kinh ngạc, nô Nham mỉm cười gật gật đầu, lời tự thuật còn kém một chút, đặc biệt là tiểu hồ ly vài câu lời kịch, có thể nói là nhất lưu tiêu chuẩn từ hắn nghe nói như thế, vội vàng khoát khoát tay, cười đến không ngậm miệng được, nói, quá khen rồi, quá khen rồi, này nhưng không thể xưng là, liên là, rốt cuộc có thể đạt tới bình thường diễn viên trình độ, ai? bên cạnh một cái đạo diễn nói, không, này không cần kiêm tốn, sắp thực là nhất lưu tiêu chuẩn. hắn cuối cùng kia câu ta về nhà, cử trọng nước khinh, thoáng cái xúc động người tâm, đặc biệt cao cấp. hơn nữa ta cảm giác trước mặt rất nhiều lời kịch, hạ vũ là vì nên hợp này cái sân khấu không khí, cố ý xử lý đến thô giáp. nếu như không là tại diễn nhi đồng kịch, hắn hẳn là còn có thể phát huy đến càng tốt bao xương bên trong đám người thập phần có thể hiểu được từ hắn lúc này tâm thái, hơn nữa vừa mới tiểu hồ ly phối âm sắc thực thực xuất sắc, này đám người dứt khoát liền thuận hắn ý, thực tình tán dương một chút từ hạ vũ vừa rồi phối âm trình độ, nghe được từ hắn chỉnh cái người thể sắc tinh thần thoải mái, miệng đều nhanh muốn ngoắc đến mang hai. Nghe được lúc này, hắn dứt khoát lấy điện thoại di động ra, bấm nhà mình bảo đối nhi từ điện thoại, đem hắn cứ gọi tới phòng, để hắn làm mặt lắng nghe dạy bảo. Một lát sau, từ hạ vũ tiếp vào láo cha chỉ lệnh, chân chu từ phía sau đài đi tới phòng, vào cửa lúc sau hắn lần lượt hóa trang phòng bên trong mấy vị đại lao hỏi hảo, lúc này mới ngồi vào lao cha bên cạnh. hạ vũ hôm nay biểu hiện không tệ a, nô nham trước tiên cười nói, phối âm xứng đáng đặc biệt đặc sắc. Từ hạ vũ ngại ngùng cười một tiếng, nói, không dám không dám, cảm ơn ngô gia gia khích lệ. hôm nay phối âm là ta sư phụ một câu một câu cấp ta hồi nắn, ta kỳ thật không có nảy cái trình độ. sư phụ, nô nham hơi nghi hoặc một chút, hỏi nói, ngươi sư phụ là ai? Từ hạ vũ mới vừa cần trả lời, từ hắn xen vào nói, a, hắn nói là tiểu hứa, hứa trăn. nói, từ hắn cười nói. Tiểu Hứa này hài tử rất tốt, chính độ cao, không tàng tư, cũng rất biết dạy người. Ta một cấp minh đệ này, bộ điện ảnh ta chính là định làm tiểu hứa cùng Hạ Vũ tới liên hợp diễn viên chính. Có tiểu hứa tại, nay điện ảnh liền có người tâm phúc, như thế nào đều lệch ra không được. Phòng bên trong một vị đạo diễn gật gật đầu, giật mình nói, chẳng trách, hóa ra là hứa chân chỉ đạo. Ta liền nói, vừa rồi Tiểu Hồ Ly có vài câu lời kịch nghe vào cảm giác có chút quen thuộc, hóa ra là có điểm mang hứa chân là ấn. Nghe được hắn như vậy nói, Từ Hạ Vũ nói, không lạ, chính thúc, Tiểu Hồ Ly không lạ ta phối ta chỉ xứng lời tự thuật tiểu hồ ly là ta sư phụ phối dứt lời hắn quay đầu nhìn hướng từ hãn, vừa định giải thích một chút cái này sự tình nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là vừa mới còn ồn ào náo nhiệt một năm miệng mười bao xương tại này một sát na bỗng nhiên yên tĩnh trở lại phòng bên trong 6-7 trưởng bối đồng loạt dừng việc làm trong tay kế đồng loạt nhìn về hắn từ hạ vũ hắn bị này đám người xem đến có chút run rẩy không biết phát sinh cái gì trong lúc nhất thời không dám nói lời nào chỉ phải thăm dò nói kia cái ách ta sư kia cái hứa chắc nói Hắn không nghĩ để người ta biết hắn tại này bên trong tránh khỏi phiền phức, cho nên liền bắt trước ta tiếng nói, phối tiểu hồ ly, làm ta đừng truyền ra ngoài. Từ Hạo Vũ thấy chung quanh người vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ phải cười xấu hổ cười, nói, đương nhiên, cùng ngài mấy vị nói là không quan hệ. Bao xương bên trong kẹt ngắt mười mấy giây đồng hồ, từ Hãn mới một mặt cứng ngắc cười cười, nói, tiểu hồ ly là tiểu hừa phối, không thể đi. Ta nghe liền là ngươi thành nhóm a? Từ Hạo Vũ nghe được lão cha như vậy nói, mắt bên trong ẩn ẩn có mấy phần cùng có vinh yên kiêu ngạo, nói, ba ngươi không biết sao? Gia sư phụ mô phỏng âm siêu lợi hại. Người quên phía trước một trận, hắn quản ta muốn liệp ảnh phối âm quyền. Ta sư phụ ăn tết lúc ấy thượng một kỳ từng tiếng lọt vào tai, dùng ta thanh tuyến cấp ta phối âm, xứng đáng đặc biệt giống như. Tiêu cái video bây giờ tại mạng bên trên nhưng phát hỏa. Nói, hắn lấy điện thoại di động ra tới, xem chung quanh mấy người ánh mắt, nói, ai, ngài mấy vị cũng không nhìn video ngắn sao? Từ hắn khoẹt miệng giật một cái, miễn tuấn nói, ừn, nay trận vẫn bận công ty chỉnh hợp sự tình, không như thế nào chú ý này đó thú sự tin tức. Hắn xem nhi tử một mặt đắc ý lấy điện thoại di động ra nghĩ muốn tìm đến video cấp chính mình xem, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay có điểm lừa, không biết, người lừa ra không lừa. mà cùng lúc đó, bao xương bên trong còn lại mấy cái lao ra tử liếc nhìn nhau, các tự quay mặt đi, ai cũng không nói chuyện. Từ hắn vừa rồi cảm động khóc, cảm động chính mình nhi tử tiến bộ như vậy lại. Con dục cầm cố túng ở nơi đó hướng dẫn chúng ta khen hắn nhi tử, mừng rỡ khỏe miệng đều muốn ngoắc đến mang thai. kết quả, náo loạn nửa ngày, thế mà khen lầm người, thổi phồng đến mức không là chính mình nhi tử. nhân sinh thay nạn xấu hổ chi đại, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mấy người xem từ hãn xanh xám sắc mặt, cùng với nắm chặt nắm đấm, đã vì hắn cảm thấy khổ sở, lại không hiểu muốn cười. Ai, vỏ quýt giày có móng tay nhọn A. Từ Hạo Vũ này đời sinh ở từ gia, khả năng chính là vì cấp hắn cha tìm điểm về vui. Chương 551, vạn sự đã chuẩn bị. Chương 551, vạn sự đã chuẩn bị. Một trận nhi đồng kịch xuống tới, người xem nhóm thu hoạch cảm động, hạo Hạo thu hoạch tự tin, hứa chắn thu hoạch Chu Nhiên làm thẻ hội viên, Chu Nhiên thu hoạch dấu dày, Từ Hãn thu hoạch đầy bụng tức giận. Đại gia đều chuyến đi này không tệ. Cùng ngày 12 giờ trưa Văn nghệ tiết biểu diễn chính thức hạ màn. Người xem nhóm hài lòng rời đi biểu diễn trang quán, say sưa ngon lành thảo luận mới vừa rồi nhìn đến biểu diễn, hứa chăn chờ người thì thu thập xong chính mình đồ vật, vô cùng cao hứng trở về nhà mình tiệm mì. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Nhân viên cửa hàng nhóm lần đầu cảm nhận được này loại biểu diễn lạt thú, nghe toàn trường tiếng vỗ tay, hưng phấn đến khó có thể nói nên lời. Đám người đối với một tay chủ hạch này ra sân khấu kịch hứa chăn thập phần cảm kích, mà hứa chăn thì cười khoát khoát tay, biểu thị chính mình cũng thực hưởng thụ này cái quá trình. Trưa hôm đó, từ Hangcoi đi vào Giang Hồ tiệm mì tại này nhà Nhi Tử công tác nửa năm cửa hàng bên trong đi lòng vòng An Nhi Tử tự tay vì hắn pha xoa thiêu mặt Từ Hãn tâm tình phức tạp ngâm thở dài ai lại thế nào chuẩn cuối cùng còn là chính mình Nhi Tử a vẫn là muốn đau. ăn cơm xong Từ Hãn còn có mặt khác xã giao liền trước rời khỏi nơi này Từ Hạ Vũ thì đứng dậy hướng ra phía ngoài đưa hắn một đoạn đường hai người sắp đi ra quảng trường lúc Từ Hãn quay đầu xem một bên Từ Hạ Vũ nói trở về dọn dẹp một chút đồ vật đi sáng ai chúng ta trở lại kinh thành ngươi tại nơi này cũng lịch luyện đến không sai biệt lắm là thời điểm nên trở về. Từ Hạo Vũ nghe vậy sửng sở, nói: "A, ngày mai liền đi sao?" Nói, hắn do dự một chút, hỏi nói: "Có thể hay không chờ buổi chiều lại đi?" Từ hắn hỏi nói: "Vì cái gì?" Từ Hạo Vũ nói: "Buổi tối hôm nay đến phiên ta trực ca đêm, buổi tối 10 giờ đến buổi sáng 7 giờ. Chị Hoàn ca đêm vừa vặn đưa thịt lại đây, chúng ta gia định 30 cân hoa mai thịt, ta đến cắt gọn nước thượng, bọn họ ca ngày người lấy ra làm xoa thiêu dùng. Làm xong làm gì cũng phải 8 giờ hơn." Nghe được này phiên lời nói, Từ Hãn kinh ngạc đánh giá Nhi Tử một phen. Lập tức có chút lao mắt mà nhìn. Ngốc Nhi tử trưởng thành a. Rõ ràng tại này bên trong làm công chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống, nhưng hắn lại gánh bắt chính mình trách nhiệm, nghĩ trước khi đi muốn đem công tác giao tiếp hảo. Đơn hướng này một điểm, nửa năm này công phu liền không có nguồn phí. Từ han chính cảm động, nghĩ chờ trở, trở lại kinh thành lúc sau nên cấp nhi tử điểm cái gì khen thưởng, liền nghe từ hạ vũ tiếp tục nói, ngày mồng một tháng năm trong lúc gấp ba tiền lương, ca đêm còn có ca đêm phụ cấp. Hắn một mặt thuần thức trợn trợn nói, ta này xui xẻo thúc, nửa năm cũng không vòng thượng ngày nghỉ lễ ca đêm, nay còn là đổ một cái. Một cái ca đêm, hơn 600 khối tiền đâu, làm gì cũng phải thượng. Từ Hãn, vừa mới cảm động tại này, một khắc im bặt mà dừng. Hắn ngửa đầu xem trước mắt Như Tử, trầm mặc nửa ngày, nói, "Ngươi mới vừa nói hoa mai thịt, là heo trên người bộ vị nào?" Từ Hạo Vũ thành thạo vỗ vỗ chính mình vai xương, thuộc như lòng bàn tay địa đạo, liền vai này khối. "Ba ta cùng ngươi nói, hoa mai thịt tốt nhất rồi, một con lợn trên người cũng liền 5 6 cân." A. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, quảng trường bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm bốn. Văn hóa tiết kết thúc sau, Hứa chăn cùng Từ Hạo Vũ rốt cuộc rời đi quảng trường, về tới kinh thành. Hạo Hạo, cũng liền là Tô Thanh tiểu đồng học, thì bị Từ Hàn tiếp đi, tìm chuyên môn lão sư tới đối với hắn tiến hành bồi huấn, làm hắn trước tiên thích hứng điện ảnh quay chụp quá trình. Ngày 10 tháng năm này ngày, ta một cấp huynh đệ kịch tổ tổ chức lần đầu tiên chủ bị sẽ, các vị chủ diễn tề tụ một đường, thương nghị các loại quay chụp công việc. Nay bộ điện ảnh nói là từ Hoàn Ngu cùng lang gia các liên hợp quay chụp, nhưng trên thực tế, sở hữu công việc bếp núc đều là từ Hoàn Ngô này một bên dẫn đầu tại làm, lang gia các cũng chỉ là treo cái danh mà thôi. Hứa Trăn liếc nhìn điện ảnh kế hoạch thư, không khỏi có chút liu lưới. Hoan Ngu đối này bộ điện ảnh chuẩn bị, thật có thể nói là là nhọc lòng. Nghiệp nội đỉnh cấp biên kịch mài rước kịch bản, nhất lưu chụp ảnh đoàn đội, đỉnh cấp thợ trang điểm đội ngũ, tùy tiện không ra tay đại đạo diễn nô nham. Một bộ kịch bản mạnh có khả năng đạt tới cực hạn với trí, không sai biệt lắm liền là này dạng. Hơn nữa, kịch bản phim cùng Hứa Trăn bọn họ nhi đồng kịch không giống nhau, nhân vật chính không là buồn buồn, mà là liệt nửa người trên thiếu niên Thẩm Thế Hà, cũng liền là gấu nhỏ buồn buồn bên trong hồ ly này cái nhân vật. Chuyện xưa theo Thẩm Thế Hà thị rất triệt hay. Hán tại mâu thân qua đời sau, bị cứu cứu đưa đi cơ quan từ thiện, vốn đã trong lòng còn có trách nhiệm thế Hà tại này bên trong gặp được trí lực tàn tật ý tứ, theo đối phương trên người lĩnh ngộ sinh mệnh ý nghĩa cùng trách nhiệm, Hứa Trân thực có thể hiểu được này cái thiết trí. Nay một mặt là bởi vì điện ảnh người xem là bình thường người, tinh thần bình thường thế Hà hiện nhiên so buồn buồn lại càng dễ thay vào. Một phương diện khác còn lại là bởi vì làm chính mình tới diễn chính, hiện nhiên so Từ hạ Vũ đáng tin hơn một ít. Tại bàn hội nghị đối diện, Từ Hán xem Hứa Trân cùng Thái Thư Tiễn nói, hai vị nhìn xem này phần chu hoạch bạn dự thảo có cái gì không nơi thích hợp, chúng ta kịp thời điều chỉnh. Thái thực tiễn lắc đầu, nhịn không được cảm khải nói, ta không có ý kiến gì. Ngươi này không phải bản dự thảo, cơ bản đã là vạn sự đã chuẩn bị a. Ha ha, từ hắn cười nói, ưn, trên cơ bản không sai bị lắm, liền sai mấy cái nhân vật diễn viên còn không có quyết định. Bất quá, trừ hai vị vai nam chính, này hắn nhân vật đều không như vậy quan trọng. Lăng gia các này một bên muốn an bài diễn viên đi vào sao? Thái thực tiễn khoát khoát tay, nói, không cần không cần, chúng ta hết thảy không có mấy người, lúc này đều bận rộn đâu, tiểu hứa liền đại biểu chúng ta. Toàn công ty cũng chỉ một mình ta người rảnh rỗi, ha ha. Từ hăng nghe nói như thế, có chút hăng hái mà nhìn Thái Thực Tiễn, cười nói, cái kia dứt khoát lao Thái ngươi tới diễn cái nhân vật sao? Tại vòng bên trong lăn lộn như vậy nhiều năm, ánh mắt ở nơi đó bày biện, diễn kỹ khẳng định không kém. Thái Thực Tiễn nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, ẩn ẩn có chút tâm động. Ta. Đóng phim. Tại vòng bên trong lăn lộn như vậy nhiều năm, rốt cuộc có cơ hội để giật. Thái Thực Tiễn đã kích động lại có chút xấu hổ, quấn bác cười cười, nói, ai nha, ta này cái, ta có thể làm sao? Ta tuổi trẻ thời điểm ngược lại là cũng học qua biểu diễn, nhưng là cũng chỉ tại phim truyền hình bên trong diễn qua mấy cái diễn viên quần chúng, thực sự là không cái gì kinh nghiệm. Từ han khoát qua tay, cười nói, này, khách mời muốn cái gì kinh nghiệm? Chỗ nào không hiểu để nhà ngươi tiểu hứa giáo ngươi sao? Hảo nói đến vô cùng. Hắn tại bàn bên trên một chồng văn kiện bên trong phiên a phiên, rút ra một tờ tới, nói, này cái nhân vật ta cảm giác liền đặc biệt thích hợp ngươi, diễn không nhiều, độ khó cũng không cao, nhưng là tại điện ảnh bên trong có không thể thiếu tác dụng trọng yếu. Nói, hắn đem tờ kia văn kiện đưa cho Thái Thư Tiễn. Mặt bên trên mang theo ấm áp tươi cười. Thái Thực Tiễn đưa tay tiếp nhận văn kiện, cảm thấy hơi có chút hứng phấn. Thích hợp ta, kia cái nhân vật. Phúc Lợi viện viện trưởng sao? Chiếu cố hai cái hải tử lớn lên kia vị lão nhân. Thái Thực Tiễn âm thầm có chút mừng thầm. Ha ha, chết phát hiện lành trưởng giả, cũng thực là là thực thích hợp ta, nhưng là, như vậy quan trọng nhân vật ta có thể diễn được không? Chính như vậy nghĩ, hắn cầm văn kiện lên vừa thấy, chỉ thấy văn kiện tiêu đề là: Thế hạ cứu cứu. Nhân vật giới thiệu văn tắt, tại muội muội qua đời sau, ba mẹ qua đời liệt nửa người trên là ngoại xanh thế hạ cung đem này đưa đến phúc lợi viện thái thực tiễn hắn ngẩng đầu lên đờ đẫn xem bàn đối diện một mặt hồ ly cười từ hãn. ta cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi nhị cô ông ngoại trước phát một nửa ta chỉnh lý chỉnh lý tái phát sau một nửa tối hôm qua viết xong quá muộn nửa đoạn sau hơi có điểm loạn mã ta liền không dám phát chờ một lát chương 552, trăm ba thiếu một chương 552, trăm ba thiếu một hứa chăn mắt thấy thái thực tiễn bị từ hãn hảo nhất đốn trêu chọc đã muốn cười lại có chút bất đắc dĩ hảo a thế hà cứu cứu này loại nhân vật đã không quan trọng lại không thảo hỉ chiếu lệ cũ, sắp thực là muốn từ công tác nhân viên khách tới xuyên. từ hang nếu là hạ thấp điểm tư thái, thái thúc nói không chừng liền hiên ngang lấm liệt tiếp hạ. nhưng hắn một hai phải làm như vậy vừa ra. ân, khả năng cái này là lão giữa bằng hữu ở chung phương thức. hứa trăn liếc nhìn tay bên trong kế hoạch thư, phát hiện không có diễn viên biểu. điện ảnh bên trong quan trọng nhân vật không nhiều, trừ hai vị nam chủ, quan trọng nhất liền là ý tứ mụ mụ, cũng liền là gấu nhỏ buồn buồn bên trong hùng mụ mụ này cái nhân vật. nàng đã muốn dẫn phát người xem lửa giận, lại muốn biểu diễn đối ý tứ hay nấy cùng ôn nhu tới, làm người xem có thể lý giải nàng tiêu chuẩn rất khó nắm chắc, đối diễn viên hình tượng và diễn kỹ đều có tương đương cao yêu cầu. Chỉ cần cái này nhân vật tìm xong, toàn bộ điện ảnh giá đỡ cũng liền lập lên tới. Từ thúc, Hứa Chân hỏi nói, ý tứ mụ mụ này cái nhân vật diễn viên định sao? Từ Hãn hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, "Ân. Trước mắt tạm nhất định là Điêu Diễm Hồng." Hứa Chân ngạc nhiên ngẩng đầu. "Điêu Diễm Hồng?" Tay cầm ba tòa ảnh hậu vòng nguyệt quế, nhiều lần tại trong ngoài nước các đại điện ảnh tiết đạm nhiệm ban giám khảo tiền bối nghệ thuật ra, "Điêu Diễm Hồng?" "Này, này điện ảnh phối trí như vậy cao sao?" Hứa Chân nghe được này cái tên, cái eo đều nhô lên tới. Điêu Diễm Hồng này đó năm chủ yếu lấy biểu diễn phim văn nghệ làm chủ, tại đại chúng bên trong thanh danh không hiện, nhưng Hứa Chân làm vì diễn viên, tự nhiên là hiểu rất rõ này vị tiền bối. Nàng không riêng diễn kỹ hảo, biểu diễn phong cách đặc biệt, hơn nữa hình tượng, khí chất cũng cùng hùng mụ mụ đặc biệt phù hợp. Điêu Diễm Hồng dáng người thấp bé, ngũ quan duyên dáng, trẻ tuổi lúc đã từng là cái nổi danh mỹ nhân, nhưng hiện giờ nàng người đã trung niên, mặt bên trên không nhịn được thịt, khí chất trở nên có chút đau khổ, thần ẩn, ẩn còn có chút nhận hết sinh hoạt ma luyện hùng tướng đã làm cho người ta đồng tình lại không làm người khác gư thích, quả thực liền là hùng mụ bạn mụ. Hứa chăn nhịn không được cảm khái liên tục, Tư Thúc là thật hao tâm tổn trí a. Vì cấp gốc nhi tử chạy đường, liền đại mãn quán ảnh hậu đều mời đến, không hổ là giới văn nghệ thi đấu mạnh thường, giao hữu liền là rộng khắp. Vừa nghĩ tới chính mình có thể tại kịch bên trong cùng điêu Diễm Hồng lão sư báo tổ diễn, hắn liền không nhịn được có chút hứng phấn, nói, Tư Thúc, ta kịch tổ có thể trước tiên xây cái quần sao? Có một ít nhân vật giả thiết thượng chi tiết, ta nghĩ trước tiên cùng điêu lão sư câu thông một chút. Từ Hàn nghe được này cái vấn đề lặng lặng nhìn Hứa Chân vài giây đồng hồ. Một lát sau, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Ân, không vội mà câu thông. Điện ảnh sự tình, ta còn không có cùng ngươi kén nan gì nói sao?" Hứa Chân, hắn xem Từ Hãn, thần sắc mở mịt. "Còn, không." Nói: "Vậy cái này nhân vật tạm định điêu diễm hồng, là cái gì ý tứ?" "Náo bổ." "Ha ha ha, Từ Hãn cười đến hơi có chút chột dạ, nói: "Ta cùng nàng nói, nàng nhất định có thể đáp ứng tới biểu diễn, dù sao cũng là thực bạn cũng lâu năm." Nhưng là, nói: "Từ Hãn túi đầu" đọc qua tay bên trong văn kiện như không có việc gì nói hai ta phía trước một trận náo loạn điểm không vui sướng nàng hiện tại vừa thấy được ta liền tương đối táo bạo một bên thái thực tiến hỏi nói ngươi như thế nào chọc giận nàng từ hắn một mặt bình tĩnh khoát khoát tay nói ai cũng không là cái gì đại sự Liên lá đi này mấy năm luôn có người nói nàng lớn lên hung, nàng thực mâu thuẫn, không quá nguyện ý diễn phản phái. đi năm ta trận kia cái ta mời lao kén năn tới diễn một bộ phim nhân vật là cái hòa ái dễ gần tổ dân phố bác gái nàng diễn đặc biệt vui vẻ nhưng là chiếu lên lúc sau Nàng xem thành phim mới phát hiện, kia cái nhân vật là chỉnh cái chuyện xưa phía sau màn hát thủ. Thái thực Tiễn, Hứa Chan, thúc, ngài này là cùng người ta kết đại thù a. Đều như vậy, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ mời nàng tới diễn hùng mụ mụ. Nhân gia không đánh ngươi. Từ Hãn xem hai người đờ đẫn ánh mắt, hắng giọng một cái, nói, "Ai, đều nói không là cái gì đại sự. Bao nhiêu năm giao tình, chỉ cần ta mở miệng, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt." Liên lá đi, nàng gần nhất tổng treo ta điện thoại. Hứa Chan, nhân gia này là liền cơ hội mở miệng cũng không cho ngươi a ui. Nói chuyện lúc, từ Hãn mặt bên trên không có chút nào ngượng ngùng chi sắc, mà là bình thản ung dung nhìn về phía Hứa Chân, nói: "Tiểu Hứa, ngươi có phải hay không cùng Trần Chính Hào cá nhân quan hệ thật không tệ?" Hứa Chân không rõ ràng hắn này lời nói cái gì ý tứ, do dự một chút, nói: "Từ thúc, chúng ta này điện ảnh không yêu cầu Hào ca này cấp bậc diễn viên tới diễn nhân vật phụ." Từ Hãn: "Không có, ta cũng không muốn tìm hắn tới diễn dịch." Hắn nói mở ra tay một bên tập văn kiện, theo bên trong lấy ra một phần văn kiện tới, đưa cho Hứa Chân, nói: "Gần nhất Huy Châu bên kia chủ một bộ địa phương văn hóa điện ảnh." Điêu Diễm Hồng là nhà sản xuất, Trần Chính Hảo là diễn kỹ chỉ đạo. Ngươi gần nhất nếu có rảnh dối, có thể dựa vào cùng Trần Chính Hảo quan hệ, qua bên kia tham cái ban, trước tiên nhận thức một chút điêu lão sư, hôn cái khuôn mặt. Hứa Trân theo hắn tay bên trong tiếp nhận văn kiện vừa thấy, phát hiện tên phim gọi là Mai Tử Hoàng Thời Vũ, nói là liên quan tới kịch Hoàng Mai chuyện xưa, nhưng mà hắn không có nhìn kỹ điện ảnh nội dung, chỉ là cúi đầu xem văn kiện trang địa, trầm mặc không nói. Từ thúc, ngươi ý tứ là? Nửa ngày, Hứa Trân ngẩng đầu lên, nhìn hướng từ hắn, nói, làm ta chính mình đi đem điêu lão sư lừa dối lại đây. Ha ha ha. Từ Han nghe nói như thế, cười nói, tiểu hứa ngươi này nói, cái gì gọi lừa dối? Ta liền là để ngươi trước đi nàng trước mặt lắc lư một chút, tăng tiến một chút tình cảm. Sau đó thuận tiện giúp ta nói một chút ta một cấp minh đệ sự tình. Hứa Trăn, được thôi, ngài nói thế nào đều được bốn. Một trận chuẩn bị họp mở đến người ngũ vị tập trận, Hoa Ngu xác thực là vì này bộ điện ảnh mời không ít đại lao, các phương diện chuẩn bị đều thực đầy đủ. Hứa Trăn đối này bộ điện ảnh công tác chuẩn bị phi thường hài lòng, nhưng là luôn cảm giác chính mình hào như bị người cấp bán. Tan họp sau. Hứa Trân bất đắc dĩ thở dài, cấp Trần Chính Hảo phát cái tin tức, như nói thật từ tổng làm chính mình đi cùng điêu lão sư hôn cái quen mặt sự tình, thắt hảo ca hỗ trợ dẫn tiến. Nếu có công việc phù hợp, chính mình có thể cho kịch tổ giúp đỡ điểm chuyện nhỏ tốt nhất, cái gọi là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người sao? Nay loại sự tình Trần Chính Hảo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lấy Hứa Trân bây giờ tại vòng bên trong địa vị, nghĩ nhận thức một chút điêu diễm hỏng, thuộc về là bình thường nhân tế kết giao phạm chủ, tuyệt đối không tính đường đột. Trần Chính Hảo lập tức cấp hắn phát mai tử hoàng thời vũ kịch tổ định vị, làm hắn có rảnh tùy thời tới bún. Sẽ chiều hôm đó. Trần Chính Hào liền lái xe trước vãng kịch tổ trước mắt thuê làm việc địa điểm, làm vì diễn kỹ chỉ đạo, hắn kỳ thật rất ít đúng tay điện ảnh giai đoạn trước công việc bế tắc, nhưng hứa chăn nếu mở miệng, hắn khẳng định phải để tâm qua hỏi một chút, gắng đặt tới làm cho đối phương tại Điêu Lão sư trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Anh ngay nói thật, Điêu Diễm Hồng tính cách cường thế, làm người khắc nghiệt, cũng không lại như vậy hào ở chung. Một lời không hợp liền dễ dàng chọc tới nàng, cần phải vạn phần cẩn thận mới được. Đến ký túc xá tầng dưới sau, kịch tổ này một bên phái một vị công tác nhân viên xuống tới đón hắn. Trần Chính Hảo xem này, người một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, hỏi nói: "Như thế nào tiểu đầu?" Bị gọi tiểu đầu công tác nhân viên thở dài, đưa tay chỉ lầu bên trên, nói: "Ai, mặt bên trên, không khí không tốt lắm, ca ngươi cẩn thận." Trần Chính Hảo vô ý thức ngửa đầu liếc qua văn phòng lầu bên trên, khẽ gật đầu một cái. Không cần phải nói, lại có mâu thuẫn. Về phần mâu thuẫn là làm sao tới, đại gia đều hiểu. Tiểu đầu ủ rũ túi đầu mang Trần Chính Hảo vào văn phòng đại sảnh, đi thang máy thẳng lên tầng 15. Thừa dịp tại thang máy bên trong công phu, tiểu đầu nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói: Mắt nhìn thấy liền muốn khởi động máy, một đôi sự nhi định không xuống. Thượng một nhóm đưa tới đồ hóa trang lại không hợp cách, kịch bản lại có cải biến. Mấy cái tiểu nhân vật nhân tuyển cũng đều quyết định không được. Ai? Trần Chính Hào trầm mặc chỉ chốc lát, đẩy sống mũi bên trên kính mắt, nói, "Điều lão sư lần đầu tiên làm nhà sản xuất, làm việc tương đối nghiêm túc." Tiểu Đậu thở dài, nói, "Ca ngươi xin thương xót đi, hai ngày nay phỏng vấn diễn viên, thật muốn đi lên rồi." "Ngươi này cái diễn kỹ chỉ đạo cũng cho điểm ý kiến a." Trần Chính Hào quay đầu nhìn hướng hắn, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe đinh một tiếng, thang máy đã đến tầng 15. Hai người thuận thế dừng lại giao lưu. Ra thang máy, Tiểu Đậu dẫn Trần Chính Hảo xôi theo hành lang hướng phía tây đi. Sắp tới hội nghị cửa phòng phía trước, chỉ nghe một trận giọng to nữ nhân thanh âm xuyên tấu thật dày tấm ván gỗ cửa, âm vang hữu lực truyền đi ra bên ngoài hai người thải bên trong. "Này là ta yêu cầu khắc nghiệt sao? Này cái nhân vật, có như là lên sân khấu không mấy mãn, kia cũng không thể tùy tiện tìm đi." Này nữ nhân thanh âm nói, "Yêu cầu cơ bản nhất vẫn là muốn có nhà." Tại này nữ tiếng người nói chuyện bên trong, Tiểu Đậu kiên trì đẩy cửa vào. Phòng bên trong mấy người lập tức dừng lại thảo luận, quay đầu nhìn hướng cửa bên ngoài nhìn thấy Trần Chính Hào lại đây, đám người nhao nhao cười cung hắn lên tiếng chào hỏi. bên trong một cái hói đầu nam nhân một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng Trần Chính Hào, nói: Chính Hào à, ngươi tới đúng lúc. vừa rồi bọn họ có người để cử cái tiểu hài lại đây, lại bị ngươi kén nan gì cấp đuổi đi. nay lời nói vừa ra, ngồi tại bàn hội nghị bên trên tay một người mặt lông trắng áo, trải lấy tóc quăn trung niên nữ nhân bĩu môi, nói: Ai ai, ngươi này lời nói ta liền không thích nghe, cái gì gọi bị ta đuổi đi? vừa rồi cái kia tiểu hài tử liền là không được nha. nay cái tóc quăn trung niên nữ nhân, chính là điện ảnh mai tử hoàng thời vũ nhà sản xuất. Tam Liêu hành hậu, Điêu Diễm Hồng. Trần Chính Hào mỉm cười cùng Điêu Diễm Hồng gật đầu ra hiệu, thuận thế ngồi tại bàn dài dựa vào chỗ cửa, nói: "Hồng tỷ tìm cái nào nhân vật diễn viên đâu?" Điêu Diễm Hồng liếc nhìn tay bên trong văn kiện, nói: "Vừa rồi chúng ta nói là vai nam chính Tiêu Thanh hòa thời đại thiếu niên." Nói, nàng lông mày cau lại, nói: "Chính Hào ngươi cấp ta phân xử thử, đều nói là thời đại thiếu niên, ngươi dù sao cũng phải cho ta tìm cái trẻ tuổi người đi. Ngươi diễn cái học sinh, tối thiểu đến 30 tuổi trở xuống đi, xem đến có học sinh ký nha, ngươi không thể cầm cái lao băng đồ ăn tới lừa gạt người xem nha." Trần Chính hào mỉm cười, không bình luận, nói, Hồng Tỷ muốn tìm cái cái gì dạ Điêu Diễm hồng khoát quát tay, nói, ai nha, ta nào có cái gì yêu cầu. Tướng Mạo không cần đặc biệt tuấn, nhưng tối thiểu đến sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái đi, bằng không người xem không có cách nào đồng tình nha. Cao lớn thu kịch, đen thui này loại khẳng định không được. A đối, ta nói là mặt mũi a, này cái nhân vật không thể trang điểm, hướng mặt bên trên xoát một tầng loại sơn lót cái này quá khó nhìn. Giáng người nhất định phải gầy gò một chút, nhang nghèo hài tử, mập mạp khẳng định là không được. Nói, nàng đưa tay sửa lại một chút tóc nói diễn kỹ cũng không cần đặc biệt tốt nhưng là thuần bên ngoài không được đến biết một chút có thể đồng tình đến sẽ khóc ai liền ngay loại truyền hình điện ảnh học viện học sinh trình độ liền có thể tốt nhất có thể có điểm hí khúc bản lĩnh không nhất định một hai phải là kịch hoàng mai như cái gì côn khúc ga việt kịch ga thậm chí kinh kịch đa loại hình đều được cũng không cần đặc biệt chuyên nghiệp dù sao hát không được vài câu điêu Diễm hồng nói nói phát hiện người chung quanh đều phiên nổi lên xem thưởng nàng tao mày nói không là yêu cầu này thực cao sao cái này là người qua đường đi Đại đường cái bên trên không vừa nắm một bó to, vừa rồi kia cái hói đầu trung niên đại thúc cười ha ha, không bình luận. Điêu Diễm Hồng nhìn thấy đám người này thái độ, lập tức không tao hứng, hướng vừa tới Trần Chính Hào hỏi nói. Chính Hào ngươi nói, ta yêu cầu quá phận sao? Trần Chính Hào thần sắc cũng rung đẩy một chút sống mũi bên trên kính mắt, không có trả lời nàng vấn đề, mà là đạo, Hồng Tỷ mới vừa nói này cái điều kiện, ta đạo là nghĩ đến một cái người, thật thích hợp. Điêu Diễm Hồng hai mắt tỏa sáng, hỏi nói, ai nha? Trần Chính Hào ngư khí bình tĩnh nói, Hứa Trân. Haha ha ha ba. Hắn này lời nói vừa ra, phòng bên trong mọi người nhất thời cười vang. Ngươi hỏi yêu cầu nghiêm không nghiêm ngặt? Yêu cầu này đều phải hứa chắn mới có thể phù hợp, ngươi nói nghiêm không nghiêm ngặt. Điêu Diễm Hồng Hỏa khí thoáng cái liền lên tới, nàng đằng theo bản một bên đứng lên, mặc dù không cao nhiều ít, nhưng khí thế còn là nhiều thêm mấy phần. Không lạ, Trần Chính Hào ngươi cái gì ý tứ? Điêu Diễm Hồng xấu hổ giận dữ nói, ngươi làm ta nghe không hiểu châm chọc sao? Châm chọc? Trần Chính Hào đón nàng ánh mắt, lắc đầu, nói, ta không có châm chọc. Ta nói thật, hứa chắn rất phù hợp. Nói hắn lấy điện thoại di động ra tới đối diêu diễm hồng nói hồng tỷ nếu là cảm thấy có thể ta liền hỏi một chút hắn hắn này lời nói vừa ra vừa mới phòng bên trong cười vang lập tức nhỏ xuống mắt thấy hắn thật muốn quay số điện thoại liền diêu diễm hồng đều sửng sốt vội vàng nói không là ngươi nói thật sao tìm gớ chăn cái này là cái diễn viên quần chúng nhân vật nhân gia có thể có muốn tới không trần chính hảo suy tư chỉ chốc lát nói hẳn là có thể nguyện ý đi hội nghị phòng bên trong mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau này là hôm qua nửa phần dưới tối nay còn có cầu nguyện phiếu Chương 553, đưa hàng tới cửa. Chương 553, đưa hàng tới cửa. Hứa Chân cùng Trần Chính Hào giao tình rất tốt, Nay cái vòng bên trong người cơ bản đều biết. Nhưng là, cái gọi là vòng bên trong Hào Hữu, kỳ thật đồng dạng đều là miệng thượng. Công chúng trường hợp gặp mặt so với ai khác đều thần, âm thầm bên trong quan hệ không nhất định như thế nào dạng. Đặc biệt là giống như khách mời này loại thật lợi ích cái giao, càng là khó nói. Mai tử hoàng thời vũ không là cái gì đại phiến, thậm chí đều không phải một bộ thương nghiệp mảnh, mà là một bộ địa phương văn hóa loại hình văn nghệ điện ảnh. Này bộ điện ảnh bên trong nam nữ chính đều là kịch hoàng mai diễn viên. Giống như này loại điện ảnh bên trong một cái diễn viên quần chúng nhân vật, nếu như tìm hứa Chân tới diễn, kia đều không phải giết gà dùng dao mổ trâu, kia gọi pháo cao xạ đánh con muỗi. Trần Chính Hào thật xác định, muốn vì như vậy cái việc nhỏ, vận dụng tư nhân quan hệ đem hứa Chân cấp tìm đến sao? Cái này cần bán ngươi bao lớn mặt mũi a, cái này cũng quá không biết làm người đi. Mai Tử Hoàng thời vũ kịch tổ người chỉ cảm thấy này sự tình như thế nào nghĩ thế nào cảm giác không đáng tin cậy, nhưng mà bọn họ lại chớ mắt xem, Trần Chính Hào thật tại chỗ bấm hứa Chân điện thoại. Tút tút tút. Vui, Hảo ca. Một lát sau, điện thoại kết nối. Trần Chính Hảo thần sắc nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, liền nửa câu đều không có hàn huyên, trực tiếp khai môn kiến sớ nói, A Trân, ta tại Mai Tử Hoàng Thời Vũ kịch tổ này một bên, liền là trước kia chúng ta nói cây bộ Diêu Diễm Hồng Lao sư điện ảnh, này một bên có một cái nhân vật, tạm thời không tìm được thích hợp diễn viên, ta cảm giác còn rất thích hợp ngươi. Nói, hắn tiện tay phiên a phiên tay một bên văn kiện, nói, Ách, gọi Tiêu Thanh Hoa, là điện ảnh vai nam chính thời kỳ thiếu niên, diễn không nhiều, hết thảy ba trận, đại khái muốn chụp một tuần tài hiểu. Bởi vì muốn cùng điêu lão sư diễn đối thủ diễn, cho nên đối diễn kỳ yêu cầu tương đối cao. Như thế nào dạng, cân nhắc tới nói đùa một chút sao? Hội nghị phòng bên trong đám người, ta dựa vào đại ca, nữ khí như vậy cứng nhắc, cân nhắc tới nói đùa một chút sao? Coi như hứa chân là ngươi bằng hữu đi, ta có phải hay không cũng hơi chút khách khí một chút. Này là khách mời, không là sâu nướng, ta cầu người làm việc a, ngay này vài câu lời nói đến ta mồ hôi đều xuống tới. Này một khắc, ngay cả xưa nay tiểu bên trong già mồm điêu diễm hồng đều có chút sắc mặt khó coi, vội vàng đứng lên, hướng hắn này một bên đi tới tựa hồ muốn đại biểu kịch tổ hướng hứa chăn khách sáo một chút nhưng mà đúng vào lúc này hắn điện thoại ống nghe bên trong lại truyền đến một tiếng làm người tuyệt đối không ngờ rằng hồi phục a trời ạ ta có thể trực tiếp cùng điêu lão sư diễn đối thủ diễn hứa chăn như thế kêu lên ngữ khí bên trong mang rõ ràng nụ dở cách đó không xa điêu diễm hồng thanh thanh sở sở nghe được này câu nói bước chân lập tức cứng đờ khựp chân chính hào hán dọt một cái túi thấp đầu xuống dùng ngón tay nhanh chóng nhấn âm lượng hóa đưa điện thoại ống nghe thành âm giảm chút tựa hồ có điểm ngại mất mặt ân đối Điều lão sư diễn này cái nhân vật vỡ lòng ngân sư, Trần Chính Hào thấp giọng nói, ba trận diễn đều là cùng điều lão sư đối thủ diễn. Ta vừa rồi lật một chút cái bản, độ khó có điểm đại, bất quá ngươi khẳng định không có vấn đề. Mà đầu bên kia điện thoại hứa chân tựa hồ không có ý thức đến Trần Chính Hào che lấp, vẫn như cũ hưng phấn kêu lên, quá tuyệt, kinh hỉ à. Cảm ơn Hào ca. Ta tiếp, ta nhất định hảo hảo diễn. Trần Chính Hào, có muốn hay không ta cấp ngươi trước giới thiệu sơ lược một chút này cái nhân vật? Hắn hỏi nói, ngươi trước nghe một chút nhân vật, rồi quyết định diễn không diễn. Hứa chân nói, không cần diễn là khẳng định diễn đều có cơ hội cùng điêu lão sư diễn đối thủ diễn ta còn quản hắn là cái gì nhân vật đâu trần chính hảo nói được thôi vậy trước tiên như vậy định quay đầu ta làm kịch tổ này một bên người liên hệ ngươi một phen đơn giản giao lưu sau trần chính hảo cúp điện thoại thu hồi điện thoại hắn quay đầu nhìn hướng hội nghị phòng bên trong đám người nói hắn nói hành. cả phòng người gọi điện thoại phía trước ồn ào hội nghị phòng bên trong giờ phút này đống nhiên thay đổi đến an tĩnh dị thường vốn cho rằng hơi có vẻ đường đột một lần giao lưu lại được đến đối phương kinh hỉ hồi phục từ đầu tới đuôi hai người một câu dư thừa nói đều chưa nói kịch bản nhân vật địa điểm không quan trọng thậm chí liền giá đều không nói mọi người thấy trần chính hào bình tĩnh tự nhiên thần sắc chỉ cảm thấy kia đôi mắt tựa hồ muốn nói xem hắn còn phải cảm ơn ta đâu vài giây đồng hồ sau hội nghị phòng bên trong yên tĩnh mới rốt cuộc bị đánh vỡ Điêu diễm hồng thuận thế ngồi vào trần chính hào bên cạnh ghế bên trên vừa rồi còn sắc bén mặt mày lúc này đột nhiên thay đổi đến mức dị thường ôn hòa ai nha này xòa hài tử nàng hé miệng cười một tiếng đem tóc mai toái phát hợp lại đến sau hai túi đầu, nói, cùng ta diễn đối thủ diễn có cái gì hảo? Vô danh không lợi, tính bị mắng, người khác tránh đều trốn không thoát đâu. Ai? Điêu Diễm Hồng cười lắc đầu, mắt bên trong mang một chút tự giễu, nói, hiện tại hài tử a, thật là không hiểu được. Tại ban hội nghị đối diện, vừa rồi còn cùng với nàng đánh võ mồm kịch tổ nhân viên nhóm nhìn thấy nàng này Phó tiêu Y hiệp như hoa ôn nhu bộ dáng, đương nhiên dù là cập. Mà chân chính hào dùng ánh mắt còn lại liếc qua trạng thái rõ ràng không thích hợp Điêu Diễm Hồng, do dự một chút, cuối cùng còn là không hề nói gì bốn chỉ chốc lát sau, hội nghị phòng bên trong thảo luận một lần nữa trở về quỹ đạo. Hứa Trân chịu biểu diễn vai nam chính Tiêu Thanh Hòa thời kỳ thiếu niên, không thể nghi ngờ là giải quyết toàn kịch tổ một cái tâm bệnh. Diêu Diễm Hồng sự nhi nhiều không giả, nhưng này cái nhân vật diễn viên sắc thực khó tìm cũng là thật. Tiêu Thanh Hòa này cái nhân vật, thở nhỏ học diễn, gia cảnh bần hàn, cao gầy cái tử, trắng non tuấn tú, cần phải có cổ không nhốn bụi trần sạch sẽ khí chất. Nghĩ tìm một cái này dạng trẻ tuổi người, còn phải có điểm khí khúc bản lĩnh, hơn nữa còn đến có nhất định diễn kỹ, sắp thực không dễ dàng. Diêu Diễm Hồng liên tiếp xem mấy cái đều cảm giác cùng với nàng cảm nhận bên trong kia cái thiếu niên trên lệnh cách xa, mà hứa chắn không hề nghi ngờ, vừa xa khỏi này cái nhân vật du cầu. Đồng thời hắn tham diễn, còn có thể cho điện ảnh mang đến tương đương cao lộ ra ánh sáng độ. Mai tử hoàng thời vũ kịch tổ đã không phải là hài lòng, mà là cảm giác không công mà hưởng lộng, thập phần ấy nấy. Điêu Diễm Hồng lúc này tâm tình cực kỳ vui vẻ, tươi cười lệnh ngựa như một Xuân Phong. Nàng mỉm cười xem Trần Chính Hạo, nói: Chính Hạo a, tính tỷ thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có chuyện gì yêu cầu tỷ, phàm là tỷ có thể làm được, khẳng định nghĩa bất dung tử. Trần Chính Hào lắc đầu, nói: "Hồng thị, ngươi muốn cảm ơn, cảm ơn Hứa Chân là được, không cần cảm ơn ta." Điêu Diễm Hồng khoát tay cười nói: "Ai nha, hắn là hắn, ngươi là ngươi." Tiểu Hứa ta khẳng định đến tạ, này cái khách tính. Hội nghị phòng bên trong không khí bởi vì Điêu lão sư tâm tình tốt mà trở nên thập phần trong sáng. Chỉ chốc lát sau, Trần Chính Hào thấy không ai lưu ý, liền lặng móc điện thoại di động ra, cấp Hứa Chân phát đi một cái tin tức, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, Điêu lão sư liền tại ta bên cạnh. Một lát sau, Hứa Chân hồi phục: "Đã hiểu, cảm ơn Hào ca nhắc nhở." ta sẽ không nói dư thừa nói. Trần Chính Hào nhìn thấy này điều hồi phục, đem vừa mới đánh lên đi một đoạn lớn dặn dò lại cấp xóa bỏ. Ân, cùng thông minh người nói chuyện, liền là bất lo. Cảm tạ đỏ có giác, người béo ung thư màng cuối, nhà trẻ trồng Hoa mẹo minh chủ. Cho ta một chương cảm tạ một cái, đem tất cả đều viết đến chương tiết tiêu để thượng. Ngủ ngon, ngủ trước, chương hai ngày mai lại phát. Cầu mệnh phiếu, cầu mệnh phiếu. Chương 554, kịch hoàng mai kịch viện. Chương 554, kịch hoàng mai kịch viện. Xế chiều hôm đó, Mai Tử Hoàng thời vũ kịch tổ công tác nhân viên liền liên hệ Hỏa Trăn đêm này bộ điện ảnh kịch bản nhân vật giới thiệu quay chụp kế hoạch chờ tin tức tương quan hết thể phát cho hắn hứa chân tại cùng tiểu phong câu thông sau lập tức cân đối hảo tương quan công tác chuẩn bị khởi hành trước vãng điện ảnh quay chụp kịch hoàng mai chi hương đồng thành đồng thành là một tòa văn hóa danh thành thành nội có chứa danh 6 thước ngõ hẻm, đời nhà thanh lớn nhất văn xuôi lưu phái đồng thành phái cũng bởi vậy mà gọi tên mai tử hoàng thời vũ là bản xứ tổ chức quay chụp địa phương văn hóa điện ảnh lấy mở rộng kịch hoàng mai làm chủ yếu mục đích đầu tư không cao nhưng quy cách thực cao huy châu tịch ảnh hậu điêu diễm hồng Ảnh đế Trần Chính Hảo, cùng với một vị danh đạo diễn đều được mời tới tham dự này bộ điện ảnh quay trụp. Phía sau màn thành viên tổ chức tương đương quá cứng. Hứa Trân tại thu được kịch bản lúc sau, đơn giản đọc qua một lần, ngoài ý muốn phát hiện bản tự chất lượng cũng không tệ lắm. Điện ảnh nói một cái rất đơn giản chuyện xưa. Cái nào đó huyện thành nhỏ bên trong một nhà kịch hoàng mai kịch đoàn bởi vì lâu dài nhập không đủ suất, gần như giải tán. Khi biết này cái tin tức sau, những cái đó về hưu, đổi nghề, di cư nơi khác lao diễn viên nhóm lại lần thứ hai tụ họp, cuối cùng đẩy vừa ra đặc sắc đại hí tại huyện thành nhỏ bên trong đưa tới van động. Cuối cùng, kịch đoàn mặc dù còn là giải tán, nhưng đã bị lần này biểu diễn ảnh hưởng. Nơi đó một lần nữa dấy lên kịch hoàng mai nhiệt. Rất nhiều tiểu hài tử đều bởi vậy học khởi diễn tới, khí khúc văn hóa có thể truyền thừa. Chuyện xưa kết cấu không thể xưng là đặc sắc, liền là cái cũ kỹ tình hài loại điện ảnh. Nhưng làm vì một bộ kịch hoàng mai chủ đề điện ảnh, mai tử hoàng thời vũ đem chính mình chuyên nghiệp bộ phận làm được cực kỳ tỉ mỉ, giảng cứu. Điện ảnh cố vấn đoàn từ nghiệp giới quyền uy chuyên gia tổ thành, nhà sản xuất điều diễm hồng cũng là từ tiểu học diễn chính quy diễn viên. kịch bản chính văn chỉ có hơn ba vạn chữ tương quan phụ lục lại phụ hơn 30 mươi chữ, cực kỳ tường tận giải thích kịch bản bên trong từng cái tên vợ kịch, kỹ xảo, điện, cố từ từ. Xem đến hứa chân một trận liễu lưới, hắn vốn dĩ nghĩ trực tiếp dùng văn phòng bên trong máy in đánh ra tới, kết quả xem đến này cái độ dài, quả quyết từ bỏ này cái ý nghĩ, ngược lại tìm văn ấn cửa hàng tới keo giả dạng làm sách, đánh ra tới, thả giá sách bên trong còn có cất giữ giá trị, đây quả thực là có thể nói là một bản kịch hoàng mai bách khoa toàn thư a. Hứa chân là trung hi suất nghiệp, thượng đại học thời điểm cũng đối kịch hoàng mai có một ít thô thiển hiểu biết, nhưng muốn nói thật đi hát khẳng định là không được. bất quá cũng may, hắn muốn vai diễn chỉ là cái khách mời nhân vật liên quan đến không đến nhiều ít ống kính. dựa vào hai ngày nay công phu, Hứa Trân khẩn cấp xem một nhóm tiên tiên phối, nữ phò mã chờ kịch hoàng mai được ảnh, cũng bù lại một chút tương quan chi thức, cố gắng cấp điêu diễm hồng lao sư lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ân, nếu quyết định tới lắc lư, vậy liền muốn lắc lư đến nhận thật một chút. Ngày 15 tháng năm này bầu trời buổi trưa, Hứa Trân thừa máy bay theo kinh thành đi tới đồng thành. hắn không mang trợ lý, Trần Chính Hảo nói Hảo muốn tới sân bay đón hắn, nhưng mà máy bay hạ cánh lúc sau, Hứa Trân mới phát hiện. Trừ Trần Chính Hảo, Điêu Diễm Hồng lão sư thế nhưng cũng cùng lại đây. Ảnh đế, ảnh hậu tự mình đến tiếp cơ, này đãi ngộ thực sự là làm người có điểm sợ hãi. Mấy người lên xe lúc sau, Điêu Diễm Hồng lôi kéo Hứa Chân tay, mắt bên trong mang không che giấu được vui mừng, cười đến không ngậm miệng được. "Ai nha, này chính là ta cảm nhận bên trong Tiêu Thanh Hỏa a." Điêu Diễm Hồng từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Chân, càng xem càng là hài lòng, nói: "Rất giống, thật là rất giống." Di vừa rồi vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm giác là Tiêu Thanh Hỏa đứng tại ta trước mắt, ha ha. Nói nàng quay đầu nhìn hướng chính tại lái xe Trần Chính Hảo, cười nói: Chính Hảo như thế nào như vậy sẽ chọn người đâu. Trần Chính Hảo xuyên thấu qua kiến chiếu hậu, đối điêu Diễm Hồng mỉm cười, không bình luận. Ân, Tam Quốc đạo diễn cao trần cũng cảm thấy, xem đến hứa Trăn tựa như là xem đến Chu Du, mà hứa Trăn bản nhân cũng không dám tiếp này cái cha, chỉ vụng trộm đánh giá đến điêu Diễm Hồng. Này vị a di tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng bởi vì dáng người bảo trì thật tốt, nhìn qua cũng không có vẻ già nua, mắt phượng, mỏng môi, một trương mặt trái xoan đường cong nuột hòa, tướng mạo tú mỹ đoan trang. Chỉ bất quá bởi vì nàng mặt quá gầy, tỏ ra xương gò má hơi cao, hơi có chút đằng tướng, ánh mắt cũng hơi chút hung điểm. nàng đuôi lông mày khỏe mắt dơ lên, nay phần cảm giác cùng từ hạ Vũ hơi có một chút rất giống. nếu như nghiêm túc hóa trang điểm, nhất định có thể hóa ra mấy phần mẫu tử giống như tới phi thường hảo, hoàn mỹ hùng mụ mụ. Hứa Trân cảm thấy yên lặng điểm cai tán. lần đầu gặp bữa, hai người đều đối lẫn nhau cực kỳ hài lòng, xe bên trên không khí thập phần hòa hợp bốn. ước chừng nửa giờ sau, ba người lái xe đến Mai Tử Hoàng Thọ Vũ quay trụ sở Tiêu ô, nơi đó vứt bỏ kịch Hoàng Mai kịch viện địa điểm cũ trước mắt cách điện ảnh khởi động máy còn có một tuần nhiều thời gian kịch tổ chủ diễn nhân viên nhóm đã bắt đầu tại này bên trong thực cảnh tập luyện nhìn thấy hứa trăn lại đây đám người nhao nhao ngừng tay bên trong công việc thập phần nhiệt tình cùng hắn chào hỏi hứa trăn lễ phép mỉm cười đáp lại lúc này chỉ thấy kịch trường sân khấu bên trên một cái cao cái tử trung niên người xuyên đồ hóa trang tại tập một ít diễn kịch động tác nay vị chính là chúng ta điện ảnh vai nam chính phan ngọc lương điều diễm hồng hướng hứa trăn giới thiệu nói người diễn liền là hắn thiếu niên thời đại hứa trăn gật gật đầu quay đầu nhìn hướng đài bên trên Chỉ thấy này vị thúc thúc hơn 40 tuổi bộ dáng, mày rậm tuấn mắt, tướng mạo thập phần đoan chính. Nói thật, chính mình cùng hắn lớn lên không hề giống, nếu như muốn diễn cùng một người, vậy chỉ có thể là thông qua trang điểm tới đền bù một chút. Hắn chính như vậy nghĩ, Điêu Diễm Hồng cũng vừa hảo dẫn hắn đi tới chẳng một bên trang điểm khu. Điêu Diễm Hồng đem Hứa Chân giới thiệu cho một vị trung niên thợ trang điểm, nói: "Này vị liền là tiểu Hứa, chúng ta kịch tổ thiếu niên Tiêu Thanh Hỏa." Nàng chỉ vào Hứa chân mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mã lão sư, ngươi vất vả một chút, hảo hảo hóa trang điểm." Chiếu vào tiểu Hứa này dạng, Hào Hào cấp Phan Ngọc Lương hóa trang điểm, để cho bọn họ hai nhìn qua giống như một ít. Hứa Chăn, hắn dở đẫn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Điêu Diễm Hồng, chiếu vào ta hóa vai nam chính. "Gì? Ngài có phải hay không làm ngược? Ta mới diễn mấy trận diễn a." Nhưng mà thợ trang điểm Mã lao sư lại một chút cũng không cảm thấy không đúng, hắn nhìn từ trên xuống dưới Hứa Chăn, xoa xoa tay, nói, "Ai, này cái có điểm độ khó. Ta đến trước tiên đem lão Phan lông mày cấp cạo, mắt tuần cùng môi cái bóng cũng phải hào hào thiết kế một chút. Bất quá hẳn là vấn đề không lớn." bọn họ hai này cái ngũ quan tỷ lệ vẫn tương đối tiếp cận hứa chăn nhịn không được xen vào nói điêu lão sư có phải hay không hẳn là phản lại đây đem ta hướng phan lão sư phương hướng hóa hóa tương đối hảo rốt cuộc ta chỉ diễn ba trận diễn phan lão sư nhưng là đến diễn toàn bộ hành trình điêu diễm hồng nháy mắt mấy cái khoát tay cười nói này ngươi này hải tử nói cái gì ngốc lời nói nào có đem người hướng xấu hóa hứa chăn. ừ này vị a di xác thực cùng hảo ca dao phó đầu dạng nói chuyện phong cách tương đối đặc biệt trương hai buổi sáng phát ngủ ngon chương năm Đài bên trên 3 phút đồng hồ. Chương 555, đài bên trên 3 phút đồng hồ. Đến kịch tổ lúc sau, Điêu Diễm Hồng cấp hứa Trần an bài một cái sư phụ, làm hắn tại khởi động máy phía trước trước đơn giản luyện tập một chút kịch Hoàng Mai giọng hát cùng cơ bản kiến thức động tác. Lần đầu tiên tiếp xúc này cái các loại hí khúc, Hứa Trần đã mới mẻ vừa khẩn trương. Nhà mình sư phụ Liễu Nhiên Hòa thượng yêu thích nghe kinh kịch, rất ít nghe khác, cho nên hắn đối kịch Hoàng Mai không quá quen. Nhưng hí khúc chi gian có chỗ tương đồng, mặc dù giọng hát khác nhau khá lớn, nhưng giống như một ít thể thức động tác, cùng với đánh công, kiếm xạo từ từ, có rất nhiều loại tựa như địa phương điên ảnh nhân vật chính tiêu thanh hòa là cái võ sinh, bởi vậy muốn học chủ yếu liền là đánh công. hứa chân đi theo sư phụ luyện đến trưa, hạ eo, phía trước cầu, sau cầu, hổ nhảy, đập mạnh tử, cùng với thế ngã hạ bản, thế ngã qua bản trở cái bản công, một chút chỉ điểm, liền mở môn, dẫn tới toàn trường diễn viên cố vấn nhóm luôn miệng khen hay. điêu diễm hồng tại đài bên dưới xem đến xuân phong đắc ý, cùng có vinh yên, tiêu ngạo có phải hay không? vai nam chính phan ngọc lương ở bên cạnh xem cũng là nhịn không được tán thán nói, ai nha, trẻ tuổi người thân thủ liền là hảo. xem đặc biệt cảnh đẹp ý vui, chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Phan Ngọc Lương tổn tức nói, nhìn một cái nhân gia này cái lộn mèo, ta này lao cánh tay lao chân nhưng không đánh được hắn như vậy xinh đẹp đi. Điêu Diễm Hồng cười nhẹ nhàng địa đạo, ta cảm thấy cũng lạ. Thứ 81 chàng cái kia liên tục 10 cái lộn ngược ra sau, không được làm tiểu hứa cho ngươi làm thế thân đi. Phan Ngọc Lương, hắn liếc một cái Điêu Diễm Hồng, nghiêm nghị thẳng xuống lưng, hoạt động một chút cổ tay, trầm giọng nói, cái này không làm tiện. Ta này cái lao cánh tay lao chân, còn là có thể lại đánh mấy năm. Điêu Diễm Hồng khoát khoát tay, cười ha ha nói, đương nhiên rồi, ta liền chỉ đùa một chút. Nhân gia tiểu hứa hướng chính hảo mặt mũi, thật vất vả tới một hồi, còn có thể thật cho ngươi làm thế thân. Ta cái nào mở này cái khẩu? Phan Ngọc Lương, không mở miệng được ngươi cũng đừng mở. Ngai này há mồm nó giữ lại hát hí khúc không tốt sao? Hứa Chân liền này dạng tại Mai Tử Hoàng thời vũ kịch tổ luyện 10 ngày cơ bản kiến thức. Mặc dù vội vàng chi hạ, cùng người ta chuyên nghiệp hí khúc diễn viên khẳng định có chiến lệnh, nhưng tại ống kính phía trước làm dáng một chút còn là rất giống như vậy hồi sự. Nay trong lúc, vai nam chính Phan Ngọc Lương lão sư cũng cho hắn rất nhiều chỉ đạo. Hứa Chân cảm giác này vị Phan lão sư đã có công phu thật, lại sẽ dạy người, làm người cũng hòa ái dễ gần, là một vị phi thường khoan hậu trưởng bối. Chỉ là, có chút kỳ quái là, Phan lão sư tựa hồ đối với lộn nhào tình hữu độc chung. Mỗi lần nhìn thấy Phan lão sư, hắn đều tại lộn nhào, phiến đến đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Hứa Chân rất muốn khuyên hắn đừng như vậy dùng sức, đối tâm suất huyết nào không tốt, nhưng lại cảm thấy này lời nói có điểm đường đột, cuối cùng còn là không dám nói. Tính, nhân gia chuyên nghiệp diễn viên, chính mình khẳng định có phân tập 4. Ngày 25 tháng 5 này ngày Điện ảnh Mai Tử Hoàng thời Vũ chính thức khởi động máy. Kịch tổ Cố ý đem hứa chăn diễn đều an bài tại thứ nhất tuần, miễn cho chậm trễ hắn thời gian, hứa chăn đối với cái này thập phần cảm kích. Cùng ngay buổi sáng, trận thứ nhất chụp là Điêu Diễm Hồng lão sư cùng Hạo Ca phân diễn. Này Hai người cùng chính mình giống nhau, đều là khách mời biểu diễn. Điêu lão sư vai diễn là diễn kịch đoàn 20 năm trước đoàn trưởng, Nghiêm Đỏ, Hạo Ca nhân vật còn lại là cán bộ a. Lần đầu tiên lên sân khấu, chính là Nghiêm Đỏ được cho biết nhà mình kịch đoàn bị hãi đi trước vào đơn vị 7, lại được biết chính mình coi trọng nhất tương lai đại trụ tự Tiêu Thanh Hoa lưu đoàn đã tức giận lại côn bách, hứa chắn đứng tại tràng bên, say sưa ngon lành xem khởi hai người diễn kịch, không hổ là ảnh đế, ảnh hậu, rõ ràng là tương đương áp lực một trận diễn, lại bị hai người diễn dịch đến có chút buồn cười. kịch tổ tại sở tiêu điếu bên trong chứa thanh trưởng, hai người một bên đi, chụp ảnh tổ một bên đẩy máy quay phim về phía trước. Trần Chính hào xuyên một thân buông lỏng tiểu cũ đùi lô phục, mang một bộ viền vàng kính mắt, một bộ lao phái bộ dáng, hắn chậm rãi đi lại tại kịch viện bên trong, xem trung quanh lánh lanh thanh thanh chỗ ngồi, nói: ta còn nhớ rõ năm đó nghiêm lão sư hát nữ phò mã. Kịch trường bên trong không còn chỗ ngồi. Hiện tại, đâu còn có thể xem đến như vậy chẳng diện. Điêu Diễm Hồng tay bên trong ôm một cái chất gỗ thấp nhất tiêu chuẩn, đi theo Trần Chính Hào bước chân, cười khổ nói, "Ai, già, hát bất động, tay chân đều không sức lực, lực bất tòng tâm." Trần Chính Hào nói, tuổi trẻ một thế hệ chống đỡ không đứng dậy, thế hệ trước từng năm về hưu, này dạng đi xuống kịch viện sớm muộn muốn xong. Điêu Diễm Hồng thở dài nói, "Ai, này dạng đi xuống xác thực là không được. Bất quá chúng ta gần nhất cũng tìm được mấy mầm mống tốt." Nói đến chỗ này, nàng con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, nói Chúng ta mới vừa tập luyện vừa ra bảo liên đăng, diễn trầm hương, cái kia tiểu hải tử liền đặc biệt có thiên phú. Hơn nữa hải tử chịu khổ, hắn môi lúc trời tối này cái một chút đều tại sân khấu bên trên thiêm luyện, đi, ta cái này mang ngài đi xem một chút. Nói nói, Điêu Diễm Hồng bước nhanh hơn, mặt bên trên mang lên rõ ràng tươi cười, nói, tiểu họa tử trình diễn thật tốt, người lớn lên cũng tuấn, cùng điện ảnh bên trong đại minh tinh tựa như. Chúng ta kịch đoàn người a, đều cấp giới thiệu với hắn đối tượng. Nói chuyện lúc, hai người đẩy cửa ra, đối diện liền nhìn thấy kịch trường sân khấu. Vậy mà lúc này sân khấu bên trên đứng lại không là tưởng tượng bên trong xoáy tiểu tử nhi mà là một cái bề ngoài xấu xí giữ lại gốc râu cầm tao lao đầu tử lao đầu tay bên trong ôm mấy cái đạo cụ đao kiếm ánh mắt có chút không rõ nhìn về phía hai người điêu diễm hồng sắc mặt lập tức cứng đờ mà chân chính hào thì đẩy một chút sống mũi bên trên kính mắt hơi hơi nhũ mẩy ngươi như thế nào tại nơi này tiêu thanh hòa đâu một lát sau điêu diễm hồng vội vàng hỏi nói đen gầy lao đầu điếu môi lắc đầu nói hắn rời đoàn đi điêu diễm hồng nghe vậy giật mình lại vội vừa giận kêu lên rời đoàn hắn vì cái gì rời đoàn, luyện hảo hảo hắn lui cái gì đoàn, đen gầy lao đầu nói vì cái gì không lùi? bên ngoài có săn tìm ngôi sao tìm được rõ ràng cùng, làm hắn đi chủ quảng cáo, kiếm đồng tiền lớn, làm đại minh tinh. nói xong này phiên lời nói, đen gầy lao đầu lắc đầu, nói, phàm là có biện pháp đi ra ngoài, ai muốn tại chúng ta này loại tiểu địa phương hát hí khúc, một cái quảng cáo đỉnh hắn hát mấy chục trận diễn, muốn ta ta cũng đi. nói, hắn liền ôm lấy tay bên trong đồ vật, khập khiễng đi xuống sân khấu, tiếp tục thu lại các địa phương đi. ma diễm hồng thì đứng tại chỗ. Hai tay gắt gao cầm tay bên trong nhãn hiệu, mu bàn tay bên trên gân xanh nổi bật. "Tiểu Thanh Hỏa." Một lát sau, nàng diện mục dần dần trở nên dữ tợn, cắn răng nghiến lợi thấp giọng tiêu lên, "Hảo tiểu tử, luyện như vậy nhiều năm diễn, không lên một tiếng ngươi liền dám rời đoạn. Xem lão nương tìm được ngươi, như thế nào cấp ngươi tùng tùng ra?" Nàng quát to một tiếng, tay bên trên gân xanh nổi lên, ba một tiếng, sinh sinh đem tay bên trong chất gỗ nhãn hiệu cấp bẻ thành hai đoạn. Xem đến này một màn, Sở Tú Di một bên, hứa chân cùng Phan Ngọc Lường bỗng nhiên đồng loạt run lợ cục. Hai người liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, Mặc dù biết rõ là đạo cụ đầu gỗ đi, nhưng là liền cảm giác chính mình hảo giống như chính là nàng tay bên trong kia phiến mộc nhãn hiệu là như thế nào hồi sự. Chương 556, Mai Tử hoàng thời Vũ. Chương 556, Mai Tử hoàng thời Vũ. Khởi động máy cùng ngày, kịch tổ quay chụp nhiệm vụ cũng không no đủ, độ khó cũng không cao, chủ yếu là lấy ra cấp kịch tổ thành viên nhóm rèn luyện dùng. Hứa chẳng tại chàng một bên xem một ngày diễn, cũng chỉ thượng chàng chụp mấy cái luyện công ống kính. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một câu lời kịch, ai, ta lúc này đi, cao tốc chậm một chút. Ân Sát thực là diễn viên quần chúng không sai. Chân chính trọng đầu hí được an bài tại ngày thứ 3. ngày 27 tháng 5 này ngày, Hứa Trân có 2 trận cùng điêu Diễm Hồng Lão sư đối thủ diễn. Này hai trận diễn cảm xúc ba động khá lớn, sát thực có nhất định độ khó. Bất quá điểm ấy độ khó đối với Hứa Trân mà nói khẳng định không thể xưng là khó khăn. Với hắn mà nói, này loại trình độ độ khó, lại thêm có thể cùng điêu Lão sư hợp tác, đây quả thực là một loại hưởng thụ. Hứa Trân phía trước đã từng xem qua điêu Lão sư rất nhiều phim. Anh ngay nói thật, điêu Lão sư cũng không là nảy loại thiên phú hình diễn viên, nàng hành nghề mấy chục năm có một cái tiến bộ rõ ràng quá trình, càng là người đã trung niên, nàng biểu diễn liền càng thuần hậu, càng tinh túy, nàng tựa hồ là đặc biệt rõ ràng, cái gì đồ vật nhất có thể đả động người tâm. Diêu Diễm Hồng Lão sư biểu diễn tựa như là tinh luyện một đoạn nhân sinh, đem cái nào đó nhân vật mấy chục năm trải qua áp dụng, chết xuất, sau đó thông qua biểu diễn, tại một cái búng tay, đem người nửa đời phí thời gian vô cùng nhẫn nhuyễn hiện ra tại người xem trước mặt. Này là một vị chân chính ảnh hậu, Hứa Trân hiện giờ tuổi tác vẫn còn nhẹ, tư lịch còn thấp, khả năng rất khó để luyện ra này dạng tinh túy tới, nhưng hắn có thể sao? Bởi vì cái gọi là xem bách gia kiếm pháp, sau đó tự thành nhất phái, đọc vạn cuốn tàng thư, thể hội vạn loại nhân sinh. Quan sát tiền bối biểu diễn cũng là thể ngộ nhân sinh một loại phương thức, đồng thời còn có thể trộm. Tiếc cái, học tập tiền bối biểu diễn kỹ xảo, nhất cử lương tiện. Đặc biệt là này loại thân lâm kỳ cảnh mặt đối mặt thể nghiệm, càng là cơ hội khó được. Có sao nói vậy, mặc dù hắn này hành là chịu từ hắn nhắc nhở, vì chấm dứt biết điêu lão sư mà tới, nhưng mất bỏ hết thể không nói, chỉ nói có thể cùng điêu lão sư diễn một trận đối thủ diễn, hứa chân cũng là vui vẻ chịu đựng bốn. Cùng ngày buổi tối 7 giờ Hứa chăn cùng Điêu Diễm Hồng trận thứ nhất đối thủ diễn sắp bắt đầu. Khai mạc phía trước, hai người trước tiên đem tẩu vị, đã quang các loại sự nghi tập luyện một bên, cũng đúng rồi một lần lời kịch, nhưng là cũng không có đưa vào cảm xúc. Điêu Diễm Hồng cùng Hứa Chăn đều cho rằng, này đoạn cảm xúc yêu cầu một cái tích lũy quá trình, không thể trước tiên tá điệu. Mà lúc này, hiện trường diễn viên cùng công tác nhân viên nhóm sớm đã đối hai người biểu diễn rửa mắt mà đợi, trước tiên tìm cho chính mình hảo sai sự, có chút hăng hái chạy đến chàng một bên tới bây xem. Vai nam chính Phan Ngọc Lương lúc này cũng vui tươi hơn hở đứng ở đạo diễn bên cạnh, tham dò tay chờ xem này ra hào hí mặc dù chính mình là vai nam chính hứa trăn chỉ là cái diễn viên quần chúng nhưng là này cái diễn viên quần chúng cũng không bình thường luận kinh hoàng ai chính mình là chuyên nghiệp luận biểu diễn nhân ra có thể cho chính mình làm hiệu trưởng hắn nhìn thấy trần chính Hào cũng đứng ở bên cạnh cười nói u diễn kỹ chỉ đạo như thế nào tại nơi này tranh thủ thời gian không vào sân đi cấp điểm chỉ đạo ý kiến trần chính Hào cười một tiếng xem chàng bên trong hai người nói ta chỉ đạo ai phan ngọc lương nói tiểu ngựa a trần chính hảo đứng chắp tay thân xác lạnh nhạt nói Ta gần nhất lời kịch huấn luyện biểu, biểu diễn chuyên nghiệp đọc sách đơn đều là hắn cấp ta cung cấp. Ta bình thường quản hắn gọi hứa lão sư. Phan Ngọc Lương. Cái này là ảnh đế vợ sẹo là sao? Sợ sợ. Một lát sau, các hạng công việc cân đối hoàn tất, quay chụp chính thức bắt đầu. Nay trận diễn quay chụp địa điểm không tại kịch trường bên trong, mà là tại gần đây một tòa lao tiểu khu. Nay tòa tiểu khu xây dựng vào thế kỷ trước 70 niên đại, là một nhà quốc doanh nhà máy công nhân viên chức già chúc lâu. Ba tầng tiểu lâu, gạch đỏ loá lồ ở bên ngoài, bức tường bên trên bỏ dây thường xuân chờ thực vật dây leo. Tỏ ra pha tạp mà rất nát. Khu tổ mẫu ở trong đó một gia đình, thu mua một ít lao đồ vật, bố trí thành thế kỷ trước dân trạch phong cách. Buổi tối bảy giờ, sắc trời đã triệt để ám xuống dưới, ven đường đèn đường phát ra mờ nhạt ánh đèn. Ông kính bên trong, chỉ thấy Hứa chăn Vai diễn tiêu thanh hòa mặc một bộ áo sơ mi trắng, tay áo cao cao cuốn lên, tay bên trong để một túi đồ ăn, bước chân vội vàng đi vào một cái đơn nguyên cửa. Cạch cạch cạch. Tại lầu 2 một cánh cửa bên ngoài, hắn theo túi quần bên trong lấy ra một thanh chìa khóa đồng tới, cắm vào lỗ khóa, mở ra bên ngoài làm bằng đồng, cửa chống trọng. Sau đó lại mở ra bên trong mặt tấm ván gỗ cửa. Mụ, vào cửa lúc sau, hứa chân vai Diễn Tiêu Thanh hòa một bên đổi lấy dép lê, một bên tiêu lớn. Hắn quay đầu tại chợ trội phòng mờ mờ bên trong xe một vòng, đợi xem đến một người có mái tóc hoa dâm nữ nhân chuyển xe lăn hướng chính mình nên đó lúc, mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Mụ, ta trở về." Nói, Tiêu Thanh hòa cầm lên tay bên trong giỏ rau, đưa khí nhẹ nhàng điệu đạo, phát tiền lương. Này cái nguyệt có biểu diễn phụ cấp, ta mua cải trắng, còn mua một chút thịt, hôm nay ta làm sủi cảo ăn." Hắn mặt bên trên tràn đầy tươi cười. Thanh âm nghe vào tựa hồ thập phần vui vẻ, nhưng tại hắn đối diện, kia cái phè phẩy xe lăn nữ nhân lại thần sắc khó xử mà nhìn hắn, há hốc mồm, tựa hồ có cái gì lời muốn nói, nhưng mà còn chưa mở miệng, liền nghe một cái trung niên nữ nhân thanh âm theo hắn sau lưng truyền đến. "Thanh Hỏa." Nghe được này cái thanh âm, Tiêu Thanh Hỏa thân thể bỗng nhiên khẽ run lên. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy, Điêu Diễm Hồng vai diễn viện trưởng Nghiêm Hồng chính đứng ở sau lưng hắn. Hai người bốn mắt tương đối, Tiêu Thanh Hỏa tươi cười lập tức đông kết tại mặt bên trên. "Ta?" Nghiêm Hồng chủ, chủ chỉ chốc lát, quay đầu lẳng lặng quan sát một chút này gian nghèo rất ngồng tơi trật hẹp gian phòng trầm giọng nói ta tới nhìn ngươi một chút tiêu thanh hòa ngơ ngác nhìn qua nàng trầm mặc hồi lâu mới rốt cuộc miễn gương cười cười nói lao sư ngài ngài ngồi nói hắn từ phòng bếp bên trong chuyển đến một trương chiếc điện ghế dựa cung cung kính kính đặt tại nghiêm hồng phía sau cúi đầu nói ngài chờ một chút ta cái này đi làm cơm một trận diễn tru xong đạo diễn không có làm trì hoãn lập tức liền vỗ xuống một trận diễn ăn xong cơm tối nghiêm hồng cáo từ rời đi tiêu thanh hòa đưa nàng đưa ra tiểu khu hai người một trước một sau hành tẩu tại tiểu khu bên ngoài trên đường xi măng, các nhảy xuống nước tự tử lặng lẽ, ai cũng không có nói chuyện. cách hồi lâu, đi ở phía trước nghiêm hồng mới rốt cuộc mở miệng, ta nghe hắn nhóm nói, có săn tìm ngôi sao tới tìm ngươi chủ quảng cáo, bọn họ cấp nhiều tiền sao? tiêu thanh hòa trầm mặc chỉ chốc lát, thấp giọng nói, đủ ta mụ xe lan tiền. nghiêm hồng lại cách nửa ngày, mới nói, về sau còn trở về kịch đoàn sao? tiêu thanh hòa cúi thấp đầu, im lặng hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu nói, không trở về. a, nghiêm hồng mặt bên trên mang theo một nụ cười khổ, nói vậy xem ra chúng ta sư đồ duyên phận liền dừng ở đây này lời nói vừa ra tiêu thanh hỏa toàn thân run lên hắn ngửa đầu nhìn hướng trước vãng nghiêm hồng không tự chủ được dừng bước mà tại hắn phía trước nghiêm hồng bước chân lại không có dừng ngươi 6 tuổi bái ta làm thầy cùng ta học vài chục năm diễn nàng một bên chậm rãi đi về phía trước một bên từ từ địa đạo khi còn nhỏ ngươi tổng cuốn lấy ta làm ta cấp ngươi hát nữ phò mã nhưng là ta vẫn luôn cũng không cho ngươi hát nghiêm hồng thở dài một tiếng lắc đầu nói không là sư phụ thiết thạch tâm địa là sư phụ cuống họng không được hát không tốt sợ bỏ mặt nghệ nói chuyện lúc nàng đi đến góc đường dưới một chiếc đèn đường, chậm rãi ngừng lại. Nghiêm Hồng quay đầu lại, nhìn về phía sau Tiêu Thanh Hoa, xúc động cười một tiếng, tươi cười bên trong mang trước giờ chưa từng có tiêu sái. Hôm nay sư phụ hát một lần cho ngươi nghe. Nàng đuôi chính mình đổ để nói. Đèn đường mở vàng chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực, tại bóng đêm đen kịt hạ này bên trong nhìn qua tựa như là một tòa sân khấu. Cách đó không xa, Tiêu Thanh Hoa ngơ ngác nhìn qua trước mặt này cái người lồn trung niên nữ nhân, há hốc mồm, nhưng lại cái gì lời nói cũng không nói ra, chỉ thấy Ngiam Hồng giơ chân lên. Có bài bản hẳn hoi làm phất tay háo động tác, phảng phất trên người thật xuyên đồ hóa trang đồng dạng. Vi cứu Lý Lang rời ra viên, ai ngờ Hoàng Bảng chúng Trạng Nguyên. "Chúng Trạng Nguyên, hưng bảo, ngũ cấm cung hoa tốt a, thật tươi mới a." Huyền chuyển giọng hát tại chật hẹp nơi đầu hẻm, nghe vào dễ nghe lắm hay. Rõ ràng chỉ có một vị người nghe, nhưng nàng lại hát đến cực kỳ nghiêm túc, như là đứng tại cực kỳ lòng bên trong sân khấu bên trên, họa nhất vì ngăn nắp xinh đẹp trang dung. Một lát sau, một khúc hát thôi, Nghiêm Hồng túi người chào cảm ơn. Nàng cười nhìn về cách đó không xa học sinh, quen người, chậm rãi rời đi này điều hẻm nhỏ. Mà lúc này, Tiêu Thanh Hòa liền này dạng lặng lặng mà đứng tại tại chỗ, đưa mắt nhìn nghiêm hổng càng lúc càng xa. "Sư phụ." Hồi lâu, hắn rốt cuộc nghẹn ngào gọi mở miệng, nước mắt từng giọt trượt xuống hắn gương mặt. Tiêu Thanh Hòa đối với phương xa bóng lưng rời đi, thật sâu bái. Chương 557, vì cứu Lý Lang Ly gia viên. Chương 557, vì cứu Lý Lang Ly gia viên. Này Hai trận diễn không tính rất khó, không có cái gì mánh liệt chuyện xưa xung đột, cũng không có cái gì đặc biệt nhân vật thủ tính. Điêu Diễm Hồng cùng hứa chăn biểu diễn cơ hồ không mang theo bất luận cái gì dịu độc dấu vết, ở chung quanh cựu lâu phòng Phá lộ đèn, đường si mang trở cảnh tượng phụ trợ hạ, Nhìn qua tựa như là một đoạn chân thực sinh hoạt, chân thực đến trước mắt. Hứa Trân tại quay xong này hai trận diễn lúc sau, tâm tình cực kỳ xa suốt, thật lâu đều không thể từ loại này cảm xúc bên trong đi ra tới. Hắn ngồi tại sờ tiêu di ôm một bên chiếc điện ghế dựa bên trên, lấy ra tùy thân sách nhỏ, cúi đầu, an tĩnh ghi chép vừa mới này hai trận biểu diễn tâm đắc, hồi lâu không nói gì. Hứa Trân rất ít chụp này loại chủ nghĩa hiện thực đề tài tác phẩm, hắn chụp nhiều nhất một là cổ trang kịch, hai là cách mạng chiến tranh đề tài phim truyền hình, hai loại kịch cùng sinh hoạt trên lệnh rất lớn mỗi lần thay vào nhân vật đều muốn nhập lòng viết thật lâu nhân vật tiểu truyện thậm chí đều không chỉ một góc độ viết mà tiêu thanh hòa này cái nhân vật vô luận là tính cách còn là nhân sinh trải qua đều cùng hứa chăn độ cao phù hợp hiện tại diễn xong này hai trận diễn sau thậm chí sản sinh một loại ảo giác chính mình liền là tiêu thanh hòa đặc biệt là tại cuối cùng kia thanh sư phụ hô ra miệng lúc sau nước mắt ngăn không được liền chảy xuống hắn căn bản cũng không là tại biểu diễn sáu tuổi học nghệ vài chục năm như một ngày khổ luyện bị mắng bị đánh cắn răng kiên trì Trời còn chưa sáng lúc đỉnh lấy thấu xương gió lạnh đi luyện công buổi sáng, trời tối người yên lúc tại không có một hai kịch trường bên trên lặp đi lặp lại luyện tập, rốt cuộc đợi đến lên đài hiến nghệ ngày đó, thi triển hết sở học, thắng được toàn trường lớn tiếng khen hay. Nay đó khắc vào trong xương tùy đồ vật, đối mặt sinh hoạt không quẫn, không chịu nổi một kích. Sư phụ đi, liền mang theo chính mình phía trước vài chục năm nhân sinh, vài chục năm kiên trì, vài chục năm mộng tưởng, cùng nhau hôi phiên diệt, hứa chân hành nghệ như vậy nhiều năm, còn là lần đầu theo nhân vật trên người cảm nhận được như thế rõ ràng áp lực cùng khổ sở. Hắn thở thật dài một cái giải quyết trong lòng mặt trái cảm xúc ai tu hành còn chưa đủ a rất dễ dàng chịu chuyện xưa ảnh hưởng hứa chắn lắc đầu cố gắng tìm kiếm một ít làm chính mình ra diễn sự tình đến đem chính mình theo chuyện xưa bên trong lôi ra ngoài hắn nghiêng đầu liếc qua cách đó không xa điêu Diễm hồng xem nàng mặt bên trên sán lạ tươi cười đầu góc bên trong lập tức nhớ lại phía trước từ hạn hô nàng kia bộ địa ảnh điêu lão sư tân tân khổ khổ diễn một cái nhiệt tình tổ dân phố bác gái cố gắng đem chính mình nhất hoái nhất ôn nhu một mặt hiện ra tới mỗi ngày cười đến cực kỳ hiền lành kết quả người xem nhón cấp nàng đánh giá lại là Tiểu Lý tăng đau, một hồi tưởng lại nàng làm những cái đó sự tình, lại quay đầu nhìn nàng này cái nụ cười hiền lành, đại mùa hè bị dọa đến không dám mà run. Không hổ là Điêu Diễm Hồng lão sư, diễn phản phái diễn đều có thể thân di. Hứa chăn cười một tiếng, tiến lặng lắc đầu. Ai, đáng thương Điêu lão sư, không biết nàng về sau nghe nói từ thúc lại muốn tìm nàng diễn phản phái, sẽ là cái cái gì tâm tình. Chúc từ Thúc Bình An, dù sao chính mình là mở không được này cái khẩu bốn. Hai trận trình diễn xong, Điêu Diễm Hồng đối Hứa Chân biểu hiện hài lòng đến không được. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ si a. Thật không nghĩ tới, hiện giờ hứa chằn, thế nhưng có thể đem trình diễn đến này phấn thượng. Hắn mặc dù mới như vậy trẻ tuổi, nhưng vô luận là đối nhân vật đắm chìm độ, còn là biểu diễn kỹ xảo, đều cơ hồ không có thể bắt bẻ. Mỗi lần mở miệng thời gian điểm, biểu tình chi tiết, không không gãi đúng chỗ ngứa, từ đầu tới đuôi không có tí xíu làm người ra diễn địa phương, nâng nàng cảm xúc một đường đi cao. Thậm chí tại một ít phương diện kỹ xảo, Diêu Diễm Hồng còn cảm giác rất có thu hoạch. Nàng rốt cuộc cao tuổi, rất nhiều thời thiếu thời học qua biểu diễn kỹ xảo đều có chút tự hợ mà hứa chăn kỹ xào cùng lý luận hiển nhiên là nhất đỉnh cao nhất, nhất tiên tiến nhất. Liên nói ví dụ biểu diễn tiết tấu, hứa chăn mỗi lần mở miệng đều kẹt tại một cái làm người thực không thoải mái, nôn nóng cảm xúc đạt tới đỉnh phong vị trí bên trên. Này loại biểu diễn tiết tấu, tiến một bước liên hồi này đoạn diễn cảm xúc thượng áp lực cùng không lưu loát cảm giác, không thể không nói, cùng cao thủ đối diễn, thực sự là một loại hưởng thụ. Diêu Diễm Hồng gần đây tác phẩm không nhiều, đã rất lâu không cùng như vậy lợi hại diễn viên cùng nhau đối diễn. Hai trận trình diễn xong, nàng chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, thực chưa đủ nghiền. Nàng vô ý thức dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn cách đó không xa vai nam chính Phan Ngọc Lương. Nếu không, nghĩ biện pháp làm tiểu hứa lại nhiều diễn hai trận. Này một sát na, cách đó không xa Phan Ngọc Lương chỉ cảm thấy sau lưng bỗng nhiên tê dận, không khỏi run lập cập. Bất quá cũng may, Điêu Diễm Hồng hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền lại bỏ đi rất này cái ý nghĩ. Không được không được. Sao có thể vì chính mình đã nghiền mà ảnh hưởng điện ảnh quay chụp đâu? Huống chi, tiểu hứa phía trước cũng đã nói, hắn tháng sau trung tuần liền muốn vào tổ đi chụp mặt khác điện ảnh, chỉ có đại khái hơn 2 lệ bái trống không thời gian cũng không rảnh tại mai tử hoàng thời vũ kịch tổ này một bên làm thêm chỉ hoãn ai nghĩ tới đây điêu diễm hồng đống nhiên hai mắt tỏa sáng tiểu hứa tháng sau có mới điện ảnh muốn chủ hắn không có cách nào lưu lại nhưng là ta có thể đi qua a dù sao chính mình chỉ là cái quải danh nhà sản xuất lại không yêu cầu ngày ngày xem kịch tổ quay phim hắn không rảnh ta có rảnh a nghĩ tới đây điêu diễm hồng không khỏi hứng phấn xoa xoa đôi bàn tay cảm giác chính mình này cái ý nghĩ quả thực thật là khéo chính mình đi đối phương kịch tổ gõ cái nhân vật đã có thể qua chân diễn hiện còn có thể thuận tiện còn hứa chăn nhân tình nhất cử lượng tiện hắc ta như thế nào như vậy thông minh a hồng tỷ liền tại lúc này trần chính hảo cầm quay trụ kế chèo thuyền qua đây tìm nàng thấp giọng nói thứ 9 đến 11 chẳng diễn ta muốn đơn độc giáo giáo quách lão sư hắn cảm giác kém đến tương đối nhiều ngài nếu có rảnh rỗi mặt khác mấy vị lão sư ngài này một bên tốn nhiều hao tâm tổn trí được không điêu diễm hồng sửng sốt một chút mới nói a được a không có vấn đề ta hai ngày nay đều tại sở tiêu điêu nói bên nàng đầu liếc qua cách đó không xa hứa chăn Nói khẽ với Trần Chính Hào nói, "Chính Hào à, tỷ hỏi ngươi cái sự tình, ngươi biết tiểu Hứa tháng sau muốn chụp là cái gì điện ảnh sao?" Trần Chính Hào nghe vậy, lược hơi ngẩn ra, gật đầu nói, "Biết. Tiên phim gọi ta một cấp huynh đệ, là bọn họ lang ra các cùng mặt khác công ty liên hợp đầu chụp một bộ nhẹ hài kịch." Điêu Diễm Hồng nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc nói, "Chính Hào, ngươi xem hoặc là ngươi giúp tỷ hỏi một chút tiểu Hứa, bọn họ điện ảnh bên trong còn có hay không cần diễn viên?" Nàng dùng tay che miệng, Tiểu Tâm Dực rụt nói, "Nhân vật lớn nhỏ, loại hình cũng không đáng kể, trọng điểm là muốn cùng tiểu Hứa có đối thủ diễn." Nàng mắt bên trong tiệm rào hoạt tươi cười, nói: "Ai nha, nhân gia Hải tử thật xa chạy tới giúp ta chống đỡ bãi, ta cũng phải có qua có lại, ngươi nói có phải hay không?" Nói, Điêu Diễm Hồng vui tươi hớn hở vỗ vỗ Trần Chính Hào bà vai, nói: "Chính Hào à, tỷ liền không khách khí với ngươi. Một cái nhân tình cũng là thiếu, hai cái nhân tình cũng là thiếu, quay đầu tỷ mời ngươi ăn cơm." à. Trần Chính Hào." Hắn trầm mặc thật lâu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chàng một bên chính tại làm bút ký hứa chăn. Ta này dạng lập đi lập lại kiếm nhân tình, có phải hay không không tốt lắm? Chúc mừng năm mới thân môn chúc đại gia một năm mới bình bình an an, mọi việc thuận tâm. Chương 558, ảnh hậu bản thân tu dưỡng. Chương 558, ảnh hậu bản thân tu dưỡng. Đối mặt Điêu Diễm Hồng chủ động vào hố thình cầu, Trần Chính Hào do dự hồi lâu, rốt cuộc còn là nói, "Hồng tỷ, này loại sự tình ngươi trực tiếp nói với tiểu Lửa đi." Hắn khẳng định Phi thường vui lòng. Nhưng mà Điêu Diễm Hồng lại một mặt bất đắc dĩ nói, "Ai nha, đừng đề cập. Ta hai ngày trước mới vừa hỏi qua hắn, có cần hay không ta đi hỗ trợ nhân vật." Hắn nói với ta không có. Điêu Diễm Hồng nhếch môi, thở dài nói, Ngươi nói này hải tử, không là trợn tròn mắt nói lời biệu là sao? Rõ ràng liền là có điện ảnh muốn chụp, Thiên Không chịu nói. Thật là, da mặt quá mỏng. Trần Chính Hảo. xác thực là da mặt mỏng, nhưng là mỏng nguyên nhân khả năng cùng ngươi nghĩ không giống nhau làm bốn. Trần Chính Hảo cuối cùng còn là kiên trì đi giúp Điêu Diễm Hồng liên hệ ta một cấp huynh đệ Tỷ tổ, thành công làm nàng cùng đối phương nhà sản xuất đón đầu. Về phần kế tiếp có thể thương lượng đến như thế nào dạng, hắn liền không xem bảo. Hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại nhiều hỗ trợ lương tâm khó có thể bình an. Mà lúc này hứa chăn đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả hắn ba trận diễn đều đã chuồn xong còn lại chính là một ít phân tán hồi ức ông kính nay đó ông kính tất cả đều muốn từ vai nam chính phan ngọc lương trước chụp một lần chính mình lại chụp một lần hậu kỳ chế tác thời điểm biên tập đến cùng nhau trong đó có một màn chính là khi biết kịch đoàn sắp đóng cửa tin tức sau năm đó những cái đó lao diễn viên lại một lần nữa tụ tại cùng nhau hơn 20 năm trôi qua lúc trước thon gầy tuấn tú đồng vĩnh đã thành một cái hói đầu bụng bia đại thúc đã từng là tráng niên thổ địa công ngồi dậy xe lăn xinh đẹp như hoa bảy vị tiên nữ thành lủng trang diễm mặt quảng trường múa bắc gái. Đám người tập hợp một chỗ, tại kịch trường bên trong xem lúc trước biểu diễn lúc lưu lại hình ảnh, liên tục cười khổ. Nhưng mà, làm trong đó một vị tiên nữ trượng phu hướng đồng vĩnh dâng thuốc lá thời điểm, chuyện xưa phát sinh chuyển hướng. Đồng vĩnh biểu thị, vì bảo vệ cô họng, chính mình theo không hút thuốc lá. Nay vị mập mạp ra đứng dậy, tại chỗ lượng tiếng nói hát một đoạn lúc trước sướng đoạn, khiến hoảng sợ toàn trường. Tại này lúc sau, đám người hai mặt nhìn nhau, lần lượt mở tiếng nói, ai công phu cũng không có rơi xuống thổ địa công công bánh xe phụ thành ghế sau lấy ra quả trường run run rầy rầy đứng lên vốn dĩ bởi vì sớm nhất rời đoàn mà đã bị đám người xa lánh tiêu thanh hòa tại lúc này đi lên sân khấu không tốn sức chút nào liền phiên mười cái lộn ngược ra sau sau đó hắn đứng tại đèn chiếu hạ, cùng đài bên dưới đám người xa nhìn nhau từ xa nay một khắc toàn trường trung niên người nhóm đông nhiên lệ rơi đầy mặt mà nay một màn ống kính liền muốn từ hứa chăn chờ trẻ tuổi diễn viên nhóm một lần nữa trụ một lần dùng để bày ra hơn hai năm thời gian trôi qua cũng không thay đổi thủ vững hứa chân đứng tại chàng bên không khỏi cảm khái liên tục Phương Hoa Lưu không được, chỉ có này tâm kiên. Hắn hiện giờ tuổi tác vừa vặn, khả năng không cách nào rõ ràng cảm nhận được này loại năm tháng trôi qua, nhưng chụp như vậy nhiều năm truyền hình điện ảnh tác phẩm, cũng làm cho hắn đối này loại cảm tình có một loại khác phương diện thượng thể nộ. Nay trận diễn là toàn bộ điện ảnh một cái cao trào tình tiết, diễn viên nhóm tại tràng một bên tập luyện nhiều lần, mới rốt cuộc bắt đầu chính thức quay chụp. Lâm Thượng Tràng phía trước, hứa chân không có việc gì làm, liền giúp đỡ Hảo Ca tại tràng một bên cấp diễn viên nhóm giảng giải biểu diễn kỹ xảo, mà vai nam chính Phan Ngọc Lương thì bị kéo đến phòng trang điểm nghiêm túc bù khơi trang. Thợ trang điểm mã lão sư bài xuất một loạt bàn trại, dùng không cùng màu hào nhãn ảnh tại Phan Ngọc Lương mặt bên trên xoát tới xoát đi, thỉnh thoảng án mở điện thoại, liếc trộm liếc mắt một cái màn hình bên trên hứa chăn ảnh chủ. Phan Ngọc Lương nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi xem đi, thoải mái xem, ta lại không ngủ, ta biết ngươi tại chiếu vào tiểu hứa hóa ta. Hắn nhịn không được một trận buồn theo bên trong tới, ai, lão tử có thể là sử thượng nhất không có mặt bài điện ảnh vai nam chính đi? Thế mà muốn chiếu vào diễn viên quần chúng bộ dáng hóa trang, quả thực. Phan Ngọc Lương vốn dĩ đã nằm nửa nhâm hóa, nhưng mà lúc này. Mã Lão sư bỗng nhiên nắm lên một bình màu đậm hào phấn lót dịch tới, chen lấn tràn đầy một đêm, dùng phấn nhào thấm liền muốn hướng hắn cẩm xương bên trên rán. Ai ai ai, dừng, dừng. Phan Ngọc Lương liền vội vàng tiêu lên. Mã Lão sư ngươi làm gì? Ngươi đây là muốn trang điểm còn là xóa loại sơ lót? Mã Lão sư cười xấu hổ cười, nói: ai nha, chuẩn bị cái bóng điều chỉnh một chút khuôn mặt, rất bình thường. Ngươi này cái thư thái mặt, thượng kính cũng khó nhìn a, ta cấp ngươi tu hẹp một chút. Phan Ngọc Lương tức giận tiêu lên, ta này gọi mặt chữ quốc, mặt chữ quốc, mặt chữ quốc là ta tiêu chí. Hắn càng nói càng là tức giận, một mặt bi thương kêu lên, ngươi đều đã đem ta mang tính tiêu chí mày rậm cấp phá trọng, ngươi còn muốn phá ta cảm xương. Mã lão sư, không phá, liền thượng điểm phần lót, quỷ gào gì? Nhân gia hiện tại tiểu cô nương đã không yêu thích ngươi cái này. Hai người chính tranh chấp, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng cửa phòng mở, một cái mặt tròn tiểu cô nương đẩy cửa vào, đi vào phòng hóa trang. Tiểu cô nương Tả Hữu nhìn một cái, nhìn thấy Phan Ngọc Lương bóng lưng, khì hi cười nói, "Ba, ta lại đây." Nói, nàng nhấc tay lên bên trong đại hào hộp giữ ấm, đưa tay vỗ vỗ, nói Ta mụ hầm sương sườn, nói là một hồi nhi làm ta cấp mọi người phân một chút. Phan Ngọc Lương nhìn lên thấy này cái nữ hài vừa mới đầy mình hỏa khí lập tức tiêu mất. Hắn ngồi tại ghế bên trên, quay đầu, đối nữ hài hòa ái cười nói, "Thiên Thiến tới rồi." Phan Ngọc Lương vừa muốn hướng một bên Mã lao sư giới thiệu một chút chính mình quyến nữ, đã thấy nữ nhi Thiến Thiến bỗng nhiên há to miệng, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình, hai mắt lập lòe phát sáng. "A, ta thiên. Thiến Thiến che miệng kêu lên, "Ba, người rất đẹp. Ba ngươi thật giống như đại minh tinh." Phan Ngọc Lương nghe vậy sử sở một trương lão mặt bỗng nhiên đỏ đến bên hai, ai nha, ha ha, một lát sau, phan ngọc lương khoát tay nói, tiêu la cái gì, nhất kinh nhất sạc, hắn rụt rè cười nói, đóng phim sao, khẳng định đến hóa điểm trang, một bên thợ trang điểm lão mã, ha ha, mà lúc này, thiến thiến đã cấp tốc buông xuống tay bên trong hộp giữ ấm, lấy điện thoại di động ra tới, thuần thục nửa ngồi thân thể, đối với chính mình lao cha trùng quanh tạch tạch tạch liền chụp hảo mấy chương ảnh chụp, một bên chụp, một bên hai mắt sáng lên nói, ba, ta có thể phát cho ta đồng học khoe khoang một chút sao? ta cha xoáy bạo, quả thực. Phan Ngọc Lương lúc này miệng đã liệt đến bên hai, nhưng còn miễn cưỡng bảo trì này nghệ thuật ra khoái khoang, khoát tay nói, phát cái gì phát, không muốn làm này một màn. Chúng ta chụp này bộ điện ảnh là vì tuyên truyền hoa hạ truyền thống văn hóa, lại không là thần tượng điện ảnh. Thiên Tuế tại phòng trang điểm bên trong liền chụp mười mấy tấm ảnh chụp, mới rốt cuộc cáo từ rời đi, xách theo hộp giữ ấm đi. Thợ trang điểm Mã Lão sư cười ha ha, tay bên trong nâng bàn chải cùng bờ biển, hỏi nói, ta này trang. Phan Ngọc Lương mặt mo đỏ ửng, háng rộng một cái, nói, hóa, tiếp tục hóa. Mã Lão sư biếng môi. Tiếp tục tại hắn mặt bên trên bôi lên lên tới, thừa dịp đánh phấn lót cơ vu, Phan Ngọc Lương vụng trộm lấy điện thoại di động ra tới, điểm mở một cái danh vì Phan Thị một nhà người gờ giúp trang. Quả nhiên nhìn thấy nhà mình Nữ Nhi Thiến Thiến đã đem vừa mới ảnh chụp đều phát đi lên, thu hoạch liên tiếp tản thưởng. Phan Ngọc Lương khoe miệng đắc ý kiều lên tới, yên lặng nhìn thoáng qua chính mình điện thoại bên trên Tiểu Kim Cố, định cho Nữ Nhi phát cái hồng bao. Ân, khoe nữ phía trước không phải nói muốn mua một bộ cao cấp đồ trang điểm tới, tới một bộ, không kém điểm ấy tiền. Liên tại hắn mới vừa điểm mở khoe nữ ảnh chân dung, chính muốn thua vào kim ngạch thời điểm đồng nhiên chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi theo phòng trang điểm bên ngoài truyền đến a bốn nhà mình nữ nhi thiến tiến thanh âm kêu lên ta trời ạ a chăn là ai chăn á a, -a, a ba a a a a, -a, -a, -a sớm muốn Thiến tiến ngữ khí bên trong đầy là kích động thậm chí đều đã bắt đầu cà lăm kêu lên a chăn ta là ta là chăn quả thiết thiết đáng tin chăn quả ta tại cộng đồng bên trong biệt danh gọi hứa ra thiến tiến nha ngươi thấy qua ta sao phan ngọc lương chính tính toán trả tiền ngón tay bỗng nhiên ngừng lại hứa ra thiên thiên ha ha Vậy chúng ta phan ra gia tộc quận, có hay không có thể đem người đá đi ra. Mọi người tốt, ta là kéo hung đạo tử. An tiết trở về chuyến nhà, gõ chữ thời gian đáng lo, bất quá ta bởi vậy được đến sung túc giấc ngủ, lại là một chỉ mới tinh đạo tử. Từ hôm nay trở đi chi lăng lên tới. Áo lợi cấp. Chương 559, thiếu niên hứa chân. Chương 559, thiếu niên hứa chân. Hứa chân cuối cùng tại Mai tử hoàng thời vũ kịch tổ ngây người 6 ngày thời gian. Hắn cuối cùng một trận diễn là tại đại hí kết thúc, kịch viện đã bị triệt tiêu lúc sau. Tiêu Thanh Hòa đi nữ chính công tác lớp huấn luyện tham hỏi nàng cách thủy tinh. Tiêu Thanh Hòa nhìn thấy phòng luyện công bên trong có rất nhiều chính tại học hát kịch Hoàng Mai Tiểu Hải tử, trong đó có một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải xuyên một thân hồng diễm diễm trạng nguyên phủ mang theo mũ quan, vung lấy tay áo gật gù đắc ý hát vì cứu lý lang cách gia viên. Này một khắc, Tiêu Thanh Hòa thần sắc lớn ác, hắn hoàng hốt gian cảm giác như là về tới hơn 20 năm trước tiểu nữ hải thân ảnh tại hắn mắt bên trong nhất điểm điểm lớn lên, ra đi trở thành năm đó tại dưới đèn đường vì chính mình hát cuối cùng một khúc sứ phụ hạ một màn. Ông Kính hoán đổi trở về Tiêu Thanh Hỏa, này cái hai tóc mai men mang trung niên người thì nhất điểm điểm rút đi mặt bên trên giàn mua cùng đổi phế, như là một lần nữa về tới thiếu niên lúc. Nay trận diễn, cũng là toàn bộ điện ảnh cuối cùng một màn ông Kính. Hứa Chân tại quay xong này màn ông Kính lúc sau, hắn này cái diễn viên quần chúng diễn viên phần diễn cũng liền toàn bộ đóng máy. Kịch tổ tất cả mọi người biểu thị thập phần không bỏ, bất quá, thợ trang điểm lao mã lại lén lút suy nghĩ, Hứa Chân cũng không tính là đi, rốt cuộc, Phan Ngọc Lương còn muốn tiếp tục lấy hắn trang dùng quay chủ kế tiếp phần diễn. Ân, sợ vị tư nhân đã đi, tinh thần vẫn còn tồn tại. Trước khi đi, Mai Tử Hoàng thời vũ kịch tổ đám người vui tươi hớn hở vây lên Hứa Trân, nhiệt tình cùng hắn chụp chung lưu niệm. Hứa Trân cũng không chứa gián, cùng này đó tiền bối chụp ảnh chung lúc sau, trở tay liền lấy ra một chồng kịch Hoàng Mai tên vợ kịch CD, DVD đi tới, cung cung kính kính đi tìm chính chủ nhóm ký tên, treo đến đám người cười vang. Mà Hứa Trân thì một chút cũng không dắt đến ngượng ngùng. Chính mình mặc dù truyền hình điện ảnh kịch diễn nhiều một chút, nhưng luận tuổi tác, luận tư lịch đều là văn bối, tìm này đó kịch Hoàng Mai nghệ thuật biểu diễn nhà muốn ký tên như thế nào, không mất mặt vai nam chính phan ngọc lương tự nhiên cũng thu được hứa chăn ký tên thỉnh cầu nhìn nhìn nhân gia hải tử này cái cung cung kính kính thái độ phan ngọc lương thoải mái đến không được phía trước bởi vì điêu diễm hồng cùng nhà mình không may khuê nữ mà tạo thành nhất điểm điểm trong lòng cái bóng lập tức tan thành mây khói thông qua này mấy ngày tiếp xúc hắn đối hứa chăn diễn kỹ cùng với võ thuật bản lĩnh là thật chịu phục vì biểu bày ra ngang nhau tôn trọng phan ngọc lương cũng muốn đi tìm hứa chăn muốn cái ký tên thế là liền vụng trộm đem nhà mình khuê nữ thiến thiến triệu hoán lại đây nhỏ giọng hỏi nói người túi bên trong có giấy bút sao thiến thiến nghĩ nghĩ nói hẳn là có đi nói nàng mở ra chính mình hai vai bao từ bên trong phiên a phiên lật ra một cái lớn trường bàn tay ra châu bản cùng với một chi phần đuôi mang tiểu mặt dây bút bi tới nói ba này cái được không Phan Ngọc Lương nhũ nhữ mày cảm giác tiểu nữ hài dùng đồ vật nhưng thận xúc nổi bất quá cũng không nói cái gì nhưng mà mấy phút đồng hồ sau làm hắn cầm này bộ đồ vật đi tìm hứa chân muốn ký tên thời điểm lại nhìn thấy đối phương thần sắc rõ ràng cứng đờ hứa chân có chút kinh ngạc nhìn Phan Ngọc Lương liếc mắt một cái cười xấu hổ cười không hề nói gì chỉ yên lặng tại bản tử bên trên ký vào chính mình tên muốn cùng ngay buổi tối. Tại Hứa Chân đã rời đi kịch tổ lúc sau, Phan Ngọc Lương càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Hắn dù sao ngủ không được, đứng lên lật ra kia cái bản tử, tử tế nhìn hồi lâu, mới rốt cuộc tại trang giấy bên trên nhìn ra chữ tới. Chỉ thấy, đầy bản đều in một hàng nhàn nhạt thủy mở. Hứa Chân cả nước hậu viên hội xuất phẩm. Phan Ngọc Lương, hô cha a. Tiểu Hứa, ngươi nghe ta giải thích, nghe ta giải thích. Ngày 25 tháng năm này ngày, Hứa Chân rời đi mai tử hoàng thời vũ kịch tổ, thừa máy bay về tới kinh thành, tiếp tục vì sắp khởi động máy ta một cấp huynh đệ làm chuẩn bị. Về phần hắn này hành nhiệm vụ Ân, Từ Thúc đã nói, chỉ là làm ta đến điêu lão sư tới trước mặt lắc lư một vòng, hôn cái quen mặt thôi. Trước mắt ta lắc lư xong, còn lại lừa dối nhiệm vụ liền giao cho Từ Thúc, tha thứ van bối lực bất tòng tâm. Ta một cấp minh đệ dự tính đem tại tháng 6 trung tuần khởi động máy. Từ Hạ Vũ vì này bộ điện ảnh đánh nửa năm công, hứa chân cũng không ít tốn tâm tư. Nay bộ điện ảnh đối với hắn mà nói, độ khó cũng rất lớn. Một mặt là bởi vì liệt nửa người trên giả thiết hạn chế hắn phát huy, hắn chỉ có thể thông qua thanh âm, khuôn mặt biểu tình, cùng với cực kỳ có hạn động tác để diễn tả nhân vật cảm xúc. Đây đối với Hứa Chân mà nói không thể nghi ngờ là tự phế võ công. Khác một phương diện còn lại là bởi vì, hắn là này bộ điện ảnh nam số 1, mà cùng hắn hợp tác diễn viên, hoặc là tâm lý tuổi chỉ có 5 tuổi hạ hậu, hoặc là Từ Hạ Vũ, hoặc là nhà mình chủ tịch Thái Thực Tiễn. Hứa Chân ngấm lại liền cảm giác gáp lực như núi. Ai, nói như thế nào đây? Nay bộ điện ảnh nhưng thật là một cái rèn luyện chính mình cơ hội tốt. Cố gắng một chút đi, nhìn xem chính mình bằng vào cổ trở lên bộ vị diễn kỹ, rốt cuộc có thể hay không đem này quần hợp tác đồng bạn hết thảy mang động. Như vậy nghĩ Hứa Chân lại vô hình cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. 25 hào này ngày buổi chiều, về đến kinh thành, hắn đầu tiên tìm quen biết thợ cắt tóc đi thu thập một chút tóc, làm cái chán phía trước có toái lưu biển ngụy học sinh đầu. Không thể không thừa nhận, tiểu tóc đối một cái hình người tượng khí chất thật sự có ảnh hưởng rất lớn. Tại cắt này cái tiểu tóc lúc sau, Hứa Chân nhìn qua lập tức nhỏ hơn vài tuổi, bản liền chưa tiêu tán học sinh khí cũng càng đậm mấy phần. Sở dĩ làm này loại tiểu tóc, là bởi vì tại ta một cấp huynh đệ bên trong, hai vị nhân vật chính tuổi tác là theo 16, 17 tuổi mãi cho đến 26, 27 tuổi. Theo thời trung học bắt đầu diễn khởi, Hứa Chân tại trang dung thượng tự nhiên yêu cầu thích hợp giảm linh, đồng thời tại khí chất thượng cũng cần có ý thức tăng thêm một ít thiếu niên cảm giác. Về phần Từ Hạ Vũ, hắn như thế nào trang điểm cũng không giống 16, 17, trông cậy vào diễn kỹ càng là không có khả năng. Quên đi thôi, trực tiếp thay người. Kết quả là, trí lực Tàn Tật Đông Đông từ Hạ Hạo cùng Từ Hạ Vũ hai người vai diễn, mà thân thể Tàn Tật thẩm thế hạt thì từ Hứa Chân tới diễn toàn bộ hành trình. Đã từ Hạ Hạo tới bảo đảm tuổi tác cảm giác, Tàn Tật cảm giác, lại từ Hứa Chân tới bảo đảm từ đầu đến cuối đại nhập cảm tập tổ tất cả mọi người cảm thấy thiết kế như vậy thực hợp lý bốn ngày 28 tháng 5 này ngày, hứa chăn cùng thái tổng cùng nhau xuất phát trước vãng ta một cấp minh đệ thu lộ đảo về phần từ hán phụ tử thì đã trước bọn họ một bước vào tổ đi vì điện ảnh quay chụp làm chuẩn bị sở dĩ chọn tại này bên trong lấy cảnh một mặt là bởi vì lộ đảo hoàn cảnh ưu mỹ khí hậu nghi nhân phi thường thích hợp quay chụp này loại điện ảnh khác một phương diện còn lại là bởi vì bộ phim này bên trong yêu cầu mời mời một ít tàn tật nhân sĩ khách tới xuyên bộ phận nhân vật tại này bên trong lấy cảnh tránh khỏi bọn họ xen ngựa mệt nhọc Sáng chiều hôm đó, đến lộ đảo lúc sau, Hứa Trân cùng Thái Thực Tiễn đầu tiên đến kịch tổ an bài khách sạn ban bên trong làm và ở. Đơn giản tu chỉnh một lát sau, liền đón xe trước vãng điện ảnh chủ yếu lấy cảnh địa chỉ nhất, trách nhiệm chi ra cũng liền là hai vị nhân vật chính từ nhỏ đến lớn kia tòa phúc lợi viện từ hãng chờ người đang ở nơi đó giám sát bố cảnh tiến độ. Trách nhiệm chi ra ở vào lộ đảo Bắc Ngoại Ô là quang Minh tản tật nhân sĩ hỗ trợ trung tâm địa điểm cũ, hiện giờ đã vứt bỏ nhiều năm. Xuống xe sau, Hứa Trân tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ tìm được từ hãng xa xa, hắn liền thấy được một cái vóp giáng thấp. Thủy lấy tóc căn trung niên nữ nhân đứng tại từ Hãn bên cạnh, chính cao thanh tại sở tiêu Dio một bên chỉ điểm Giang Sơn. Hứa Chân sửng sốt một chút, vừa định muốn chào hỏi, kia cái trung niên nữ nhân cũng vừa muốn nhìn thấy hắn, thế là liền quay đầu, tươi cười chân thành hướng hắn khoát tay nói, "Hắc, tiểu Hứa, như thế nào dạng, xem đến ta kinh hỉ hay không kinh hỉ? Bất ngờ hay không bất ngờ? Ta nương hai lại muốn hợp ta ca." Hứa Chân ngạc nhiên dừng bước. Này cái trung niên nữ nhân tự nhiên chính là mới vừa cùng hắn phân biệt không lâu điệp hồng. Hắn đoán được từ Hãn có thể đem kẻ nan ảnh hậu lửa rối lại đây, nhưng lại không đoán được giữa hai người không khí thế mà có thể như thế hài hòa. vừa mới nảy cái nói chuyện phiếm trắng cảnh, phân minh liền là một bộ lao hưu trùng phùng, khúc mất tiêu hết bộ dáng a, hai người chi gian đâu còn có nửa phần thật tiễn. từ thúc đến tuột cùng lại như thế nào lừa dối? Hứa chân chính kinh ngạc, đã thấy Điêu Diễm Hồng chống nạnh, một mặt đắc ý nói, hừ hừ, ngươi tiểu tử còn cùng ta nói gần nhất không, có cần ta chi viện nhân vật? Ta sai người tra một cái, phân minh liền là có. Điêu Diễm Hồng ngửa đầu liếc qua phía sau từ hãn, nói, ta nhưng nói cho a, này bộ điện ảnh ta là hướng về phía tiểu hứa mới đến. Cùng ngươi cũng không có nửa điểm quan hệ. Phía trước ánh nắng cộng đồng khoản tiền kia ta còn nhớ đâu, hai ta không xong." Từ Hàn bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khổ nói, "Được được được, là ta lỗi. Tối hôm nay ta tự phạt ba chén." Thỉnh Điêu lão sư bất giận. Hứa Chân nghe này phiên đối thoại, chỉ cảm thấy một mặt một bức. "Cái gì tình huống?" Điêu lão sư không là từ thúc lựa dối tới. "Kia, nàng là ai lựa dối tới?" Một lát sau, thừa dịp mấy người nói chuyện kiếm công phu, Hứa Chân vụng trộm lấy điện thoại di động ra, cấp từ Hãn phát cái tin tức, hỏi hắn này là cái gì tình huống? Vài giây đồng hồ sau, Từ hãn cấp tốc cấp hắn phát tới một đầu hồi phục. Tiểu Hứa ngươi là lừa dối thần chuyển thế sao? Lão kén ăn thế mà chủ động tới tìm ta nhân vật quan trọng sắc, ngươi từ thúc ta quả thực là mở rộng tầm mắt. Cân nhắc đi, an máng các sao? Hoàng Ngu quét dọn giường chiếu đó lấy. Hứa Trân thúc ăn ngay nói thật, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Còn có ngài có thể đừng đem hết thể chủ đề đều lừa gạt đến đảo người thượng tới sao? Ta lão bản tại ta đứng bên cạnh đâu, đã đi tìm điều cay chội. Trứ Diêu Diễm Hồng cùng Từ Hán phụ tử, Hứa Trân cũng thấy được kịch tổ mặt khác chủ diễn nhân viên. Điện ảnh sắp khởi động máy, chủ yếu diễn viên quân đã quyết định, điện ảnh bên trong phúc lợi viện viện trưởng từ đạo diễn Ngô nham tự mình khách mời, bơi lội huấn luyện viên vai diễn người còn lại là một vị hứa chăn người quen, Liễu Mộng Giao. Liễu Mộng Giao giống như Quách Huy, cũng là một vị kiêm chức làm diễn viên tống nghệ đại cả. Đi năm, hứa chăn cùng Trần Chính Hảo vì tuyên truyền thất cô mà ghi chép tống nghệ thời điểm, từng theo nàng có quá một lần hợp tác, hợp tác quá trình tương đương vui sướng. Liễu Mộng Dao tại sạp trái cây bên trên không nhận ra là ngụy trang hứa chăn, tại quán ăn khuya bên trong lại bị hứa chăn trộm hại tử. Hai người liên thủ cấp tiết mục tổ cống hiến ra rất nhiều xem chút, đã sáng tạo ra cực dai thu xem thành tích. Lúc này hai người lần thứ hai hợp tác, Liễu Nộng giao rõ ràng đối hứa Chăn sản sinh một ít tâm lý bóng ma. Cùng ngày buổi tối, nàng tại kịch tổ lúc họp thấy được Hứa Chăn, một mặt kinh ngạc đánh giá hắn hơn nửa ngày, mới không xác định nói, là Hứa Chăn đi. Ngượng ngùng ta có điểm mặt ngủ, xem quá tuổi trẻ, có điểm thật không dám nhận. Là Hứa Chăn bản nhân không sai đi. Hứa Chăn. Hảo muốn thử xem, nếu như ta nói không là nàng có thể hay không tin tưởng. Đương nhiên, bởi vì hai người không quá quen. Hứa Trân cũng không có làm này loại ác thú vị sự tình, thản nhiên thừa nhận chính mình liền là bản nhân, treo đến Liễu Mộng Giao một trận sợ hai thản phục. Hắn lúc này xuyên áo sơ mi trắng, quần jean, gầy gò dáng người, lại thêm vì đắp nặn nhân vật mà tận lực kiến tạo thiếu niên khí chất, xuống tơi chính là một học sinh trung học. Liễu Mộng Giao không hiểu cảm giác chính mình biến thành trưởng bối, nàng cố ý đi lục soát một chút Hứa Trân bách khoa từ điển, xác định đối phương đã đại học tốt nghiệp, không so với chính mình nhỏ bao nhiêu, lúc này mới an tâm. Đồng thời cảm thấy lại dâng lên một câu nguồn gốc từ dài yếu nồng đậm bất an muốn. Sáng sớm hôm sau tụ tổ đám người ngồi tiểu bà xe, theo khách sạn trước vãng sở tiệu đi ô, quyết định thừa dịp bắt đầu phía trước này đoạn thời gian, đối một ít chủ yếu bởi diễn tiến hành tập diễn luyện. Một đoàn người rất sớm liền lên đường, nhưng không khéo ở nửa đường đuổi kịp đưa Hải Tử đi học sớm cao phong, một đường vừa đi vừa nghỉ, nguyên bản hơn 10 phút lộ trình chắn hơn nửa giờ còn chưa tới. Từ Hàn bất đắc Dĩ lắc đầu, nói, không tại truyền hình điện ảnh thành lấy cảnh chính là điểm này không tốt, dễ dàng kẹt xe. Về sau chờ chính thức khởi động máy, chúng ta hoặc là sớm một chút ra tới, hoặc là tối nay ra tới, cũng đừng lại kẹt tại Hải Tử đi học này cái một chút hứa chân hướng ngoài cửa sổ quan sát nói từ thúc không được ta thay cái cách lấy cảnh gần khách sạn đi cũng đỡ phải vì lộ trình hao tâm tổn trí từ han do dự chỉ chốc lát nói nhưng là quang minh chi gia gần đây không cái gì rượu cửa hàng mấy người chính thảo luận đống nhiên nhìn thấy trung quanh có không ít cô xe cũng bắt đầu quay đầu đi trở về tựa hồ là phía trước không cách nào bình thường thông hành trong lúc nhất thời tiếng còi hô hoán thanh loạn thành một đoàn người đi trên đường nhóm bùn nào, nhìn qua cảm xúc tương đương động. kích động kịch tổ đám người thấy thế vội vàng phái một vị kịch vụ đi xuống dò hỏi tình huống một lát sau Tiếng vị kịch vụ trở về, một mặt đen đuổi địa đạo, trước mặt giao thông quản chế, không qua được, chỉ có thể đường vòng. Từ hắn hỏi nói, bởi vì cái gì sự nhi giao thông quản chế? Kịch vụ nói, nghe nói là tại ghi chép tống nghệ đâu. Hắn nói, nhìn không được hùng hùng hổ hổ nói, đặc biệt lệnh cái gì tống nghệ, không đến 8 giờ liền bắt đầu phong đường. Không biết cái gì gọi sớm cao phong sao? Phía trước nghe nói còn có trường học, không ít gia trưởng chờ đưa hải tử đi học đâu, thật mẹ nó không địa đạo. Từ hắn khẽ như mày lấy điện thoại di động ra, đối tài xế nói, trước đừng đường vòng, sang bên đường một chút ta hỏi một chút nhà ai tống lệ như vậy ương nhạnh kịch vụ nghe xong này lời nói lập tức vui vẻ hắc cũng không biết là nhà nào xui xẻo đàn phong đường phong đến từ tổng đầu bên trên tới nhưng nguyện ngươi sở hữu thủ tục đều đầy đủ vạn nhất nếu là bị bắt được cái chuôi vậy ngươi chết chắc đi từ hắn này một bên liên lạc tại tiểu ba xe bên trên liễu ngộng giao thì mặc tốt phòng nắng phục mang tốt che nắng mũ cùng khẩu trang đứng dậy chuẩn bị xuống xe ngồi tại nàng hàng sau hứa chăn thấy thế liền vội vàng hỏi ngọng giao tỷ ngươi làm gì đi liễu ngọng giao quay đầu lại nói ta đi xuống xem một chút tình huống Nhìn xem bọn họ từng cái bộ môn cho phép đều cầm tới không có, có hay không có để phía trước tiếp thông cáo. Miễn cho đến lúc đó cái cỏ, ta trước lấy cái trứng. Hứa Chân nghe được nàng này bộ thuần thục chương trình, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Không hổ là tống nghệ tài to mặt lớn nhi, tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực liền là thành thạo. Mắt thấy Liễu Ngộng giao thật muốn xuống xe, Hứa Chân do dự một chút, cũng đi theo, miễn cho nàng gặp được cái gì đột phát tình huống. Kịch tổ kịch vụ cũng theo đó đuổi kịp, cùng đi nhìn một cái tình huống. Từ Hạ Vũ lúc đầu cũng nghĩ đi theo, lại bị hắn cha cấp một đêm kéo trụ. Liên nguyên này cái thân cao người này cái ngốc dạng, đến lúc đó liếc mắt một cái bị người nhận ra, chỉ có thể cấp nhân ra thêm phiền. Chỉ chốc lát sau, ba người xuống xe, chen đến đám người phía trước nhất, quả nhiên thấy được phong đường chướng ngại vật trên đường, cùng với Tống Nghệ Thu bên trong, thỉnh đường vòng bảng hiệu. Nhưng là Liễu Mộng giao lượn quanh một vòng, đều không có tìm được ngành tương quan gián tiếp thông cáo. Nàng xem ngăn tại chướng ngại vật đường bên trên trước mặt một loạt bảo vệ, mở miệng hỏi, các ngươi cái nào đường Tống Nghệ à, Là chúng ta bằng hữu, xuất phát đi thành, còn làng Nưu khí trung thiên. Mấy vị bảo vệ nghe nói như thế, kinh ngạc xem này cái dáng vẻ khả nghi nữ nhân liếc mắt một cái, hai mặt nhìn nhau. Hiện nhiên là vừa mới này mấy cái tên bên trong có bị nói trúng. Liễu Ngộ Giao kêu lên, các ngươi phong đường thân thỉnh đánh không đánh, không đánh các ngươi phong đường không thể được à, Con đường an toàn pháp thứ 31 điều quy định, chưa cho phép, bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân khó lường chiếm dụng con đường xử lý không phải giao thông hoạt động, ghi chép tống nghệ cũng không là phong đường lý do. Coi như là thân thỉnh, cũng phải để phía trước thông cáo. Ta vừa rồi lượn quanh một vòng cũng không nhìn thấy thông cáo cái bóng. Có hay không có? Có lời nói lấy ra đến xem. Nói chuyện lúc, chung quanh mấy người đi đường liền thanh phụ hòa nói, "Liền là Các ngươi này không rên một tiếng liền đem đường cấp phòng, chúng ta này Hải tử chờ đi học đâu? Trường học ngay ở phía trước, ngươi để chúng ta hướng chỗ nào đường vòng a?" Có học sinh ra trưởng bộ dáng người cả giận nói, "Cái gì thông cáo? Cái dám thông cáo không có. Ta ngày ngày đưa Hải tử đi học, cũng không thấy hắn ở đâu dán qua thông cáo." Nói, đối Liễu Mộng giang nói, "Ai, đại muội tử, các ngươi ra Hải tử cũng tứ chúng đi. Ngươi có hiệu trưởng điện thoại không có? Cùng trường học liên lạc một chút, ta chỗ này một đôi Hải tử vào không được trường học." Liễu Ngộng Giao nàng cứng đờ quay đầu, xem vừa mới kia cái cùng nàng nói chuyện đại thúc. Đại muội tử, chúng ta ra Hải tử. Liễu Ngộng Giao nhìn một chút chính mình phía sau hứa chăn, vừa mới gặp chuyện bất bình một tiếng giống kích tình lập tức biến mất không còn một mảnh. Người muội nhà Hải tử a? Lao nương còn chưa kết hôn đâu ba. Chương 560, Bãi Bình. Chương 560, Bãi Bình. Học sinh gia trưởng này một phen lời nói đem Liễu Ngộng Giao tức đến cơ hồ tại chỗ phi thăng. Đại thúc, ta năm nay 27. 27. Chỉ so với hứa chăn lớn hơn 3 tuổi chúng ta hai song song đứng ở chỗ này vì cái gì ta là giá trưởng, coi như là ta đội mũ, khẩu trang không lộ mặt, nhưng ngươi xem không đến ta mặc quần áo trang điểm sao? không cảm giác được ta toàn thân rào rạt thanh xuân khí tức sao? nhìn ta này phục cổ phong thủ công bệnh bãi cất mũ, nhìn ta này tiền khí bồng bềnh bỏ hệ mì ạ in hoa lụi trang áo, lại nhìn ta này nguyên khí tràn đầy nửa vận động khoản tiểu bạch dài, thế nào lại là học sinh giá trưởng? mà cung lúc đó, hứa chân nghe được này phiên lời nói cũng hơi có điểm xấu hổ. bất quá, hắn này đoạn thời gian muốn dĩ liền là tại cố gắng tìm kiếm thiếu niên cảm giác lúc này thật bị người xem như là cao trung sinh cũng là theo mặt bên chứng minh chính mình cảm giác tìm thật sự chuẩn có thể không ngừng cố gắng về phần đáng thương liễu mộng giao hứa chân bụng trộm lườm đối phương liếc mắt một cái cảm giác nàng hôm nay này thần trang điểm sát thực là có điểm ăn thịt thỏi nón cỏ lớn đại hoa thượng y lì cao su lưu hóa dày đứng tại một đám a di trung gian nhìn qua không có chút nào không hài hòa cảm giác lại thêm nàng này cái kỵ kỵ cha cha lớn rộng ra trưởng khí chất quả thực vô cùng sống động hứa trăn không hiểu hơi xúc động liễu mộng giao diễn kỹ a điện ảnh bên trong không bằng tống nghệ bên trong Tống Nghệ bên trong không bằng sinh hoạt bên trong. Kỳ thật bình thường ở chung, hắn cảm giác này cô nương còn thật có ý tứ, thuận miệng nói chuyện phiếm liền cùng diễn tiểu phẩm đồng dạng. Chờ hai ngày nữa ta một cấp huynh đệ khởi động máy, chính mình còn là đến suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem nàng tại sinh hoạt bên trong tự nhiên trạng thái cấp kích phát ra tới. Ai, gánh nặng đường xa xao. Buổi sáng 8 điểm nhiều, một đám người bị ngăn tại chướng ngại vật đường bên trên trước mặt, Liễu Ngộng giao hẩm hừ lấy ra điện thoại tới, vươn cánh tay quyền tụ tử, tính toán đại chiến thần uy. Tứ trung hiệu trưởng điện thoại nàng không có, nhưng là Tống nghệ này khối nàng quả thực là vạn năng dây số sổ ghi chép. Cùng la này cái vòng tròn bên trong người, mấy cái điện thoại đánh xuống, liễu ngậm dao lập tức đem trước mắt tình huống nuốt đến nhất thanh nhị sở. Bao quát tống nghệ tên, bên sản xuất là ai, khách quý đều có nào từ từ, tất cả đều bị nàng nắm giữ được rõ ràng. Liễu ngậm dao tại hứa chăn kiến nghị hạng, đầu tiên là thiết trí dây số che giấu, sau đó trực tiếp một cái điện thoại đưa cho tiết mục tổ phụ trách người. Vị là cao tiên sinh sao? Một lát sau, điện thoại kết nối, liễu ngậm dao đứng tại trướng ngại vật đường bên trên phía trước, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Cao Tiên Sinh, thỉnh không muốn che máy. Ta biết ngài liên hệ phương thức, khẳng định là cùng ngài có quan hệ người. Ta không có ác ý, liền muốn mời ngài nghe ta nói hai câu. Nói, nàng háng dọn một cái, dùng rõ ràng phát thanh kháng đạo. Ta bây giờ tại lộ đảo tứ trung tây bắc bên cạnh ngã tư đường, này một bên bởi vì lém xô xuất phát đi đạp thanh mà phong đường, cấp nơi đó thị dân bình thường xuất hành tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Ta biết ngài này một bên khẳng định đã cùng ngành tương quan đánh thân thỉnh, nhưng là lém xô giao thông quản chế đồng dạng đều là hà thời, không thể nào là toàn bộ ngài quản chế hơn nữa quản chế phương thức bình thường là cơ động cỗ xe phân lưu hạn hành đi đường người không phải cơ động cỗ xe khai thông thông hành không thể nào là áp đặt trực tiếp phong đường nói chuyện lúc liễu ngọng giao nhìn lướt qua chính mình bên cạnh đám đông nói hiện tại chúng ta này một bên có thượng trăm tên thị dân bị chắn tại nơi này có vội vã đi học có vội vã đi làm hy vọng các ngươi mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề không muốn tạo thành không tốt xã sẽ ảnh hưởng ta không nghĩ khiếu lại cũng không muốn đem sự tình làm lớn cũng chỉ là nghĩ giải quyết vấn đề rốt cuộc ngài là làm thống nghệ thống nghệ dựa vào liền là lao bách tính danh tiếng Ta tin tưởng, ngài khẳng định không hy vọng này loại mặt trái tin tức thượng họa sẽ ấp, ngài nói có phải hay không?" Liễu Ngọc Giao nói không nhanh, nàng mỗi một câu nói, xung quanh liền có rất nhiều người lớn tiếng phụ họa, đang ống nghe bên trong hội tụ thành trận trận tiếng gầm. Tại bên người nàng, Thứa Chân nhìn thấy nàng này phó trí tuệ vững bảng, không chế toàn cục thông dung bộ dáng, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, không khỏi đối này vị tỷ tỷ lau mắt mà nhìn. Quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công a. Ngọc Dao tỷ một khi đến chính mình quen thuộc lĩnh vực, cũng là có thể thực đáng tin. Tại điện thoại đối diện, Game Sô phụ trách người hỏi nói, nữ sĩ Xin hỏi xưng hô như thế nào?" Liễu Mộc Giao nói, "Không cần xưng hô, ta liền là một vị bình thường thị dân." Phụ trách người nói, "Ngài là lộ đạo tứ trung học sinh ra trưởng sao?" Liễu Mộc Giao. "Ra trưởng ngươi lại ra? Ngươi mới ra trưởng, cả nhà ngươi đều là gia trưởng." Một đoạn âm vang hữu lực đối thoại tiến hành đến đầu voi đuôi chuột, hơi có chút không vui sướng. Bất quá nói tóm lại, 2-3 phút sau, này đoạn phong bế con đường bị tạm thời giải phong, xung quanh tiếng hoan hô như sấm động. Liễu Mộc Dao tại toàn trường nhiệt liệt không khí bên trong, dẫn hứa chân cùng tịch vụ. Vênh vào tự đắc về tới tiểu bà xe bên trên, thắng được chung quanh người qua đường một trận ca tụng. Nàng ngồi trở lại đến chính mình chỗ ngồi bên trên, đối tử hắn nói: Tử tổng, ta cũng nắm chặt đi thôi. Thả xong này nhất ba người, bọn họ còn phải tiếp tục giao thông quản chế, mặc dù có thể qua, nhưng là khẳng định cũng không bằng bình thường thông suốt. Mà từ hắn lúc này lại không nóng nảy. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, xem bên ngoài ngựa xe như nước cảnh tượng, một mặt bình tĩnh địa đạo, không có việc gì, ta không nóng nảy. Làm đại gia đi trước, chúng ta tại nơi này chờ một lát. Nói từ hang thập phần buông lỏng hướng sau khẽ nghiêng, hai mắt nhắm lại, trực tiếp tại tiểu ba xe bên trên nghỉ ngơi lên tới. xe bên trên điêu diễm hồng, thái thực tiễn chờ người liếc nhìn nhau, các tự cười cười, hứa chân càng là trực tiếp lấy ra chính mình thẩm thế hà nhân vật tiểu truyện, hết sức chuyên chú nhìn lại, phảng phất này tiểu ba xe là một gian phòng tự học bốn. chỉ chốc lát sau, xung quanh dòng người, dòng xe cộ thưa dần, vừa mới ngăn tại cầu bên trên một đám người đều đã thuận lợi thông qua, vừa rồi phong đường đoạn đường. lúc này chỉ thấy cách đó không xa mấy cái xa lạ người tại hai bảo vệ dẫn rất hạ thẳng đến hứa chăn chờ người sở tại tiểu bà xe mà tới, trong đó cầm đầu là một cái đeo kính trung niên người. Ken ken. Một lát sau, kia cái đeo kính trung niên người đi tới tiểu bà xe cửa bên ngoài, nhẹ nhàng gõ gõ xe cửa. Tài xế đem cửa tự động mở ra, trung niên người đứng tại xe cửa bên ngoài, nói: Xin hỏi, vừa mới gọi điện thoại cho ta kia vị nữ sĩ tại này bên trong sao? Liễu Ngộng Giao thấy hắn tìm đến, thoải mái theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, đi đến nơi cửa xe, cười nói: Ngài hảo, Cao Tiên Sinh bị gọi cao tiên sinh này vị trung niên người chính là lêm xô xuất phát đi đạp thành tổng chủ hạch hắn ngửa đầu nhìn thấy chưa làm bất luận cái gì che chắn liêu mộng dao không khỏi lấy làm kinh hãi liên vừa căng thẳng sau hắn rất nhanh lại tỉnh táo lại khôi phục vừa rồi thông dong a bất quá chỉ là cái nữ diễn viên a sợ nàng làm gì không bằng nói rõ sao càng tốt chỉ cần nhất điểm điểm tài nguyên trao đổi nàng liền có thể theo lên án người biến thành ta quân đội bạn thay ta phát ra tiếng tẩy trắng ha ha ha như vậy nghĩ cao tiên sinh cười nói ai nha nhưng thật là lũ lụt hướng long vương miếu Sớm biết làm mộng giao xe, ngươi trực tiếp tìm ta nha, Cao ca lập tức liền cấp ngươi cho qua, ta sao phải dính đến người ngoài. Ngươi này dạng một làm, làm cho hai bên đều xuống đài không được, nhiều không tốt. Nói chuyện lúc, giọng nói mang vẻ nồng đậm vẻ bất mãn. Liêu Mộng Giao ha hốc một, vừa muốn nói chuyện, một bên tử Hán lại thần sắc cung dung chen lời nói, "Cao tiên sinh, bên ngoài phơi, có cái gì lời nói chúng ta đi vào thương nghị." Xe cửa bên ngoài Cao tiên sinh nghe nói như thế, do dự một chút, liền dẫn bảo vệ lên xe. Hắn quay đầu vừa thấy, vừa định cười cũng xe bên trong đám người lên tiếng kêu gọi, chợt không có thể cười được. Chỉ thấy vừa mới cùng chính mình nói chuyện, rõ ràng là cái khí vũ bất phàm trung niên xoay ca. Này, này ai? Từ Hãn? Nam mẹ nó! Này là Từ Hãn xe. Hắn ngạc nhiên quay đầu xem một vòng, chỉ thấy Từ Hãn ngồi bên cạnh một cái người lùn trung niên nữ nhân, tại nàng phía sau chỗ ngồi bên trên thì ngồi một cái xuyên áo sơ mi trắng tuấn tú thiếu niên, tại hắn bên cạnh, một cái vóc dáng cao trẻ tuổi người chính tại liếc trộm hắn một ký. Từ Hãn, Điêu Diễm Hồng, Hứa Chân, Từ Hạ Vũ. Đằng sau kia cái lão gia tử là Ngô Nam đạo diễn sao? Lại đằng sau kia mấy cái là ai? Ta, ta như thế nào có hơi hoa mắt? Đối mặt này một đám người chú mục, khoảnh khắc bên trong, tam Lưu phát ngay tống nghệ tổng chủ hoạch cao tiên sinh thân thể lung lay, mồ hôi lạnh bá liền xuống tới. Song đợi, ngay sự tình giải quyết không được. Chương 561, trở về vẫn là thiếu niên, phát sách một năm tròn a. Chương 561, trở về vẫn là thiếu niên, phát sách một năm tròn a. Xuất phát đi đạp thanh này, đường tống nghệ mới vừa mới bắt đầu thu không bao lâu, từ một nhà mới thành lập truyền thông công ty cùng một cái mạng lưới bình đài liên hợp chế tác khách quý chủ đánh tân sinh đại thần tượng, chuyến ra phương thức là vong bá. Tổng kết lại, liền là nhất đương rác rưởi tống nghệ. Nay vị cao tiên sinh tự nhiên cũng không là cái gì kim bài người sắp đặt, mà là nhà tư sản theo một đài truyền hình đào lại đây bình thường biên đạo. Nếu phải đặt ở bình thường, hắn căn bản là không có cùng từ hắn nói chuyện ngang hàng tư cách, nhiều nhất là cái phụ trách sân bay đón người, làm thủ tục nhập cư công tác nhân viên. Mà trước mắt, hắn chủ trì thu game show VQ phong đường, không cẩn thận phong một xe đại lão. Cao tiên sinh chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, vội vàng rướn tay vịn chật xe cửa ra vào chô ngồi. Suýt nữa không đứng vững. Tại hắn phía sau, cùng hắn một đạo lại đây mấy cái tiết mục tạo thành viên cũng tại lúc này thuận thế lên xe. Mấy người kia tại xe bên trong quay đầu nhìn một cái, không khỏi mắt tròn váng. Này này này, này là cái gì chiến trận? Mấy người nháy mắt bên trong như là bị người bóp lấy cổ, yên lặng hồi lâu, lăng lảm một câu cũng nói không nên lời. Đặc biệt là bên trong một cái nhượn tóc đỏ, họa đồng trang trẻ tuổi người, hắn tại nhìn thấy tiểu bà xe bên trên hứa Chân lúc, sắc mặt bá chấp nhận, cuốn bạch chi tình cơ hội lộ rõ trên mặt. Cũng may, hứa Chân Lục này chính tại hết sức chuyên chú lần xem nhân vật tiểu truyện không có lưu ý đến hắn, nùng trang trẻ tuổi người túi thấp đầu, bộ mặt vừa định vụng trộm trượt xuống xe đi, ai ngờ lại có người trực tiếp kêu lên hắn tên. Vương Hữu Lâm. Nùng trang trẻ tuổi người sắc mặt cứng ngắc ngẩng đầu tới, chỉ thấy gọi hắn tên người là Từ Hãn. Từ Hãn có chút hăng hái đánh giá hắn một phen, mỉm cười, nói, u, còn thật là ngươi, đã lâu không gặp." Bị gọi Vương Hữu Lâm trẻ tuổi người mím môi một cái, miễn cưỡng làm ra một cái vẻ mặt kinh hỉ tới, hơi có vẻ sốc nổi địa đạo, "Từ tổng, hảo vinh hạnh, ngài thế mà còn nhớ rõ ta." Một bên điêu diễm hồng tò mò hỏi nói, làm gì, lão tử nhận biết ta. Từ hắn gật gật đầu, nói, tính là nhận biết đi. Nói, hắn biết lên trần tới, thần thái thoải mái mà nói, ta đây, năm đó đặc biệt xem trọng hứa trăn, muốn đem hắn đánh dấu chúng ta hoàn ngu tới, đáng tiếc thái lao quỷ vẫn luôn theo bên trong căn trở. Một tới hai đi liền thành tâm bệnh. Sau tới ta mỗi lần xem đến cùng tiểu hứa khí chất loại tựa như tiểu hải, đều cảm thấy yêu ai yêu cả đường đi, cũng muốn ký qua tới, trong đó liền bao quát này cái tiểu hải nhi. Từ hắn hơi có vẻ nghiền ngẫm nhìn trước mặt trẻ tuổi người, nói, rốt cuộc, lúc trước hắn nhưng là đánh tiểu hứa trăn danh tiếng xuất đạo ta lúc ấy rất xem trọng hắn, tại hắn đối diện, nhu tóc đỏ vương hữu lâm cười đến cực kỳ miến cưỡng. Từ hắn nói này, lời nói không có khác ý tứ. những cái đó tiểu nghệ người như thế nào ăn vạ, như thế nào soát nhân tiết cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, hắn nói này phiền lời nói, đơn thuần chỉ là vì biểu đạt một chút chính mình đối hứa trăn yêu thích. nhưng mà, làm hắn nghiêng đầu tới, dùng ánh mắt còn lại thăm dò hứa trăn phản ứng lúc, lại phát hiện đối phương lỗ tai bên trong mang theo bờ lù tát thanh e, chính hết sức chuyên chú đọc qua tay bên trong sách nhỏ, không có bất luận cái gì phản ứng. ngược lại là ngồi tại hàng cuối cùng thái thụ tiễn neo neo chính mình ngăn béo năm đấm một chương lão mặt đen thành đá nổi từ hãn danh mỹ nhãn bức cho mù loà xem hắn nhịn không được rối tay nồng chán ai tính một cái đây mới là ta nhìn chúng nghệ nhân sao không để ý đến chuyện bên ngoài một tâm nhào tại biểu diễn thượng cũng là bởi vì này dạng nhân gia mới có thể vẫn luôn tiến bộ à nhìn nhìn lại nhà mình ngốc nhi tử ngốc nhi tử từ hãn nhìn chăm chú vừa thấy lại ngơ ngác phát hiện từ hạo vũ lúc này chính con người cúi đầu chuyên chú xem bảy tại đầu gối bên trên kịch bản dùng ngón tay điểm mặt bên trên văn tự Chí chí thuộc cục độc thẩm lời kịch. Nhìn thấy này một màn, hắn thoáng chốc cảm động, trong lòng như là trào lên một dòng nước ấm. Ilya, nhi tử tiến tới. Nhìn một cái này tấm gương lực lượng. Từ hắn mặt bên trên mang theo như một xuân phong bản nhu hòa ý cười, doại thân thể, vươn tay ra, ba một bàn tay chịu tại nhi tử sau lưng bên trên, kêu lên, đứng thẳng lưng lên. Từ hạo Vũ á kêu một tiếng, như giật điện ngồi ngay ngắn. Xe bên trên còn lại người nhìn thấy này một màn, không khỏi hai mặt nhìn nhau bốn. Lúc này, hứa chân nghe được này thanh thét lên, ngẩng đầu lên, thấy là Từ Hạ Vũ bị hắn cha đánh tập mãi thành thói quen, mặt bên trên không chút biểu tình, hắn mới vừa muốn tiếp tục xem nhân vật tiểu chuyện, đã thấy xe bên trên chẳng biết lúc nào thượng tới mấy cái người ngoài, Hứa Trân sững sốt một chút, vô ý thức liếc qua này mấy cái khách không mời mà đến, trong đó tuyệt đại đa số người hắn cũng không nhận ra, chỉ có kia cái tóc đỏ, hóa nụng trang nam nhân, xem tựa hồ khá quen, Hứa Trân nghiêm túc suy tư chỉ chốc lát, đong dưng nghĩ tới, a, tựa như là kia cái người, kia cái tại ta là diễn kỹ phái sân khấu bên trên, đóng vai qua hòa vô khuyết thiếu niên, Hứa Trân còn nhớ rõ, kia người diễn kỹ kỳ thật cũng không tệ lắm nhưng bởi vì chưa câu thông, liền đại phúc độ sửa hoa vô khuyết nhân thiết, lọt vào đạo sư nhóm đau nhức phê. xem ngũ quan hẳn là chính là người này không sai, nhưng tại hắn ấn tượng bên trong, kia người là cái thực có khí chất thiếu niên lang, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, vô cùng cổ điển mỹ. như thế nào chỉ trước mắt, như là già thật nhiều, giấu mỡ thật nhiều. nay một khắc, hai người bốn mắt tương đối, hỏa nung trang vương hữu lâm rõ ràng xem đến hứa chăn mắt bên trong kinh ngạc, xấu hổ đến khó có thể nói nên lời. hắn xem trước mắt hứa trăn, tóc ngắn, không có trang điểm. Ánh mắt sạch sẽ trong suốt, trên người xuyên phi thường tùy ý áo sơ mi trắng, tay bên trong cầm sổ ghi chép, nhìn qua tựa như là cái chính tại chuẩn bị chiến đấu thi đại học học sinh. Nay cỗ tốc thẳng vào mặt thiếu niên khí, giống nhau 6 năm trước hoa vô huyết. Vương Hữu Lâm ngơ ngác xem trước mắt này vì yêu cầu hắn ngưỡng vọng tiền bối, đương nhiên, một cỗ nồng đậm thất bại cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiểu Hứa Chăn? Vì cái gì gọi tiểu? Mà lúc này, chỉ nghe Diêu Diễm Hồng không hiểu nói, hắn so Hứa Chăn tiểu sao? Từ hắn nghe được này cái vấn đề, cũng không biết này cái nùng trang trẻ tuổi người cụ thể tuổi tác, lắc đầu nói: Khả năng chỉ là xuất đạo một đi. Giới văn nghệ a, này cái lớn nhỏ càng nhiều thời điểm chỉ là diễn linh. Vương Hữu Lâm nghe nói như thế, há to miệng, tối xóc đầu xuống đi, cái gì cũng không dám nói. Mà Hứa Chân thì trần chờ một chút, cuối cùng cũng vẫn là không có lên tiếng. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, đối diện này cái trẻ tuổi người hẳn là thật so với chính mình tiểu, chỉ ít nhỏ hơn 3 tuổi tả hữu. Nhưng là, Hứa Chân yên lặng quan sát một chút trước mắt này vị hậu bối. Hắn không thể nói là già, này cái tuổi tác người, còn liên quan đến không đến già yếu vấn đề. Nhưng nhiều khi Người tuổi tác cảm giác sẽ thông qua ánh mắt, thế đứng, lời nói cử chỉ từng cái phương diện thể hiện ra tới. Mà này loại phương diện giàu mỡ cảm giác, đối với một cái diễn viên tới nói thường thường so bề ngoài giả yếu càng thêm chí mạng. Hắn không biết đối phương này mấy năm trải qua cái gì, hứa chăn hơi có chút vì hắn cảm thấy khổ sở. Chỉ có thể nói, hy vọng chính mình vĩnh viễn bảo trì một viên thiếu niên người tâm. Đi ra nửa đời, vẫn là lúc trước chính mình. Chương 2 buổi sáng phát, đại gia ngủ ngon. Chương 562, giới văn nghệ nổi danh ngũ. Chương 562, giới văn nghệ nổi danh ngũ xe bên trên đám người nhẹ nhàng bâng cơ vài câu lời nói, nói đến xuất phát đi đạp thành tiết mục tổ một đoàn người mặt như màu đất, sơn trại tống nghệ, sơn trại nghệ nhân, hết lần này tới lần khác bị chính chủ bắt cái hiện hình, muốn mạng a này là, các vị không có gì khác sự tình đi. Từ hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói, chúng ta vội vàng đi sở tiếu đi ô, lúc này đã làm chậm trễ như vậy dài thời gian, liền không nói chuyện phiếm, nói, hắn đưa tay chỉ tiểu ba xe xe cửa, nói, mời trở về đi. người sắp đặt cao tiên sinh há hốc mồm, đầu óc loạn cả một đoàn thực sự nghĩ không đến thích hợp giải vây cái cớ chỉ phải kiên trì đến gặp cả lưng túi người tạ lôi nói thật xin lỗi bởi vì chúng ta công tác sơ sẩy mà làm chậm trễ các vị quý giá thời gian tạ phi thường xin lỗi chúng ta tiết mục tội nhất định sẽ lấy đó mà làm gương cũng chính thức hướng công chúng xin lỗi từ hắn gật gật đầu nói xin lỗi rất tốt có chút quý củ sắp thực là muốn lập lên tới không lập quy củ liền sẽ có một ít lính tôn tướng quơ làm bừa làm loạn đem này cái vòng tròn danh tiếng ngôi xấu tập là sở hữu tướng nghệ người bắt cơm một phen lại lần nữa nói đến đám người mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống Từ Hãn lặng lặng mà nhìn này con người, cũng không có muốn tra phúng ý tứ. Hắn chờ ở chỗ này, bất quá chỉ là muốn nhìn một chút này cái tiết mục tổ thái độ thôi, rốt cuộc là tân nhân không sẽ làm sự tình, còn là căn bản không có ý định hào hào làm. Hiện giờ xem đến, như vậy sự tình tự nhiên là nên xử lý như thế nào như thế nào xử lý. Này loại nát tống nghệ, theo Từ Hãn, không cái gì thu tất yếu, lãng phí tài nguyên buồn. Hai bên đơn giản câu thông vài câu sau, cao chủ hạch chờ người liền đẩy bụi đất bị đuổi xuống xe, một cái giắng cũng không giắng thả. Từ Hãn chờ người thì ngồi tiểu bà xe một lần nữa xuất phát tiếp tục hướng sở tiêu đi ô chạy tới gặp được này dạng sự tình đám người cũng không có bởi vì đối phương nhận thua mà cao hứng mà là tỏ ra có chút nặng nghề chính như từ hai phía trước theo như lời đồng hành hành sự không vi phạm bại hoại là chỉnh cái tống nghệ sinh thái thành danh tập là sở hữu người bắt cơm đặc biệt là giống như liễu ngọc dao này loại dựa vào tống nghệ thành danh nghệ nhân càng là sợ nhất này loại rác rưởi làm bừa làm loạn dẫn đến chỉnh cái ngành nghề người đi theo không may lúc này thái thực tiễn ngược lại là tương đối bình tĩnh bởi vì bọn hắn lang gia cắp không làm tống nghệ hắn nhìn một chút đồng dạng bình tĩnh đọc qua nhân vật tiểu truyện hứa trăn cười một tiếng cảm giác như là lại về tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm năm đó tại tuyệt đại song kiêu kịch tổ sở tiếu điêu hứa trăn cũng là này dạng xuyên một thân bạch ý tại sở tiếu điêu một bên lặng yên đọc qua kịch bản nhói một cái sau năm a nhà minh hài tử trưởng thành tiến bộ theo một cái mới ra đời ngây ngô thiếu niên biến thành một cái bị người ngưỡng vọng xuất sắc diễn viên nhưng hắn hay là hắn lại tựa hồ cái gì cũng không có thay đổi so với mặt khác người lõi đời khéo đưa đẩy tinh thông tính kế Nhà mình A chăn đồng dạng kiến thức các loại các dạng người và sự việc, nhưng lại như trước vẫn là chính mình. Lúc này, Hứa Chăn lưu ý đến Thái Thực Tiễn ánh mắt, nghi hoặc ngẩng đầu lên. Thái Thực Tiễn nhìn thấy hắn ánh mắt do hỏi, cười khoát khoát tay, nói, không có việc gì, ngươi bận điệu ngươi. Nói, hắn chỉ chỉ Hứa Chăn đầu bên trên mũ, nói, ngươi cái mũ này đeo bao nhiêu năm à? Mua đỉnh mới đi. Còn có ngươi này cái bao, dương hành lý này, đều mua mới đi. Hứa Chăn hai mắt tỏa sáng, nói, muốn phát giữa năm thưởng. Thái Thực Tiến, ách, ân, cũng không là không được xấu. Này sáng sớm thượng khúc nhạc giọng ngắn, Hứa Chân cũng không có như Hà lưu ý. Hắn làm vì một cái diễn viên, không như thế nào quan tâm tống nghệ vòng sự tình, huống chi, đối phương tiết mục tổ những cái đó người hắn cũng không quá quen. Nhưng mà tại này cái mạng lưới phát đạt thời đại, cái này sự tình lại cấp tốc lên men, nhiệt độ một đường đi cao. Cùng ngay buổi tối, Hứa Chân soát giải trí tin tức thời điểm, ngẫu nhiên thấy được Lem Xu sớm cao phong phong đường hot search cập từ điều, điểm đi vào vừa thấy, chính là buổi sáng chính mình trải qua chẳng cảnh. Rất nhiều dân mạng đều đem chính mình dùng di động thu video phát đi lên, từng cái góc độ đều có đem hiện trường hoàn nguyên đến nhất thanh nhị sở, chỉ thấy thượng trăm thị dân bị ngăn tại đầu cầu bên trên, hiện trường tiếng người huyên náo, ồn ào. trong đó có một đầu cao tán video, hứa trăn điểm mở vừa thấy, phát hiện hình ảnh tiêu điểm rõ ràng là liễu ngộng dao bóng lưng. chỉ thấy nàng cầm điện thoại, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, âm vang hữu lực địa đạo. ta bây giờ tại lộ đảo tứ trung tây bắc bên cạnh ngã tư đường, này một bên bởi vì lem xô xuất phát đi đạp thanh mỏ phong đường, cấp nơi đó thị dân bình thường xuất hành tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể không nói, chỉ nhìn này cái bóng lưng, còn thật là tương đương tín tuyệt hứa chăn dưới ngón tay trưởng nhìn thấy dân mạng nhóm tại mặt dưới bình luận nói xem bóng lưng liền là cái mỹ nữ a gì lại mỹ lại tác. gặp chuyện không nóng nảy nghiêm túc nói sự thật bãi đạo lý tố cầu thanh thanh sở sở đây mới là cao tố chất thị dân ứng có bộ dáng gần nhất tống nghệ thật là vàng theo lẫn lộn a một bang diễn viên không tâm tư diễn kịch tình làm này đó không dinh dưỡng ngoạn ý nhì, hiện tại còn nhiều dân ha ha thật là gần nhất tống nghệ đĩa quá lớn thế mà dưỡng ra một đôi tống nghệ minh tinh tới cái gì quyết uy liễu ngọc giao bọn họ phim truyền hình ta một bộ chưa có xem Tống Nghệ thượng ngược lại là chỗ nào chỗ nào đều là. Hứa chăn nhìn này đó đủ loại bình luận, chỉ cảm thấy cười khổ không được. Ai cũng không biết liêu Mộng giao chính mình trông thấy sẽ là cái cái gì tâm tình. Hắn còn chưa kịp cười vài tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy một cái dân mạng tại bình luận khu cắt tấm bản đồ, nói: "Là ta hoa mắt sao? Này cái mũ dơm a ji trên người xuyên hoa mặc áo, tựa như là Valentine xuân hạ kiểu mới lùa trắng áo." Chợt, kia cái dân mạng lại dán một chương mua sắm trang eps dịn sót, mặt bên trên biểu hiện ra, "Cái này hoa mặc áo giá bán đình lĩnh tại 4000 trở lên." Tại này lúc sau, Phía dưới rất nhanh có người lại đào ra tới, mũ rơm Aji mũ rơm tựa hồ cũng là hàng cao cấp, giá vị đồng dạng thập phần khả quan. Từ đầu đến chân tính được, nàng này một thân bác gái trang thế mà đạt tới kinh người năm chữ số. "Ta đi, này là nơi nào tới phú bà?" Dân mạng nhóm sợ hãi thán nói, "Phú bà tỷ tỷ ngươi đuổi bên trên thiếu vật trang sức sao? Phú bà tỷ tỷ ngươi ra thiếu sủng vật sao?" Xuyên như vậy mũi nhọn nhãn hiệu quần áo, có thể hay không là minh tinh? Ta có cái nghi vấn, vì cái gì phú bà tỷ tỷ chính mình xuyên như vậy quý quần áo, nhưng các nàng nhà hài tử lại ăn mặc như thế nghèo kiết hủ lậu? Hứa chăn xem đến này cái hướng gió bình luận, lập tức ngẩn ngơ. Quả nhiên, không phiên mấy cái, hắn liền xem đến một cái biệt danh gọi Nguyệt Hạ Tiểu Chăn từ dân mạng vòng ra liễu ngọng dao sau lưng một cái bóng người, nói, này cái mũ, có vẻ như cùng ta ra ai chân thường mang kia đỉnh cùng khoản. Mỗi lần có người tại đầu đường ngẫu nhiên gặp đá chân, hắn mang đều là cái này. Tại nang phía dưới, có người nhắn lại nói, không riêng gì mũ, còn có giày, này đôi giày ta thật cũng có, áo thun cũng có. Đi năm mùa hè có dân mạng tại Hoàng Châu ngẫu nhiên gặp đá chân thời điểm hắn xuyên liền là cái này. Báo cáo hắn lưng đến kia cái phá phá âm bạn lô lại vai ta thật cũng có có thật nhiều năm mỗi lần vào tổ đều thấy hắn vác một cái này phá ngọn ý ngọa tàu ránh ránh ai có thể đụng áo đụng một thân hơn nữa thân hình cũng giống các đồng chí ta bỗng nhiên có cái lớn mật suy đoán trước mặt kia cái mũ dơm a di là cái diễn viên đằng sau tên quỷ nghèo kia là a chân màn hình điện thoại di động phía trước hứa chăn ngựa đầu nhìn trời các ngươi là thám tử sao là thám tử đi vì cái gì đối ta thường phụ thuộc như lòng bàn tay còn có ta kia cái phá phá âm Bao không có mua mấy năm được không? Này là ta lúc ấy vì chủ sống con đông, cố ý mua được trang tùy thân. Hảo A45. Ta mua, ta mua mới còn không được. Thật xin lỗi, tối hôm qua ra một chút liên hoàn sự cố, cụ thể liền không bán thảm, ai? Trưng 563, một người đơn gánh toàn thiến. Trưng 563, một người đơn gánh toàn thiến. video bên trong liễu mộng dao cùng hứa chăn rốt cuộc vẫn là bị người cấp đới ra tới. Đồng dạng là minh tinh, liễu mộng dao là bởi vì ăn mặc quá xa xỉ mà bị phát hiện. Hứa Trân lại là bởi vì tổng xuyên cùng một nhóm quần áo mà bị phấn tia cấp nhận ra. Hai người đặt song song tại cùng nhau, hiệu quả không hiểu hỉ cảm. Ta một cấp minh đệ kịch tủ bắt được này cái cơ hội, dứt khoát cấp điện ảnh tạo nhất ba chước giai đoạn tuyên truyền, tiện thể nhả rãnh một chút liếu ngọng giao mê chi thẩm mỹ cùng hứa Trân mê chi tiêu phí. Hứa Trân tại mạng bên trên bị người chế dêu cái để rơi, hắn vốn muốn mượn này cái cơ hội, đem chính mình tủ quần áo triệt để đổi mới một lần, nhưng tính một cái sổ sách, lại bỏ đi này cái ý nghĩ. Tính cần gì chứ? Đại đường cái bên trên lại không là khắp nơi đều có thể gặp phải chăn quả nào có như vậy nhiều người có thể thông qua quần áo tới nhận ra chính mình. chúng chi cần kiệm tiết kiệm là hoa Hạ dân tộc truyền thống mỹ đức. có này phần tiền nhàng rỗi, làm điểm càng chuyện có ý nghĩa không tốt sao? Nam ngựa nhất nhập khởi, sắt này thiên địa rộng. sáng sớm hôm sau, hứa trăn lại con lên hắn phá bao đi sở tiêu đi ô tập, tâm tình không buồn không vui bốn. ngày mùng ngày 1 tháng 6 này ngày, ta một cấp minh đệ chính thức khởi động máy. kịch tổ nguyên bản chỉ tính toán tại sở tiêu đi ô cử hành một chút thông thường nghi thức quá trình, không có giống chống khuya chiên đuổi ngoại tuyên truyền. nhưng là bởi vì trước mấy ngày vừa mới phát sinh tống nghệ phong đường sự kiện, toàn võng đều biết hứa chăn chờ người chính tại lộ đảo đóng phim. rất nhiều phóng viên gửi theo gió mà đến, chủ động thân thỉnh tới phỏng vấn giải trí truyền thông lại có 200 dư ra chi nhiều. từ hạn mấy người cũng không ngờ tới sẽ có như vậy cái tình huống. bất quá, đưa tới cửa nhiệt độ ai sẽ không muốn? thế là kịch tổ lâm thời sửa đổi khởi động máy nghi thức tổ chức sân bãi, cũng tổ chức buổi họp báo, hảo hảo xào khởi này bộ điện ảnh nhiệt độ. cùng ngày buổi sáng, kịch tổ vì bảo lưu tuyên truyền át chủ bài, không có làm điều diễm hồng tham dự buổi họp báo. Đứng tại đài bên trên tiếp nhận phóng viên đặt câu hỏi, cũng chỉ có Hứa Chăn, từ hạo Vũ cùng Liễu Mộng giao, cùng với tính toán khách mời biểu diễn đạo diễn Lô Nham, cùng lang ra các chủ tịch Thái Tư Tiễn. Hiện trường phóng viên nhóm xem đến này cái diễn viên đội hình, không khỏi khởi rối loạn tương mừng. Đây đều là một đám cái gì người a? Hứa Chăn, này là tính toán một cái người đơn gánh toàn phiến. Hắn trước kia không là nhất yêu thích này loại thần tiên đánh nhau kịch tổ sao? Như thế nào này? Truyền tính tỉnh. Con la hoàn ngu cấp tiền quá nhiều. Đài bên dưới, phóng viên nhóm nhanh chóng gõ sổ ghi chép bản vím cực nhanh viết chính mình tuyên truyền bản thảo, năm đó Dương gia tướng bên trong tùy tiện một cái diễn viên quần chúng đều là lợi hại nhân vật, Tú Xuân Đao cũng là hí cốt tụ tập, Thất Cô là cùng Trần Chính Hào cường cường liên thủ. Hứa Chân tại chọn diễn thời điểm, tựa hồ vẫn luôn thực để ý hợp tác diễn viên đội hình. Kết quả, này bộ tam một cấp huynh đệ, trừ Hứa Chân bản nhân, thậm chí ngay cả một cái bình thường tiêu chuẩn diễn viên đều không có. Là muốn khiêu chiến một chút chính mình mang diễn năng lực, còn là xuất phát từ cùng Hoàn Ngô tiến thêm một bước hợp tác cân nhắc. Phóng viên nhóm chít chít tụ cục tại đài bên dưới châu đầu ghen ai, lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà Nghi vấn như vậy tại kịch tổ giới thiệu sơ lược này, bộ điện ảnh chủ đề sau, ngược lại là càng thượng một bậc thang. Hứa Chân tại này bộ điện ảnh bên trong vai diễn, cư nhiên là một vị liệt nửa người trên người tàn tật. Mọi người đều biết, Hứa Chân sớm nhất là bởi vì võ thuật bản lĩnh mà tại vòng bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng tại này bộ điện ảnh bên trong, hắn lại hoàn toàn vứt bỏ chính mình ưu thế lớn nhất, lựa chọn thuần túy văn hí. Hơn nữa còn là giới hạn cổ trở lên bộ vị văn hí. Truyền hình chi tác, còn là bản thân phiêu chiến. Đến phóng viên đặt câu hỏi câu, rất nhanh liền có người đưa ra cái này chất vấn. Hứa chăn cười theo chủ trì nhân thủ bên trong tiếp nhận mỉa hồ phồn, "Đắc, như thế nào diễn hảo này cái nhân vật, với ta mà nói xác thực là một cái khiêu chiến. Nhưng ta tiếp hạ này cái nhân vật, là bởi vì yêu thích này cái chuyện xưa, cũng không phải vì khiêu chiến chính mình." Hắn nghiêm túc đáp, "Thẩm thế hạ này cái nhân vật là cái người tàn tật, cho nên ta liền diễn người tàn tật." Diễn viên này một đời sẽ gặp phải các loại các dạng nhân vật, án kịch bản giả thiết đem nhân vật đắp nặng hảo, ta cảm thấy này là một cái diễn viên công việc bình thường. Tại trả lời qua này cái, cái vấn đề sau, lại có người liền chuyển chỉ ra, "Này bộ điện ảnh bên trong trừ hắn" mặt khác diễn viên diễn ký đều tương đối đáng lo. đây có phải hay không là hắn đối chính mình diễn chính năng lực một loại nếm thử? Hứa Trân mới vừa cần trả lời, một bên Thái Thực Tiễn tiếp nhận mỉm rộn rã, thay hắn đáp. trên thực tế, tại cách đây mấy năm, Hứa Trân cũng đã bắt đầu tiến hành này loại nếm thử. đi năm quay chụp trường thiên chiến tranh đề tài phim truyền hình chiến trường xa, Hứa Trân liền kiêm nhiệm phó đạo diễn trước, chủ tính trung chỉ đạo hiện trường diễn viên biểu diễn. Thái Thực Tiễn không nhanh không chậm nói, ta tin tưởng hắn hiện tại đã hoàn toàn cụ bị chống lên một bộ tác phẩm năng lực. một bên Từ Hán liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy yên lặng ha ha. này lão quỷ. Bên ngoài thượng là tại khen Hứa Chân, trên thực tế liền là muốn cho nhà mình phim truyền hình đánh cái quảng cáo, nhưng thật có thể có. Khụ khụ. Từ Hàn hướng giọng một cái, không cam lòng yếu thế mắng trả lại, "Ừm, sắp thực như thế." Hứa Chân không chỉ có thực biết diễn kịch, cũng rất biết giáo diễn. Tại sớm mấy năm điện ảnh dương gia tướng bên trong, Hứa Chân liền bày ra gia phi thường cường chỉ đạo năng lực. Gần nhất, phim truyền hình Liệp ảnh phối âm thiết lập lại bản sắp tại thời gian mạng bên trên tiến, Hứa Chân tại này cái phiên bản bên trong đảm nhiệm phối âm chỉ đạo chức, cũng là đem nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường xuất sắc, đại gia có hứng thú có thể xem nhất xem. Phối âm thiết lập lại bản liệp ảnh hoàn toàn là trọng hoạch Tân Sinh. Thái Thực tiễn cười nhìn thoáng qua Từ Hãn, nhíu mày, nói: "Phối âm chỉ đạo này cái nghề hứa chân nhưng là xe nhẹ đường quen. Sớm mấy năm lang ra bảng, cùng với năm nay nghỉ đồng đường nhân y, đều là từ hắn chỉ đạo. Chúng ta lang ra các chính tại chế tác bên trong nông thôn để tải phim truyền hình tác thượng giang nam, đồng dạng từ Hứa Chân đảm nhiệm phối âm chỉ đạo." Thái Thực tiễn một mặt bình tĩnh điệu đạo, rất nhiều người có thể là thẳng đến Game Show từng tiếng lọt vào tai, mới lần đầu tiên kiến thức đến Hứa Chân phối âm năng lực. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là hậu tích bạc phát. Hai người ngươi một lời ta một câu, đổi lấy hoa văn khen hứa chăn, đồng thời tận dụng mọi thứ cấp nhà mình phim truyền hình đánh quảng cáo. Đài bên dưới phóng viên vốn dĩ có rất nhiều sắc bén vấn đề muốn hỏi, tỉ như từ Hạ Vũ là xuất phát từ cái gì cân nhắc diễn một cái thiểu năng nhân vật. Liêu Ngọc ra hôm nay này cái na cha đầu, màu hồng phấn hoa hoa lĩnh váy mềm không cảm thấy xấu hổ sao? Hứa chăn cái này đắt đỏ áo sơ mi trắng có phải hay không nhãn hiệu thương cung cấp. Thái thực tiễn này cái hình tượng tính toán tại điện ảnh bên trong diễn một cái cái gì nhân vật chờ chút. Kết quả, nghe này hai người tại đài bên trên đem đề tài càng quẩy càng sai lệch lăng là quên hỏi. Hứa Chân ở bên cạnh nghe này, hai vị đại thúc tại đài bên trên đấu pháp, tâm tình cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Đủ à các ngươi? Này là điện ảnh khởi động máy buổi họp báo, không là ta khen ngợi đại hội, cũng không là ta hai nhà công ty thành lập đại hội. Nhà sản xuất từ tiên sinh, diễn viên quần chúng, diễn viên Thái đồng chí, thỉnh chuyên tâm làm xong các ngươi bạn trước công tác. Liên quan tới tối hôm qua nói liên hoàn sự cố, sẽ thấy có người muốn hỏi, ai, ta đơn giản giải thích một chút. Hôm trước 1 giờ tối nhiều thời điểm, ta hiện tại trụ phòng cho thuê mất điện, sơ soạn gõ một hồi nhi chữ, sổ ghi chép Điện thoại lần lượt không điện, đành phải thôi Sáng ngày hôm sau tìm người kiểm tra lúc sau, phát hiện là ta gõ chữ kêu phòng đèn xảy ra vấn đề, ta thế là nhanh lên mua cái mới đèn, tìm công nhân sư phụ tới lắp đặt. Kết quả, sư phụ giẫm lên ta ra bệ cửa sổ muốn đem màn cửa kéo ra, chân chưa đi, đem thủy tinh đạp vỡ. Vui vẻ một ngày. Ai, ta một hồi mà đi bình luận khu phát một chút hình ảnh, chúc đại gia mọi việc thuận tâm o. Chương 564, đại lao mang bay. Chương 564, đại lao mang bay. Một trận buổi họp báo mở thành thế to lớn lại thêm mấy vị diễn viên chính đều là nhân khí chính thịnh một tuyến minh tinh này bộ tam một cấp minh đệ chưa trụng trước hỏa rất nhanh tại nghiệp nội bên ngoài dẫn phát nhiệt nghị nhưng mà mọi người thấy này bộ điện ảnh đội hình cùng giới thiệu văn tắt tâm tình lại có chút vi diệu hứa chân ngồi xe lăn lĩnh hàm diễn viên chính phía sau là một đám kéo hông diễn viên từ hạo vũ muốn diễn nhân vật cư nhiên là cái thiểu năng nghiêm túc sao những ký giả kia nhóm tại hiện trường buổi họp báo không có thể hỏi xuất khẩu vấn đề một cái không rơi xuống đất đều xuất hiện tại dân mạng bình luận bên trong đối này bộ điện ảnh hảo một phen trêu chọc một đám chân quả nhịn không ở tại buổi họp báo tin tức bình luận khu nhà danh nói lúc trước ta thật đóng phim đều là đại lao mang bay này trở về vừa vẫn rất tốt biến thành đại lao mang bay ai cảm giác ta thật giang hồ địa vị lại thăng cấp bị đại gia cho kỳ vọng cao tâm mệt này một đám đồng đội không di chuyển được ga kỳ thật cũng không nhất định ai mang ai từ hạ vũ lấy hắn chỉ số thông minh diễn thiểu năng ai chân lấy hắn thân thủ diễn liệt nửa người trên ngươi nói ưu thế tại ai đầu chó ha ha ha này cái so sánh tinh túy nói câu công đạo lời nói từ hạ vũ mỗi lần cùng ta thật hợp tác thời điểm Đều ngoài ý muốn diễn vẫn được, ban đầu ở dạp chiếu phim bên trong xem đến lục lang tìm được thất lang thi thể thời điểm, ta khóc đến cực kỳ lớn tiếng. Ta liền hỏi ngươi, ngươi khóc đến cực kỳ lớn tiếng cùng từ hạ vũ có cái gì quan hệ? A này, vẫn có chút quan hệ. Hắn cũng khóc đến cực kỳ lớn tiếng A. Mọi người đều biết, khóc là sẽ truyền nhiễm.